là ngày hôm qua kia sự kiện 6. tựa hồ có điểm tân biến hóa. Ngày hôm qua kia sự kiện, Trần Dương nếu mày là để lộ bí mật kia sự kiện, còn không có bắt đến tên kia phóng viên. Ân, đúng vậy. Đêm qua em phái quá khứ 3 người 6. đều đã chết. Theo trước mắt điều tra kết quả biểu hiện, giống như tên kia phóng viên chồng trước là FBI tham viên, phái quá khứ ba người không chỉ không có bắt lấy bọn họ, còn đ em chính mình cũng cấp lưu lại chỗ đó. Như thế nào sẽ liên lụy đến FBI tham viên. Trần Dương một lần này liền không chỉ là n h ữ mày, mà là sắc mặt đều có rất nhỏ biến hóa. Bọn họ hiện tại làm loại sự tình này, nếu là bị Mỹ Quốc chính phủ phát hiện, kia liền chỉ có thể suy xét trốn chạy. Là 6. Em Tiên sinh bọn họ cũng không nghĩ tới 6. Bất quá may mà p h ở tập đoàn tại Los Angeles FBI có người đã trước đem sự tình áp chế đến đây. 6. Trần Dương nhắm mắt lại suy tư một chút, chợt mở nói cho ta liên hệ em, ta muốn tự mình cùng hắn đàm một chút. Đúng vậy, lão bản. Thẩm l ã n g mới đáp ứng một thoáng chốc, em video hình ảnh rất nhanh xuất hiện ở bên cạnh màn hình biểu thị tượng. h Em còn ra, ta nhớ rõ đêm qua ngươi mới nói qua. Chuyện này rất nhanh liền sẽ được đến giải quyết đi. Nhưng kết quả giống như cùng ta tưởng không giống nhau. Đối với chuyện này, ta thực xin lỗi. Em Trần Mặc Hội mới mở miệng nói việc này đã đăng báo cấp phở ở Tiên Sinh. h ắ n Tỏ Vệ sẽ toàn lực giải quyết vấn đề này. Trần Tiên Sinh chỉ cần chú ý phòng thí nghiệm tương quan sự tình có thể, không tất lo lắng bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Ha ha, đúng không? Trần Ương bình tĩnh trên mặt đống nhiên lộ ra một tia mỉm cười em còn ra cần chúng ta giúp sao? Nếu ngươi cảm giác không có nắm chắc mà nói, xin lỗi. Này người ra đến em, đối với Trần ư y ê thái độ tuy rằng coi như cung kính. Khả năng đó thời điểm ngữ khí người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến khẳng định là đối Trần ư ơ n g đẳng một nhóm người rất là bất mãn cùng cảnh giác phòng trưng tại hắn trong lòng đại khái đối với cùng Trần ư ơ n g đám người hợp tác là không lớn tán động xin lỗi cự tuyệt Trần ư ơ n g hảo ý em hình ảnh mạnh từ màn hình biểu thị thượng biến mất nhân vừa đi Trần ư ơ n g mỉm cười cũng dần dần mất đi không thấy ngược lại lại như có đăm chiêu thần tỉnh ân vẫn là muốn làm chút chuẩn bị a 6 xem xem thời gian hôm nay buổi tối kia nhóm người hẳn là liền sẽ đến nơi này đi sáu sáu sáu ban g à y n h lên một cái mà qua. tới gần ban đêm thời gian, xa tại trăm km ngoại Las Vegas từ nhân sân bay nội, một nhóm 15 người đang từ loại nhỏ máy bay dân dụng thượng đi xuống đến. trước cầm đầu một người, thân cao ít nhất có một chấm c h í n h ứ c mũi cao thẳng, tóc vàng mắt xanh, ngoại hình khôi ngô, r á n chắc, cường tráng, cơ nhục thậm chí tại hắn quần áo mặt ngoài lộ ra, có vẻ biêu h á n thiết huyết đến cực điểm. mà đi theo cầm đầu chi nhân mặt sau nhân, không chỗ nào không phải là biêu h á n khỏe mạnh thiết h á n chỉ là lộ ra đến cánh tay liền so thường nhân thu thượng gấp đôi, càng chớ nói bọn họ trên người phát ra hung ác khí tức. thẳng khiến đứng ở bên cạnh sân bay viên công sắc mặt trắng bệch. Không, n à y c h i đội ngũ cũng không tất cả đều là t r ắ n g hán, thế nhưng còn có hai đặc thù bất đồng nhân xen lẫn trong bên trong. v ố n một đám t r ắ n g hán bên trong, hoặc là tóc vàng mắt xanh âu mỹ người da trắng, muốn hay không chính là hình thể khổng lồ người da đen nhân, lại có hai người đứng ở bên trong, có vẻ cực kỳ không hài hòa cùng đột ngột cảm giác. Này không kỳ quái, trong đó một người tuy rằng cũng là tóc vàng người da trắng, khả tính lại là một nữ, đứng ở một đám t r n g hán nội muốn có nhiều không thích hợp liền có nhiều không thích hợp. Về phần một người khác, tuy nói tính vi nam. lại là bạch chủ người da đen trung duy nhất một á châu nhân thân cao cận có 1 75 m é t tà hưu xách một màu đen hình chữ nhật đ ủ g đi ở cầm đầu nhân mặt sau đầy mặt lãnh đạm biểu tình nhìn không ra có bất cứ hỉ nộ ai ố cảm xúc tồn tại hô 6. cầm đầu tóc vàng trắng h á n kiêu ngạo điêu một điếu xì gà ta mắt nhìn chậm chậm bên cạnh s ắ c mặt trắng bệ sân bay công tác nhân viên cầm chặt hắn cả d ạ v ạ t hỏi tiếp chúng ta người đâu chạy đi nơi đâu xin lỗi 6. bọn họ bọn họ một hồi liền đến một hồi liền đến này đáng thương gầy yếu công tác nhân viên đấu tranh vài cái gặp không có một chút tác dụng sau chỉ có thể mau chóng hồi đáp. Fu cơ -cờ, cờ, lại muốn chúng ta đợi sao? Tóc vàng nam tử khó chịu sờ sờ đầu, đem c h ợ u hoàn xì gà ném vào công tác nhân viên áo trong túi vải. Chưa miệng đối với mặt sau nhân viên quát các ngươi còn tại cọ sát cái gì? Lại chậm một điểm, tháng này tiền thưởng toàn bộ trừ mất. Fu cơ cờ, c ấ t chó. Giả vờ ngươi dám khấu chúng ta tiền thưởng, liền lập tức đưa ngươi đi gặp thượng đế. Hùng hùng hổ hổ quát to tại đội ngũ mặt sau vang lên. Các ngươi này còn phế vật nạo chủ n g còn tưởng đưa ta đi gặp cái kia l ã o bất tử, ta trước đưa các ngươi đi gặp x tản. Một đám tráng hán cho n h o mắng. t h rằng không có chân chính đ ộ g thủ nhưng chỉ là mắng cùng gầm rú cũng đủ khiến vài cái công tác nhân viên trong lòng rú sợ vội vàng có người mau liên hệ mặt mũ giai ẩn chúng ta bao lâu không có hồi mỹ quốc mang một cái mũ đội đầu thân cao đều nhanh tiếp cận hai một mét người da đen một bên mắng cũng không ngại để trần cánh tay có l ạ n h hay không sách dương hành lý nói chúng ta bên trong này ai tới qua lát về g a s muốn hay không đi đánh cược một phen đánh cược quỷ u c ử g i a na đám kia khốn kiếp còn chưa phó chúng ta tiền đâu từ đ â u đến tiền đi đánh cược nói lên chuyện này tóc vàng trắng hán dần liền cảm giác n ổ i trận lôi đ ì n h Năm trước thật vất vả đợi đến Ukraine thế cục hỗn loạn, có người trả tiền làm cho bọn họ hạnh khổ chạy đi Ukraine bị nguyên chính phủ thuê, vốn tưởng rằng cũng có thể kiếm thượng một bút, không nghĩ tới c k r a i n e chính phủ đáng tiều t nghèo, liên cai giám đều nhanh đảo không ra đến, đừng nói kiếm tiền, ngay cả trước tiếp kiếm tiền vốn đều nhanh thua ở bên trong. Từ năm tháng tham chiến đến tháng 11 rút lui khỏi, bọn họ này chi vốn có 40 n h â n đội ngũ, trước sau tại Donetsk, Luhansk, Kharkov tổn thất 25 n h â n thiếu chút nữa đều nhanh bị đánh cho tàn phế. Bất quá bọn họ còn có người sống, ít nhất xem như chuyện tốt tình. muốn biết hết hạn tháng 11 phân thời điểm ukraine toàn bộ ngoại quốc lính đánh thuê đã tổn thất 630 nhân lại càng không muốn nói còn có 11.590 n h i ề u người ukraine chính phủ quân vừa đi không còn trở lại lớn như vậy tổn thất rất nhiều lính đánh thuê đội ngũ đều bị cả chi triệt để tiêu diệt ngay cả bờ lệch tờ đ ở i đỡ tổn thất đều không tiểu sáu may mắn 10 tháng thời điểm nào đó không biết chi tiết thế lực trước thanh toán một b ú t tiền bằng không bọn họ liên lộ phí đều không có thê thảm đến loại tình trạng này thật sự là càng hôn lướt qua đi sớm biết sẽ như vậy bọn họ còn không bằng liền đứng ở phi châu đâu Jaiần cảm giác hắn đời này sai lầm lớn nhất chính là lựa chọn cấp vũ cờ Gianna chính phủ đám kia phế vật phục vụ, cho dù là một con chó cũng so với kia quần phế vật chỉ huy càng tốt. Nghĩ đến này chút chính là bực b ự c i a i ầ n một cước đá vào tên kia công tác nhân viên trên ông, giống lớn nói cho ngươi 10 phút thời gian. Hảo, hảo, bị đám ông, tên kia công tác nhân viên cũng chỉ có thể nén giận liên thanh đáp ứng. Mặt sau nhân đ ố i dần biểu hiện theo thói quen, thường niên ở trên chiến trường liều chết nhân, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít hoạn có chiến trường tổng hợp chứng, có đôi khi khởi sướng bệnh đến, so dần tính tình càng thêm táo bạo người không thiếu. 66 x i x Liên t ạ i dần tính tình táo bạo phát tác lúc. Sa Sa ngũ chiếc xe hầm mở xử lại đây, mạnh đứng ở cơ khố trước mặt, cự ly dần đ á m người không đến 5-6 m 3 é t Lưu Hạc Lan tháo xuống kính đen từ đệ nhất chiếc xe hầm mở thượng đi xuống đến. Này lạnh lùng sắc mặt cùng xinh đẹp dung nhan hình thành tiên minh đối lập, khiến dần này thích nam nhân nam nhân, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhân số đến đông đủ không có. Lưu Hạc Lan một ngụm l ư u loát tiếng anh, cùng người trò chuyện không có vấn đề, nhưng mà nàng này lạnh lùng sắc mặt cùng n g như khí, nhất thời chọc rất nhiều người bất mãn. ép f u cờ cờ, á Châu Niu. mang mũ, người da đen nói nhỏ, đem thùng hướng mặt đất nhấc phóng. hắn tự nhận là thanh âm rất nhỏ, khả Lưu Hạc Lan như trước lỗ thai vừa động, nghe được r à n h mạch, m à không chút thay đổi tùy ý nhìn người da đen liếc mắt nhìn, không nói gì thêm. Nếu nhân số đến đông đủ, liền nhanh chóng lên xe. Nói xong, Lưu Hạc Lan không đợi dởn trả lời, lập tức xoay người chiều xe hầm mở đi. Thao, này nữ u h ả o kiêu ngạo, bất mãn người không thiếu, nhưng không ai tiến lên làm cái gì khác người động tác. ở trong này hỗn người đều không phải ngu đ ố c trước kia tại Phi Châu thời điểm có lẽ cho nhau mắng việc không đáng lo. Khả tại Ukraine bọn họ ít nhất học xong một sự kiện, kia liền là ngàn vạn không cần cùng chính mình cố chủ sinh ra trực tiếp va chạm, bằng không liền khẳng định không có tiền lấy. Huống chi nơi này vẫn là Mỹ quốc, người khác trên địa bàn liền càng không thể như thế. g i a i dần ấ t phất tay, khiến thủ hạ phần mình lên xe, chính hắn thì đi theo Lưu h ạ c Lan phía sau, muốn ngồi trên đệ nhất chiếc xe hở mờ s 6. 6 của ngươi vị trí tại kia mấy chiếc xe thượng ngăn cản hắn cũng không phải là lên xe Lưu h ạ c Lan, mà là theo sát mặt sau, đứng ở bên cạnh xe đẩy mặt mỉm cười thầm l ã n g Ta tưởng t ọ a này chiếc xe 6 không thể sao? j a e n nói, đương nhiên không thể. Thẩm Lãng mỉm cười không giảm, Khả Vươn ra đi tay phải, lại tuyên bố sẽ không khiến j a n lên xe. Này đáng giận á Châu Nhân. i a i h n trong lòng rất là bất mãn, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, liền tính chỉ là vì mỹ lệ tiền mặt, hắn cũng phải cố nén xuống dưới. Hảo, ta hiểu được. i a i h n xoay người, vẫn là chịu đựng thượng đệ nhị chiếc xe h m mờ. Thẩm Lãng thủy chung vẫn duy trì mê người mỉm cười, phối hợp hắn Anh Tuấn gương mặt, nếu là lúc này có một đám nữ sinh tồn tại, khẳng định sẽ rít t e thế không thôi. Nhưng hiện trường chỉ có một đám trang hán. nhiều nhất hướng hắn thụ dưới ngón giữa, liền trực tiếp làm như không thấy. Đối với d ầ n hung ác biểu tình, t h ẩ m lãng không cho là đúng, mà khi hắn tầm mắt nhìn quét qua này chi đội ngũ dừng lại tại kia nữ nhân cùng á châu nam tử trên người khi thần sắc vừa động lộ ra trịnh trọng biểu tình đi ra. Di 6. kia hai người có điểm ý tứ. Chưa xong còn tiếp 6. Chương 275, khiêu chiến một. Tựa hồ là cảm giác được t h ẩ m lãng xem kỹ ánh mắt kia một nam một nữ quay đầu cùng t h ẩ m lãng tầm mắt va chạm cùng một chỗ. Nữ nhân ánh mắt kiên cường, còn có một cố c i u hận ý vị tồn tại. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, p h ả n phất đối sự tình gì đều không đại để ý như vậy. Hai người kia quả thật rất có ý tứ, chỉ bằng bọn họ thần tình, liền cùng còn lại 13 người hoàn toàn không giống nhau. Thẩm lãng thu hồi tầm mắt, tươi cười tiêu tán vô tung, kéo ra cửa xe đi lên. Vừa lúc ngồi ở trên chỗ điều khiển, phát động ô tô hướng về phía trước chạy tới. Cảm giác như thế nào? Những người đó, giống như ngày thường nói chuyện p h í m d ư ờ n g như, thẩm lãng hai mắt nhìn chăm chú tiền vương, lấy một loại cực kỳ bình thường ngữ khí hỏi Lưu Hà Lan. Trâm Mặc đường này. đang lúc thẩm lãng cho rằng Lưu Hạc Lan sẽ không lại trả lời thời điểm, nàng đột nhiên chậm rãi mở miệng cũng không tệ lắm, chỉ là không sai nha. Thẩm lãng hỏi lại, Lưu Hạc Lan mặt bộ thần sắc chưa biến, lại lâm vào im lặng không nói gì trạng thái, không biết vì cái gì lão bản tìm đến như vậy một chi đội ngũ sáu, nghe nói còn không chỉ như vậy một đám, còn có mấy phê đội ngũ. Thẩm lãng hơi hơi lắc đầu, muốn nói hắn đối với này chi đội ngũ ấn tượng cũng không tốt, xúc động, tính tình đại, còn có đủ loại lính đánh thuê xấu thói quen, loại này nhân thật sự có thể lấy đến làm nhân viên bảo vệ, hoặc là khẩn cấp hành động đội sao? hắn tỏ vẻ thân thiết hoài nghi, ngược lại là này c h i đội ngũ trung k i ê u hai người, một nữ nhân, còn có một tá châu nhân, ân, có điểm như là h à n quốc nhân, từ bọn họ trên người, thẩm lãng linh mẫn giác quan thứ sáu khiến hắn cảnh giác lên, không dám giống đối kia 13 người như vậy kinh h t h ư ờ n g tuy nói kia 13 người, trên người cũng có huyết tinh giết người mùi tồn tại, khả thẩm lãng cũng không có chút sợ hãi, chứ không nói vũ khí nóng đ ố i kháng, liền nói nhìn đến bọn họ động tác hình thức, thẩm lãng liền có năm chắc tại mấy hơi thở bên trong xử lý bốn năm cá nhân, sau đó bước ra rời đi. nhưng kia một nam một nữ á u Thẩm Lang thế nhưng mất đi lúc trước năm chắc. Ngươi cảm giác cái kia nữ nhân còn có cái kia nam nhân thế nào? Thẩm l ã n g không có điểm danh nói họ, Lưu Hạc Lan cũng biết hắn nói là ai. Sáu, thực không sai sáu. Đợi một hồi, Thẩm Lang mới đổi lấy Lưu Hạc Lan như vậy một câu, nhất thời cười khổ dập tắt lại cùng nàng trò chuyện tâm tình. Y hắn xem ra này nữ nhân đại khái là tâm lý có vấn đề, bằng không ở chung mấy tuần tới n a y đừng nói chưa từng thấy nàng cười qua, ngay cả ngày thường lẫn nhau trò chuyện cũng là trầm mặc chiếm đa số, thật sự bất đắc dĩ mới miễn cưỡng bính ra vài câu đến. Thời gian đã là buổi tối. Thẩm lãng bọn họ không có đem liên can nhân mang về trại a n dưỡng, mà là dẫn dắt đoàn xe tiến vào Las Vegas tìm một nhà sớm đính hào khách sạn, trước đem nhân an bài sụn dưới. Ngày hôm sau dạng sáng 6h, đến qua điểm tâm, đoàn xe tiếp tục xuất phát, dọc theo quốc lộ giữa các bang, xử vào mở mịt bắt ngát đại hoa mạc, không có bế tắc, không có còn lại dòng xe cộ, xe hầm mở phát huy lớn nhất tốc độ đi tới. 5 giờ sau, xa xa trại a n dưỡng lâu tháp liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hiện tại trại n dưỡng bên này sáng lập hai con đường, một điều là nguyên bản đi vào đường. mặt khác một điều tác dụng đứng nguy hiểm cấm chỉ đi tới một bài kỳ thật là đi thông địa hạ phòng thí nghiệm một tầng đường gần. Hảo, đây là cái gì quỷ địa phương? Người da đen ăn kẹo cao su. Nhìn ngoài cửa sổ rừng cây trên bản đồ có này địa phương sao? Hắn ánh mắt cô lô đông c h u y ể n tây c h u y ể n lại dần dần chừng mắt nhìn lên, trong miệng nhấm nuốt kẹo cao su động tác cũng không khỏi đình chỉ xuống dưới. Thiên ột, đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng phía trước không có lộ, là một khối lớn sơn thể thạch bích, thế nhưng liền tại đoàn xe tiếp cận thời điểm, thạch bích đột nhiên hướng hai bên mở ra, lộ ra bên trong tối đen một mảnh trống rỗng. kia khối thạch bích cư nhiên làng ụ y trăng lên, nơi này là quân Mỹ căn cứ sao? Không chỉ là người da đen, hắn còn lại đồng bạn cũng lần lượt há to miệng, lộ ra không dám tin ánh mắt. Đoàn xe không có bởi vì này, c h i đội n g ũ không thể tưởng tượng mà tạm dừng xuống dưới, tại đại môn mở ra lúc, vẫn tại hướng phía trước chạy, đợi đến đại môn mở ra đến một nửa, vừa lúc dung nạp đoàn xe từ giữa thông qua, chạy đi vào, thông đạo nội chắc đỉnh chớp sáng lên từng t r à n ngọn đèn, chiếu sáng lên tiền phương đường, hướng phía trước mở ước chừng hơn 5 0 m chuyển một phàn duyên xuống phía dưới chỗ rẽ, đoàn xe cư nhiên đi tới một cái dưới đất bãi đỗ xe. không, cùng phổ thông bãi đỗ xe ngầm không giống nhau, nơi này dừng lại xe chỉ có mấy chiếc, liền tính thêm đến đoàn xe cũng không đến 10 chiếc xe, còn lại không lưu một mảng lớn, xa xa còn có mấy cánh cửa lớn, cũng không biết là làm gì sử dụng. Nếu là nói phía trước, g i a i ẩ n đám người còn tưởng rằng là tới cấp nào đó có thế lực đại nhân vật, làm xuống bảo tiêu một loại thoải mái sự tình, hiện tại nhìn đến như vậy cảnh tượng, liền tính là ngốc tử đều biết này hoàn toàn không có khả năng. Như vậy thuê bọn họ đến nơi đây nhân, đến cùng là có cái gì tính toán cùng kế hoạch. ở trên chiến trường đều chưa từng sợ chết qua i a i ẩ n lần đầu tiên có thấp thỏm bất an cảm giác xích xích sáu phanh kịp xe thẩm lãng cùng lưu hạc lan xuống xe vương thụy ở đằng kia chờ đợi từ lâu vừa thấy đến bọn họ cuối cùng đến đây đi ra phía trước không kiên nhẫn nói các ngươi như thế nào như vậy chậm thời gian vừa lúc không có đến muộn một phần một giây nâng lên cổ tay xem g i ớ i biểu thẩm lãng không nhanh không chậm bất quá hắn loại này không nhanh không chậm lại khiến vương thụy rất là khó chịu chỉ là song phương tri gian chức vị đẳng cấp giống nhau hắn cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng lập tức đem tầm mắt nhìn về phía từ trên xe lục tục xuống dưới đội ngũ gì Bạch quỷ lao bên trong thế nhưng còn có hắc quỷ. Từ bị Trần ư ơ n g lựa chọn đi đến nơi này sau, Vương Thụy nắm giữ một ít quyền lợi lâu n à y thêm n h ã n dưới k h u ế t hai, cảm giác ngày xưa khoác lác người mỹ cũng bất quá như thế, cư nhiên không lớn để mắt này đó người da trắng, trong miệng thích miệt sưng bọn họ vi bạch quỷ lao. Huống chi này chi đội ngũ, sau này rất có khả năng liền sẽ do hắn lãnh đạo, Vương Thụy càng thêm không thèm để ý. Lão bản đâu? Thẩm Lãng không để ý tới Vương Thụy trong miệng không khách khí ngôn ngữ, trực tiếp đương cầu hỏi. Lão bản có chuyện đang bận, nói nơi này giao cho chúng ta ứng phó. Đối với Trần ư n g chính miệng mệnh lệnh. Vương Thụy vẫn là không dám loạn biên, giao cho chúng ta sao sáu, cụ thể chỉ lệnh đâu? Thẩm Lãng hơi trầm âm, trước đối với bọn họ thuyết minh hạ tình huống cùng lệnh cấm, lại an bài hảo trụ túc, sau đó đăng ký mỗi người vân tay, tính danh sáu. Như vậy a? Thẩm Lãng nói ai tới? Sáu, cái gì ai tới? Vương Thụy nhất thời còn chưa phản ứng lại đây, người tới vẫn là ta hướng bọn họ thuyết minh. Thẩm Lãng hai tay giang ra, đương nhiên là ta đến. Vương Thụy dĩ nhiên đ e m này c h i đội ngũ coi là thủ hạ, như thế nào có thể khiến Thẩm Lãng này xem không vừa mắt ra hỏa làm rốt? kia cũng được, n g ư ờ i trước thượng đi. t h ẩ m lãng đối với này nắm không quan trọng thái độ, tránh ra thân hình, lệnh vương thụy có thể đi qua. đi đến l i ê n can kêu loạn tráng h á tiền, vương thụy muốn mở miệng, đung nhiên mạnh nhớ tới chính mình khẩu ngữ vấn đề. đối, hắn này mấy tháng là tiêu phí đại lực khí đến luyện tập tiếng anh khẩu ngữ, còn có được trời ưu ái khẩu ngữ hoàn cảnh, khả hàng ngày và mỹ quốc nhân đối thoại thời điểm, như trước tồn tại không nhỏ vấn đề. nói tóm lại, hắn nói tiếng anh lúc người khác cơ hội liên mông mang đoán đều không nhất định có thể hoàn toàn lý giải, lúc này khiến hắn đến tuyết minh tình huống, không thể nghi ngờ chỉ có thể xấu mặt. p h i ê n dịch sáu. Được rồi, Vương Thụy chỉ có thể cầm lấy di động, gọi cho phiên dịch điện thoại, khiến hắn lập tức x u ố n g dưới. Này một buông điện thoại, hắn liền nhìn đến Thẩm Lang đứng ở một bên mỉm cười, chốc lát n ổ i trận lôi đ ì n h cảm giác tiểu tử là cố ý nhìn hắn cho hay. May mà chính hắn cũng không phải trước kia cái loại này lốm ã n g côn đồ, cố nén t r ụ lửa giận, xoay người trực diện dởn đám người. Giai c n liên can nhân đứng ở nơi đó cũng là nghi hoặc, gặp một á châu nhân đang hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm l ã n g cùng Lưu Hạc Lan Uy, mang chúng ta tới nơi này đến cùng làm gì? Thẩm Lang ôm hai tay. Phản phất không có nghe đến d ầ n câu hỏi như vậy, Thản Nhiên nhìn xa xa t r ầ n nhà, giống như c h ỗ đó có cái gì tuyệt vời gì đó dường như, nay quân Á Châu nhân muốn làm cái gì quỷ? Người da đen dùng ạ Phật cả ngữ hỏi, không biết 6. u bị á khiến đại gia làm tốt đột phát tình huống chuẩn bị. g i a o n lời mới nói xong, liền mắt thấy vốn tại đội ngũ trung không nói một lời bóng dáng sách thùng đi ra, chiều đ ố i diện đi. Fu c ờ c ờ bóng dáng ngươi muốn làm gì? g i a ẩ n cả kinh, nay bóng dáng đi đến đội ngũ tuy rằng chỉ có một năm thời gian, hắn cũng đã biết này Á Châu nhân không gây chuyện tác đã. nhất gây chuyện ngay cả hắn đều liễu lơi kinh sợ, vội vàng lên tiếng tiếp đón. bóng dáng đôi g i n quát lớn n g n h mặt làm ngơ, đi đến Vương Thụy trước người mấy mét xa dừng lại, ánh mắt tại Vương Thụy, t h ẩ m lãng, Lưu Hạc Lan trên người nhìn quét một vòng, dùng cổ q u á i hắn ngựa nói ngươi, ni nhóm, là người Trung Quốc, di 6. hắn này từ đội ngũ trung đi ra hành vi, không chỉ là đem mặt sau thập tứ nhân ánh mắt hấp dẫn qua đi, còn đem t h ẩ m lãng đảng ba người tầm mắt thuận lợi di động đến hắn trên người, ngươi sẽ nói trung văn, t h ẩ m lãng nếu mày nói, bóng dáng gật gật đầu ta, Hàn, Hàn quốc nhân, ngũ, 556 tại các ngươi, sơn đông thanh đảo sinh hoặc sáu, qua, hàn quốc nhân, thẩm lãng lời này còn chưa nói xuất khẩu, một bên vương thụ liền hừ lệnh đi ra m ụ ngươi nguyên lai like là đồng tử, đồng tử không tốt, bóng dáng l ắ p đầu, không biết đến cùng ý thức được vương thụ trong miệng miệt thị không có, hắn ánh mắt tỏa sáng nhìn ba người ni nhóm, ni nhóm rất mạnh, ta, ta tưởng cùng ni nhóm, đánh, đánh sáu, vương thụ nghe được mạc danh kỳ diệu này cậu đồng tử nói là cái gì, đánh, ngươi muốn cùng chúng ta đánh một hồi, thẩm lãng d ứ t khoát chuyển h à n thành tiếng anh hỏi. Hắn này một thuyết tiếng Anh, bóng dáng cũng theo sát dùng tiếng Anh lưu loát nói đối. Các ngươi rất mạnh, các ngươi đi đường bộ pháp hòa bình thường nhân không giống nhau. Ta xem thật lâu, trước sau hoàn toàn nhất trí. Còn có các ngươi trên tay động tác sáu, các ngươi tùy thời đều tại cảnh giới trong, nhưng các ngươi không phải quân nhân, rất kỳ quái. Chúng ta sẽ không cùng ngươi đánh, chúng ta là người cố chủ. Thẩm lãng bỗng bật cười, chỉ vào chính mình nghe h i ể u không có, giữa chúng ta là thuê quan hệ, ngươi gặp qua nào lính đánh thuê sẽ đối cố chủ động thủ đạo lý. Các ngươi thuê chúng ta nguyên nhân không đơn thuần sáu. Bóng dáng nói không phải khiến chúng ta đến làm bảo tiêu. các ngươi tại lửa gạt chúng ta chưa xong con tiếp chương 276, khiêu chiến 2. lửa gạt thẩm lãng còn chưa nói nói một bên vương thụ ngược lại là nghe hiểu này từ đơn lắp bắp dùng hắn kia cũng không thành thạo tiếng anh nói cái gì lửa gạt cấp tiền các ngươi các ngươi liền phải nghe lệnh bóng dáng ngươi trở về giai t h n đ i ê u xì gà cơ hồ so thẩm lãng đẳng nhân cao ra một đầu hình thể mang theo cự đại cảm giác g áp bách trên cao nhìn xuống nhìn mấy người của ta c ô chủ đối tựa hồ khiến ta x ư n g hô hắn vi trần của ta chân chính lao bản hắn ở nơi nào lao bản hắn có chuyện cho nên sẽ không lại đây. Thẩm Lãng không biết lúc nào tiếp nhận Vương Thụy t ế p Tấu nói i a g i ẩn, khiến ngươi các đội viên tập hợp, Lão b ả n phân phó sự tình, ta cần cùng Đại Gia nói một chút. h ô Sáu, Thổi ra mấy ngụm trắng xóa sương khói. g i i u ngưng n mắt nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi gật đầu, xoay người la lớn một đám con t i ế p tập hợp, đem các ngươi gì đó đều b u n g l à m đội trưởng, một khi chăm chú nghiêm túc lên, các đội viên theo bản năng nghe theo mệnh lệnh, vung trên tay hành lý, nhanh chóng tập kết chạm xếp lên đến. Bóng dáng, ngươi đang làm cái gì? Tập kết lên các đội viên, chỉ có vừa rồi Hàn Quốc bóng người. như cũ đứng ở một bên không có di chuyển, lệnh dần không khỏi như mày. đội trưởng, ta muốn kêu chiến bọn họ. bóng dáng mà nói thiếu chút nữa không khiến dần đem xì gà phun ra đi. này đáng chết hàn quốc nhân lại nổi điên, vì cái gì tổng l à như vậy không nghe lời. nào lính đánh thuê vừa lên đến liền muốn đối cố chủ một phương nhân viên đ ộ c thủ. mu, lại như thế nào không qua được, cũng không thể đối tiền không qua được a. vừa nghĩ đến trước kia này hàn quốc nhân thường xuyên ở trên chiến trường không nghe theo mệnh lệnh, nếu không phải tên hỗn đà này thân thủ quả thật phi thường lợi hại, hắn sớm liền một thương tể đối phương. giai ẩn còn chưa phản bác q u á lớn. Vương Thụy đã lửa giận dâng lên người, người nói muốn xấu, Thẩm Lãng, ngươi cho hắn nói, khiến hắn lăn, đừng tới. Mơ Hồ nghe hiểu bóng dáng nói lời nói, Vương Thụy lại không biết nên dùng cái gì tiếng Anh mắng trở về, chỉ có thể quay đầu đối Thẩm Lãng nói, ngươi như vậy băng lão bản tự tiện quyết định, lão bản biết sao? Thẩm Lãng chỉ làm ộ t câu đơn giản câu nói, khiến cho Vương Thụy á khẩu không trả lời được, hắn gần nhất lại như thế nào bành trướng lên, cũng quả quyết không dám giả mạo trần ư ơ n g tuyên bố chỉ lệnh, cũng chỉ có thể nẹt phẫn nộ, s ắ c mặt nhất thời khó coi lên. Ngươi nói muốn khiêu chiến chúng ta, ta không rõ. Ngươi vì cái gì muốn khiêu chiến chúng ta? Thẩm Lãng hỏi. Không vì cái gì, chỉ là đam mê. Bóng dáng thản nhiên nói ta thích khiêu chiến cường giả, mặc kệ là ai, chỉ cần hắn đủ cường, ta đều tưởng khiêu chiến, cũng không phải nhằm vào các ngươi. n g a sáu, n à y ý tưởng quả thật có điểm làm người ta không thể tin được, bất quá Thẩm Lãng không dối d ắ m với như thế, mà là chuyện k h ẩ u hỏi ngươi là tính toán cùng chúng ta thi đấu thương pháp sao? Hư ơ nghĩ n g thực cảnh Chung r è n luyện lâu như vậy, không nói thông thường cách đấu, liền tính là xuống ống vương diện, Thẩm Lãng cũng tự hỏi sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Này Hàn Quốc nhân rất có ý tứ. nói chuyện ngôn ngữ chi gian, giống như là cái loại này thật lâu không có tiếp xúc xã hội quái gở giả, người như thế chỉ biết đồng tình ý nghĩ của mình, mà cũng không nhiều chú ý người khác khác thường ánh mắt cùng cái nhìn. đơn giản đến nói, loại này nhân chính là làm theo ý mình, tính cách của quái, không, không phải thương pháp. bóng giang thoáng lắc đầu, vung trên tay vali, dùng hai tay mở ra, lộ ra bên trong vật phẩm đi ra. Nhật bản đ a o vali bên trong, bảo tồn cư nhiên không phải quần áo hoặc là vũ khí trang bị, mà là một phen vũ khí lạnh đồ cổ Nhật Bản dao, này c ư ơ n g liệt tức thị cảm đừng nói thầm lặng. ngay cả một bên lưu hạc lan c ù n g v ư ơ n g thụy cũng trật x ứ n g sở như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi xin cứ tự nhiên ta liền dùng này thủ mới vừa đụng vào đến thái đ a o này hàn quốc danh hiệu vì bóng dáng r a hỏa ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên cơ hồ có loại trước nhân nóng cháy cảm ngươi là khiến ta tùy tiện dùng cái gì đều có thể đối mặt này cổ quái r a hỏa thẩm lãng nhịn không được hỏi yes, ngươi có thể tùy tiện sử dụng bất cứ vũ khí bao gồm bất cứ súng ống bóng dáng gật đầu đồng tình thẩm lãng nói nghi vấn mu người này là kẻ điên bất thành lấy đem phá đao muốn học nhân khiêu chiến, người này đ ồ n g tử có phải hay không điện ảnh xem nhiều? người không sợ chết? thẩm lãng tùy ý từ trong lòng cầm ra một phen M9, nhìn chăm chú vào này kỳ quái Hàn quốc nhân. người giết ta, kia rất tốt, ta không oán hận. này Hàn quốc nhân tựa hồ đối với tử vong không chút nào sợ hãi, càng như là hoàn toàn đương thẩm lãng trong tay súng ống không tồn tại như vậy. hảo, người rất thú vị, ta đáp ứng người. thẩm lãng hơi dậy hứng thú, ngược lại là muốn nhìn một chút này Hàn quốc nhân lấy đem vũ khí lạnh lạ như thế nào đối kháng vũ khí nóng. trên thế giới này. Không phải không có khả năng lấy đem vũ khí lạnh liền có thể đối kháng vũ khí nóng, nhưng kia đều, đều là tại cực đoan điều kiện ở dưới, tỷ như đánh lén một loại mới có khả năng, hoặc là giống bọn họ loại người này, tại hương nghị thực cảnh n h ằ m vào súng ống chuyên môn tử vong bị thương mấy chục lần, đến khắc khổ huấn luyện một phen mới có nhất định khả năng tính tay không tranh né viên đ ạ n bắn. Nhưng mà nếu có khả năng, không phải bị buộc đến cực đoan, t h ẩ m l ã n g là tuyệt sẽ không đi n ế m thử một chút, tay không hoặc là lấy bà đao liền đi đối kháng vũ khí nóng bắn. Nhưng là này Hàn quốc nhân, thế nhưng lấy đem vũ khí lạnh liền rất có tự tin có thể đối kháng hàn súng n g ắ n bắn. là thật tìm chết đâu, vẫn là thật là có bản lĩnh. Thẩm Lãng là thật muốn nhìn một chút, này vài cái Á Châu nhân sáu, dùng Nam Phi dân bản xứ ngữ cố lỗ, một bên dần đối sự tình phát triển đã triệt để không nói gì, thấp giọng mắng trước mắt vài người, cảm giác cá Châu người đều là không thể nói lý, thậm chí tư duy hình thức đều toàn bộ không đồng dạng như vậy quái vật. Rất nhanh, vì tránh cho ngoài ý muốn, Thẩm Lãng mang theo mọi người tới đến một tầng phòng huấn luyện, nơi này có hoàn thiện đất trống, có thể dự phòng lựu đạn đối người bên ngoài thương tổn, là lấy mọi người tránh né đến tối bên ngoài xử. khiến t h ẩ m l ã n g cùng Hàn Quốc nhân ở đây tận cùng bên trong tiến hành tỉ thí, sự tình phát triển là rất nhiều người không có đoán trước đến, Vương Thụy cũng sẽ không cảm giác cái kia Hàn Quốc nhân không có còn lại tâm tư, lập tức cho rằng khẳng định là chiếm được bọn họ thủ lĩnh ý bảo, mà cố ý đi ra khiêu khích. hắn đầy mặt xanh mét, đi đến một bên bắt thông trần ư ơ n g điện thoại, lão bản, có chuyện ta muốn cho ngài báo cáo một chút sáu. Đối, đối, sự tình chính là như vậy, có thể hay không là bọn hắn sáu. Là, là, ta hiểu được. Nghe được điện thoại nội kia bình tĩnh thanh âm, Vương Thụy liên tục gật đầu, treo xuống điện thoại. lập tức hắn lấy một loại ôm chầm ánh mắt nhìn quét kia 15 cái lính đánh thuê trong lòng h ứ lạnh không thôi nếu hiện tại lao bản biết chuyện này tuy rằng còn không có hạ đặt cụ thể chỉ lệnh nhưng khẳng định sẽ khiến này quần kiệt ngạo bất tuân nhân chịu không nổi hắn ở bên cạnh nghĩ trên sân cho nhau nhìn chăm chú hai người lại không có lập tức động thủ mà là giảng có lên người nghĩ rõ ràng thật sự tính toán dùng một cây đao đến đối kháng ta trên tay thương thẩm lãng cuối cùng một lần hỏi dưới không cần khách khí cứ việc đến đây đi đừng nói sợ hãi hắn trong ánh mắt ngược lại càng thêm nóng cháy cơ hồ có cổ khiến người hòa tan độ ấm. Hảo, kia liền bắt đầu đi. vừa dứt lời, thẩm lãng đột nhiên bóp cò súng, nhắm ngay bóng dáng nơi đuổi, vẫn chưa ôm chí nhân từ địa tính toán. song p h ư ơ n g cách xa nhau không đến 20 m é t lấy thẩm lãng tại hư nghị thực cảnh đại lượng súng ống huấn luyện, không nói bách phát bách trúng, cũng có thể x ư n g được là trăm phát 99 trúng. như vậy huấn luyện bộ đội đặc t r ủ n g phòng trường đều không có hắn phản ứng mau. nhưng mà bất tình lính bắn một thương bắn ra đi, thế nhưng rơi vào khoảng không. cái kia cổ u á i hàn quốc nhân, đ ù i vừa nhấc viên đạn kề sắt q u ầ n từ giữa bắn xuyên qua. bán ngược biến mất không thấy cái gì thẩm lãng biến sắc thật sự l ắ p bắp kinh hãi loại này phảng phất biết trước tránh n ẽ phương thức hắn như thế nào có cổ quen thuộc cảm đáng tiếc lại nhiều ý tưởng lại không kịp tự hỏi ở trên chiến trường sinh tử c ậ n chiến tuyệt sẽ không cấp nhân dư thừa tự hỏi thời gian thẩm lãng không chút nào dừng lại cò súng liên tục k h ấ u động nâng tay chi tế nháy mắt phong bế hàn quốc nhân thân thể trên dưới trái phải dự phòng hắn có thể tránh né địa phương thế nhưng một lần này ngũ phát như trước thất bại bóng dáng đột nhiên n h y dựng thân mình chống rông n g ả y lên giống như b ạ trung đủ cự tinh như vậy n g h dựng lên độ cao làm người ta không thể tin. Một chút không chỉ tránh thoát năm viên đạn bắn, còn tại rơi xuống ngay lập tức. Điện quang thạch hỏa rút đ a o ra khỏi vỏ. 336 Trong tay thái đao đột nhiên chích x ạ ra một đạo tròn chính bạch quang. Hai viên theo sát sau đó kim trúc đầu đạn, thoáng chốc bị từ giữa chém thành hai nửa. Mạnh thụ lực dưới, bay nhanh chiều bóng dáng thân thể hai bên bay đi, khiến hắn một chút không tổn hao gì. Nay một không thể tưởng tượng kết quả. Bên ngoài nhân thấy rõ ràng, trừ Vương Thụy sắc mặt đại biến chi ngoại, ngay cả Lưu Hạc Lan cũng thân mình chấn động. Đồng tử không khỏi âm thầm c g i ú p nhanh. trên thế giới này cư nhiên sẽ có như vậy khó có thể tin tưởng sự tình nhân cư nhiên có thể ở như vậy đoàn cự l y tránh thoát viên đạn còn có thể dùng vũ khí lạnh bổ ra đầu đạn cái kia hàn quốc nhân thật là nhân loại mà không phải quái vật sao người khác không rõ ràng lưu hạc lan cùng vương thụy nhưng là thâm thâm biết thẩm lãng tuyệt không phải cái gì x u ố n g ống tân thủ mà là trong đó cao thủ trong cao thủ có thể n ẽ tránh như vậy cao thủ gần gũi bắn tại nhìn thấy như vậy sự thực phía trước hai người tuyệt không dám tin tưởng cũng không biết là cố ý vẫn là theo bản năng hai người lại đem trần ư ơ n g cấp bài trừ rớt tại bọn họ hai quan n h ậ p c h u n g trần đương này lão bản sớm đã không phải người xấu, mà đúng lúc này lưu hạc lan còn cẩn thận chú ý tới so sánh với nàng cùng vương thụ y khiếp sợ bên cạnh thập tứ lính đánh thuê lại tựa hồ đối với này nhất kết quả cũng không như thế nào s ứ n g suốt, giống như sớm liền biết cái kia hàn quốc nhân c ó như vậy thân thủ dường như này một kỳ quái hiện tượng khiến lưu hạc lan âm thầm ghi khắc xuống dưới nói phân hai đầu thẩm lãng trong tay em 9 ở súng lục ngay lập tức bắn ra đi 8 viên đạn băng đạn nội còn dư thất hỏa khiếp sợ ánh mắt còn chưa tiêu tán liền nhìn đến cái kia bóng dáng đã vọt đi lên So với thường nhân, cơ hội là một bước làm như ba bước. Chỉ sợ một giây sau, hắn giao liền sẽ chém tới chính mình trên cổ đến đây. Khó trách này cổ q u á i Hàn quốc nhân có gan nói khoác mà không biết g ư ợ n g lấy một phen vũ khí lạnh khiêu chiến vũ khí nóng. Không cần nhiều lời, chỉ bằng mượn hắn vừa rồi triển lãm đi ra thân thủ. Bình thường binh lính cùng đặc trùng binh lính, phòng t r ư n g đều sẽ tại phản ứng không kịp dưới bị một đao chém đ ư ớ cổ. c Chỉ sợ liên nổ súng này động tác đều còn chưa làm ra đến, chưa xong còn tiếp. Chương 277 khiêu chiến 3 May mà đứng ở chỗ này là thẩm lãng. Như vậy này đem sắp chém tới hắn trên cổ thái đao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước tránh đi. Bởi vì tại chỉ khoảng nửa khắc, nhân trước mắt một phần mười thời gian bên trong, t h ẩ m lãng lại bóp cò súng, một cố nào đem còn thừa viên đạn toàn bộ bắn đi ra. Không cầu một kích bị mất mạng, t h ẩ m lãng hiện tại chỉ theo đuổi khiến bóng dáng không thể không né tránh, bởi vì không tránh ra, kia liền chỉ có thể lưỡng bại c â u thương. Không, t h ẩ m lãng không nhất định sẽ chết, nhưng bóng dáng khẳng định sẽ thân trung vài thương mà chết. Hàn quốc nhân phản ứng rất nhanh, liền tại t h ẩ m lãng bóp cò s lúc, thân mình n h ả n mạnh r ộ t đi xuống, một em mở b 5 thân thể. thế nhưng giống như tại như vậy trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi này đương nhiên chỉ là một loại hào giác liền ở chỗ này bóng dáng động tác bay nhanh thế cho nên khiến thẩm lãng đều sinh ra hào giác 3336 liên tục tiếng súng vang lên lại hoàn toàn thất bại thẩm lãng không chút do dự ném thương lui về phía sau đi liên nửa điểm tạm dừng đều không có hắn hiện tại đã nhìn ra này Hàn Quốc nhân cũng không phải là vì tốc độ rất nhanh mà né tránh viên đạn đối hắn thân hình tốc độ là phi thường c nhanh nhanh đến người bình thường phản ứng không lại đây nhưng này vẫn là xa xa không đủ viên đạn phi hành tốc độ Hắn có thể né tránh viên đạn chỉ là bởi vì Hàn quốc nhân hoàn toàn nhìn thấu thẩm lãng hắn động tác sáu, bao gồm nâng thương, bóp cò súng, h ọ n g súng nhắm ngay phương vị lợi đã, vân vân. Tại thẩm lãng còn chưa bóp cò súng thời điểm bóng dáng đã là bắt đầu tránh né, tự nhiên mà vậy né tránh bay qua đến đầu đạn. Hảo cường n h á n lực, hảo cường thần kinh phản ứng tốc độ. Này căn bản là không phải cái gì huấn luyện có khả năng luyện ra trình độ. Thẩm lãng thực xác nhận điều này, chỉ vì hắn đã lịch trên tinh cầu này tối tàn k h huấn luyện cũng không đạt được trình độ như vậy, như vậy cũng chỉ có một loại kết quả. Này Hàn quốc nhân trời sinh liền cùng người thường không giống nhau. hắn là có khác biệt thường nhân thiên phú ý niệm chợt lóe lướt qua thẩm lãng hít sâu một hơi lui ra ngoài sau lớn tiếng kêu lên trời một chút ta n h ậ n thua n h ậ n thua bóng dáng sắc đau cự li thẩm lãng bất quá 2 mét dao cương đứng ở giữa không trung bị ngọn đèn chiếu x ạ được hàn quang lấm lẫm phong nhận vô cùng ngươi còn chưa thua bóng dáng lắc đầu không ta thua thẩm lãng đối thắng thua cũng không cố chấp hắn tự nhiên biết liền tính mất đi xuống lục lấy hắn cách đấu bản lĩnh cùng này hàn quốc nhân lại liều mạng một hồi cũng được nhưng cuối cùng tay không đối địch một phen binh khí r i cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ thua. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng sớm điểm nhận thua tới thật sự. Ngươi, hào không thú vị, bóng dáng rất là thất vọng. t ự a hô thẩm lãng nhận thua đối với hắn đến nói, là chúng không thể chịu đựng sự tình như vậy, không có như vậy khiến hắn cảm thấy thắng cao hứng. Thẩm lãng nhận thua, lệnh bên ngoài xem cuộc chiến vương t h ủ y không khỏi lưu một tia m ồ hôi lạnh. Nói thật, hắn lại thấy thế nào thẩm lãng không vừa mắt. Không thừa nhận cũng không được một điểm, thật muốn cùng thẩm lãng đối nghịch mà nói. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng m ờ i có 89 hắn là thua định. Nhưng hắn đánh không thắng thẩm lãng. l i ê n đơn giản như vậy bại bởi một xem thường hắn Hàn quốc nhân, vẫn là bản thân cầm vũ khí nóng như thế, như thế nào không cứ gọi Vương Thụy tìm đập nhanh không thôi. Này tử động tử 6. g u lão bản, ngài lúc nào đến đây? Vương Thụy âm thầm mắng một tiếng, thị giác đung nhiên chợt lóe một quen thuộc thân ảnh, thế nhưng không biết lúc nào Trần Dương đã đứng ở hắn sau lưng. Ân, đến đây một hồi, Trần Dương không có nhiều hơn để ý tới Vương Thụy, mà là đem lực chú ý đặt ở trong sân bóng dáng trên người, tay phải đang thông qua cốt cách cùng hắn nói chuyện nhân loại kia phản ứng tốc độ rất nhanh, so với bình thường nhân ít nhất mau gấp 3 trên đây. h ắ n thần kinh phản ứng năng lực, hẳn là cùng phổ thông tầm thường nhân loại bất đồng. Ngươi tìm một cơ hội đem hắn lộng đến phòng thí nghiệm đi, chúng ta đem hắn giải phẫu nghiên cứu một chút. Có ngoại nhân ở đây, Trần Dương không dễ nói chuyện, nhưng là tay phải ý kiến hắn nhưng không đồng tình. Lúc này mới đưa tới lính đánh thuê coi như thành Tiểu Bạch thử đi nghiên cứu. Một khi tiết lộ đi ra ngoài, nói như thế nào cũng sẽ khiến rất nhiều người trái tim băng giá, bất lợi với đoàn kết. h u ố n h ồ này nhân thực không sai, thầm l ã n g tại hắn thủ hạ huấn luyện lâu như vậy thời gian, thế nhưng còn có thể bại bởi đối phương. Bản thân đã nói lên đây là một khó được nhân tài. Trần Dương hiện tại thực thiếu nhân tài như vậy, như thế nào có thể tán đồng tay phải ý kiến? Lão bản, ngài đã tới. Thẩm l ã n g cùng kia Hàn Quốc nhân tài đi ra, liếc mắt nhìn nhìn đến Trần Dương, s ử n g sờ dưới. Ân, đem đại gia tập hợp đi, ta nói sự kiện. Trần Chính Kim chủ đến đây, một đám kỷ luật không song lính đánh thuê, cuối cùng là lập đội ngũ. Lần này cùng Thẩm l ã n g đánh một lần, cái kia bóng dáng tốt xấu không có lại ra nhiễu loạn, im lặng đứng ở đội ngũ c h u n g Nghe xong Trần Dương nói chuyện. Trần Dương nói chuyện rất đơn giản, trước cấp mọi người giảng giải i đối với bọn họ ăn bài, tiếp theo nói trọng yếu nhất tiền thủ lao vấn đề. trừ cái kia Hàn Quốc nhân hòa tóc vàng nữ nhân bên ngoài còn lại lính đánh thuê nghe được thẳng nuốt nước miếng nói thật ra lần này Trần ư ơ n g trả giá tiền thù lao so với bọn họ cả ngày tại Phi Châu cùng Ucraina tiền thù lao cao thượng nhiều lắm cơ hội đạt tới bờ l ệ c h tờ đỡ đùi đỡ cấp ra tiền lương trình độ mỗi người mỗi ngày 400 m ỹ kim một tháng liền có một vạn 2 tiền lương một năm xuống dưới liền vượt qua 14 vạn thu nhập nay tại chia đều năm thu nhập 4 vạn hơn 6.000 Mỹ kim Mỹ Quốc cũng là một giai cấp trung sản cao thu nhập còn không chỉ như thế Trần ư ơ n g còn cho ra hứa hẹn chỉ cần đề cập đến đặc thù nhiệm vụ Xuất động nhân còn có thể có đặc thù trợ cấp chính sách, ít nhất có 5.000 đ ô lạ trên đây. Muốn biết mỹ quốc binh lính bình thường niên thu nhập cũng liền hơn 3 vạn đ ô lạ, quan quân thu nhập 6 vạn ă m Là lấy l ờ i vừa nói ra. Đối với trần ư ơ n g này đại kim chủ, ngay cả lúc trước kiệt ngạo bất tuân người ra đen cụt è m cũng t h à n h t h à n h thật thật nhắm lại chính mình tối miệng. Quả n hắn l à á châu nhân vẫn là ngoại tinh nhân, đều tuyệt đối phục tùng bất cứ mệnh lệnh. Tại tư bản chủ nghĩa thế giới, không, ở địa cầu bất cứ địa phương, tiền tài đều là thúc d ụ c người đi bán mạng hảo thủ đoạn. Tại phi châu, tại m i a n m a Lào tại nam mỹ bờ g i a d u cấp ra 100 độ lạ liền có người dám để mạng lại bác lại càng không muốn nói lớn như vậy một bút tiền có thể thấy được tiền tài lực lượng này đó lính đánh thuê thường niên ở trên chiến trường 4-3, có xuất sắc chiến đấu tố dưỡng trả giá này giá trần ư ơ n g cảm giác thực đáng giá được bất quá cứ như vậy mà sau còn có tam c h i đội ngũ dự tính lần này kế hoạch sẽ có thuê đến hơn trăm người số lượng như vậy thêm ốc sở chơi li a bên kia phòng hộ lực lượng phòng t r ừ n g liền có 2 a 0 hơn 5 0 người quy mô nhiều như vậy tinh nhuệ lực lượng một năm xuống dưới trước không nói vũ khí cùng trang bị trả giá chỉ là lương thủ phương diện liền có thể đạt tới tài chính chi gần 4.000 vạn đô la. Nếu là tính cả vũ khí, như vậy thỏa thỏa 6.000 vạn đô la là không thể thiếu. 6.000 vạn đô la, quả thật là một bút thập phần đại số lượng. Tại Phi Châu có thể kéo lên gấp 10 này số lượng quân đội đi ra, nhưng mà Trần ư ơ n g muốn làm ộ t đám an bảo tinh nhuệ, mà không phải một đám hỗ hợp, này giá cũng liền không để ý. Dù sao Uxcellia kiến thiết nhà máy đều đầu nhập vào 10 ứ c đô la tài chính, bên này địa hạ phòng thí nghiệm hiện trước mắt tổng cộng tiêu phí cũng vượt qua 15 ờ c mỹ kim, điểm ấy chi so sánh dưới chỉ là chút m bụi. khiến thẩm lãng mang theo vài người đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi. Trần Dương phản hồi tầng thứ ba, nhìn sạch sẽ phòng thí nghiệm thở dài. Mười cụ thí nghiệm thể, một ngày thời gian liền bị tay phải toàn bộ tiêu hao hoàn tất, này tốc độ khả thật sự quá nhanh. f r b e s bên kia lại như thế nào nhanh chóng thu thập, cũng triệt tiêu không được tay phải tiêu hao. Không có cách nào, Trần Dương chỉ phải đề nghị tay phải hoán giới nghiên cứu tiến độ. Đúng, Đinh ú ố c trưởng quan, f r b e s bên kia cũng không thể quá mức qua loa cho rằng, vẫn là muốn cho hắn xem điểm thành quả, mới tốt khiến hắn tiếp tục tăng lớn đầu nhập tài chính. Trần Dương ngồi ở trên ghế. nhìn theo dõi sở hữu ba tầng theo dõi video chậm rãi nói nếu ngươi nói là khiến hắn thọ mệnh gia tăng mà nói 6. u nhân loại kia thân thể nội tạng đã tiềm lực hao hết kích thích một chút nhiều nhất khiến hắn lại nhiều sống 4-5 n ă m 4 5 5 n ă m a 6 trần lương cảm giác lúc này cũng kém không nhiều đủ nếu đem hắn suy kiệt nội tạng toàn bộ đổi có thể hay không lại kéo dài hắn thọ mệnh ngươi là nói nhân bản hắn khí quan đối như vậy không có bài xích phản ứng dưới tình huống kéo dài hắn mười mấy năm thọ mệnh hẳn là không có vấn đề mười mấy năm một vốn cũng nhanh c h ấ t nhân, đột nhiên có thể sống thêm mười mấy năm, không thể nghi ngờ có loại thượng đế bày ra kỳ tích cảm giác. nếu là mặt sau đổi não giải phẫu được đến trọng đại đột phá, nhân bản hắn toàn thân lại tiến hành đổi não giải phẫu, chỉ sợ f e o s s còn có thể sống thêm 4-50 năm thời gian. so với nhân thể nội tạng khí quan, đại não thọ mệnh nhưng là lâu dài nhiều. chỉ là 6. Trần Ương đ ư ơ n g nhiên không có khả năng như vậy hảo tâm vi f e o s s kéo dài 4 5 n năm thọ mệnh, cái kia cáo giả r a hỏa, vì hắn kéo dài 3 bốn năm thọ mệnh liền xa xa đủ rồi. cái kia lão g a hỏa, thật đúng là cho rằng Trần ư ơ n g không biết. Hạ Đại thông qua đặc t h ủ thủ đoạn điều tra Trần Nương sở hữu tư liệu, n g h i Toàn tìm ra hắn sau lưng thần bí ngân sách khoa học hội, hoặc là tìm đến hắn thoát, lại đối Trần Nương tiến hành uy hiếp. Đáng tiếc lao ra hỏa không biết một điểm, Trần Nương xa xa so với hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều, hắn tự cho là bí ẩn tầng hầm ngầm, tự cho là bí mật liên lạc thủ đoạn, lại đều tại Trần Nương trong lòng bàn tay. Trần Nương sở dĩ còn có thể khoan nhượng phở o s d động tác, đơn giản là tuyệt bút tài chính còn không có hoàn toàn đầu n h ậ p còn c â n dựa vào phở o s tại mỹ quốc thế lực, đến bãi bình chính phủ cùng các phương diện thế lực mà thôi. Đợi đến n g n giờ dị chân chính q u ậ t khởi phát triển lên. khi đó cũng chính là đem phở vứt bỏ lúc. Di, thế nhưng còn chưa bắt lấy kia hai người. Liên tại Trần ư ơ n g trầm tư lúc, một đạo thình lình xảy ra tin tức đánh vỡ hắn tự hỏi. Thật đúng là một đám phế vật. Trần ư ơ n g những mày, dứt khoát đi ra tầng thứ ba đi đến tầng thứ nhất, khiến Thẩm l ã n g cùng Vương Thụy lại đây thấy hắn. Lão bản, có chuyện gì sao? Một tầng văn phòng bên trong, Thẩm l ã n g cùng Vương Thụy bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới. Ba. Trần ư ơ n g tùy tay ném, đem hai phân tư liệu ném tới bọn họ trước mặt. Hai người từ mặt bàn đem văn kiện nhặt lên đến vừa thấy, lại là một nam một nữ ảnh chụp cùng tư liệu. Em bên kia lại đem này hai người cấp truy ném sáu, ta tưởng ta là không thể lại tin tưởng bên kia người, các ngươi cùng mới tới đội ngũ, đem kia hai người sáu. Trần Nương cuối cùng lời chưa nói xong, thế nhưng Thẩm Lang cùng Vương Thụy lại rõ ràng bất quá bên trong này ý tứ chưa xong còn tiếp sáu. Chương 278, đào vong nhất. Sắt trời lại dần dần h á t xuống dưới, mỏng manh mang không đến bao nhiêu ấm áp dương quang, cố gắng đâu tranh vài cái, vẫn là không cam tâm từ chân trời hạ xuống đi xuống, khiến hắc ám lại vây quanh đại địa. Lọ thang rơi lét ngoại ô nơi nào đó, p h ế khí ô tô sửa chữa phân xưởng. b ở nhị cẩn thận trung quanh nhìn quét một vòng, xác nhận trung quanh im lặng không người sau. Lúc này mới lấy tay để đề áo khoác cổ áo, lệnh hai má của mình che lấp tại áo gió khẩu tử dưới, nhanh chóng kéo ra d ị xét loang lổ cửa sắt, đi vào phân xưởng. b ở nhị, phân xưởng nội truyền ra một đạo nữ nhân tiếng vang, b ị c h n nhỉ khoác một kiện thảm lông, từ hỗn độn sửa chữa khí giới thiết bị trung đi ra. Ta tìm điểm ăn. Bỏ nhị mở ra phân xưởng cửa đèn điện, tại ố vàng quang mang chiếu xuống, hắn đem một màu đen g ợ lạt t ệ m túi mở ra. từ bên trong móc ra hỗn loạn bánh mì, sữa đẳng thực phẩm. bên ngoài thế nào? b ợ d ị t nỉ vô tâm vu thực vật, mà là quan tâm bên ngoài t r ẳ n g huống. thực viên bài 6. hiện tại chúng ta muốn đối mặt, không chỉ có riêng là phở tập đoàn người. b ợ nhí hai mắt chợt lóe một tia âm trầm, hắn vẫn là quá mức xem nhẹ phở tập đoàn năng lượng, cư nhiên không biết vận dụng cái gì phương pháp, khiêu động lò sang dơ liệt fb phân bộ che giấu lực lượng, khiến cho hắn lưng b e o lên một cấp ư u sát tội. nay cũng không phải là đơn giản thực lực liền có thể làm được, muốn cho một fb tham viên lưng đ e o lên như vậy trừng phạt. s ở vận dụng thực lực cũng không phải là phổ thông tập đoàn s ở có được. Này f o s tập đoàn quả nhiên cùng quân h ò a t ư ơ n g chính giới có các loại liên hệ. Nếu không phải hắn phản ứng m a u lẹ, chỉ sợ liền sẽ bị từng đồng sự c ấ p bắt. Chỉ cần bị bắt như vậy vào FBI phòng thẩm vấn, có đôi khi phạm nhân khẩu cung đến cùng là cái gì, chân tướng lại là cái gì, kia liền thật sự không trọng yếu, là lấy bỡ nhỉ không chút do dự trốn. v ề y phần sau này làm sao được? Chạy trốn tới nơi nào đi? Bỡ nhỉ cũng tâm loạn như ma, nhất thời cũng chỉ có thể nặng nề suy tư. Kỳ thật muốn chạy trốn cũng rất đơn giản. Mỹ quốc hoang tàn vắng vẻ địa phương rất nhiều, tùy tiện hướng nào tòa đại sơn cùng hoang mạc vừa chạy FBI cũng tìm không thấy, nhưng là làm xã hội tính nhân loại, chân chạy đến cái loại này địa phương, ly khai xã hội lại như thế nào sinh tồn, kia cũng là một vấn đề lớn. Muốn hay không, chúng ta đi Mexico. Bơ ziti mở ra một phần bánh mì c ắ n một g ụ m nghĩ nghĩ đưa ra đề nghị. Mexico, cái kia hỗn loạn địa phương đối tội phạm đến nói, quả thật là một tốt đẹp địa phương. Bơ n ỉ trầm mặc một lát, đ ỗ n g nhiên mở miệng nói Mexico cũng hảo, ta đem người đưa qua sáu. Đợi đã, người không đi. Bơ zini như mày. đương nhiên, bơ nỉ lấy ra một điều thuốc, phát hiện không có bật lửa sau lại vung chuyện này không thể như vậy tính. Ta cuối cùng muốn tra rõ ràng, f o r b s tập đoàn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Ngươi không đi ta cũng không đi. Bơ zini lắc đầu ta nhưng không cảm giác ta một người. Có thể ở Mexico sống rất tốt. Ngươi không đi mà nói, tại ta bên cạnh nhưng là rất nguy hiểm. Ít nhất tại bên cạnh ngươi, có thể buổi tối yên tâm ngủ. Bơ zini thủy chung không đồng ý b ọ n đi yêu cầu, khiến b ọ n đi cũng chỉ có thể thở dài, vung tay khuyên bảo tính toán. Ân, ta nhớ ra rồi. có lẽ có người có thể giúp chúng ta. Bernie nói. Ai? X... Bà đi. Ta thật lâu trước kia nhận thức một bằng hữu. Hắn ở tại l Los Angeles l ộ t hơn n ă km ngoại một trên thôn trấn. Ta tưởng có thể tìm hắn giúp chúng ta. của ngươi cái kia bằng hữu có thể tin được không? b e r n i do dự nói. Có đôi khi ngươi sẽ khó có thể tin. Hắn so rất nhiều kỹ nữ đều còn tin tệ. Đi thôi. Chúng ta thừa dịp hôm nay buổi tối xuất phát. Nếu là ngày mai mà nói, chúng ta lữ đ ổ liền không có hiện tại như vậy thuận lợi. Hai người nhanh chóng thu thập lên trên bàn gì đó. Đi đến sửa chữa phân xưởng ngoại một chiếc phá di tượng, lái xe xử vào bên cạnh trên quốc lộ, vài cái liền biến mất ở đường cuối. 6 2 giờ sau, mấy chiếc màu đen điệu s U V chậm rãi xử đến, tiến vào phế khí sửa xe gian ngoại trong viện dừng lại. v à n h cửa xe mở ra, thầm lãng, vương thụy, gia hẩn, người da đen t ủ thảm, bóng dáng đ ẳ n g nhiều người từ trên xe xuống dưới, nhìn về phía phế bỏ xe gian. Căn cứ theo dõi nhất tượng, bọn họ hẳn là đến nơi đây đi. Có lẽ đã không ở đây. Thầm lãng không chút để ý nói, không ở đây. Vương Thụy nhưng không tin tưởng, vung tay lên, mặt sau thất lính đánh thuê, mặc áo chống đạn, cầm trong tay em M4A1, trên đầu mang ống nhòm hướng ngoại, cơ hồ là hạng nặng võ trang đi đến phân xưởng Đại môn. Giang giác, phân xưởng trên Đại môn xiềng xích bị kìm nháy mắt d o đoạn, hai lính đánh thuê mạnh v t đi vào, mặt sau đồng bạn t ắ c tiến hành chiến thuật t i ể m hộ, bảo đảm có thể tại phát sinh n g o à i ý muốn trước tiên tiến hành trợ giúp. Đáng tiếc là 6. xích xích 6. chủ quản bên trong không ai, tân chức Vi An toàn phó chủ quản Vương Thụy sắc mặt nhất thời khó coi lên, thế nhưng lại bị thẩm lãng cấp nói chúng. Tại sao không có ai? Vương Thụy nổi giận đùng đùng đi nhanh r à o bước tiến lên phân xưởng. Bên trong ngọn đèn đã bị mở ra, cho nên hắn cũng có thể g á i nhìn đầu tiên nhìn quét rõ ràng. Bên trong quả thật trừ phế khí thiết bị ngoại, cũng không trên ảnh chụp một nam một nữ. Dù sao cũng là FBI ưu tú tham viên A6. Thẩm Lãng cầm trong tay bận ỉ ảnh chụp tư liệu, chậm rãi độ bước lại đây. Đối với này tình huống cũng không ngoài ý muốn. Này bận n ỉ y theo trên tư liệu theo như lời. Tuy rằng thích đắc tội đồng sự cùng thủ trưởng, khả quả thật là một khó được nhân tài. Nhiều lần bắn huấn luyện chung đều lấy được đệ nhất danh thành tích. còn từng phá hoạch qua nhiều vụ khủng bố tập kích sự kiện nếu không phải này b ọ nhỉ không biết l à người, đắt tội nhân quá nhiều, sớm đã có công lao tấn chức đến FBI ở trung cao tầng đi. h u n g chi ngày hôm qua cùng hôm trước FBI liên hợp l o sang e l e s cảnh sát, đối b ọ nhỉ nhiều lần siêu tầm đềuưởng công vô í cũng h c đã chứng minh b ọ nhỉ ưu tú chỗ. Kia hai người đến cùng chạy đi nơi đâu? Vương Thụy tâm tình thực khó chịu, nơi này chỗ ngoại ô, theo dõi cũng không giống Trung Quốc nhiều như vậy, xe hướng hai cấp trên quốc lộ nhất hai, kia thật là ai cũng không biết, hai người kia đến cùng sẽ chạy đến ngày nào đó đường rẽ đi lên. một khi ở trong này mất đi manh mối, lại muốn tìm đến nhân nhưng liền không biết năm nào tháng nào, tìm đến k i u hai người, nhưng là Trần ư ơ n n tự mình hạ đặt mệnh lệnh, Vương Thụy Tuyệt không tưởng ở trên tay mình cấp làm hỏng. g i a o n ánh mắt ý bảo dưới phụ tem, tủ tem gật gật đầu, a n kẹo cao su, tùy tiện đi đến trong viện ngồi s ổ m xuống, cẩn thận xem xét dưới đất lốp xe ấn, trong chốc lát lại đi ra sân, đợi một lát đi trở về đến đội trưởng, tìm đến, đi bên nào, đông nam con đường đó. g i o n đánh văn chỉ, tự nhiên có thủ hạ đi đem bản đồ đi tìm đến, đặt ở trên bàn, khiến mọi người xem xét. hướng đông nam con đường đó đi là tệ mờ cụ lạ thẩm lãng trầm ngâm nói có lẽ mục đích không chỉ ở trong này giai gần ôm hai tay hướng đông nam phương hướng qua san diego chính là mỹ quốc cùng mexico biên cảnh bọn họ rất có khả năng là tưởng xuất cảnh xuất cảnh đến mexico thẩm lãng thoáng tự hỏi gật đầu rất có này khả năng tính các ngươi đến cùng đang nói cái gì phức tạp tiếng anh đối thoại vương thụy nghe không hiểu lắm không khỏi thực không kiên nhẫn mục tiêu rất có khả năng hướng mexico biên cảnh chạy đi thẩm lãng dùng trung văn một câu giải thích rõ ràng chúng ta cần phân thành hai lộ một đường đến Mexico biên cảnh đi ôm cây l ợ i thỏ, một đường tiếp tục dọc theo quốc lộ truy tìm Mexico Vương Thụy buồn bực không thôi, tại Mỹ q u ngốc lâu, hắn cũng biết này Mexico nhưng là độc phiến ngang ngược, thập phần hỗn loạn một quốc gia. Nếu khiến mục tiêu trốn vào Mexico, như vậy về sau cũng đừng tưởng đem nhân cấp tìm ra. Kiến h ta đi đi. Vương Thụy v ọ n vẹn tự hỏi n ử a khác, liền đưa ra yêu cầu phân một đôi nhân cho ta, chúng ta ngồi trực thăng q u á khứ. Nghĩ đến mục tiêu khả năng đã đi vài giờ, cũng chỉ có ngồi trực thăng đ ổ i qua mới có thể đuổi theo. Thẩm lãng không có minh sát phản đối. dùng tiếng anh đối dồn bọn họ giải thích một phen làm lính đánh thuê đối với cố chủ yêu cầu bọn họ sẽ không phản đối rất nhanh mệnh lệnh g á n h vác đi xuống Vương Thụy cùng Gai ẩ n tụt è m bọn họ mang theo 5 người đi biên cảnh thành thị mà Thẩm l ã n g cùng bóng dáng dẫn dắt còn lại nhân Vi Phòng ngừa vẫn nhất tiếp tục dọc theo quốc lộ hướng phía trước tìm ò i một khi phát hiện mục tiêu xe lập tức tiến hành nhiệm vụ không hề chần chờ Thẩm l ã n g cùng bóng dáng mang theo còn thừa lính đánh thuê ngồi trên hai chiếc SUV phương hướng một chuyển nhảy vào quốc lộ gia tốc hướng phía trước chạy tới trước mắt thời gian đã chỉ hướng buổi tối 8 giờ rưỡi m ị quốc vùng hoang vu đường, có thể nói một mảnh tối đen. Lui tới chiếc xe cũng phi thường thưa thớt, thế cho nên hai chiếc SUV có thể chạy ra trên trăm km khi tốc, mà không cần đi lo lắng an toàn vấn đề. Đúng, ngươi tên là gì? Thẩm lãng ngồi ở xếp sau, đung nhiên quay đầu đối mặt sau vị kia tóc vàng nữ nhân hỏi. Nay tóc vàng nữ nhân vẫn t h ậ p phần trầm mặc quả ngữ, cùng kia bóng dáng như vậy, cũng là phía trước thẩm lãng cực kỳ chú ý hai người chí nhất. Nữ nhân dung nhan cũng không như thế nào xinh đẹp, má phía dưới còn có một đạo vết sẹo, càng là trên trình độ nhất định phá hủy làm nữ nhân khuôn mặt. nhưng này tóc vàng nữ nhân từ trước đến nôi không hề một tia tự ti ý vị ngược lại trong ánh mắt mang theo ngoại nhân không thể lý giải bình tĩnh nghe được thẩm lãng câu hỏi nữ nhân tùy ý ngẩng đầu lên đang lúc thẩm lãng cho rằng nàng muốn tiếp tục trầm mặc thời điểm nàng dùng khàn khàn cổ họng nói d ẹ nọ bi ạ. ách d ẹ nọ bi a sáu thẩm lãng mỉm cười nói ngươi là sáu người mỹ đi ta xem ngươi cùng những người khác bất đồng từng là sáu d ẹ nọ bi ạ nữ khí bình thản đến cực điểm cơ hồ không mang nửa điểm tư nhân cảm tình như vậy những lời này vừa ra thẩm lãng n g ẩ n n g lại không có lại nhiều ra hỏi Hắn nghe được đi ra, bên trong này khẳng định có một làm người ta khó quên cố sự, mà như vậy cố sự, thường thường là đương sự tuyệt không tưởng n h ắ c tới. Xe còn tại hướng phía trước tiếp tục chạy, rất nhanh đường quanh thân lui tới chiếc xe, từ ngẫu nhiên mấy chiếc, đến cuối cùng chạy hồi lâu đều không thấy được một chiếc xe trải qua. Một giờ qua đi, t ệ m ở cụ lạ đã xa xa xuất hiện ở tiền vương, nhưng là bọn họ muốn truy tung mục tiêu chiếc xe, nhưng chưa phát hiện. Như vậy thì phiền toái, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể ôm cây đợi thỏ? Thẩm lãng cũng từ g i ữ cảm thấy một tia phiền toái. Đô đô 6 di động linh âm b ỗ n g nhiên vang lên. Thẩm Lãng nắm lên điện thoại, mặt trên đang tại tiếp thu một đoạn video cùng tư liệu chưa xong còn tiếp 6. Chương 279, đ ả Đào Vong nhị. Video rất đơn giản, bên trong thông qua quốc lộ chỗ ra vào theo dõi, phân tích ra mục tiêu Đào Vong phương hướng, liền tại cách bọn họ nơi này chỉ có hơn 100 km nào đó trên tiểu trấn. Ân, tìm đến. b u n g di động, Thẩm Lãng trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. 6. 6. Vài giờ xe chình trôi qua, Bờ Dịp n i ngồi ở trên ghế phó, sớm lâm vào ngủ say trong. Mà trưởng khống tay lái b e n i e t ắ i u mày. thỉnh thoảng lại túi đầu xem xét bản đồ. 4 n ă m trước thời điểm, hắn đến qua nơi này một chuyến, nhưng là 4 n ă m thời gian trôi qua, có chút địa phương đường dĩ nhiên thay đổi, hắn cũng muốn tạm dừng tra tìm bản đồ, phòng ngừa chính mình một không lưu ý đi nhầm lộ. Giang r ắ á c 6. lốp xe lăn qua, nghiền nát một cành nhánh cây lái vào quốc lộ bên cạnh tiểu đạo, tiến vào bên cạnh d ậ m r ạ p rừng cây bên trong. Phía trước cách đó không xa chính là tiểu trấn, nhưng mà bận n ỉ vẫn chưa tính toán đi vào, hắn c á i kia bằng hữu thích thanh tĩnh, vẫn ở tại ly thôn trấn 56 km ngoại trong rừng cây. ở nơi đó hắn có một tòa gỗ thô tu kiến nghỉ phép biệt thự trụ thập phần thoải mái tự tại quả nhiên xe tiến vào tiểu đạo qua đi không bao lâu xa quang đèn chiếu x ạ đến rừng rậm xa xa một tòa tu kiến tại hồ nước biên biệt thự ánh vào bờ n h mị mắt đô đô 6. bờ nhì không chút khách khí minh địch không chỉ kinh rừng tây trung quanh động vật kinh hoàng thất t h ố còn đem ngủ mơ bên trong bờ d ị t nhì cấp bừng tỉnh lại đây làm sao bờ d i t nhì nhìn trung quanh vẻ mặt khẩn trương không thôi không có việc gì chúng ta đến địa phương hắn thốt ra lời này h à n chỉ thấy xa xa biệt thự cửa lớn vừa mở một người mặc lam s ắ c đai đeo khô trắng hắn đi ra, cầm trên tay cự đại súng săn quét ép u cờ cờ, là nào muốn chết ra hỏa chạy đến nơi đây. Vương người thương, là ta. Bỡn g h ỉ xuống xe, giơ lên hai tay nói ngươi chính là như vậy hoan nên ngươi bằng h ư u sao? Bỡn n h ỉ là ngươi này đáng chết ra hỏa sáu. Như thế nào có thời gian đến ta nơi này? Trắng h á n cắt điêu xì gà, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên không âm u ánh trăng vẫn là tại buổi tối. Được rồi, ta đã cho rằng chúng ta bốn năm không gặp, ngươi sẽ cầm ra b i a đến hoan nên ta. Đi qua, một q u ầ n nhẹ nhàng nện ở cật trên l ờ n g ngực. Bỏ n bất đắc dĩ nói may mắn ngươi còn chưa bắt người tiểu n ổ n i chỉ ta đầu. Không, ta nguyên bản tiếp theo dây liền tính toán đánh bạo của ngươi đầu. Cát phất phất trong tay dìm mình tổng 700 nếu không phải của ngươi thanh em còn giống như trước đây, ta có lẽ lúc này liền tại vì ngươi thu thập thi thể. Bỏ nhi cơi khổ, hắn nhưng là biết hảo hữu nói không sai, này toa biệt tự mặt sau đấy hồ, nhưng là bị trầm hàng ít nhất năm cố thi thể, đến nay còn chưa bị ngoại nhân phát hiện. Ân, cái t i a n nữ nhân là ai? Bỏ n quay đầu lại, nguyên lai like là b ợ d t n h cũng từ trên xe đi xuống đến đây của ta vợ trước, của ngươi lão bà. cắt nói nhỏ, b ớ n ý nghe được r à n h mạch, trong đó một câu liền là ngược như thế nào nhỏ như vậy. h ả o ta có phiền toái. bỡn ý một câu nghiêm túc mà nói, khiến cắt thu hồi trong tay dìm mình tổng bảy trăm, kéo ra đại môn nói có thể khiến người đều cảm giác phiền toái sự tình. như vậy ta cũng rất tưởng nghe một chút đến cùng là sao thế này. hai người theo sát cắt đi vào gỗ tô biệt thự, p h ò n g ốc bên trong bộ trang hoàng h o à n cảnh bại lộ tại hai người trong mắt. c ù n g bình thường biệt thự bất động. nay tòa trong sơn lâm biệt thự nội bộ, trang sức càng lấy ngắn gọn ví chủ, không có cái gì quá nhiều xa hoa trang sức. cũng không có chân quý gia cụ, liền một vô cùng đơn giản t i ê u đốt lò sưởi trong tường, một cũ nát sofa, cộng thêm một chút treo tại trên tường ảnh chụp. ngồi đi, tưởng uống điểm cái gì? đem súng săn đặt ở trên bàn, c ắ t rùi tắt xì gà, bay đ ầ u hỏi. đơn giản hai ly cà phê là có thể. xin lỗi, ta nơi này nhưng không có cà phê. sữa, không có. t r a n h thủy, cũng không có. vậy nguyên nơi này có cái gì? đã lạnh nước gấm. bơ ni nằm ở trên sofa, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thở dài nói tính, ta không khác. Phía thái ngươi trước ngồi xuống nghe ta nói đi. đương nhiên, đương nhiên. Bất quá ngươi xác định ngươi không cần một căn cực phẩm chim hoàng l i n sao? Cắt từ chiếc hộp trung cầm ra hai căn mẩu n â u xì gà, ném cho bỡnì một căn, chính mình lại cầm một căn c h â m Ta gặp phiền thái, bỡnì n é t xì gà nhưng chưa c h â m Chính trọng nói lần này xem ra thật sự cần ngươi giúp. Đợi đã, cắt vươn tay ngăn trở bỡnì tiếp tục phát ngôn khiến ta đoán đoán. Úc, ta hiểu được, ngươi hay không là chịu đựng không được ngươi cái kia p h ỉ t h ư thủ trưởng, cho nên đem hắn làm thịt. Kia thật đúng là phiền thái, ta nhưng không muốn cùng FBI đối ị c h 6. không sai biệt lắm đi. b e n n i thở dài nói, lại không nghĩ rằng hắn này phúc biểu tình, lại khiến c ắ t sửng sốt há to miệng, thế c h o n ê n xì gà đều từ trong miệng rơi xuống đi ra cũng hồn nhiên bất giác b e n n i thiênột, ngươi sẽ không là thật làm thịt của ngươi thủ trưởng. Ta vừa rồi nhưng là nói đùa, sự tình nghiêm trọng tính cơ hồ không sai biệt lắm. b e n n i buồn rầu không thôi, vẫn là kiên nhẫn đem sự tình trải qua cấp cắt nói xong. 10 phút sau, Lý g i ả i đến sở hữu sự tình trải qua cắt, kinh ngạc nhìn một bên buồn ngủ bợ j i y nói thầm nói này nữ nhân nhất định là thượng đế phái tới tra tấn khảo nghiệm ngươi. tóm lại của ta phiền h á i chính là như vậy ta cần người rút b ằ n g h u của ta không phải ta không cho người rút Các buồn rầu v à o đầu mà là ta có thể cho ngươi cái gì rút đâu ta muốn trở về một chuyến Los Angeles một lần nữa điều tra dưới phở s tập đoàn của ta này phúc bộ dáng đã không quá thích hợp trực tiếp xuất hiện ở Los Angeles phân bộ bên kia FBI khẳng định tại đối với ta tiến hành điều tra ngươi còn muốn hồi Los Angeles thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên ngươi không muốn sống vậy ngươi ý kiến là cái gì bơ n h tránh mà không đáp hỏi ngược lại lao h y n h như ta thấy, ngươi vẫn là mau rời đi Mỹ quốc đi. Ta có vài cái bằng hữu chính là đang làm loại chuyện này, bọn họ sẽ hảo hảo đem ngươi đưa đến m e h i Cô đ i đến chỗ đó, ngươi muốn đi nơi nào đều được. Không, không cần. Bờ n g h bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía ngủ bờ d i n n phóng hoan thanh em nói ta nhất định phải hồi lo sang dơ lết, ngược lại là bờ d i n n ta tưởng nhờ ngươi một chút, đem nàng đưa đi. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Tựa hồ biết chính mình bằng hữu tính cách, c à n không có lại khuyên giải thêm ngươi tên hôn đản này, cư nhiên nhận tâm đem ta kéo xuống nước, ta năm đó nhưng là cứu ngươi một lần. nhưng ta nhưng là thả ngươi hai lần, bỡn n ỉ phản bát nói sáu cắt bị s ặ c một chút cuối cùng bất đắc dĩ nói lần này còn trả nợ của ngươi ta nhưng là lại cũng không muốn gặp đến ngươi ngươi nơi này còn có thuận tay ra hỏa sao bỡn nhỉ đứng dậy hỏi đương nhiên cắt cầm lấy trên bàn s ú n g s ă n mang theo bỡn n ỉ đi đến phòng bên kia kéo ra trên sàn tấm ván gỗ lộ ra tối như mực tầng hầm ngầm cắt vặn mở đèn tin đi ở phía trước mà bỡn n ỉ theo sát sau đó không bao lâu nhi tầng hầm ngầm đèn điện lập tức sáng lên nay tầng hầm ngầm lớn nhỏ cung phổ thông người mỹ cư trụ phong ố c tần g hầm ngầm không sai biệt lắm nhất trí nhưng mà bên trong sở gửi vật phẩm nhưng tuyệt không phải cái gì c h ồ n g chất không cần tạm hóa cùng giá cụ mà là từng hàng treo tại trên vách tường cơ hồ có thể cầm ra đi triển lãm xuống ống nhà bảo tàng a 4 ố n m ư ơ ở i g ba ơ o f n c đợi đã vân vân nổi tiếng đột kích xuống trường cái gì cần có đều có lại càng không cần nói súng lục cùng thư kích xuống trường thậm chí ngay cả thư kích xuống trường nắm chuẩn cụ cát đối với này đều có độc đáo cất chứa tồn tại ha ha người muốn cái gì ta đoán đoán t â n Ngươi muốn này đem sở m ọ t t sao. Cắt v ừ a nói, một bên từ gầm bàn dưới rút ra một ống phóng r ọ n g kẹt đi ra. Ta nơi này còn có em M 2 a 3 6 ba ơ i nhỉ cầm lấy một phen triển lãm trên đài em 1 9 1 1 bắn ra băng đạn nhìn xem. Tràn đầy vàng ó n g viên đạn áp đầy băng đạn, phát ra băng lánh n h ế p nhân qua mang. Ngươi ở trong này trồng c h ấ t nhiều như vậy quân hỏa, sẽ không sợ buổi tối ngủ không yên sao? Vì cái gì ngủ không được? Đem ống phóng r ọ n g kẹt bông. Cắt khó hiểu nói, ngươi nơi này một khi có điểm hỏa tinh sáu. Ta lo lắng ngươi sẽ bị tạc đến hỏa tinh đi lên. Ha ha, nơi này có của ta quản lý cũng sẽ không xuất hiện cái loại này ngoài ý muốn. c á c đ ố i bợ nhỉ mà nói không lưu tâm, hắn nơi này quân hỏa hàng năm đều tại gia tăng, cũng không thấy thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vẫn đều phi thường an toàn. Hảo, bợ n ỉ tuyển hảo vũ khí của ngươi, chúng ta ngày mai xuất phát. Ấn, trước đem ngươi nữ nhân đưa đến xà đầu đi nơi đó, sau đó chúng ta lại đi lo sang giờ lết. Thương lượng hảo ngày mai kế hoạch, bợ nhỉ tuyển hai thanh em mở 1911, còn lại đột kích xuống trường. t h ư kích xuống trường hắn tự nhiên chỉ có thể buông tay hắn đến los angeles đi mà không phải đến c g r a đi truyền hoàn vũ khí từ tầng hầm ngầm trở lại phòng khách vi berni lộng điểm ăn chính mình lại hứng thú bừng bừng trà lao lên hắn s ú n g săn berni biết cắt đối với vũ khí nhiệt tình yêu thương nào đó thời điểm càng tháng qua yêu chính mình đối với này cũng không cảm giác kỳ quái v ì b ờ dịt n h phi một tầng thảm lông chính hắn không chút khách khí nằm đến c ắ t trên giường lớn nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên cũng không biết trải qua bao lâu c t vũ nhẹ nhẹ b e n bả vai đem hắn từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây điểm nhẹ t h à n h bên ngoài đến đây một đám xa lạ bằng hữu tiếp nhận cất đưa qua súng ống vợ n h ỉ ánh mắt quy về yên tĩnh kiểm tra dưới súng ống tình huống r ă n g d ắ c kéo dưới một đạo thanh t h u y trong tiếng lên đạn thành công vài người vợ nhí đệ thấp thân hình cùng cất đi đến phòng khách hai chiếc xe phòng trưng ít nhất có 8 người túi đầu tới gần bên cửa sổ d u y ê n sau đó thật cẩn thận hướng ngoài cửa sổ nhìn lại hai người lập tức nhìn đến ngoài cửa sổ mấy chục mét xa xa quả nhiên có hai chiếc suv ở trong bụi cỏ dừng lại lục tục hạng nặng võ trang nhân viên xuống xe không phải cảnh sát cũng không phải fb i 6 bỡn e nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ ân may mắn cũng không phải quốc dân cảnh vệ đội đám tia nạo t r ù n g c ắ t liếm liếm đầu lưỡi nắm lên ơ ô cân nhắc là hay không lập tức cấp đối phương đến thượng một thương đ á n g t i ế c c ắ t suy nghĩ mới duy trì không đến một giây liền bị bỡn e mạnh lấy tay ngăn chặn đầu giạp xuống ba cửa sổ thủy tinh dầm t h á t phá tiên bay lên đến mảnh nhỏ rơi xuống hai người một đầu chưa xong còn tiếp sáu chương 280, t a o nội chiến ép vũ cờ cờ c ắ t cúi l u mắng lát đầu đem trong tóc thủy tinh mảnh nhỏ bỏ ra bỏ qua cầm lấy dưới đất hủ dĩ xuống tự động cũng không ngẩng đầu quan sát ngắm chuẩn, đệ nặng cửa sổ đối ngoại bắt đầu b à n phá. đang đang đang sáu, u dì súng tự động đặc lưu tiếng súng liên tục không ngừng vang lên, ba ba ba vỏ đạn phi lạc mà xuống, ngắn ngủi 7 tám giây, ca sĩ i n đem một băng đạn triệt để đánh xong. gần gũi chiến đấu dưới, súng tiểu liên hỏa lực á p chế không hề nghi ngờ là cực kỳ cường đại. thừa dịp ca s á p chế bên ngoài địch nhân lúc, bờ n ỉ phục thân mình đi đến bên sofa, đem sợ hãi bờ dì nhỉ kéo đến tầng hầm ngầm đi. thuật tiện cũng từ bên trong cầm ra đại lượng súng ống đạn dược, ném đến bên cửa sổ, khiến ca tiếp được. ha ha, sảng khoái. kia vài đáng chết khốn kiếp khẳng định không biết ta này tòa biệt thự là đặc biệt gia cố, phổ thông súng trường căn bản đánh không tiến vào. c ắ t cười ha ha, tận tình chuốt xuống tay trung viên đ ạ n lấy hắn dự c h ữ a quân hỏa, đừng nói mới khai chiến không đến một phút đồng hồ, liền tính liên tục đánh lên ba ngày ba đêm, cũng đừng tưởng đem tầng hầm ngầm quân hỏa tiêu hao hoàn tất. đợi đã, cắt. khiến c ắ t dừng lại, bỡ nhỉ v ẫ n hai cẩn thận nghe bên ngoài tiếng vang cùng động tĩnh. im mắng bóng đêm, cùng với c t súng tiểu liên dừng lại, ngoại giới một mảnh yên tĩnh vô thanh, tựa hồ vừa rồi nhìn đến địch nhân, chỉ là một loại ảo giác mà thôi. bỡ n h so thủ thế. Hỏi còn có hay không còn lại xuất khẩu? Cắt l ắ t đầu, ý bảo chỉ có một xuất khẩu, một cửa sổ. Như vậy địch nhân đâu? Hai người không có ngần đầu, một cửa sổ chỗ tốt là không cần e ngại địch nhân từ còn lại địa phương tiến công, nhưng chỗ hỏng cũng thập phần rõ ràng. Địch nhân khẳng định đều sẽ nhìn chằm chằm cửa sổ, chỉ cần bọn họ vừa n h ấ c đầu, khẳng định liền sẽ đưa tới đại diện tích hỏa lực chút xuống. Nói không chừng nhất thời né tránh c h ậ m chạm, lập tức liền sẽ bạo đầu mà chết. Hai người tận lực phóng h o à n toàn thân hô hấp, dùng chính mình lỗ t h a i đến phân rõ ngoại giới địch nhân động tĩnh. Bọn nhì không cần phải nói, nhiều năm FBI bên trong huấn luyện. sớm khiến cho hắn có thể thuần thục sử dụng chính mình lỗ t h a i đến chính xác. m a c u s này năm đó sát nhân cuồng, quân sự đam mê giả, thường xuyên vào núi săn thú h u n t r lỗ t h a i linh mẫn càng là xa xa vượt quá bờ nhì. Lúc này nhất an t í n h lại, bên ngoài cũng không có tiếng súng, hai người hoàn toàn có thể nghe rõ ngoài cửa sổ gió lạnh suy p h ấ t tạo thành tiếng vang, không có thanh âm sáu. Sao thế này? Những người đó đang làm cái gì? Nghe trong chốc lát, vợ nhỉ cảm giác không thích hợp, lặng lẽ cấp cắt khoa tay múa chân thủ thế, hỏi phát hiện cái gì không có. Cắt lắc đầu, tỏ vẻ không có phát hiện. b r n ỉ nghĩ nghĩ vừa rồi hắn từ tầng hầm ngầm cầm mấy quả lựu đạn lúc này vừa vẫn có thể dùng ở trong này không có chân chờ b r n ỉ cầm lấy một viên lựu đạn kéo ra chốt yên lặng đếm hai giây mạnh chiều ngoài cửa sổ ném đi vang vang vang liên tục ba viên lựu đạn sinh ra chấn động thậm chí khiến biệt t ự đều run g run g vài cái nếu có địch nhân trùng hợp nơi tay lôi lực sát thương trong phạm vi như vậy khẳng định sẽ chết được thê thảm vô cùng ném hoàn lựu đạn b ỡ n lại tính toán làm còn lại kế mấy khi đ nhiên trong lòng run lên sau lưng tóc gáy đều nhanh t lên liều mạng mạnh hướng phía trước lăn đi, bá, một cây đao nhận từ cửa sổ vói vào đến, ta xuống phía dưới nhất hoa, nếu không phải bỡn n h né tránh máu lệ, lập tức đầu liền phải bị một đao bổ ra. cửa sổ m ặ t khắc một bên cắt kinh ngạc nhẹ d ự g không chút nghĩ ngợi, cầm lấy hú gì đối với trên cửa sổ m ặ t bóp c ó súng, đang đang đang sáu, hắn phản ứng nhanh chóng, cầm đao địch nhân phản ứng càng thêm t ấ n mãnh, một kích không trúng lúc này rút đao rời đi, khiến cho cắt b ắ n toàn bộ thất bại. đây là cái gì nhân, b n n ỉ chưa bao giờ nghĩ tới, tại song vương giao hỏa địa phương sẽ gặp phải cầm đao địch nhân. này cũng không phải trước kia chiến trường, còn có người dám vào hành giáp lá cả. này ý tưởng chợt lóe lúc qua, bỡ nhỉ lăn qua họng súng còn chưa nhắm ngay ngoài cửa sổ, biệt thự đại môn đột nhiên bay lên, cư nhiên bị người cưỡng chế một cước đ á văng. cái này thình lình xảy ra biến cố, ra ngoài bỡ nhỉ cùng cắt ngoài ý liệu, hai người phản ứng không thể nói là không nhanh, theo bản năng lấy thương liền muốn bắn, nhưng là đối phương vừa vọt vào đến, song phương gian cách nhau cự ly liền phản phất không tồn tại như vậy, rõ ràng cách xa nhau 7-8 t á bước, thế nhưng không biết sao, song phương lập tức liền ngắn lại cự ly. t 6 Nhất vung lóe sáng ánh đao từ trên trời giáng xuống, mũi đao ngay lập tức cắt ra không khí, p h ả n phất như liệt lụa trắng tê giấy, thoáng chốc bao phủ bờ nhì thiên linh cái, khiến hắn muốn tránh cũng không được. Người tới không phải người khác, chính là hiện đại đã khó có thể thấy được, lấy đao kỹ tắc chiến Hàn quốc nhân b ó n g dáng. Cứ việc tại vũ khí nóng sương hùng thời đại không cần thường, ngược lại cố ý sử dụng vũ khí lạnh sự tình, t h o á t nhìn thực cổ quái, nhưng mà sự thật chứng minh, liền tính sử dụng vũ khí lạnh, phản ứng thần kinh tốc độ viễn siêu người thường b n g dáng cũng có tư cách phát huy ra vũ khí lạnh siêu cường u lực. triển hiện ra áp đảo vũ khí nóng bên trên làm cho người ta sợ hãi lực lượng đi ra. hắn này một phách khiến bợ nhì muốn tránh cũng không được, mắt thấy ngay sau đó bợ nhì thiên linh cái liền sẽ bị từ giữa b ộ ra, chết đến thê lương vô cùng. Ai ngờ bợ nhì lúc ấy dĩ nhiên c ử thương, giờ phút này đầu vóc tuy rằng không có phản ứng lại đây, trên tay lại theo bản năng dơ lên xuống lục c h ắ n trên thiên linh cái, thân đ a u chấn động, t h ấ t nhiên buộc phát ra vài cái hỏa tinh đi ra, kịch liệt va chạm mạnh mẽ ép xuống xuống lục, đột nhiên khiến cho s ú n g lục đánh vào bợ nhì chán bên trên, đau được hắn nhịn không được rên một tiếng. Đau là đau, nhưng là lại đem mệnh cấp bảo vệ. Bóng dáng đau lòng thu dao lui về phía sau. Trên thế giới này, nhưng không có cái gì chân chính thần binh lợi khí, có thể đoạn thiết cắt kim dễ như trở bàn tay. Nay đem nhật bản thái đ a o tuy rằng chọn dùng ZG189 siêu cứng rắn thép hợp kim, có hờ ZG67 cao độ cứng, mà có đủ tốt đẹp tính dẻo, khả cầm đ a o đến cùng chắc chắn kim chúc liều mạng. Bản thân chính là một loại hư hao đ a o cụ thực hiện, làm yêu đ a o chi nhân. Bóng dáng đương nhiên quý trọng nhất trong tay đ a u cụ, chỉ cần nhẹ nhàng lấy ngón tay s ở lưỡi dao biên, liền có thể phát giác vừa rồi đối chẳng, đã là đối thái a o lưỡi dao tạo thành nhất định hư hao. Loại này hư hao có lẽ mắt thường không thể phát giác, lại trốn không thoát bóng dáng xúc cảm. Các ngươi sáu đều phải chết. Hồi lâu không có tình tự dao động bóng dáng, lại một lần sinh ra phẫn nộ loại này â m vũ cảm xúc. Hắn những lời này mới nói xong, b ỡ n h ỉ cùng c ặ t nơi nào sẽ nghe hắn vô nghĩa. Phu Thiên cái địa viên đạn giao nhau phóng tới, chỉ là một lát, liền triệt để bao phủ bóng dáng vừa rồi vị trí. Không sai, quả thật chỉ là vừa rồi vị trí, bóng dáng thân mình vừa động, liền ly khai nguyên vị, vừa v ặ n né tránh một vòng viên đạn bắn. người sáu, bờ n h cả kinh, Thiên chuyển họng súng. thướng tới từ trong bóng đêm chợt lóe đến bóng dáng một thương vọt tới khen hòa hoa nhất tiên bắn ra đi viên đạn bị bóng dáng một đao bổ ra lần này b ọ nhỉ có thể vô pháp trốn tránh một chút liền bị chém trúng bả vai nếu không phải một bên cặt phối hợp tác chiến b ắ n khiến bóng dáng không thể không rút lui khỏi né tránh hắn này mệnh cũng chỉ có thể để tại nơi này mu mặc kệ bị cổ u á i địch nhân kích thích đến cặt cũng không quan tâm được nhiều như vậy nhặt lên trên mặt đất sờ m 8 3 t ạ i b ọ nhỉ biến sắc thần tình trung hướng tới phòng ốc đại môn vọt tới siêu đạn hỏa t i ế n mang theo chói tai tiếng vang Không đến 0.1 giây công phu, mạnh va chạm tại phòng ốc cổ lớn, mang đến một đạo kinh thiên động địa bạo tạc nổ vang. Vô n g phóng n h a n chứng kiến, đều là gỗ vụn cùng bay ngang, mảnh đạn cùng ánh lửa, đạn hỏa tiễn bạo tạc uy lực vượt qua tưởng tượng. Liên này tòa đặc biệt gia cố biệt thự vách tường cũng bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích, chấn vỡ hình thành vô số mảnh nhỏ, gào thét bắn nhanh tản ra. Khu khu khu 6 một trận đ t h a i cùng hai mắt mơ hồ, tránh né tại sofa dưới đáy b ọ n y, chỉ cảm thấy thiên c h ó n g mặt toàn, giống như tiếp theo dây liền sẽ nôn mửa đi ra. Bẩn y h á 6 nay đạo thanh âm tựa hồ là từ chân trời truyền đến, lại giống như gần ngay trước mắt. Đặng b ỡ n h má bị p h ế n mấy bàn tay sau, hắn mới nhìn rõ là Cát đang không ngừng kêu gọi hắn. đ á n g tiếp kêu gọi phương pháp không phải thực hữu hảo. Mau, chúng ta đến tầng hầm ngầm đi. Cát nâm dậy b ỡ n h đi đến tầng hầm ngầm tấm ván gỗ tiện, cố sức kéo ra tấm ván gỗ, khiến b ỡ n h lăn xuống đi sau. Chính mình xoay người khóa trái trụ tấm ván gỗ, lại đem cố ý thiết kế thép tấm n h ệ p tượng, phòng ngừa bên ngoài nhân dễ dàng mở ra nơi này. Tầng hầm bên trong, Bội n h nước mắt giàn rủa, ôm lăn ngã xuống đất b n h kinh hoàng thất tố. k h u k h u cụ. ta không sao. dãy rửa từ bờ d ị n nhỉ ôm ấp chung đi ra, bờ n ỉ t h ở hồn hển mấy ngụm khí thô, h o á n giận nói ngươi là tưởng đem ta cùng nhau nổ chết sao? hắc hắc, hòa kế, ngươi này không phải còn chưa có chết nhà? c ắ t vô vô bờ n ỉ bả vai, thiếu chút nữa không khiến hắn lại quỳ d ạ p xuống đất loại này việc nhỏ cũng đừng để ý, chúng ta cần nhanh chóng rời đi nơi này, truy ngươi tới bằng hữu nhưng là một điểm đều không hữu hảo. rời đi nơi này, bờ n ỉ không có chú ý c ắ t trêu t r ọ g ngược lại là sinh ra nghi vấn ngươi muốn như thế nào rời đi. đương nhiên là từ nơi này. c ắ t đi đến tầng hầm ngầm một bên. cố sức chuyển đi trầm trọng đạn dược tương lộ ra một cần nhân không lưng túi đầu tài năng thông qua động đạo ngươi không phải nói chỉ có một chỗ ra vào sao bỡ nhỉ rất là khiếp sợ không sai bất quá ta nói là mặt trên không có bao gồm phía dưới c ắ t nhún n ú n vai trước hướng trên người trang chút xuống ống đạn dược trang bị lại trước dẫn đường không lưng đi vào động đạo nội 6. á u bỡ n h thở dài một tiếng tên hôn đàn này nếu sớm nói ra căn bản là không cần ở mặt trên đánh lâu như vậy trực tiếp liền có thể từ nơi này rời đi mặc dù tức giận bỡ nhỉ cũng biết này bằng hữu tính cách như thế chỉ có thể suy sụp thở dài khiến bờ d i t nhì đi theo c ắ t phía sau, chính mình thì nhanh chóng làm một giản đơn quỷ lôi. Nếu có người tiến vào tầng hầm ngầm, không cẩn thận không có phát hiện, khẳng định sẽ chết thật sự thảm. Không chỉ như vậy, tại hẹp dài động đạo tượng, hắn còn tiếp tục lộng không giới bốn quỷ lôi, thẳng đến đem trên người mang theo l ệ u đạn toàn bộ dùng xong sau, mới nhanh chóng đuổi kịp c ắ t cùng bờ d i t nhì. Này một đi, bờ nhì cũng không khỏi cảm thấy kinh dị, hắn không dám tưởng tượng, này động đạo thật là c ắ t đào móc đi ra sao. Cho dù có chuyên môn công cụ, một người đơn độc đào móc, chỉ sợ cũng muốn tiêu phí mấy tháng công phu. Tài năng đào ra như vậy một điều chiều dài động đạo đi ra. Bọn họ ba người từ nơi này rời đi biệt thự bên ngoài thẩm lãng đám người lại còn không biết phòng ốc bên trong ba người đã là rời đi chưa xong còn tiếp sáu. Chương 281, m ấ t đi mục tiêu. t h ì n h linh xảy ra bạo tạc khí lãng thiếu chút nữa không đem biệt thự chỉnh thể cấp n ộ sụp. May mắn phía trước thẩm lãng chỉ p h ả i bóng d á n g quá khứ còn lại nhân viên vây quanh ở biệt thự xa xa mới không có nhận đến cái gì thương tổn. Bất quá cấp tốc lùi bước bóng giáng sáu. Toàn thân ngược lại là có mấy chỗ địa phương đều bị khí lãng xoắn tới g ỗ vụn phiến đánh trúng. dẫn đến một chút đổ máu, nhưng là chỉ là tiểu thương, cũng không như thế nào ảnh hưởng hắn chiến đấu năng lực. Ta đi. Lần này không đợi đến thẩm lãng hạ lệnh, đội ngũ trung duy nhất nữ nhân d ẹ n ó b ị a đi ra, móc ra trong lòng hai thanh súng lục, hướng tới bước cháy lên biệt thự đi. Như vậy nhàn nhã l ê n h t ĩ n h tư thái, giống như cũng không phải là tới chiến đấu, mà là lại đây tàn bộ như vậy, khiến muốn nói lại thôi thẩm lãng cuối cùng không có nói ra nói đến. Tiếp cận biệt thự sau, d ẹ nõ b ị a rất nhanh tiến vào biệt thự, chỉ chốc lát xuất hiện ở thoát phá cửa, làm thủ thế, ý bảo bên trong không người, không có nhân. Thẩm lãng vung tay lên. mà sau hạng nặng võ trang lính đánh thuê chỉnh chiến thuật tiểu tổ hình thức hình quạt tiếp cận vây quanh biệt thự lập tức đối với trung quanh triển khai tìm đòi mà t h ẩ m lãng cùng bóng dáng lập tức bước vào biệt thự quả nhiên nhìn quét một vòng nhiên hỏa diễm phòng ốc bên trong bộ sau không có nhìn đến mục tiêu thân ảnh căn cứ phía trước bóng dáng nói tình báo bọn họ mục tiêu không chỉ không có suy giảm ngược lại còn mở rộng đến ba người này khả cũng không phải cái gì tin tức tốt đặc biệt mục tiêu còn mặc dành kỳ r i ợ u mất tích dưới tình huống có thể hay không trốn ở đ â u rồi thoáng suy tư t h ẩ m lãng n ư ơ n g tụ tầm mắt đối phòng ốc bên trong bộ triển khai t ì đòi. Tầng hầm ngầm đột ra l ạ m k h ấ u không có dấu nhân thái mắt t á c dụng. Bất quá một lát c ô n g p h u thẩm lãng liền xác nhận phía dưới có tầng hầm ngầm. Mục tiêu là trốn ở phía dưới sao? Xem ra là như vậy. Thẩm lãng ánh mắt ý bảo một chút, bóng dáng gật gật đầu. t ú i người giữ chặt thiết khấu, dùng sức hướng bên ngoài lôi kéo, không hề động tĩnh. Nghĩ đến là từ bên trong q u a trái, dùng phương pháp này là không thể mở ra. Bất quá không quan hệ, này trung q u i chỉ là một tấm ván gỗ mà thôi. Đợi đến bên ngoài vô công mà phản lính đánh thuê trở về sau, có người lấy đến thanh b y vài cái liền đem tấm ván gỗ cạy ra. lộ ra phía dưới tối đen thép tấm. Cư nhiên còn tại phía dưới thiết trí một thép tấm. Dùng thanh bẩy hiển nhiên là không thể dễ dàng đem thép tấm cấp tại ra. Có người từ ô tô sau tương nội tìm đến truy tử, phí không thiếu khí lực mới đem thép tấm bên trong khóa khấu truy đoạn, mà này đã chậm trễ vượt qua 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu bên trong không có nhân mà nói xấu, thầm lãng l m bẩm. Như vậy chậm trễ 5 phút đồng hồ thời gian, đủ để đối phương rời đi nơi này, đặc biệt nơi này vẫn là đối phương quen thuộc sân nhà. Tối đen tầng hầm ngầm nhọ cẩu, ai cũng không dám dễ dàng đi xuống. May mà rất nhanh lấy đến vài cái đại công suất đèn pin. đi xuống chiếu x ạ qua đi phóng nhãn chứng kiến tất cả đều là đủ loại kiểu dáng vũ khí cùng trang bị giống như một quân hỏa k h ố như vậy di không có nhân một lính đánh thuê phát ra kinh hô ít nhất tại ngọn đèn chiếu xuống đích xác không có nhìn thấy có người bóng dáng tồn tại không có nhân thẩm lãng vung tay lên vài cái lính đánh thuê cùng bóng dáng đi xuống đối tầng hầm ngầm triển khai tìm tòi nơi này có động vỡ nhỉ đám người rời đi khi vẫn chưa đối động đạo tiến hành che giấu cho nên vừa đi đi xuống sau vài người lập tức liền phát hiện cái kia thâm thúy động đạo n h ợ c c u một lính đánh thuê cầm đột kích xuống trường. Thật cẩn thận tới gần cửa động, đang định cẩn thận kiểm tra một chút khi đung nhiên thân mình chấn động, bị mặt sau bóng dáng cấp bắt lấy bả vai, mạnh mẽ kéo lại. c h ô đó 6. chú ý 6. Cái gì? Lính đánh thuê khai trước hoàn có điểm khó hiểu, nhưng theo bóng dáng chỉ thị xem qua, lập tức liền nhìn đến động đạo nhập khẩu địa phương, một điều ngân tuyến bị giấu ở quân hỏa thùng chi gian, nếu là có người tới gần không có chú ý tới, lập tức liền sẽ một cước câu đoạn ngân tuyến. Hiển nhiên ở địa phương này phát hiện này không tầm thường ngân tuyến, một khi câu đoạn sẽ hình thành cái dạng gì hậu quả, tuyệt đối sẽ không làm một kiện cái gì sự tình tốt. Linh đánh thuê sắc mặt trắng nhợt, biết chính mình là tại trên tử vong tuyến đi một hồi. Làm sao? Thẩm lãng cũng cùng xuống dưới, gặp mấy người sắc mặt không tốt, không khỏi hỏi. c h ỗ đó không thể truy qua. Bóng dáng lắc đầu, chỉ vào động đạo nói hẳn là sẽ có rất nhiều cảm ấy. Là quỷ lôi sao? Tại đây nhỏ hẹp địa phương, bài trừ quỷ lôi cũng không phải là một kiện thoải mái sự. Hơn nữa ai cũng không biết, động đạo nội còn có thể có cái gì cảm b ấy. Chờ sau này nhân tiến vào, tùy tiện đi vào, nói không chừng chính giữa mục tiêu ý nguyện, có thể hay không truy qua. Thẩm lãng trầm ngâm một chút, do hỏi. cần không xác định thời gian, bóng dáng không có nói không có khả năng, chỉ là nói muốn không xác định thời gian, hiện nhiên là cần căn cứ động đạo chiều dài, cùng với c ạ m bấy bao nhiêu đến xác định. gọi người trước lại đây thử một lần, khiến dẹn nọ bi a ở lại chỗ này, bóng dáng ngươi cùng ta cùng nhau. thẩm lãng rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh, một đội nhân ở lại chỗ này bài trừ c ạ m bấy, tiến vào động đạo truy tìm tung tích, hắn thì cùng bóng dáng cộng thêm hai lính đánh thuê, từ bên ngoài tiến hành tìm tòi. chỉ vì một điều động đạo tại địa hạ không có khả năng quá dài, như vậy mục tiêu tự nhiên sẽ từ phụ cận đi ra ngoài trở lại mặt đất, bọn họ s ợ phải làm. chính là tìm đến bọn họ đi ra dấu vết. tuy nói này khả năng t í n h công lớn, một là nhân có ít, t m phương hướng căn bản không thể tìm tòi hoàn toàn, hai là cũng không xác định mục tiêu hay không còn có còn lại thủ đoạn cùng phương thức. dọc theo biệt thự mặt sau rừng cây tìm tòi quá khứ, bóng dáng lương thái đao đạp ở rừng cây lạc diệp cùng trên tuyết động, cơ hồ cũng chưa như thế nào phát ra tiếng vang, hắn cũng không cần đèn t i n cùng máy xem thân nhiệt, trực tiếp một người bước vào rừng cây, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. t h ẩ m lãng khiến hai lính đánh thuê lựa chọn mặt khác phương hướng, gọi bọn hắn có điều phát hiện liền cảnh báo, chính mình cũng lựa chọn một cái phương hướng. đến tới phía trước đi. Đông dạ dày đ ặ c r ừ n g cây bên trong, yên tĩnh vô thanh, trừ một chút đạm trúng tuyết đ ộ n g phát ra ba suy mỏng manh tiếng vang. Thẩm lãng không có nghe đến bất luận đến từ cái khác động tĩnh, giống như ở như vậy rét lạnh thời tiết bên trong, ngay cả kia vài tiểu động vật cũng vô ảnh vô tung, không biết tận sâu đi nơi nào. Rất nhanh, Thẩm lãng đi ra r ừ n g cây, đi tới bên hồ. n a y t ò a không lớn tiểu hồ, ở như vậy thời tiết nội đã bị triệt để đóng băng. Thẩm lãng vòng quanh bên hồ dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì manh mối sau, đành phải bất đắc dĩ dựa theo đường cũng phản hồi. Chờ hắn trở lại biệt thự không bao lâu. còn lại hai phương hướng bóng dáng cùng lính đánh thuê cũng lần lượt từ rừng cây bên trong đi ra quan xem như vậy liền biết nhất định cùng hắn như vậy không có một chút thu hoạch mục tiêu giả hoạt cùng khó chơi trình độ vượt qua thẩm lãng dự tính phía dưới tình huống thế nào dập tắt biệt thự thiêu đốt hỏa diễm thẩm lãng đi đến tầng hầm ngầm nhập khẩu hỏi tiến triển đã bài trừ ba quỷ lôi d ẽ n ọ b i ả ngữ khí bình thản tận lực nhanh hơn tốc độ thẩm lãng t ú i đầu nhìn xem thời gian nơi này cho dù chỗ hoang vu địa phương có thể phong vân nhất tại hướng đông phía trước bọn họ tốt nhất đi trước rút lui khỏi bằng không mục tiêu nếu tùy ý báo cảnh mặt sau theo tới cảnh sát liền đủ để cho bọn họ đau đầu đi ra biệt thự thẩm lãng lấy di động ra bắt thông trần ư ơ n g điện thoại đô đô 6. tình huống như thế nào trần đương trầm thấp thanh âm xuyên tấu h qua di động từ mấy trăm km ngoại xa xa truyền đến lá bản mục tiêu không có trào bộ thành công thẩm lãng lo sợ bất an úc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao một lát trầm mặt sau trần ư ơ n g thanh âm thủy chung như nhất bình thản tựa hồ không có cỡ nào tức giận này lệnh thẩm lãng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra ân xuất hiện điểm ngoài ý muốn tình huống thẩm lãng biết trần đương không thích thao thao bất tuyệt nhanh chóng lấy tôi ngắn gọn ngôn ngữ đem sự tình trải qua toàn bộ nói xong đúng không sáu Trần Dương nói nếu không có tìm đến nhân các ngươi t r ư ớ c hết trở về đi gì nhưng là sáu lão bản như vậy chẳng phải là sáu tìm không thấy nhân trở về đi t h ẩ m lãng có chút kinh ngạc các ngươi lưu lại chỗ đó cũng không được việc sáu ta tự nhiên có khác biện pháp đúng các ngươi trở về thế nhưng Vương Thụy bên kia liền gọi bọn họ lưu lại b ê n c ạ n h nếu là mục tiêu muốn đảo vòng mê hí cô kia không còn gì tốt hơn Ân Hảo lão bản ta sẽ chuyển cáo cho Vương Thụy bọn họ. treo xuống điện thoại, thẩm lãng cân nhắc hội, cũng không nghĩ thông suốt trần ư ơ n g là tính toán dùng biện pháp gì, đến một lần nữa tìm đến mục tiêu. bất quá lao bản chính là hắn thủ trưởng, làm cấp dưới, có đôi khi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, vẫn là không cần quá nhiều suy đoán thượng vị giả ý tưởng tốt nhất. lắc đầu đem suy đoán từ trong đầu bỏ ra đi, thẩm lãng ở bên ngoài dừng lại hơn 10 phút, mới được đến bên trong thông trì, cạm bẫy không sai biệt lắm đã toàn bộ bài trừ rớt. đã có 5 người tạo thành tiểu đội, tự động đạo trung đ ổ i theo qua đi. trước sau cơ hồ chậm trễ nửa giờ thời gian, thẩm lãng đúng là không phải có thể đuổi tới mục tiêu. đã không ô m quá lớn hy vọng. quả thế, n à y chi tiểu đội truy vào động nói, mấy chục phút sau từ một km ngoại dụng vô tuyến điện liên hệ, bọn họ tìm đến mặt khác xuất khẩu, chưa từng phát hiện mục tiêu thân ảnh. nay động đạo dài đến 1 km, đích xác thập phần kinh người, chỉ là cũng không cần quá mức ngoài ý muốn. động đạo bên trong có rất nhiều địa phương cũng không phải nhân công đào móc đi ra, mà là lợi dụng sơn thể k h e hở, lúc này mới có thể đạt tới như vậy kinh người chiều dài. hiện rõ ràng, mục tiêu sớm liền tại bọn họ bài trừ cảm bấy thời điểm, liền xa xa ly khai. cho nên lần này hành động c h ủ định vô công mà phản. Thẩm Lãng c h ầ m mặt đi lên xe, mặt sau hai lính đánh thuê lẫn nhau, một cầm lấy thùng dầu hướng biệt thự đúc một vòng, mặt khác t ắ c cầm lấy bật lửa, đứng ở xa xa triệu biệt thự ném, nháy mắt cháy bùng hỏa diễm bao phủ cả tòa biệt thự, khiến kỳ tài t ắ c không lâu đại hỏa lại bốc cháy lên. Hô hô sáu, gió lạnh suy phất mà qua, hai chiếc SUV chở mọi người dọc theo đường cũ bắt đầu phản hồi. Bất quá trong đó một chiếc SUV tại cửa lối rẽ chuyển hướng tiểu trấn, mà Thẩm Lãng bọn họ tác phản hồi lo sang ơ l i t Đây là Thẩm Lãng ý tưởng, cái kia ở tại nơi này cái thứ ba người xa lạ. khẳng định sẽ đến trên thôn chấn tiến hành hàng ngày đ ồ dùng mua như vậy trên thôn chấn nhân khẳng định đối người kia có nhất định lý giải điều tra một chút tư liệu của đối phương liền có trợ với tìm ra bọn họ tung tích hướng chi có khả năng nói không chừng đối phương còn có thể phản hồi trên thôn chấn đi đâu tuy rằng như vậy khả năng tính rất nhỏ trừ phi đối phương đầu g ó c bị lửa đá sáu còn không chỉ đá một lần chương 282, t h â phẫu thuật tẩy ghép kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm nội trần ư ơ n g vương bút chỉ ngón tay lấy một loại quy luật tính ở trên bàn đánh lộ ra như có đam chiêu thần tình Vừa rồi từ thẩm lãng bên kia được đến tin tức mục tiêu theo dõi thất bại lại mất đi mục tiêu hành tung có thể nói đ ã thảo kinh xà sau muốn lại tìm đến đối phương đã là cực kỳ khó khăn hắn phía trước sở dĩ có thể tìm đến mục tiêu xe vẫn là bởi vì h ắ c vào cảnh sát kho số liệu thông qua đường cửa ra vào camera theo dõi tra tìm đến lần này Trần ư ơ n g cũng chỉ có thể gửi hy vọng này giống nhau phương pháp tìm ra mục tiêu tung tích nghĩ đến đây Trần ư ơ n g tùy tay tại mặt bàn một điểm mục chất b ả n công tác nhất thời quang mang c h ậ t lóe cư nhiên nhan sắc rút đi trở nên trong suốt lên cơ hồ một lát không đến thời gian. mặt bàn liền xuất hiện từng hàng lựa chọn thao tác g i ớ i diện. Nay kỳ thật chính là một siêu đại hình màn hình cảm ứng, có thể phương tiện trần lương tùy thời làm công. Trên thực tế, kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm bên trong chọn dùng rất nhiều thượng bị vây phòng thí nghiệm tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ vì không so đo tài vụ phí dụng, rất nhiều này nọ đều là dùng tiên tiến nhất sản phẩm. Tỷ như địa hạ phòng thí nghiệm nội, không sai biệt lắm 70% phần trăm trên đây vật phẩm đều nhập vào vật n ố i mạng đi ở bên trong này, liền có thể hưởng thụ đến toàn thế giới tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thể nghiệm, toàn bộ đều là ngạnh sinh sinh dùng tiền tài cấp trồng chất lên đến. Người bình thường nhưng hoàn toàn thể nghiệm không đến, càng không ngừng tại bàn trên màn hình cảm ứng điểm kích, liên tiếp số liệu lưu t r t lóe lướt qua. Trần ư ơ n n rất nhanh liên nhập cảnh sát kho số liệu c h u n g khiến s ẻ ủng tiến hành đối lập tra tìm sở muốn manh mối. Lại nói tiếp, hắn có thể dễ dàng như vậy h á t tiến liên bang cảnh sát kho số liệu, vẫn là ở chỗ này hệ thống là do Mỹ Quốc tin tức t ổ n trữ công ty em cung cấp, mà này tin tức t ổ n trữ công ty em liền có đến từ chính h ở tập đoàn Đại Lực đầu tư. Nguyên nhân như thế, muốn được đến này kho số liệu hệ thống tư liệu, đối với Trần Uyên đến nói cũng rất đơn giản, thu phục phương diện này vấn đề. Trần Lương đứng dậy, đổi một thân quần áo, ngồi trên thang máy đi đến địa hạ phòng thí nghiệm tầng thứ hai. ấ t luận là chiếu d ọ i màu trắng sữa quang mang trên hành lang, vẫn là các phòng thí nghiệm nội đều có nghiên cứu nhân viên đang tại công tác, hoặc là đang tiến hành số liệu đối lập, hoặc chính là cầm máy tính bảng cùng bên cạnh đồng sự cho nhau thảo luận. Có tay phải trước cung cấp tư liệu đầy đủ này đó nghiên cứu nhân viên thực nghiệm h ồ i lâu. Nhân thể sinh mệnh khoa học kế hoạch tổng cộng chia làm hai đại bộ phận, một bộ phận là do tay phải tự mình thí nghiệm, một bộ phận t á c giao cho nghiên cứu nhân viên làm cho bọn họ giúp tiến hành. Tay phải s ở làm thí nghiệm. cuối cùng vẫn là tiến thêm một bước gia tăng lý giải nhân thể huyền bí, quá trình hơi hiển bạo lực, liền ở chỗ mau chóng, trong khoảng thời gian ngắn khai phá r a đại n a o tiềm lực an toàn phương pháp đi ra, sau đó ứng dụng đến trầnương trên người. mà gọi đồn, Phờ gì màn, gì gọi gì m à n gọi gì g ọ gì, phô dợ, đại hèm. thì ở ba vị giáo sư xuất lĩnh nghiên cứu nhân viên, còn lại là muốn đối nhân thể nhân bản, đổi não giải phẫu trên hai phương hướng cố gắng. bước đầu tiên trước nhân bản r a khỏe mạnh nhân thể khí u a n lấy phương tiện cho cá thể trao đổi, do đó tránh cho dị vãng cùng loại dị thể xuất hiện d i thực bài xích phản ứng. Nếu một bước này thành công, như vậy từ toàn thế giới phạm vi đến dạng, rất nhiều bệnh nhân đều sẽ bởi vậy được lợi, sinh ra kinh tế hiệu ích cũng vô pháp p h ò n g t r ừ n g Tuy rằng thật sự công khai cần đề cập đến đạo đức cùng trên pháp luật vấn đề, còn có rất dài một đoạn đường đi. Liên tính là ứng dụng phương diện, gen trùng tổ đảng tương quan kỹ thuật cũng sẽ tương ứng được đến trên diện rộng tiến bộ. Hiện trước mắt toàn thế giới nhân bản kỹ thuật, mặc dù có phía trước c ự u đố lì thành công, nhưng đố lì là anh quốc nghiên cứu nhân viên đã trải qua 227 thứ sau khi thất bại, ngẫu nhiên thành công nhất lệ. thể nhân tế bào di thực đề cập đến á tế bào trình độ thao tác loại này á tế bào trình độ thao tác cùng bên ngoài cơ thể thụ tinh như vậy tế bào trình độ thao tác đối lập ngẫu nhiên tổn thất hoặc nội di chuyển vật chất phiêu lưu xa xa cao hơn người sau nhân loại cùng động vật tự nhiên sinh sôi nảy nở phôi thai xuất hiện gen dị thường tỷ lệ không đến m m à bên ngoài cơ thể thụ tinh xuất hiện gen dị thường tỷ lệ tăng bay lên đến 15%. đảng đến viên nhân bản sinh sôi nảy nở nay tỷ lệ liền muốn vượt qua 40%. đây là nghiên cứu nhân viên sở không thể chịu đựng được một điểm cho dù có tay phải cung cấp tư liệu Bọn họ cũng không khả năng một lần là xong thành công, trong lúc tất nhiên sẽ cùng với đại lượng thực nghiệm cùng thất bại, cuối cùng mới có thể được đến thực tế ứng dụng vô hại thành thụ kỹ thuật. Mà nhân bản kỹ thuật thành công, còn không đại biểu toàn bộ thành công. Mặt sau đại não di thực giải phẫu lại x ư n g toàn thân thể di thực mới là so với cờ lổn kỹ thuật còn muốn phức tạp gì đó. Nhân loại đại não vốn l i ề n kết cấu phức tạp, khống chế được nội tiết, thần kinh, cơ nhục vận động nội đã, vân vân. Nếu muốn di thực đại não, liền ý vị muốn chặt đứt vài triệu thần kinh xương sống thông qua giải phẫu như thế nào có thể nhất nhất không ra sai n ố i tuyết lên? chỉ cần là nhân loại, liền tuyệt đối làm không được. nhưng mà gọi đồn, t ờ gì m ạ n giáo sư ba người lại thấy được một tia hy vọng. thông qua tay phải tư liệu, bọn họ có khả năng khai phá ra một loại tế bào gốc, tiêm vào xương sống sau, này đó tế bào gốc có năng lực khiến cho chặt đứt c h i n lìa đầu dây thần kinh tái sinh. cứ như vậy, ít nhất đại não di thực giải phẫu này phương diện khó khăn, liền có khả năng bị phá được. t r ầ n ương cước bộ nhất chỉ, hai tay c h ắ p sau lưng, hai mắt hình thành tầm mắt chuyển rời đến thủy tinh bên trong, một chỗ phòng thí nghiệm nội, chỗ đó g ọ đồn, từ gì m ạ n giáo sư đang bắt đầu một hồi thí nghiệm. Đối là thí nghiệm, mà không phải thực nghiệm. Một hồi trước đó chưa từng có. Tham dò tính thí nghiệm, không có bất cứ số liệu đến tham chiếu, đến đối lập, chỉ có thể chính mình s ở soạn đi tới. Tuy rằng khó khăn, lại tất nhiên muốn tiến hành mới có thể được đến thí nghiệm số liệu phản hồi, tài năng có mặt sau thực nghiệm, m ờ i khỏe mạnh trưởng thành thí nghiệm thể, chia đều tuổi 27 tuổi, tính thống nhất vi nam tính, nhân trùng thuộc về người da trắng, thể trọng chia đều 7 0 kg. Nay mười thí nghiệm thể, nhất nhất bằng p h ẳ n g đặt tại thực nghiệm trên ghế, phân biệt bị kẹt tạ m bị nhẹ m m mg kg tiêm tĩnh mạch gây tê. đánh mất ý thức, vô lực toàn thân thả lỏng. Gọt đồn, phật dị màn giáo sư mặc mật độ cao sợi lắp r á p giải phẫu y tế, túi đầu mắt nhìn đèn không hắt bóng hạ thí nghiệm thể trên đầu phát h ọ a theo sau điểm kích bên cạnh máy tính bảng t u y ể n hạng, tự động laser thiết bị chậm rãi chết đi lại đây, nhắm ngay mười một hào thí nghiệm thể đầu. So sánh với bình thường khai lô giải phẫu, cần dùng đến dọc tuyến tiết ra, cầm máu, máy khoan điện khoan đẳng nhiều c h ỉ n h tự, chọn dùng xác định địa điểm tinh chuẩn laser khai lô, đồng thời sử dụng đại liều lượng hạ độ dọt tin nhịn, nhưng có hiệu khống chế cùng giảm bớt giải phẫu trung suất huyết. Không qua bao lâu, gọt đồn. Phờ dì mạn cắt ra 11 hào thí nghiệm thể sơn sọ, lấy ra hai bên đại não bán cầu, lập tức để vào một bên không c nước muối sinh lý chung, lại lột đi nhuyễn màng não cùng lớp v á c mạc, tẩy sạch mặt trên lây dính máu. Theo sau, một bên phó thủ đi ra phía trước, dùng tiêu độc khăn tay lau lau dưới g t đ ồ n Phờ d ị mạn giáo sư chán m ồ hôi, lập tức đi đến một bên cẩn thận quan sát, hơi hơi thả lỏng hạ thân thể, g t đ ồ n Phờ dì mạn ánh mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng dùng lưới dao mỏng thiết thủ phía bên phải đại não bán cầu chất x á m lại hít vào thịnh có 10 m l nước muối sinh lý ống trích nội. mặt vào 8 hào k i m tiêm đẩy ra, một lát tức chế thành một m ộ t huyền dịch. theo sau liền muốn lấy chỉ á n bờ lưu chỉ ạ bờ lù n h u ộ màu t í n h toán, yêu cầu nao tế bào độ dày không thua kém một ít 1 0 1 0 m l sống tế bào 80%. n a à y một quá trình liền không dùng vỏ đồn, t h ở dị mạn tự mình đ n g thủ. bên cạnh vài cái đứng phó thủ, chính là dùng vào thời điểm này. xích xích 6. mỏng manh máy móc chuyển động t h à n h chữa bệnh phụ trợ thiết bị xoay tròn tay máy móc, mặt trên 6 hào k i m tiêm, tại trung ương xử lý khí tinh chuẩn không chế dưới, bắt đầu thông thả kéo dài q u á khứ. đem kim tiêm nội huyền dịch rót vào thí nghiệm thể vỏ não nội kế tiếp 12 thí nghiệm thể tiếp nhận k ẻ t ạ m i n ẹ 1,2 mg/kg ạ trọng tỷ n ẹ 0,8 mg/kg đi ạ dễ v ạ m 0,8 mg/kg lắp ráp gây tê lập tức dùng tự động laser thiết bị cắt ra phía bên phải đại não bán cầu n h ạ c h đỉnh t h ủ y thái dương mặt ngoài lại cắt ra màng não cứng đem vỏ não cắt bỏ 6 mm x 7 mm x 10 mm ngay sau đó một trận cầm máu qua đi gọt đồn t ơ dị man lại vi mặt ngoài vết thương nội rót vào n a o tổ chức huyền dịch 0,6 ml sau đó bao trùm cầm máu bờ biển đồng thời tại mặt ngoài vết thương quanh thân bị chất tiêm vào 3-4 điểm mỗi điểm tiêm vào não tổ chức huyền dịch 0 3 m l cuối cùng kiểm tra vô suất huyết sau lại khâu lại màng não cứng q u a l ô toàn bộ quá trình hao tổn khi hơn nửa giờ tinh lực hao tổn có thể nghĩ g t đồn p h ờ dị m ạ n hơi hơi thở hổn hển khiến phó thủ lau lau mồ hôi trên chán không k h ỏ i sử x u ố t thấy được thủy tinh ngoại chân lương chân lương hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu ý bảo hắn chú ý chính mình thí nghiệm có thể gõ đồn p dị m ạ n là thích say mê với chính mình khoa học thực nghiệm của nhân Trước kia không có như vậy, thực nghiệm điều kiện, thêm chính mình nghiên cứu lĩnh vực cũng bị thụ xã hội chỉ trích, qua thập phần không như ý. Hiện nay đi tới này kỳ quái thần bí tổ chức c h u n g có tiên tiến nhất nghiên cứu thiết bị, lại có dùng vô cùng nghiên cứu khoa học tài chính, còn có thể cung cấp xuất sắc nghiên cứu vật liệu. Với hắn mà nói dứt khoát chính là thiên đường bình thường tồn tại. Mấy ngày này hắn cùng còn lại hai vị giáo sư, điên cuồng hấp thu tổ chức mặt trên cung cấp tư liệu, cảm giác vốn phong bế nhang i ớ i lại bị chống t r ả i một tầng, không khỏi đối với tương lai tràn ngập hy vọng, vừa có thời gian liền cân nhắc kế tiếp thí nghiệm chính tự. Lúc này bắt đầu thí nghiệm. Hắn sửng sốt b á n dưới, theo sau lập tức lại đem lực chú ý chuyển rời đến thí nghiệm thể trên người, bắt đầu đối còn lại thí nghiệm thể tiến hành giống nhau khai lô giải phẫu. Lần này thí nghiệm cũng chỉ là thí nghiệm, nhưng vài giờ giải phẫu sau khi kết thúc cũng không ý nghĩa thí nghiệm như vậy c h ầ m dước. Tại kế tiếp mấy tháng c h u n g đối mười thí nghiệm thể quan sát, chú ý ghi lại bọn họ trước sau trạng huống, đây mới là trọng yếu nhất. Tỷ như từ một tháng sau bắt đầu, mỗi tháng đầu tháng liền sử tử một thí nghiệm thể tiến hành tổ chức hình thái học quan sát, sau đó lại làm tổ chức học quan sát. Quá trình của nó tuy rằng tàn khốc một điểm, nhưng mà có đồn. Phơ dị mạn cho rằng vì khoa học tiến bộ, tiểu tiểu hy sinh không đáng giá n h ắ c tới. v ề phần đến từ ngoại giới khiển trách sáu, g t đồn. Phơ dị mạn trong lòng mỉm cười, hắn ở trong này bất kể cái gì còn không sợ, có tổ chức bảo hộ, hắn chỉ dùng tận tâm say mê với chính mình nghiên cứu có thể, mà không cần đi lo lắng bất cứ ngoại ý muốn. Kia vài dung tục nhân, căn bản là không biết khoa học tiến bộ, thường thường liền muốn hy sinh một nhóm người. Bị vây thủy tinh bên ngoài chờ đương, hoàn toàn không biết cuồng nhiệt gõ đồn. ơ dị ạ n nội tâm là loại nào điên cuồng ý tưởng, nếu là hắn biết, khẳng định cũng phải kinh ngạc một phen. chính mình thật đúng là tìm đúng người chưa xong còn tiếp sáu chương 283, t i n tức t r ầ n ương trốn ở kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm s a y mê thí nghiệm cũng không thả lỏng đ ố i phương nghiệp hai người điều khiển chỉ huy mấy ngày sau a n d giờ dì em nở dẹt chế dược nơi sản sinh đầu tư tại y dược giới gợi ra một trận địa chấn đây là một nhà thế nhân trước kia chưa bao giờ nghe nói qua công ty hình như là trong một đêm toát ra đến trước đó chưa bao giờ có một chút nghe đồn thẳng đến nhìn đến báo chí cùng tv truyền thông thượng báo cáo thế nhân mới biết được này ra tân công ty nếu nói chỉ là một nhà tân công ty khai trương tuyệt đối sẽ không gợi ra toàn thế giới truyền thông chú ý. Nhưng mà nếu này ra công ty tin tức cùng với nhà trắng tuyên bố một điều thông cáo mà nói, lại như thế nào không lạ thường tân công ty cũng sẽ gợi ra nghiệp giới thậm chí còn lại nghề chú ý. Sớm ở năm nay 9 tháng phân thời điểm gần vài thập niên đến kháng dược tính siêu cấp vi khuẩn xuất hiện, rốt cuộc chiếm được chính phủ phương diện chú ý. Tổng thống khoa học kỹ thuật cố vấn ủy ban c a s c i liền đề nghị Obama chính phủ áp dụng t h i thố r a tốc kiểu mới trước kháng sinh nghiên cứu, cũng đề nghị đạo vì loại này dược vật phê duyệt thiết lập đặc thù nhanh chóng thông đạo. Cam đoan này có thể mau chóng đưa ra thị trường. Lúc ấy này tin tức. cơ hồ không có gợi ra chủ lưu truyền thông chú ý, nhiều nhất là tại y dược giới được đến chút chú ý, đợi đến mặt sau nhà trắng phương diện xác nhận sẽ vì k i ể u mới chất kháng sinh sáng lập màu xanh thông đạo cũng đem áp dụng nhất định kinh tế khích lệ thi t h ố dùng làm đề cao các đại chế dược công ty tính tích cực lúc chủ lưu truyền thông mới dùng một đoạn ngắn văn tự tùy ý bá báo một chút. Nhưng mà trên thế giới này không có đơn giản như vậy sự tình, nếu là thế gian hết thảy đều có thể y theo mọi người thiết tưởng chung như vậy phát triển, thế giới này cũng sẽ không có nhiều như vậy chiến tranh cùng bất hạnh. Trước đó không có được đến chính phủ duy trì thời điểm. Nghiên cứu chất kháng sinh liền lấy cao phí tổn cùng cao thất bại tỷ lệ mà xú danh rõ ràng. Trừ số ít đại hình sinh vật chế dược công ty còn tại bồi tiền nghiên cứu bên ngoài, còn lại công ty đối tiểu mới chất kháng sinh nghiên cứu cơ bản tuyên cáo buông tay. Tối làm người ta cảm thấy bất an là tại trùng kháng khuẩn chu vi khuẩn m ị cổ bạ tờ d ị ủn phân chi khuẩn que cùng kim hoàng sắt tụ cầu khuẩn trí mạng nguy hiểm dưới. Bởi vì chất kháng sinh nghiên cứu phí tổn quá mức n g n cao, lại thấy không đến bao nhiêu hiệu quả. Rất nhiều đại hình sinh vật chế dược công ty cũng tại từng bước rời đi này một lĩnh vực. Mà vào thời điểm này. một nhà phía trước cũng không như thế nào nổi danh công ty lại dốc lòng nghiên cứu nhiều năm khai phá ra một loại tiểu mới chất kháng sinh có thể hữu hiệu ứng đối trước mắt lởn thuốc đại tăng siêu cấp vi khuẩn cũng tại trải qua đã tiếp cận 4 tháng thẩm tra chung gần nhất chiếm được đại chuyên gia ủy ban nhất trí khẳng định duy trì phê chuẩn tiểu mới chất kháng sinh hẹn để t ạ o dùng cho trị liệu vi khuẩn lây nhiễm lĩnh vực nay thật đúng là không sai đối với này sinh ra nhất định hứng thú mỹ quốc truyền thông bắt đầu đối với này khởi sự kiện triển khai điều tra cùng đưa tin ngày hôm sau buổi sáng nhiều gia truyền thông báo chí thượng liền xuất hiện đ n dở dịt công ty logo cùng tiểu mới chất kháng sinh hẹn để t ạ hình ảnh. này tin tức có lẽ sẽ không gợi ra người thường quá nhiều chú ý, thậm chí ngày hôm sau liền sẽ tại báo chí trên TV biến mất vô tung vô ảnh. khả tại y d ự ợ c giới, này tin tức liền có chút dẫn nhân chú mụ. New York am c h 1 0 giờ phút. phi giờ phi giờ công ty tổng bộ đại lâu, công ty ban giám đốc chủ tịch kiêm CEO Ivan, r é đứng ở cửa sổ sát đất tiền, ánh mắt ngưng tụ, nhìn ngoài cửa sổ thành thị, trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì. năm nay 61 t tuổi hắn, làm toàn cầu chế dược hành nghiệp lão đại. này vài năm qua cũng không giống ngoại giới lời nói như vậy thoải mái. Vừa v ậ n tư phản, vì giờ dược phẩm toàn cầu tiêu thụ n g ạ c h tuy rằng từ trước mắt đến xem còn miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng, khả năng đủ rõ ràng đoán trước đến, liền tại sang năm, toàn cầu tiêu thụ n g ạ c h khẳng định sẽ đồng so hạ xuống. Cho dù thân là p h í g i ờ trưởng đ a giả, nhưng rất nhiều chuyện cũng không phải hắn hiện tại có khả năng ngăn cản, chỉ có thể cố sức dây rủ vài cái, c h ơ mắt nhìn sự tình hướng đi một cái khác không thể trưởng khống phương hướng. Từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, này thật là một loại bi ai. Hơn nữa. Như vậy bi ai còn đang tiếp tục tăng lên bên trong 6. Ivan xoay người, tầm mắt chuyển hướng trên bàn công tác máy tính. k ê u mặt trên tiêu r a tin tức để tiêu là như vậy sợ m ụ c tinh tâm. t i ể u mới chất kháng sinh. Đây là đang đùa gì đó. Mấy tháng trước Ivan liền nghe đến bên trong nhân viên báo cáo m ộ t cho cười. Mộ gia không nổi danh loại nhỏ công ty bắt đầu đăng báo nhà trắng chính phủ, đồng thời liên hệ đã triển khai đối k i ể u mới chất kháng sinh thẩm tra công tác. Như vậy chê cười loại nào đáng cười. Một nhà tiểu công ty liên nghe đều không có nghe nói qua, t ư nhiên dám vọng luôn khai phá k i ể u mới chất kháng sinh. biết bọn họ phí giờ hướng bên trong tạp bao nhiêu tiền sao trước sau đã có 20 ư ức m ỹ kim liên đông đồng vàng cũng chưa nghe được bọn họ như vậy tài đại khí thô nghiên cứu khoa học nhân tài vô số công ty đều làm không chừng tiểu mới chất kháng sinh dựa vào cái gì một nhà chưa từng nghe nói qua tiểu công ty có thể làm được này không thể nghi ngờ không biết trời cao đất rộng vì thế tựa như trước kia gặp qua nghe qua kia vài chê cười như vậy ivan trực tiếp lựa chọn bỏ qua khả hôm n là hắn nhìn thấy gì không giống trước kia nhìn đến như vậy đáng cười kết cục lần này tiểu mới chất kháng sinh thế nhưng phê duyệt thông qua cư nhiên thông qua 6. chẳng lẽ đ ã kia vài chuyên gia ủy ban thành viên đều là an thị sao? hắn lại nhìn vài lần tin tức, xác nhận chính mình không có hoa mắt sao? một cố không thể che giấu nộ khí hiện lên tại ivan trên mặt, khiến cho hắn nhịn không được vỗ bàn. công ty phụ trách việc này tương quan nhân viên, chẳng lẽ cũng là an thị lớn lên sao? đáng chết, hắn thật sự hẳn là làm cho bọn họ sớm điểm cút đi. lan ra vì giờ, làm cho bọn họ về nhà an thị đi thôi. tất yếu phụ trách, sở hữu tương quan nhân viên tất yếu phụ trách. này không có thương lượng đường sống. phanh phanh phanh sáu, tiếng đập cửa chợt vang lên. đánh g â y Ivan suy nghĩ. Tiến bảo, giang r ắ c cửa lớn vừa mở, lộ ra dược phẩm phó chủ quản đầy mặt mồ hôi đại mặt, r u n cầm cập nhìn xa xa Ivan, n i e p m ố n e m t r ầ n t r ờ không dám đi vào đến. Ngươi ở nơi đó làm gì? Ivan cứ việc sắc mặt không có xuất hiện cái gì dị thường, khả tại Ivan bên cạnh ngốc hồi lâu phó chủ quản chờ phía biết, này cũng không phải một chuyện tốt, ngược lại vừa v ậ n đại biểu báo t á p tiến đến trước bình tĩnh, một loại muốn lên giá treo cổ sợ hai cảm thâm thâm bao p h ụ chở phí. Ta sáu. Chờ phí hit sâu một hơi, r u n dậy đi vào đến, cung tính đem một phần tư liệu đưa cho Ivan. tùy tay l ậ t xem vài tờ, Ivan nhắm mắt lại, lập tức mở ra liền này đó sao? Ách, hiện tại chỉ có này đó. Nếu tiên sinh ngài cần mà nói, ta đẳng sẽ lại phái người đi tìm. ú c xem xem, chúng ta chở phi tiên sinh nói cái gì đó, hắn tính đợi địch nhân đem thương khẩu nhắm ngay hắn, mới chuẩn bị cấp băng đạn thượng viên đạn. Đây là cỡ nào vĩ đại ý tưởng? Ivan sắc mặt càng ngày càng lạnh chở phi, ta nghĩ ngươi phụ trách Đông Hải ngạn nghiệp vụ có điểm lâu lắm. Ta xem xem, đúng, có lẽ Philippines hoặc là Việt Nam thực thích hợp ngươi. Hắn lời này thiếu chút nữa đem đáng thương chở phi dọa c h o n g váng. Ngươi còn đứng ở trong này làm gì? v ũ mạnh bản, Ivan giống lớn nói cho ngươi một ngày thời gian, đem sở hữu ta muốn tư liệu cho ta toàn bộ tìm đến. Vâng, là sáu. ờ p h i hoạt động hắn kia thân thể cao lớn, lấy một loại bình thường tuyệt không có thể phát huy đi ra tốc độ, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Nay quân phế vật, hòa bình sinh hoạt làm cho bọn họ trở nên càng thêm phế vật. Tại cổ xưa chất kháng sinh càng ngày càng không dùng được thời điểm, một loại k i ể u mới chất kháng sinh sẽ đối với giờ toàn cầu n h i ệ p vụ sinh ra bao nhiêu lớn ảnh hưởng, này là ai cũng vô pháp đoán trước đến, ít nhất giờ phút này Ivan không biết. này chỉ là một bắt đầu mà thôi. Cùng một ngày, không chỉ là phi giờ này c ự nhân đem tầm mắt di động đến ản d ờ dịt này t ầ n công ty trên người, toàn cầu chế dược c ự đầu, tỷ như Johnson, Johnson, gượng là Smith, l i nã, n o vạ tịt vân vân, cũng đem ánh mắt nhìn về phía này g i vô danh tiểu công ty. đương nhiên, lúc này ản dở dịt đích xác chỉ là một nhà tiểu công ty. 6. 6. Nghe Song Vương nghiệp cùng Phùng lập báo cáo, Viễn trình hội nghị thông qua truyền hình Trần ư ơ n g gật gật đầu, nói không cần thả lỏng, kế tiếp thời gian mới là nhất mấu chốt thời khắc. Ân, chúng ta minh bạch, lão bản. Từ ngày mai bắt đầu, bọn họ hẳn là sẽ lục tục cùng chúng ta tiếp xúc. Chỉ là sáu, chúng ta đến cùng nên lựa chọn nào một nhà hợp tác. Phương n g h i ệ p do dự nói. Trần ư ơ n g thâm thâm nhìn hắn một cái, không nói gì. Hiện tại á n giờ d i t từng bước phát triển lên, cũng theo rất nhiều bí ẩn sự tình bị thuộc hạ từng bước lý giải. Này đó thuộc hạ cá nhân tâm tư cũng phát triển lên. Chỉ cần rõ ràng lý giải chút bên trong bí mật nguyên lão, hoặc là tân nhân đều có một loại hiểu ra. Tại không xa tương lai, h n giờ d ì t tất nhiên sẽ trở thành không thể tưởng tượng, cự vô bá thức hóa quốc lũng đoạn tập đoàn, so công ty Á còn cường đại hơn gấp 10 đề cập đến y dược, sinh vật, tài liệu, quân sự nhiều mũi nhọn khoa học kỹ thuật này tập đoàn mỗi một hạng đơn độc lấy ra đều sẽ sinh ra cự đại chuỗi lợi ích mà tập hợp này đó sở hữu đồ sinh ra khủng bố hiệu ứng lại há là một đá b ổ công ty có khả năng so sánh nguyên nhân vì lý giải này đó từ phương nghiệp bắt đầu đến vương thụ này trước kia tiểu nhân vật trong lòng khởi còn lại tâm tư thực bình thường chỉ cần là nhân loại liền có tham lam tâm tồn tại ai đều tưởng chiếm cứ càng cao địa vị nắm giữ càng lớn quyền lợi như vậy vào lúc này vi tổ chức nhiều cống hiến một phần tương lai chính mình thân là công ty mới lão Tất nhiên cũng sẽ đạt được tương ứng địa vị. Này đó thuộc hạ tâm tư, lại như thế nào gạt được Trần ư ơ n g h n g Hồ Trần ư ơ n g cũng không có đi ngăn cản ý tứ, dục vọng là thuốc dục nhân loại đi tới động lực, cấp thuộc hạ một chờ đợi, có thể làm cho bọn họ càng tốt vì chính mình phục vụ. La Lấy Trần ư ơ n g rõ ràng biết lúc này phương nghiệp, trong lòng khẳng định có xác định ý tưởng, lại cũng không trực tiếp với Trần, ngược lại nói hiện tại có kết luận còn quá sớm. Mặc dù có thời điểm, chúng ta cần suy xét không chỉ là lợi nhuận cùng lợi thế, chính trị nhân tố cũng muốn nhiều hơn suy xét. Ân lão bản, ta hiểu được. Phương nghiệp gật đầu nói vẫn là lão bản suy xét chủ đáo. Bất động thanh sắc đánh ra ma thí, nếu không phải là Trần ư ơ n g này quái vật, khác lao ra hỏa phòng t r ừ n g cũng phải bị Phương nghiệp nghiêm túc thần thái cấp lửa gạt đi. Hội nghị thông qua truyền hình sau khi kết thúc, Trần ư ơ n g ngồi ở trên ghế, hai tay giao nhau đỉnh c ằ m nhìn về phía xa xa màn hình lớn, mặt trên ả n n dở d c t logo đang tại c à n g không ngừng xoay tròn. Một phen màu đen ô che, che lấp trụ bên dưới địa cầu, đối ngoại ngụ ý là đảm đương địa cầu nhân loại chữa bệnh ung bờ i ẻ o lạ. Về phần chân thật ý nghĩa đến cùng là cái gì, cũng liền Trần u y n g chính mình trong lòng minh bạch chưa xong còn tiếp sáu. Chương 284 Chuẩn bị 1 Địa cầu mặt khác một bên buổi tối 19h38 phút phân Trung Quốc Hồ Bắc Tỉnh Mộ Thị Trấn Bệnh v i ệ n Nội Viên Chính Minh cao mày hơi hiển không kiên nhẫn hắn đối diện Diệp Nữ sĩ vẫn ngăn cản không để hắn đi trừ phi là đáp ứng nàng yêu cầu Diệp Nữ sĩ ta mới là thầy thuốc ta biết nên làm như thế nào Viên Chính Minh miễn cưỡng đè nén xuống không kiên nhẫn đối nữ nhân giải thích nói nhưng là Viên thầy thuốc nữ nhi của ta nàng không truyền dịch không thể được à này dược đều ăn 4-5 n ă m ngày căn bản là không có cái gì hiệu quả A Diệp Nữ sĩ lo lắng. Đầy mặt đều là đối nữ nhi lo lắng. Truyền dịch không phải giải quyết vấn đề mấu chốt, người này tiểu cảm mạo mà thôi, nơi nào dùng được truyền dịch? Thế nhưng ta trước kia đi nhà khác bệnh viện đều là truyền dịch ra, hơn nữa rất nhanh liền hảo. Diệp nữ sĩ đầy mặt không tin. Viên Chính Minh biết Diệp nữ sĩ nói lời nói không sai, có lẽ trừ hắn này lương tâm nhân bên ngoài, toàn quốc các nơi bệnh viện phần lớn đều là như vậy, vừa có cảm mạo nóng lên, khiến cho bệnh nhân truyền l i n dịch, như vậy đích xác phù hợp bệnh viện kinh tế ích lợi, nhưng đối bệnh nhân đến nói liền không làm một chuyện tốt. Càng thêm đang sợ là, rất nhiều bệnh nhân hoàn toàn không hiểu y học tri thức. Quang nhìn đến chuyển chất kháng sinh h à o mau lẹ nhanh chóng, liền cho rằng chuyển dịch là một kiện đại hảo sự, lại không thấy được này sau lưng đáng sợ chỗ, còn cho rằng chuyển dịch h à o được mau là thầy thuốc y thuật cao minh. Chất kháng sinh lạm dụng tại toàn quốc các nơi trong phạm vi, đều cơ hồ bị vây thất không trạng thái. Mặc dù chính phủ l ụ c tục đưa ra chính sách thôi động chất kháng sinh hợp lý sử dụng, nhưng mà trừ nào đó đại bệnh viện thoáng thu liễm, cơ sở địa khu cơ bản không có hiệu quả. Viên chính minh biết, một phương diện này là bệnh nhân chính mình khuyết thiếu tương quan tri thức, đệ nhị phương diện cũng là í h lợi q u á phá, tựa như bọn họ thị trấn này tiểu bệnh viện, thiết bị theo không kìm. liền muốn tại khai dược phương diện động não, truyền dịch một lần nhu 4-50 n g u y ê n năm sáu lần thiếu nói cũng phải 200 nguyên, mà trích uống thuốc tác thiếu được bao nhiêu? Lựa chọn như thế nào đám thầy thuốc tự nhiên minh bạch? Nhưng l à viên chính minh lương tâm còn chưa bị phai mờ, minh bạch lạm dụng chất kháng sinh bất luận là đối bệnh nhân cá nhân đến nói, vẫn là đối còn lại người đến nói, đều tuyệt đối không phải một chuyện tốt. đ á n g t i ế c thường thường loại này hảo tâm thực hiện, lại không chiếm được bệnh nhân lý giải, còn khả năng đưa tới ác mắng. Vị này Diệp nữ sĩ còn có thể hảo luôn cầu xin, đã xem như thực không sai. ai nếu ngươi kiên trì muốn như vậy mà nói xấu nhìn Diệp nữ sĩ cầu xin ánh mắt Viên Chính Minh trong lòng mềm n u ố lập tức lại nhớ đến cái gì cường nạnh nói nếu ngươi kiên trì làm như vậy mà nói ngươi có thể đem ngươi nữ nhi chuyển rời đến nhà khác bệnh viện đi 6 không để ý tới ngốc ngây ngẩn cả người Diệp nữ sĩ Viên Chính Minh chiều phòng trực ban y viên thầy thuốc viên thầy thuốc 6 t h ở hồn hển hộ sĩ vội vã từ trên hành lang chạy tới làm sao Viên Chính Minh không nhanh không chậm đ ả n g hộ sĩ t h ở hồn hển sau này khuôn mặt đỏ bừng tiểu nữ nhân mới nói phòng cấp cứu phòng cấp cứu bên kia khiến ngươi nhanh chóng qua. xảy ra chuyện gì? Viên Chính Minh nghe vậy không hề chậm trễ, đi nhanh nhất khóa hướng về thang máy phương hướng đi. tiểu hộ sĩ gắt gao đi theo Viên Chính Minh phía sau, vừa nói có vừa đưa tới bệnh nhân, vẫn nóng lên ghê tưởng, đau đầu, nôn mửa bậy. đi ra thang máy. Viên Chính Minh nhanh chóng thay rửa tay đi đẩy ra phòng cấp cứu đại môn, nhất thời lắp bắp kinh hãi. phòng cấp cứu nội, vài cái hộ sĩ không biết làm sao đứng ở một bên, quỳ dạp trên mặt đất một nam nhân, đang hướng mặt đất nôn mửa màu nâu hàm h ế t nôn, mùi khó ngửi, cơ hồ để người khó có thể chịu được. các ngươi còn tại làm gì? Viên Chính Minh quát lớn một tiếng, khiến vài cái hộ sĩ hoảng sợ, vội vàng tiến lên đem nam nhân nâng dậy đến, đi ra phía trước, nhanh chóng kiểm tra thần trí không do nam nhân. Viên Chính Minh sắc mặt k h ẽ i biến, khiến hộ sĩ đem bệnh nhân đưa đến ỉ c u đi, trước tiến hành bổ dịch, lại làm tiến thêm một bước kiểm tra, là chàng đạo lây nhiễm sao? Trầm thấp thanh âm, Viên Chính Minh quay đầu nhìn về phía chờ đợi hộ sĩ thông chi dưới lưu diệp, m ặ t khắc vừa rồi đem nhân đưa vào đi hộ sĩ, toàn bộ đi ra sau tiêu độc. là, nghe được mệnh lệnh, tiểu hộ sĩ vội vàng đuổi qua. mấy giờ sau. v n tưởng rằng kiểm tra đo lường là đại t r à n g lẹc c lì khuẩn trúng độc viên chính mình, ngạc nhiên biết được gần tạ mì t ỉ n h cũng không dùng được. Bệnh nhân như trước bị vây nôn mửa, nóng lên, tiêu ra máu chẳng hướng, đem bị c ụ biến thành thanh t u i khó n g ử Dùng còn lại dược vật không có, không được, dùng chớ lọ dỗ mì tệ t ỉ n h cũng không có hiệu quả. Về phần cái khác, bây giờ còn không dám dùng. Lưu Diệp lắc đầu, quả thật nếu là đại t r à n g lẹc c lì khuẩn trúng độc, lựa chọn không thích đáng trước kháng sinh ngược lại khả năng sẽ gia tăng phát sinh d o n g huyết tính tiểu độc tổng hợp chứng tỷ lệ. Lưu Diệp không thể mạo hiểm như vậy. Viên Chính Minh biết Lưu Diệp không dám mạo hiểm, lập tức phủ định hắn này ý tưởng thử xem còn lại chất kháng sinh, sau đó tiến hành thôi phun cùng rửa ruột chuẩn bị 6. n g Này 6! Được rồi. Lưu Diệp nghĩ nghĩ, hiểu được, gật đầu rời đi. Ngồi ở văn phòng bên trong, Viên Chính Minh n h ế t cảm trầm mặc không nói, không biết sao, hắn tổng cảm giác trong lòng có chút bất an, nhưng này d ò n g bất an đến cùng lại là từ đâu mà đến, hắn cẩn thận suy tư phiên, không có tìm đến ngọn nguồn. Ai, chính mình gần nhất giống như quá mệt mỏi. Xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, Viên Chính Minh thở dài một tiếng. đồng nhiên lại nghĩ tới chính mình cái kia còn tại học đại học nhi tử, cái kia xú tiểu tử. tuy rằng trước kia thực không cố gắng, hiện tại ngược lại còn không sai, thi đậu một hảo đại học. nhàn d ỗ i nhàn chán, viên chính minh tùy tay mở ra văn phòng bên trong TV, mặt trên vừa lúc b á Hương Thị tối hồi phóng tin tức. 6. theo phóng viên lý giải, loại này tiểu mới chất kháng sinh d n thế, cũng là nhận đến đại chuyên gia hủy ban nhất trí thông qua, mà án giờ d ị c h chế dược nơi sản sinh đầu tư, nhanh nhất sẽ ở sang năm một tháng hạ tuần, khiến loại này tiểu mới chất kháng sinh đi vào chúng ta sinh hoạt. nơi này trung ương đ ạ i truyền hình, ta là phóng viên trung lỗi. Tại l o sang e l e s vì người đưa tin Tiểu mới chất kháng sinh hẹn đệ ta viên chính minh n h u chặt mày hơi hơi b ô n g lỏng ngược lại là biết một tin tức tốt Tiểu mới chất kháng sinh đưa ra thị trường đối toàn cầu dân chúng đến nói đều là một chuyện tốt cùng với hiện tại ác liệt tình thế 2011 năm đến 2013 năm đã cận phê duyệt ba khoản tân chất kháng sinh càng thêm đáng sợ là từ 1980 niên đại hậu kỳ tới nay đã lại vô hoàn toàn mới trùng loại chủ yếu chất kháng sinh diệt thế kia vải dược công ty đem tinh lực toàn diện đưa lên đến lợi nhuận càng cao địa phương mà đối lợi nhuận tương đối thấp. Khai phá khó khăn chất kháng sinh chẳng quan tâm, này khả cũng không phải một kiện cỡ nào hảo sự tình. Bất quá một loại kiểu mới chất kháng sinh, hẳn là không lớn sẽ nhận được tin tức bá báo a. Liên tưởng đến nơi này, viên chính minh điểm bật máy tính lên mạng, tra tìm d ư ớ i về này kiểu mới chất kháng sinh tư liệu. Lúc này mới minh bạch, nguyên lai là Oba mà chính phủ duy trì nguyên nhân, mới khiến cho này khoản kiểu mới chất kháng sinh đạt được chút chú ý. Về phần về kiểu mới chất kháng sinh càng thêm chi tiết tư liệu, liền không có quá nhiều đưa tin, nói vậy còn bị vây tiến thêm một bước bảo mật bên trong, còn không phải công chung có khả năng lý giải. n h à n dỗi nhảm chán lại nhìn hội TV. Đang lúc viên chính minh tính toán đi y cụ xem xem khi, một danh hộ sĩ sắc mặt trắng bệnh xông vào, môi run run nói viên, viên thầy thuốc, chết, chết sáu, xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng một điểm. Viên chính minh trong lòng căng thẳng, cái kia phía trước đi tả nôn mửa bệnh nhân, chết sáu, như thế nào sẽ? Phía trước còn hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên chết? Đây là đang đùa gì đó, đều không kịp thông chi chính mình. Viên chính minh thân mình chấn động, một tay vẩy ra hộ sĩ, cũng không cố tự thân hình tượng, vội vàng hướng tới y cụ chạy như điên mà đi. một đường đưa tới rất nhiều bệnh nhân kỳ quái ánh mắt, Y Cú liền tại trên lầu, Viên Chính Minh liên thang máy đều không kịp chờ đợi, một hơi chạy đến trọng chứng giám hộ thất, thay cách l ì y ý vội vàng đi vào. bên trong trực ban lưu diệp, so sánh với vài cái bất an hộ sĩ, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn thấy Viên Chính Minh đi tới, há miệng, cuối cùng vẫn là không có từ khẩu trang trung phun ra lời nói đến. năm hào trên giường bệnh, cơ hồ là một đống hỗn độn, chỉnh trương trên giường phủ đầy màu nâu nôn, bên giường cùng với dưới đ t còn chảy xôi hỗn hợp máu đại tiện, bệnh nhân liền như vậy nằm ở trên giường, vẫn không ú c n í c h trên mặt còn lưu lại kịch liệt thống khổ biểu tình, phản phất còn tại đối với trung quanh nhân kể ra cái gì dường như tại sao có thể như vậy? Viên Chính Minh quay đầu hỏi, hẳn là suy thận cấp tính cùng tụn ruột xuất huyết, hơn nữa khả năng còn có khoang bụng tích dịch sáu. Kỳ thật không cần Lưu Diệp giải thích, Viên Chính Minh cũng minh bạch như vậy kịch liệt cấp tính đi tả cộng thêm luôn n ử a vẫn không ngừng được mà nói nghiêm trọng khi dẫn đến cái chết là rất có khả năng sự, nhưng tử vong tốc độ nhanh như vậy, như vậy đột nhiên, thế nhưng để người không kịp cứu viện, nhưng liền thật sự là thập phần hiếm thấy, vì cái gì không có đem tình huống hướng ta thông báo. Viên Chính Minh sắc mặt giận dữ bừng bừng phân chấn, chứng Lưu Diệp ánh mắt giống như mau đưa hắn thốn phệ, cả kinh Lưu Diệp nhịn không được lui về phía sau l u i một bước. Viên thầy thuốc, này không thể trách ta. Lưu Diệp tối nghĩa giải thích sửa dùng nhiều loại chất kháng sinh sau, bệnh nhân bệnh tình vốn có điều hào chuyện, nào biết đống nhiên lại bắt đầu đại lượng nôn mửa cùng đi tả, còn không kịp thông chi ngươi, liền xấu. Nhanh như vậy, loại sự tình này Lưu Diệp không có khả năng nói dối, trung quy một bên còn có bốn hộ sĩ nhìn, là lấy Viên Chính Minh chỉ là khiếp sợ với loại này đột nhiên tình huống, tại sao có thể như vậy? đây là viên chính minh lần thứ ba thì thảo tự nói ánh mắt nhìn chằm chằm người chết hạ lệnh nói lập tức thông tri viện trưởng cùng có liên quan lãnh đạo sáu đúng bệnh nhân người nhà không phải gọi các ngươi đi liên hệ sao còn chưa đến bệnh nhân người nhà ở tại nghi dương muốn tới nơi này chỉ sợ còn có một đoạn thời gian mới được bệnh nhân hẳn là tại chúng ta nơi này người làm công trước không cần đem tình huống nói cho người nhà chờ bọn hắn đi đến bệnh viện thời điểm nói sau đi có thể tưởng tượng loại chuyện này sẽ đưa tới bao nhiêu lớn phiền toái viên chính minh chỉ cảm thấy đầu sinh đau còn có lập tức đem bệnh nhân máu nôn Phân lại là một lần chia l i ệ u bồi dưỡng cùng giám định. Chúng ta phía trước kiểm tra đo lường rất có khả năng có vấn đề. Phân phó h o à n Lưu Diệp một loạt sự tình. Viên Chính Minh nhìn c h ằ m c h ằ m chân tay luôn cuốn hộ sĩ. n h ớ n n h y các ngươi còn đang ở đó làm gì? Còn không mau tiêu độc vệ sinh? Là Viên Chính Minh đối với này chút từ trường học tốt nghiệp không bao lâu trẻ tuổi hộ sĩ. Thập phân không hài lòng, cảm giác hiện tại này đó hộ sĩ vô luận là tố chất vẫn là năng lực, cùng trước tiêu hộ sĩ so sánh kém quá xa. Nhưng là này lại có biện pháp gì đâu? Đại thời đại như thế, cá nhân là vô lực đi thay đổi. Nghĩ đến đây. Viên Chính Minh lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bệnh người chết, trong lòng kia cổ ẩn ẩn bất an, không biết sao càng thêm cường liệt chưa xong còn tiếp 6. ấ u Chương 285 Chuẩn bị 2 2015 năm 1 2 ngày buổi sáng 10 giờ 11 phút phân Hàng Châu Mộ t r ứ danh Đại học công khai trong phòng học, viên t ư ờ n g nôn hai mắt mọi người, n h à m chán chuyển động chính mình trong tay Bobby, chờ đợi lên lớp thời gian đến. Tâm tình của hắn thực khó chịu, ngày hôm qua hắn lao ra tử viên Chính Minh lại cho hắn gọi điện thoại, khiến hắn không chuẩn l o ạ n tiêu tiền. Này đều lên đại học, còn cái gì đều còn hắn. Như thế nào có thể sẽ khiến viên thưởng ngôn trong lòng cảm thấy thoải mái? Lão nhân cái kia túy thái quỷ sáu, cô lỗ một câu, viên thưởng ngôn phía sau lưng chấn động, thiếu chút nữa không cầm trong tay chuyển động bút bi ném bay đi ra ngoài. Lão viên, ngươi lại t ạ i phát cái gì ngốc a Hảo hữu phó xuyên đầy mặt gian cười, tuyệt không h á c h khí, một nông ngồi ở hắn bên cạnh, hỏi tiểu tử ngươi có phải hay không lại tại nhìn lén mỹ nữ? Ân, ở nơi nào? ở nơi nào? Phó xuyên trang m ô tác dạng đông xem tây xem, r ư ớ lấy viên thưởng ngôn trợn trắng mắt, như thế nào không đi ngoạn của ngươi vô tận tinh thần? còn có thời gian chạy tới lên lớp. viên thường nôn tức giận nói: thiên ngoại ký sinh 285. thiết ngươi cũng không phải không biết là ai khóa, ta dám không đến sao? đối với môi tiết khóa nhất định điểm danh Ngô Lão Quỷ, đại bộ phận học sinh đối với hắn đều hận đến mức nghiến răng n ế n lợi. thích trốn học ngủ nướng nhân, đương nhiên đối với này thâm hận vô cùng. mà không trốn khóa học sinh, cũng thập phần đáng ghét hắn đối dự thi khi cao yêu cầu. nói ngắn lại, thích phải Ngô Lão Quỷ khóa học sinh, chỉ có thiếu bộ phận nhân, này vẫn là bởi vì hắn dạy học tương đối khôi hài nghiêm túc. nói cách khác. chỉ sợ không có người sẽ thích dự thi một điểm tình cảm quan hệ đều không cho lão sư. đương nhiên, nay không phải còn có di động phiên bản nha, như thường có thể trong phòng học bạn cầm ra chính mình hoa v i di động, phó xuyên dương dương tự đắc, điểm kích khai vô tận tinh thần trò chơi ủy cồn, khiến di động giới diện tiến vào trò chơi. n g ư ờ i lên lớp chơi di động sẽ không sợ bị ngô lão quỷ phát hiện sao? viên thường nuôn nhịn không được nói, nay không phải là muốn dựa vào ngươi đợi lát nữa nhắc nhở nhà, huynh đệ hết t h y đều dựa vào ngươi, đợi lát nữa hôm nay i ữ a trưa mời ngươi ăn đại tiệc. vô vô viên thường nuôn bả vai. Phó xuyên đầy mặt nghiêm túc, viên thường ngôn cười khổ không thôi. Cái gọi là đại tiệc đơn giản chính là căn tin đồ ăn mà thôi. Nói đại tiệc tự nhiên vẫn là bọn hắn chi gian vui đùa nói mà thôi. Lắc đầu, viên thường ngôn khuyên giải nói lập tức liền muốn dự thi, ngươi còn như vậy tiếp tục chơi tiếp, cẩn thận ngô lão quỷ ra để ngươi qua không được. Không có việc gì, này không phải còn có vài ngày thời gian n h a Xe đến trước núi át có đường, không cần sợ. Phó xuyên cho dù biết sắp muốn cuối kỳ dự thi, trong lòng cũng một điểm không lo lắng, đến thời điểm cuối cùng sẽ có biện pháp. Ai u khuyên giải không có hiệu quả. biết hảo h u t í n h tình viên thượng nôn lập tức buông tay q u y ế n giải nô lão quỷ lên lớp tuy rằng khôi h ả i nhưng là dự thi khi lại là thiết diện vô tư hỏa nhãn kim tinh muốn dựa vào tác tệ vượt qua cửa ải khó khăn dứt khoát khó i như lên trời hắn hiện tại chỉ có thể trước tiên làm hảo huy ê n lặng mong ước thiên ngoại k ý sinh 285. đinh linh linh 6. lên lớp tiếng chuông r ố t cuộc vang lên ngồi ở trong phòng học trò chuyện các học sinh nhất thời ngồi trở lại chính mình lựa chọn vị trí ngâm n g lại không bao lâu một tuổi ước c h ừ n g hơn 30 tuổi nam tử cầm một cặp văn kiện đi đến đi đến bàn giáo viên tiền mỉm cười các học sinh buổi sáng tốt lành à lão sư cũng hảo phía dưới thưa thất trả lời h i ể n nhiên rất nhiều học sinh trực tiếp không nhìn hắn vân an may mà viên thường ngôn bọn họ trong miệng nô lão quỷ nô g trung lăng cũng không sinh khí mở ra cặp văn kiện sắp nhập thú sb khiến cho máy chiếu có thể ở trước vài màn triển lãm ra bản thân dạy học tư liệu các học sinh tiếp qua vài ngày liền muốn dự thi ta biết đại gia trong lòng thực vui vẻ bởi vì lần này nghỉ đông đem trước n a y chưa có trường sáu bất quá các học sinh cũng không muốn cao hứng quá sớm lần này vẫn là ta giám thị hơn nữa cũng tuyệt sẽ không làm việc thiên tư sáu về phần dự thi hoàn sau cầu tình cùng mời khách linh tinh đại gia cũng không muốn nghĩ nhiều nô trung lăng rõ ràng đối mặt mỉm cười nói chuyện lời nói chi gian nội dung lại tàn khốc đến khiến phía dưới mọi người mặt s ắ t trắng bệnh này á n ma cùng một thời khắc phía dưới mọi người tập thể nội tâm thấp giọng mắng ân bởi vì sắp dự thi này học kỳ nội dung cũng cơ bản học không sai biệt lắm như vậy này đường khóa ta cũng không nói nhiều giải những gì liền cấp đại gia nói một chút cùng chúng ta môn học có liên quan thú sự lời này vừa ra phía dưới hơn trăm người không khỏi sinh ra điểm hảo kỳ đến cùng là cái gì chuyện thú vị. 3336, nô trung lăng đạp lên dậy ra đi qua đi lại, mỉm cười hỏi nói hiện tại ta để một vấn đề, có ai có thể lập tức trả lời? Đại gia đều biết bẹn m ì n xì lìn là do người anh p h ở l ệ m mình chế tạo đi ra, như vậy ai nào người Trung Quốc trước hết chế tạo ra bẹn m ì n xì lìn? Nay đây mục không khó, có tâm nhân đương nhiên nhớ rõ học qua, lập tức có người đáp là Chu Ký Minh 1943 năm ở trên thuộc gia chia liệ bẹn mỉn xì l ụ n g chế tạo đi ra. Ân, trả lời không sai. Vỗ tay, nô trung lăng lại cười hỏi tên kia trả lời nhân Chu Ký Minh là người ở nơi nào? Ách s á người nọ sửng sốt, trừng mắt cứng lưỡi. Không chỉ là hắn, còn lại nhân cũng đồng dạng s g sờ, lại có ai sẽ nhàn đến mức nhảm chán đi nhớ một không quá trọng yếu nhân gia hư đâu. Nô láo quỷ không phải tại treo cợt bọn họ đi. Ha ha, chỉ đùa một chút, không cần để ý. Nô Trung l ă n g p h ấ t phất tay, khiến người nọ ngồi xuống chu ký minh hắn lao nhân gia nhưng là một thực không sai nhân a. Hắn không chỉ là Trung Quốc đệ nhất nghiên cứu chế tạo ra vẹn n i n si lìn khoa học gia, nhưng lại thành công nghiên cứu chế tạo ra độ cao giảm độc bệnh sợi vật xin phòng bệnh sống. nhưng là đối với chúng ta Trung Quốc v ì rút học nghiên cứu tiến vào phần t ử sinh vật học thời đại làm ra cự đại công hiến đâu nếu các ngươi về sau thành tích có thể có hắn một phần mười liền đủ các ngươi thổi phồng một đời cảm thán hoàn tất Nô Trung Lăng nói thú sự đương nhiên sẽ không nỡ lời chỉ là hắn nói thú sự không phải mọi người tưởng tượng kia vài thú sự mà là sinh vật giới chung có danh các khoa học gia khi còn sống trí sự trong đó không thiếu khích lệ nhân hướng về phía trước chính năng lượng cũng có rất nhiều khôi h ả i cười ha ha sự tích không nói khác ít nhất khiến mọi người đối thế hệ trước khoa học gia nghiêm túc cảm giác rực rỡ hẳn lên cảm giác thế hệ trước nhân c h ú n g sống cũng rất thú vị nói xong thú sự nô trung lăng đột nhiên hỏi nói khảo đại ra một đơn giản vấn đề có ai có thể hiện tại một chữ không l ậ u đem sở hữu chất kháng sinh bối đi ra ân có thể bối bao nhiêu là bao nhiêu xem ai một lần tính bối nhiều có ai dám khiêu chiến sao mấy ngàn c h ù n g chất kháng sinh tự nhiên không có khả năng toàn bộ bối đi ra cũng không nhớ được thế nhưng nô trung lăng yêu cầu là xem ai bối nhiều như vậy đẩy đẩy ồn ào một hồi vẫn là có học sinh lá gan khá lớn đứng lên trương miệng liền bối một cấp kháng khuẩn dược vật có xệ pha l x i n xệ p ô ẩm xệ pha sẽ p h x i si tìn, sẽ phạ r ộ l ỉ n sẽ phơ đìn, sẽ p h a cơ lọ, sẽ phủ rồ x i m s huyên huyên bối một hồi, càng là đến mặt sau, tên kia học sinh càng phải tưởng được buổi. hắn coi như là tương đối thông minh, đem thông thường chất kháng sinh từ một cấp g õ n g lại từ phân loại chi tiết bắt đầu, như vậy liền tránh cho phía trước bối qua, mặt sau lặp lại hiện tượng. đương nhiên, nay cũng là học tập chất kháng sinh dược vật cơ bản thường thức. 6. phun hoàn cuối cùng một danh tự, tên kia là gan tương đối lớn học sinh áp u ố n g đường à y thật sự là b ố i không ra đến. Hảo. vị này đồng học mời ngồi xuống thật sự là không sai trước sau b ố i 127, m i ễ n tướng đạt tiêu chuẩn đi mọi người lắc b ắ p kinh hãi này nô lão quỷ cư nhiên còn cùng mặc sổ sao nếu không phải cùng mặc sổ ai biết b ô b ô nửa ngày người nọ b ố i bao nhiêu các học sinh học y có đôi khi không chỉ muốn nhất định thiên phú còn muốn khắc khổ đi ký ức đi b ố i nếu là các ngươi liên trụ cột ngâm nga này một quan đều qua không được kia còn như thế nào học tập mặt sau nội dung y học ngâm nga lượng cũng không lớn đại gia chỉ cần dùng nhiều điểm tâm tư rất nhẹ nhàng liền có thể tại bình thường đem cần nhớ kỹ gì đó nhớ k ý 6 Mọi người ở bên dưới nghe được m ồ hôi lạnh chảy ròng, viên thường nôn nhịn không được lau m ồ hôi trên chán. Mùa đông đều bị Ngô Láo quỷ dọa ra một đầu m ồ hôi lạnh, cũng thật sự là không dễ dàng. Dùng một ít đơn giản lời nói đem phía dưới học sinh sợ tới mức vẻ mặt cương ngạnh sau. n ô Trung lăng chầm gì gì cầm lấy cái chén uống một cú nước, nói lại hỏi đại g i a một vấn đề nhỏ, xả chống mẹ tỷ xì lỉn vàng nóng ánh sắp tụ cầu khuẩn. Đối với loại này vi khuẩn là tạm chất kháng sinh đều không lại có hiệu dùng cái gì trị liệu. Nay tiểu tiểu vấn đề, tự nhiên không làm khó được phần đông học sinh, cùng thêu lên hồi đáp vạn cọp ì n Rất tốt. Nô Trung Lang gật gật đầu, lại mở miệng nói như vậy vở dễ trống v ạ n có bị xin chàng cầu khuẩn dùng cái gì trị liệu? Này cũng rất đơn giản, cũng không làm khó được đại bộ phận học sinh. Lại nệ rộn lịt, rất nhiều người lại cùng tiêu lên hồi đáp. Rất tốt, rất tốt, trả lời không sai. Nói tới đây, Nô Trung Lang hòa ái trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia kỳ quái mỉm cười như vậy nếu đối lại nệ rộn lịt cũng ngại gì đâu. b ạ n chuẩn bị lại cùng tiêu lên trả lời mọi người trương miệng ngẩn ngơ, đem vọt tới bên miệng lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Trong phòng học nhất thời lâm vào lặng lẽ đầy chết chóc bên trong, không ai trả lời. trong phòng học trên t r ă m hảo nhân vọng nô trung lăng t r ầ m mặt không nói trên thực tế vấn đề này cũng rất đơn giản sở dĩ không người trả lời chính là ở chỗ đáp án rất đơn giản so hai cái trước vấn đề còn muốn đơn giản đơn giản đến không ai trả lời bởi vì này chính là cuối tiền phương đã mất lộ có thể đi vô dược có thể dùng nô trung lăng trên mặt còn vẫn duy trì mỉm cười nhưng mà hắn lúc này trên mặt treo mỉm cười tại đại đa số nhân trong mắt lại khác mang theo một loại tàn khốc dường như cười lạnh đinh linh linh s u hảo đại gia không cần quá mức sợ hãi xe đến trước núi át có đường nhà muốn học người thường sống vui vẻ một điểm, bằng không bệnh nhân còn chưa hữu chết, các ngươi làm thầy thuốc ngược lại là trước hữu chết, này không phải làm trò cười cho người trong nghề sao? Nô trung lăn g mỉm cười dần dần rút đi, trầm rãi lạnh xuống dưới, tuy rằng ta nói lời k i ể u này khả năng không nhiều lắm tác dụng, bất quá các ngươi nếu lựa chọn con đường này, có đôi khi trước hết phải vượt qua chính mình nội tâm sợ hãi, nhân loại cùng t ậ t bệnh chiến tranh từ xưa đến nay chưa bao giờ đình chỉ, tương lai cũng sẽ không c h ấ m dứt, nếu chúng ta lạc hậu với tận bệnh đi tới tốc độ như vậy đối cả nhân loại để nói, đều khả năng sẽ không làm một chuyện tốt. Tại không lâu tương lai, thế hệ trước mất đi. Tương lai tất nhiên thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này, hy vọng đến thời điểm các ngươi có thể chân chính gánh vác lên này phân trách nhiệm. Hảo, tan học. Một tiếng tan học, mọi người nhẹ nhàng thở ra, cười nói đem vừa rồi lo lắng quên đi, lại có vài người sẽ đem vừa rồi nô lão quỷ l ờ i nói đặt ở trong lòng, chỉ có viên thưởng ngôn ánh mắt l o ẹ l o ẹ phát quang, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian tại tiếp tục trôi qua, địa cầu như trước chuyển động, liền tại ả n giờ gì xuất hiện ở thế nhân trước mắt sau, cự ly Trung Quốc không xa Hàn Quốc, một hồi nguy cơ cũng bắt đầu duy trì liên tục chuẩn bị lên. Chương 286, chuẩn bị 3. Hàn Quốc Incheon nơi nào đó bến tàu, tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, một hồng sắc c ầ n k e n e r bị c h ầ m giai chuyên trở đến trên xe vận tải, chờ đợi xe vận tải xuất cảng, vận hướng vùng ngoại thành kho hàng. Ta đây đi trước, mang đỉnh đầu tiên làm sắc vũ, một cước đem tàn thuốc đặt tắt. Nam tử tùy ý nói, một đường cẩn thận một điểm sáu. Nói bên trong đó hàng hóa hoàn hảo đi. Nam tử đồng bạn, thân mình hơi chút thấp hơn một đoạn, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn quét c h u n g quanh một vòng, cố ý hạ giọng nói, đừng lo lắng, đi phía trước hướng bên trong ném đầy đủ thức ăn nước uống, nếu sống không nổi, cũng không thể trách ta có phải hay không. lại móc ra một điếu thuốc châm đối với đồng bạn vấn đề này nam tử rõ ràng không thế nào để ý ngươi thật đúng là đủ lãnh huyết đồng bạn lắc đầu xoay người rời đi nam tử nhìn chăm chăm đồng bạn bóng dáng cười lạnh một tiếng không nói gì thêm trực tiếp lên xe phát động điều khiển xe vận tải nhanh t r o n g cách rời cảng dọc theo đường thuận lợi mở hơn 20 phút dần dần rời xa thành thị đi tới một chỗ không người vùng ngoại thành nơi này có một tòa còn chưa hoàn toàn di rời nhà máy đất hoang vừa lúc phương tiện nam tử dùng đến làm loại chuyện này sớm ở chỗ này chờ đợi vài danh đồng bạn nhìn đến xe vận tải lái vào Vội vàng g ô n g trong tay chỉ bài đi ra, thao túng cần cầu đem cần kenner chuyên trở đến trên bãi đất chống g n g Hảo, hảo, hôm nay này tốt hàng hoàn thành sau, liền lại có thể đi ra ngoài ăn một bữa. Từ trên chỗ điều khiển nhẹ xuống, từ hộp thuốc lá trung rút ra mấy điếu thuốc đưa cho đồng bạn. Nam tử đắc ý phi phàm. v â n dì ông ca, lần này lại muốn phiền o á i ngươi mời khách. Đồng bạn tiếp nhận thuốc lá, thuận miệng nói đùa. Ha ha, không có việc gì. Buôn bán lời tiền không tiêu đi ra ngoài, tiêu kiếm tiền còn có cái gì ý tứ a? Nam tử lấy ra chìa khóa, ném cho trong đó một đồng bạn dạ e s a đi đem kia vải nhân xả thả ra đi. Hảo, vân dễ ông ca. Cầm chiếc khóa, ly dạ ả e sụp tại các đồng bạn tiếng cười nói chung. Đi đến trong cần t e n n e r chuẩn bị đem ở bên trong đám nhân xả phóng ra đến. Loại sự tình này tại trước kia làm qua rất nhiều hội. Mỗi lần mở ra cần t e n n e r bên trong t a n h tuổi vị đều thập phần khó ờ ử Là lấy ly dạ ả e sụp nửa g quen đường, cũ đội chuẩn bị tốt khẩu trang, mở ra cần t e n n e r A 5 cần t e n n e r cửa lớn vừa mở, n g à y đông n o á n dương chiếu x ạ vào đi qua mang, nhất thời khiến tôi đen cần t e n n e r nội bại lộ tại hắn trước mắt. Nhưng mà trước mắt khủng bố một màn. lại lệnh ly d ạ ẹ s ụ c kinh hãi quát to một tiếng, hoảng sợ chi gian không khỏi liên tục lui về phía sau, một ngông ngồi dưới đất. Thiên ngoại ký sinh 286. Làm sao? Tại sao sa nói dỡn các đồng bạn bị ly d ạ ẹ sụp kinh hãi kêu thảm thiết hấp dẫn, mạnh vừa quay đầu lại liền thấy ly d ạ ẹ sụp ngồi dưới đất đang rã rỗi lui về phía sau, xem dạng này phảng phất bị ác quỷ phụ thân dường như cái t i a số tiểu tử bị mọi người x ư n g hô vi h â n dễ ô n g ca kim vân ễ n g tan thuốc tùy tay bán ra hóa thành một đạo viên mãn đường cong rời trên mặt đất, chính mình hướng tới cần kenner phương hướng đi. các đồng bạn cũng lắp bắp kinh hãi đi theo kim vân d ệ ống phía sau nhìn không được mắng ra e suka ngươi vẫn là như vậy nhát gan không bằng về nhà đi thôi bọn họ cho rằng cần kenner nội chết cá nhân loại tình huống này trước kia cũng từng xảy ra vài lần trung binh như vậy trưởng đường b i ể n mười mấy người muộn tại cần kenner nội thể chất yếu kém lại hoạn có tận bệnh phụ nữ đột nhiên chết một điểm đều không thần kỳ dù sao tiền đã trước tiên giao chết liền chết tùy tiện tìm một chỗ xử lý đều là được như vậy đại kinh thất thú thật sự là rất nhát gan nhưng là loại này không cho là đúng biểu tình đợi đến bọn họ đi đến cần kenner trước l ạ i môn đem tầm mắt hướng nội đầu đi l ú c nhất thời trên mặt cũng không hẹn mà cùng triển hiện ra kinh hại thần sắc, miệng há hốc, run rẩy nói không ra lời. thậm chí có đồng bạn lập tức cố nén không trụ, quay người ngồi s ổ m trên mặt đất cuồn phun lên. này giống như một tín hiệu như vậy, hắn này một cuồn phun lên, Kim Vân d ệ ổ n g cùng còn lại vài người cũng nhẫn n ạ i không trụ, gây Tở muốn phun cảm giác lặp lại trùng kích chính mình đại não, cũng học người n i như vậy, cuồn phun lên. này thật sự trách không được bọn họ, làm sao đâu, bọn họ làm loại này việc cũng không phải một ngày hai ngày, theo lý thuyết lại ác liệt hoàn cảnh cùng tình huống cũng gặp qua. nhưng là dị vãng ghê tởm hình ảnh cùng hôm nay so sánh như vậy liền gặp sư phụ căn bản không đáng giá nhắc tới chỉ thấy quốc tế tiêu chuẩn cần a e n e r nội to như vậy hoàn cảnh bên trong hơn 10 cụ dây dưa cùng một chỗ tử thi phát ra từng trận thanh c ư ư ở cần a e n e r bên trong dưới đất nơi nơi đều là bẩn thối đại tiện cùng huyết lưu chất hỗn hợp phúc tại thi thể mặt ngoài kia hình ảnh trùng kích lực không gì sánh kịp cũng khó trách ly giả sụp vừa thấy dưới liền sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất s ắ c mặt trắng bệnh dây rủi lui về phía sau gặp qua người chết cũng không gặp qua chết đến thảm như vậy như vậy ác liệt c ủ a thì Không vòn vẹn chỉ là g h ê t ở m cảm giác, còn có sờn tóc gây kinh hãi, hai loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, khiến này đó lao xà đầu cũng cảm thấy hoảng sợ. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Một đồng bạn p h u n x song, sắc mặt khó coi không dám tin. Đúng vậy, như thế nào sẽ toàn bộ chết? Mặt khác đồng bạn cũng tỏ vẻ không thể tưởng tượng trước kia nhiều nhất chết 2 3 i nhân cũng không có chết được thảm như vậy a. Mẹ sáu. Kim Vân d ệ Ổng thấp giọng mắng một câu đem đèn tin cho ta. Vân d ệ Ổng ca, ngươi muốn làm gì? Đồng bạn s ử sốt, còn có thể như thế nào? vào xem đến cùng là sao thế này? Kim Vân d ệ ổ n g biểu tình trầm thấp, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Nay quân sai nhân trung, rõ ràng phía trước còn có thực không sai thiếu nữ, kết quả thật sự là đáng tiếc. Từ bỏ đi, Vân d ệ ổ n g ca, bên trong này rất rối, gây t ở m vô cùng. Người kia hận không thể lập tức rời xa mở ra cần t a n n e r Ý của ngươi là nói xấu, ngươi không chuẩn bị quét tước cùng thanh tẩy sao? Mẹ, nhiều người như vậy, một lần tính đến cùng muốn xử lý như thế nào? Kim Vân d ệ ổ n g hung hăng đem người nọ mang một câu, khiến hắn đem đèn tin đưa qua sau, đội khẩu trang, v ậ n mở đèn tin. khiến bên trong ánh mặt trời chiếu không đến hôn ám h o à n cảnh, tại ngọn đèn chiếu xuống càng thêm sáng sủa một ít. 6. so với hắn tưởng tượng tình huống còn muốn càng thêm không xong, Kim Ân Dễ ổ n g hướng bên trong mới đi một bước, cũng không dám tiếp tục xâm nhập, bằng không phi khiến hắn rảy ra đạp lên đại tiện không thể. Cái kia bị hắn sợ nhìn trúng thiếu nữ, trên mặt cơ hồ bị không sạch sẽ vật ô nhiễm thấy không rõ mặt, nằm ở cần t a n n e r chỗ sâu nhất vẫn không n h ú n đ í h cũng không biết đến cùng còn có hay không hô hấp. Do dự một lát, Kim Ân d ệ ửng cuối cùng vẫn là không tưởng chính mình đi qua xem xem tình huống, mà là đem ánh mắt một chuyện. nhìn về phía ngồi dưới đất ly dạ e s c dạ e s c lên. Vân d ệ ông ca, ta, ta hảo át tâm. Ly dạ e s c miễn cưỡng đứng lên, cũng không dám đem tầm mắt hướng cần kenner bên trong ném đi. Dạ e su ca, ngươi như vậy nhát gan ta về sau như thế nào mang người? Nói ra đi người khác đều sẽ c h ê cười ta. Đến, cầm đèn t i n hiện tại cho ngươi một thí nghiệm, nhìn đến tận cùng bên trong cái kia nữ h à i không có. Đi, xem xem nàng chết không có. Kim Vân dã ổng kéo qua ly dạ e su cánh tay, n g ạ n h sinh sinh đem đèn t i n nhét vào trong tay hắn. A, nhưng là. nhưng là 6. á u Ly dạ ả s s c hoảng sợ vội vàng lắc đầu vân d ễ ông c a ta không được. Từ đâu đến nhiều như vậy v ô n g h ĩ a Gọi ngươi đi liền đi. Kim vân d ễ ông đẩy ly dạ ả s s c bắt buộc hắn không thể không đi và o đi. Ba. Lúc này mới hướng nội đi một bước, ly dạ ả s s c liền một cước đạp chúng dưới đất thỉ liệu chất hỗn hợp. Mà kim vân d ễ ông t ắ c nhanh chóng rời khỏi cần t a i n e r đứng ở cửa hướng bên trong hướng hắn khuyến khích cố gắng. dạ ả s s c Một hồi liền đi ra. Ly dạ e ả su thề, hắn chưa từng có dùng m ỗ i người qua loại trình độ này thanh t u i vị. kia dứt khoát so không d ự n g thêm nhà vệ sinh còn muốn t a n h tẩy một trăm lần, ngửi được như vậy hương vị, hắn đầu n á o mê muội, mới đi vài bước, t ư nhiên buồn nôn d ư ờ n g như nôn m ử a lên. này xú tiểu tử như thế nào như vậy vô dụng. Kim Vân d ệ ông lắc đầu, đối Ly Dạ Ä e s ụ u c ả m giác sâu sắc thất vọng. ba, nôn m ử a vài cái, Ly Dạ Ä e t c u ố i cùng là tốt hơn nhiều chút, dù sao trên chân đều đạp đầy không sạch sẽ vật, hắn cũng bất chấp rất nhiều, vài bước vượt qua dưới đất d â y dừa thi thể, đi đến tận cùng bên trong đem đèn t i n quang mang chiếu xạ đến kia cụ nửa á t chết tượng. Vân d ệ ông ca, nàng. nàng giống như không có động tĩnh, xem xem còn có hay không hô hấp. Kim Vân d ệ ổ n g ở bên ngoài đối với hắn chỉ huy nói, cứ việc không sạch sẽ vật dính vào khối này, nữ thi trên mặt, nhưng l y Dạ ẹ e sụp không thừa nhận cũng không được. này nữ hải ngũ quan rất là tinh xảo, dựa khẳng định là thập phần xinh đẹp nữ hải, cũng khó trách Kim Vân d ệ ổ n g l ư u luyến h ô n g r ờ i chân chờ thò ngón tay, l y Dạ ẹ e sụp run rẩy đem ngón tay thân hướng nữ hải lỗ mũi xử, nói thật ra, hắn cũng không như thế nào kinh hoàng thi thể, nhưng là bên trong này không sạch sẽ vật rất lê tượng, này do so thi thể còn muốn đáng sợ. b ằ n g không gặp qua sóng to gió lớn vân vẹn g c a sớm liền chính mình vào ngón tay còn chưa thò đến nữ hải lốm núi liền tại kia nháy mắt đột nhiên nữ hải hai mắt trợn mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m ly d ạ ẹ s ụ c ánh mắt a ly d ạ ẹ s ụ c bị hoảng sợ nhất bính ba trượng cao mạnh mẽ ngã xuống đất đến đây chó cắn thì đây là thật sự chó cắn thì nơi nơi đều là phân màu dưới đất k é ngã xuống đất như thế nào thoát được thoát 6. nữ hải suy yếu hô thanh c ứ mạng đáng tiếp nghe không hiểu thái ngữ ly dã ẹ s ụ bối rối d ư ớ i vội vã hướng bên ngoài c h ả y c h ậ t chạy đi nơi nào còn để ý cái khác Tiểu tử ngươi tìm chết a Hoàng không trạch lộ hướng phía ngoài chạy đi. Li Dạ Ä t h u c nhất thời đâm vào không k ị p m nẹt r á n h Kim Vân Dễ Ổng trong lòng, hai người lăn làm một đoàn. Vân Dễ Ổng ca, Vân Dễ Ổng ca sáu, vài cái đồng bạn vội vàng kêu lên, muốn lại đây lôi kéo, đáng tiếc l y Dạ Ä t h u c cả người phân máu tươi, thanh tưởi phát mùi dưới, do dự lại không dám vươn tay đi. số tiểu tử, số tiểu tử, ngươi muốn đem ta tức chết ta, đem Li Dạ Ä t h u c từ chính mình trên người lấy ra, Kim Vân Dễ Ổng thật sự là thiếu chút nữa bị này ngu ngốc hậu bối cấp tức chết rồi, cảm giác được chính mình cả người không sạch sẽ mùi thối. hắn mới nôn mửa hoàng trần vị lại bắt đầu m ấ p máy lên cái kia nữ hải đến cùng thế nào đã một cước ly dạ e s ú c kim vân d ệ ửng quát hỏi nói giống như còn giống như sống kinh h c h dần dần rút đi ly dạ e s ú c cuối cùng là phục hồi tinh thần biết không phải mới vừa gặp được thì biến mà là cái kia nữ hải khả năng còn sống đi đem nàng từ bên trong tha đi ra ai thật muốn bị người này ngu xuẩn cấp khí hôn mê kim vân d ệ ửng khó thở h ồ n h ệ n không được ta muốn đi tắm rửa một cái còn muốn đi vào a ly dạ e s ú c vẻ mặt t a y đắng cảm giác hôm nay chính mình thật sự là rất x u i x ẻ o trương 287, chuẩn bị 4. tắm rửa xong đi ra kim vân d ệ ổ n g không có nhìn đến ly dạ ẹ sụp thân ảnh thuận miệng hỏi cái kia sú tiểu từ đâu Ớ, vân d ệ ổ n g ca dạ ẹ sụp đi tắm rửa đi ha ha hắn lại không đi tắm rửa p h ò n g chừng đều sẽ bị chính mình cấp tối chết đi vài người tụ tập cùng một chỗ cười ha ha cái kia nữ hải đâu kim vân d ệ ổ n g đương nhiên cực kỳ chú ý cái kia chính mình cứu ra nữ hải ách sáu vài người hai mặt nhìn nhau không nói gì cuối cùng vẫn là có người chỉ chỉ sát tường chỗ xa nhất góc ý bảo nhân ở nơi đó Kim Ân d ệ ổ n g Nhi hoặc đi qua, này một xem cơ hội không đem mũi cấp khí bay. Khó trách mấy tên thủ hạ không nói lời nào, nguyên lai like lại là đem cái t i a n ữ hài để tại góc tưởng, không nghe thấy không để ý, kia trên người vẫn là dính đầy vô số không sạch sẽ v ẩ n Vân d ệ ổ n g ca, không có biện pháp à? Nữ nhân này trên người rất t ối, chúng ta không dám tới gần sáu. Có người xem Kim v Ân d ệ ổ n g sắc mặt không thích hợp, vội vàng giải thích nói: các ngươi vài cái sáu. Kim v Ân d ệ ổ n g xoay người nhất phách đồng bạn đầu còn s ứ c sờ ở nơi này làm gì? Nhanh đi tìm mấy thùng nước đến a. v à i cái đồng bạn vội vã chạy ra đi tiếp thủy chỉ chốc lát thở hồng hộc một người một thùng thủy nâng lại đây kim v â n d ệ ổ n g nắm lên một thùng thủy nhắm ngay trong góc nữ hải mạnh hướng phía trước ta đi chốc lát một thùng nước lớn dắt ở nữ hải trên n g ư ờ i xuống đi một bãi không sạch s ẽ vẩn loại này nước lạnh kích thích tính nhất thời khiến nữ hải từ hôn mê trùng tỉnh táo lại thống khổ thân ngâm một tiếng vẫn là không thể nhúc đích uy nghe được đến chúng ta nói chuyện sao kim v â n d ệ ổ n g hô một tiếng đống nhiên ý thức được đối phương khả năng căn bản nghe không hiểu hắn nói chuyện dứt khoát miệng lại chiều nữ hải trên người bát mấy thùng nước khiến không sạch sẽ vật cơ bản xung sạch sẽ qua đi, lúc này mới cẩn thận tới gần nữ hải, dùng thanh thủy xúc nàng toàn thân, lúc này không sạch sẽ vật bị hoàn toàn từ trên mặt xung đi, kim v â n d ệ ổ n g túi đầu nhìn nữ hải thanh tú khuôn mặt, càng thêm luyến tiếc liền như vậy vứt bỏ, này nữ hải dung mạo, chỉ sợ tại xe un giang nam khu hạ trạng tử trung cũng là không sai đẳng cấp, xem nữ hải vẫn ở thống khổ thân, ngâm, kim v â n d ệ ổ n g lấy tay lau cái chán của nàng, phát giác nóng bỏng vô cùng, không khỏi nói thầm có phải hay không phát sốt, phát sốt còn dùng nước lạnh bát xái đối phương, này hoàn toàn là đem nữ hải hướng địa ngục bên trong đẩy đi a. Người chết nhưng liền không đáng giá tiền. Kim Vân Dễ Ổng quay đầu hô các người này còn ngu ngốc, nhanh lên lại đầy hỗ trợ. Vâng, là. Đứng ở xa xa quan vọng các đồng bạn, gặp không sạch sẽ vật bị cơ bản x u c t sạch sẽ, cũng chần chờ đi tới. Nhìn thấy nữ Hải Thanh tú gương mặt, mới bừng tỉnh đại ngộ. k h ó trách Vân Dễ Ổng ca như vậy thích g í này nữ Hải, muốn em nàng cứu sống trở về. Chỉ bằng mượn bậc này bộ dạng đưa đến làng chơi đi bán, kia cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Cảm giác biết Kim Vân Dễ Ổng ý tứ sau, các đồng bạn vội vàng lại đây giúp đỡ, có đi lấy khăn mặt, có đi lấy nước cấm. lại đem nữ hải trên người thanh tẩy một lần qua đi. Kim vân d ệ ông đám người đem nàng nâng đến trên giường, dùng chăn đông che nữ hải thân thể. làm sao được? nàng phát sốt lợi hại như vậy, có phải hay không muốn đi thầy thuốc? Có người do dự nói, người là ngu ngốc sao? đem thầy thuốc tìm đến chẳng phải là liền bại lộ? kia làm sao được? ai đến nội thành đi mua điểm dược trở về đi. úc, ta đây đi thôi. Có người tự đề cử mình nhấc tay nói. đúng lúc này, bên ngoài một trận kịch liệt tiếng bước chân truyền đến, canh giữ ở ngoài cửa một đồng bạn đội vàng chạy tới, la lớn vân dè ông ca, không tốt. Cảnh sát từ phía đông lại đây. Cái gì? Không chỉ là Kim Vân d ệ Ổng, liên còn lại đang ngồi đồng bạn đều sắc mặt đại biến. Mau, mau thu thập dưới này nọ. Chúng ta mau đi. Kim Vân d ệ Ổng lập tức hạ lệnh còn có. Đêm này Nữ Hải mang theo. Dạ ệ s ụ c còn tại tắm rửa, làm sao được? Quản không được hắn, chúng ta đi trước. p h ế khí nhà máy mặt sau, bọn họ sớm đã có một chỗ chạy trốn thông đạo ở nơi đó, là vì dự phòng xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Lúc này tuy kinh không loạn, đều là biết có chạy trốn thông đạo tồn tại. Vài cái thu thập thứ tốt, có người c ó Nữ Hải, có người cầm đồ đạc. chính là không ai đi thông chi còn tại tắm rửa ly ạ a e s u một nhóm người tại xe cảnh sát bên ngoài dần dần vang lên sau nhảy vào nhà máy mặt sau dọc theo chạy trốn thông đạo rời đi 6 x s chiếc xe cảnh sát tại nhà máy bên ngoài trên bãi đất trống phanh k p hơn 10 người cảnh sát rút ra súng lục nhanh chóng từ trên xe xuống dưới nhảy vào nhà máy bên trong đáng tiếc không thu hoạch được gì đám kia tạm chủng chạy thật sự là rất nhanh a han mỹ u g di cầm súng lục thu hồi thở dài bọn họ vẫn là đến chậm một bước quả nhiên này đó l a hồ ly có thể sinh tồn lâu như vậy thật sự là có như vậy một tay Hàn cảnh giám bắt đến một người. Đống nhiên nhà máy bên trong truyền đến một tiếng đánh nhau, rất nhanh liền có hai danh cảnh sát đem một danh l ọ a thể nam tử áp giải lại đây. b u n g ra ta, b u n g ra ta, các n g ư ờ i muốn làm gì? Nơi này nhưng là nhà của ta. l y Dạ Ä s c dễ d ủ a suy nghĩ từ cảnh sát áp giải trung đ à o thoát đi ra, đáng tiếc hoàn toàn ngược lại, chọc hai danh cảnh sát hung hăng cho hắn một quyền. Hảo, đừng đánh hắn. h a n Mỹ u n g Di hạ lệnh ngăn lại hai danh cảnh sát, hai mắt lập tức nhìn về phía l y Dạ Sù, n h ữ mày hỏi của ngươi còn lại đồng bạn đâu? Đồng bạn, cái gì đồng bạn? nơi này chỉ có ta một người trụ. l y Dạ E s ụ c bụng lọt vào thống kích, sắc mặt thống khổ không thôi. Đối mặt Han m ì u n g Di hỏi, lại vẫn là giả bộ không có nghe hiểu ý tứ. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ cái khác. Han Mỹ Uống Di gắt gao nhìn chằm chằm l y Dạ E s ụ c của ngươi đồng bạn đại khái một mình chạy trốn đi. Đem ngươi một người để tại nơi này, thật đúng là thê thảm a. Hắn những lời này vừa ra, lực sát thương so quyền đầu khả lớn hơn, khiến l y Dạ E s ụ c vẻ mặt bị kiềm hãm, cảm xúc có chút t h ấ t trầm. của n g ư ờ i đồng bạn từ bỏ ngươi, ngươi cũng không tất yếu còn cố này đó phản bội giả đi. Đến. Nói cho ta biết, bọn họ chạy đi nơi đâu? Han Mỹ u n g Di rèn sắt khi còn nóng, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phá được đ i ệ u Ly Dạ Ệ e sụp tâm lý phòng tuyến. Han Cảnh g i á m Han Cảnh g i á m sáu, hắn không đợi đến chân chính phá được đ i ệ u Ly Dạ Ệ e sụp tâm lý phòng tuyến. Ngược lại là bên ngoài cấp bách tiếng bước chân vang lên, một danh cảnh sát kích động chạy tới, trong miệng hô Han Mỹ u n g Di. Làm sao? Han Mỹ u n g Di lấy một loại không tốt ánh mắt quay đầu đi, t r ừ n g Kinh Hoàng tên kia cảnh sát, thập phần không thích. Han Cảnh i á m ngươi mau, ngươi mau qua xem xem, chúng ta ở bên kia 6 bên kia sáu. phát hiện thật nhiều thi thể vừa nói đến thi thể hai chữ tên kia cảnh sát nhất thời nhịn không được quay đầu đi nôn mửa lên nhìn thấy này danh cảnh sát này phúc không chịu nổi bộ dáng han mỹ ủng di trong lòng sinh ra bất tường dự cảm vội vàng đi đến bên ngoài quả nhiên nhìn đến hơn 10 người cảnh sát như lâm đại địch đối với một hồng sắc cần c a n e r c ư nhiên không dám quá mức tới gần còn có vài danh cảnh sát dựa vào bên ngoài đang tại nôn mửa nơi này phát hiện cái gì hàng cảnh giám thật nhiều thi thể 6. u ở trong này liền thuộc về han mỹ ủng di cảnh hàm tối cao vốn lấy hắn làm bộ cảnh sát cảnh hàm cũng không cần đi công vụ Nhưng hắn này nhân tại cảnh sát hệ thống t r u n g vốn liền thuộc về ngoại tộc, cũng là dựa vào độ xuất c ố n g hiến dâng lên đến, tổng là thích mang theo đội ngũ đích thân tới hiện trường, tại những người khác trong mắt coi như là ngoại tộc. Đi ra phía trước, Han Mỹ h ù n g Di đi đến bị thủ hạ mở ra trong c o n t a i n e r đem ánh mắt ném về phía bên trong. Rõ ràng còn đứng tại 4-5 m é t xa xa, lạ i như cũng ă n cản không trụ từng đợt thanh t ẩ i mùi. Han Mỹ h ù n g Di lúc này mới minh bạch, vì cái gì một đám thủ hạ cũng không dám quá mức tới gần, sắc mặt cũng thật không tốt xem, nguyên lai là bởi vì này dạng. Như thế hơn m ờ i cụ thi thể. hỗn hợp khó có thể tưởng tượng không sạch sẽ vật còn cho nhau lấy quỷ dị tư thái dây dưa cùng một chỗ chỉ là nhìn đến trước mắt một màn này phòng trưng rất nhiều người buổi tối cũng sẽ làm ác động không sai bọn họ là cảnh sát nhưng là cảnh sát cũng là người thường tại Hàn Quốc Inchi ông làm cảnh sát lâu như vậy thời gian cũng chưa từng gặp qua như vậy từ trạng thê thảm cảnh tượng Han Mỹ Ung Di liên tục lui về phía sau vài bước tránh đi kia cổ t a h tưởi quay đầu hỏi đem tình huống nơi này lập tức thông tri sở cảnh sát làm cho bọn họ phái người lại đây là có người cầm lấy di động bắt đầu thông tri mặt trên ảnh đem nơi này phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. là. Han Mỹ Ung Di trầm mặt, cơ hồ tưởng đem kia vài xà đầu cấp lập tức tìm ra bán chết, này quần thảo gian nhân mạng ra hỏa, một đám đều nên xuống địa n g ụ c đi. bất quá, hắn tâm tư vừa động, nói đem vừa rồi bắt đến người kia mang lại đây. vâng, hàng cảnh dám. không một hồi, hai danh cảnh sát liền đem Li Dạ e ä s ụ c cấp áp giải lại đây. người tên là gì? Han Mỹ Ung Di hỏi. Li Dạ e ä s ụ c không nói lời nào, trầm mặt không nói một lời. ngươi hẳn là biết bên trong đó là sao thế này đi? nâng ngón tay cần t e n n e r Han Mỹ Ung Di nhanh nhìn c h ầ m c h ầ m l y Dạ Ä Sục trên mặt bất cứ biểu tình dao động, không ra ngoài hắn dự kiến. Nghe được Han m ỉ Ung Di những lời này, l y Dạ Ä Sục thần sắc gian lộ ra ghê tởm cảm giác, còn có một tia kinh sợ tìm đập nhanh. Nếu ngươi vẫn là lựa chọn tiếp tục ngậm miệng không nói mà nói, tiểu tử, ta cảm giác ngươi chẳng lẽ là nghĩ đến bên trong đi ngồi một hồi sao? Ngươi. Lời này đem l y Dạ Ä Sục sợ hãi, không lại dám bảo trì bình tĩnh, lập tức mở miệng nói ngươi không thể làm như vậy. Ngươi là cảnh sát. Đối, ta là cảnh sát, nhưng có đôi khi ta cũng hiểu được, đối nhân c h a không tất bảo trì cho nhân quyền. bởi vì bọn họ không xứng có được nhân quyền, đều là một đám nên xuống địa ngục ra hỏa. Han Mỹ ủ n g Di lạnh lùng nhìn l y Dạ Ä Sụp, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, ta nói đến làm được. Nếu là ngươi không mở miệng, ngươi liền hướng bên trong đi ngồi một giờ. Ta nói, ta nói xấu. Có lẽ là phía trước trải qua cho l y Dạ Ä s ụ quá lớn ám ảnh trong lòng, Han Mỹ u n g Di như thế uy hiếp một chút, hắn nhất thời tâm lý phòng tuyến phá vỡ, thành thành thật thật thừa nhận chính mình xà đầu đội thành viên thân phận. Nói như vậy, các ngươi lần này hóa là từ Thái Lan bên kia vận tới được. Vâng, là. Bất quá này không quan chuyện của ta. đều là Kim Vân dễ ổ hắn chủ đạo, các ngươi muốn tìm tìm hắn, vứt bỏ chính mình chạy trốn, ly d ạ l s u lúc trước còn có thể mạnh miệng không nói, giờ phút này nếu nói ra khỏi miệng, dứt khoát vài câu tri rằn cũng đem trước kia đồng bạn c ấ p bán, đổ đầu tử như vậy toàn bộ nói ra. Đợi đã, ngươi vừa rồi nói, còn có một người sống sót, chưa xong còn tiếp 6 á u Chương 288, Lên m e n n h ấ t Mặt trên phái xuống dưới chuyên môn nhân viên, rất nhanh đến hiện trường, trải qua đối cẩn Kenner bên trong thi thể bước đầu kiểm tra, xác nhận hơn 10 khối thi thể cơ hồ đều là nghiêm trọng tính mất nước. Một lần tính liền có thể từ khoang bụng nội rút ra hơn 1.000 ml l u huyết thủy hỗn hợp chất lỏng. Như vậy kiểm tra kết quả khiến ở đây nhân l ắ p bắp kinh hãi, mà càng thêm sững s t là này cũng không phải liền kết thúc, vốn tại đối thi thể toàn bộ liệm tiến hành cần kenner tiêu độc qua đi, phòng thí nghiệm một phần thi kiểm báo cáo đi ra, thi thể nội cùng phân đ ẳ n g chất hỗn hợp đ ư ợ g đại lượng vi khuẩn e coli, những người đó đều là tử vong do vi khuẩn lây nhiễm. Cầm này phân báo cáo, Han Mỹ Ung Di như mày nói cách khác, những người này tại trên biển thời điểm liền khả năng đã toàn bộ chết sạch. Ân, đúng vậy. Phương pháp y t i tới nhân viên là người mới từ quốc lập Cun tốt nghiệp đại học Cao Tài Sinh, làn da trắng nõn, bộ dạng cực kỳ anh tuấn. Dọc theo đường đi đều có vài cái nữ cảnh viên lặng lẽ nhìn hắn. Sự tình thực nghiêm trọng, Hàn cảnh giám, ta cần ngươi lập tức đăng báo c à n g Cao một cấp ảnh. Cao Tài Sinh không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm h a n Mỹ Ung Di, nói chuyện này thập phần nguy hiểm, ta cảm giác này khả năng không phải đơn giản vi khuẩn e coli lây nhiễm. ú c Thế nhưng của ngươi báo cáo thượng sáu. h n Mỹ Ung Di lời còn chưa dứt, liền bị Cao Tài Sinh một ngụm đánh gãy không. Tuy rằng còn cần làm tiến thêm một bước kiểm tra đo lường tài năng chứng thực của ta suy đoán, nhưng nếu là tầm thường vi khuẩn lây nhiễm, là sẽ không tạo thành nhân như vậy t i ể u chết. Huống chi liền tính là phổ thông vi khuẩn lây nhiễm, các ngươi làm tốt tiêu độc công tác sao? Đây là đương nhiên, ta sẽ không liên điểm ấy thưởng thức đều không có. Han Mỹ Uống Di đem văn kiện để tại trên bàn h ả o ngươi không có việc gì là có thể trước đi ra ngoài. Đợi đã, Hàn Cảnh Dám, ta nghe người ta nói, không phải may mắn còn tồn tại có một nhập cư trái phép khách không có tìm đến sao? n g ư ờ i nghe ai nói? Han Mỹ ố n g Di không tốt nhìn về phía cao tài sinh. h à n g cảnh g i á m ta khuyên ngươi mau chóng đem cái kia nhập cư trái phép khách tìm đến, bằng không mà nói xấu. Cao Tài Sinh lắc đầu, lẩm bẩm hy vọng là ta suy đoán sai lầm. Ba, Đại môn dùng sức đóng lại, phát ra một trận khó nghe kết tiếng vang. Hàn Mị Ung Di đau đầu thở dài một tiếng. Nay đó từ danh giáo đi ra học sinh, tuyệt không biết làm người xử sự, sự, liền thích cấp thủ trưởng bãi sát mặt. đương nhiên, Hàn Mị Ung Di giờ phút này lựa chọn tính q u y ê n chính mình cũng là người như thế. Mặc kệ như thế nào, cái tiêu tiêu ngạo trẻ tuổi nhân có một điểm không có nói sai. tất yếu phải mau chóng đem cái kia may mắn còn tồn tại nhập cư trái phép khách tìm đến 6. 6. đô đô 6. in chi ông phía đông nơi nào đó cư dân xã khu nội một chiếc ô tô chậm rãi xử qua tại chỗ lưu lại mấy người nhìn kỹ nay trong đó cầm đầu chính là kim vân dễ ổ n g đ ẳ n g mấy người bao gồm tên kia còn tại s u ố t cao trung nữ hải vân dễ ổ n g ca nơi này thật đúng là không sai a đồng bạn tả hữu nhìn quét thương p h ấ n không thôi nơi này phòng ở tuy rằng không phải cái gì xa hoa biệt thự quần nhưng cũng là tiểu hộ hình phòng ở xe cộ lưu lược ế u tây c ố i phần đông Hoàn cảnh thập phần không sai, nơi này là nhà ta lão phòng ở. Đi, vào đi thôi. Chúng ta trước tiên ở nơi này tránh né vài ngày nổi bật lại nói. t h u ầ n thục móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng, khiến mặt sau vài người cùng chính mình đi vào đi. Bên trong cổ xưa gia cụ cùng sàn, quả nhiên thật đúng là một tòa lão phòng ở. Đặc biệt thời gian dài không có người cư trụ, nhân vừa đi vào liền có thể ngửi được trong không khí cho đ ù i hương vị, liên trên sàn đều có thể đạp ra vài cái dấu chân đi ra. A, đại gia chính mình tùy tiện tỏ a, chạy vội vã lại đây, cũng chưa kịp mang theo cái gì thực vật. Kim Vân d ệ ổ n g kéo ra tủ lạnh, nhìn bên trong một mảnh trống vắng. s ợ Cái Ốt nói ai, thật lâu không có trở lại, chờ ta đi ra ngoài mua chút đồ. Ai, Vân d ệ ổ n g ca, chúng ta cùng nhau đi. Đừng, ta một người là đến nơi, các ngươi ở trong này dù sao cũng là người xa lạ, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cẩn thận vô sai, đã trải qua ngày hôm qua kia sự kiện sau, Kim Vân d ệ ổ n g cảm giác chính mình khẳng định là nào giai đoạn ra sai lầm cùng bại lộ, mới đưa đến bị cảnh sát nghe ngóng tìm đến. Như vậy sai lầm phạm vào sau, sau này tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận làm đầu, bằng không nhưng không có tốt như vậy cơ hội. lại tránh thoát cảnh sát đuổi bắt độc thân cầm ví tiền đi ra ngoài Kim Vân Dệ ổng trước tìm một nhà tiệm thuốc mua chút thông thường cảm mạo phát sốt dược lúc này mới đi phụ cận một nhà cửa hàng tiện lợi c h u n g mua chút thực vật cùng nhu yếu phẩm chậm rãi hướng trong nhà đi gì sao thế này l i ê n tại rời nhà còn có hơn 100 m é t cự li lúc một trận bụng quặn đau cùng ghê tởm cảm giác của lên trong lòng khiến cho Kim Vân Dệ ổng tay du lên nhất thời túi rơi r ắ c tại địa lăn làm một đoàn nôn s thình lình xảy ra đau nhức cùng ghê tởm khiến Kim Vân r ệ ổng n h n ạ i không trụ bị d ạ p trên mặt đất nôn m ử a lên Kim Vân d ệ ổ n g không có cường chống được phản hồi nhà mình trụ sở. 10 phút sau, xe cứu thương gào thét mà đến. Vài danh cấp cứu nhân viên kéo ra c á n g đem mất đi thần trí Kim Vân d ệ ổ n g nâng lên xe cứu thương. 6, nôn sáu, không chỉ là nôn mửa, nằm ở trên c á n g Kim Vân d ệ ổ n g đại tiểu tiện cũng không khống chế, sái đầy toàn bộ c á n g xe, liên quan còn phun chút tại cấp cứu nhân viên trên người. Mau, mau tránh ra! Hoa hoa c á n g xe tại bóng loáng trên sàn càng không ngừng lăn lộn bánh xe. Trên hành lang bệnh nhân cùng thầy thuốc hộ sĩ phân phân tránh đi. Kim Vân d n g rất nhanh bị đưa vào phòng cấp cứu nội cứu rút. Bệnh nhân giống như mau không được. Bên cạnh điện tâm đồ tim đập tốc độ đã đạt tới mỗi phút 130 thứ trên đây, mà Kim Vân dễ ổ n g mất đi thần trí, trong miệng còn tại hướng bên ngoài chảy màu nâu chất hỗn hợp chất lỏng, thủy cùng chất điện phân hoàn toàn như loạn. Mau, lập tức thượng hô hấp cơ. Xét thấy bệnh nhân bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, thấy thuốc lập tức áp dụng thi t h ố trước thượng hô hấp cơ cam đoan bệnh nhân hấp dưỡng, đồng thời sửa đúng toàn kiểm cân bằng, cầm máu, kháng lây nhiễm tư liệu cũng làm bước đầu thân thể kiểm tra đo lường. Rất nhanh, trải qua lâm sàng kiểm tra cùng bê siêu kiểm tra kết quả. bước đầu được ra bệnh nhân toàn thân nghiêm trọng vi khuẩn lây nhiễm nghiêm trọng thấp kéo bụng mịn ệ m mì ạ mà bạn có nghiêm trọng gan tổn thương đồng thời còn phát ra sốt cao. bất quá tiến hành trị liệu thầy thuốc rất có kinh nghiệm cũng không b ố i rối khiến một bên sốt ruột trợ thủ cũng bình tĩnh xuống dưới. y thì theo lúc trước trị liệu phương pháp giữ ấm nhiều chất kháng sinh tĩnh mạch nhỏ trị liệu dưỡng khí hít vào toàn tĩnh mạch dinh dưỡng duy trì đẳng hệ liệt tổng hợp cứu giúp thi thố. thẳng đến 3 giờ sau bệnh nhân bệnh tình được đến bước đầu khống chế sau thầy thuốc mới nhẹ nhàng thở ra đi ra phòng cấp cứu đi thoáng nghỉ nơi một lát. Hắn còn tại chờ đợi phòng thí nghiệm máu kiểm tra, sau đó quyết định bước tiếp theo trị liệu thi t h ố Thế nhưng lại nói vi khuẩn lây nhiễm thành như vậy, nhưng là rất ít gặp.ít nhất tại hắn trong trí nhớ chưa từng nhìn thấy như vậy vi khuẩn lây nhiễm bệnh huống. Xem kia phát bệnh bộ dáng, hình như là ở trong khoảng thời gian ngắn vi khuẩn b ệ n b i ệ n ra đột nhiên tính bùng nổ mọc thêm sáu. Này muốn nói là cấp tính vi khuẩn lây nhiễm, thoạt nhìn lại không quá giống bộ dáng, vẫn duy trì như vậy mê hoặc. Thầy thuốc nhắm mắt lại nghỉ ngơi một trận, bất chi bất giác lâm vào ngủ say trong. Tại phòng cấp cứu công tác vài giờ thời gian. muốn cầu y sinh tinh lực cao độ tập trung đối nhân thể có thể tiêu hao đặc biệt đại cho nên hắn ngồi xuống đến mềm mại trên ghế ra t ự nhiên không có nhận ra ngủ từ y sư từ y sư 6. mê mang trong từ y sư từ mê mang trung tỉnh lại nhìn trước mắt nôn nóng h ộ sĩ nghi hoặc hỏi làm sao từ y sư không tốt cái kia bệnh nhân 6. vội v n g đuổi tới phòng cấp cứu từ y sư nhìn huyết dịch học kiểm tra kết quả chấn động tại sao có thể như vậy trước không nói kiểm tra kết quả chỉ nhìn một cách đơn thuần bệnh nhân ngoại tại biểu hiện tình huống cũng không d n g lạc quan lúc trước ổn định xuống dưới bệnh tình lúc này giống như qua sơn xe sử qua cao phòng đến đây cấp tốc tiến lên xuống núi pha tốc độ càng nhanh càng mãnh cũng càng thêm làm cho người ta sợ hãi giờ bờ cờ hờ g ờ bờ hờ cờ t tam giả đều đang không ngừng hạ xuống hô hấp suy kiệt tiến thêm một bước đi tả đại lượng huyết sắc chất hỗn hợp dự tính là ruột tâm huyết hoại tử bảng quang đại lượng suất huyết dẫn đến kết quả hô 6. từ y s ư n g ư ợ c lại hấp một ngụm khí lạnh cũng có chút chân tay luôn cuống cảm giác nhưng mà còn chờ không đến hắn làm những gì thi t h ố điện tâm đ ộ tim đập dĩ nhiên biến thành một đường thẳng tắp tử đứng ở một bên là mới từ đại học đi ra thực tập thầy thuốc, mắt thấy bệnh nhân này phúc thảm trạng, sợ tới mức miệng đều đang run run. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. t ừ y sư thủ cũng tại hơi chút không thể xem kỹ run run trước không cần nơi nơi chạy, thông chi thượng cấp ảnh làm tốt tiêu độc cùng lần thứ hai truyền nhiễm dự phòng chuẩn bị. Đây là n g m 1 Cái gì? t ừ y sư, điều đó không có khả năng đi. Kiểm tra báo cáo bên trong không có vita. Bên cạnh vài người vừa nghe đến n g m 1 vài chữ mắt thiếu chút nữa không kinh hại đến một mông ngồi dưới đất. Loại này tên là n i w u dehi mẹ tổ lỗ lạc tạ mạ sờ một siêu cấp vi khuẩn. Loại nào đáng sợ bọn họ nhưng là biết đến rõ ràng thấu đáo. Nguyên nhân vì biết, bọn họ mới giật mình e ngại và p h ầ n Từ y sư lắc đầu không có làm tiến thêm một bước giải thích. Làm năm đó Hàn Quốc số ít vài cái tiếp xúc đến NGRM một thầy thuốc. Hắn vừa thấy đến huyết dịch học kiểm tra kết quả, liền có dự cảm bất hảo. Đang nhìn đến nhiều loại chất kháng sinh đối bệnh nhân không có hiệu quả sau. Loại này suy đoán tính chiếm được lớn nhất chứng thực. Hắn còn không có đối quanh thân nhân làm càng thêm đáng sợ. Giải thích NGRM một có thể dễ dàng từ một loại vi khuẩn n h y đến mặt khác một loại mặt trên. Một khi NGRM một cùng tính nguy hiểm chuyện nhiễm tính vi khuẩn kết hợp, như vậy liền đem làm một loại đa trọng kháng dược tính vi khuẩn. Nay từ bệnh nhân thân tiến lên sở không có bệnh biến chứng liền có thể nhìn ra được đến. Đối với loại này siêu cấp vi khuẩn là loại nào đáng sợ? Hy vọng hết thể còn kịp. Từ Y sư khiến mọi người trước rời xa bệnh nhân thi thể, trong đầu vừa nghĩ muốn lập tức đối với này bệnh nhân sở hữu tiếp xúc giả tiến hành cách ly. đồng thời còn muốn lại đối xe cứu thương cùng hành lang tiến hành lần thứ hai tiêu độc sáu. đáng tiếc là hắn này ý tưởng còn không kịp được đến chấp hành, liền được đến bên ngoài tin tức có giống nhau chứng bệnh vài người cũng bị đưa đến bệnh viện phòng cấp cứu. Từ y sư tâm lập tức lạnh lên. Sáu, sáu. Từ y sư nơi này vẫn là dựa vào kinh nghiệm đến suy đoán, nhưng mà Inchi ông chuyên nghiệp sinh vật phòng thí nghiệm nội, từ cần kenner trên thi thể thu thập đến máu hàng mẫu chung, đã kiểm tra đo lường ra được n ờ m một đại tràng q u ẩ n que, làm người ta cảm thấy đáng sợ là. Loại này mang theo NRM một đại tràng khuẩn que, còn cũng không phải là mọi người biết rõ tầm thường của c h ủ n g mà là một loại sinh ra gen biến dị vi khuẩn. Chương 289, l ê n m e n 2. NRM một nghiêm trọng tính, phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên đều thập phần rõ ràng, đặc biệt vẫn là cùng một chủng biến dị chí mạng bệnh khuẩn kết hợp ở cùng nhau, cái này ý nghĩa lây nhiễm lên nhân viên, đem vô dược khả trị, sự tính nghiêm trọng trình độ, không phải này đó nghiên cứu nhân viên có khả năng đánh vác, là lấy thông qua đ ă n báo, vấn đề này giao cho thượng cấp ngành đi xử lý. Nhưng mà. Hàn quốc nào đó làm người ta lên án chính phủ hiệu quả thấp, dẫn khiến cho đăng báo tới một mức độ nào đó bị chậm trễ một đêm, thẳng đến ngày hôm sau mới thông báo nói tật bệnh k h ố n g chế trung tâm chiếm được chú ý. Đáng tiếc, sự tình dĩ nhiên giống như bình tĩnh mặt nước dưới, dần dần sinh ra dòng chảy xiết như vậy, tuy rằng nhìn không thấy, cũng đã t ạ i sinh ra tác dụng. 2015 năm 1 nguyệt 8 ngày 10 giờ 15 phút phân, Mỹ quốc San tờ Giang Sít cô quốc tế sân bay. Bởi vì năm trước phi châu tứ cấp ủy bộ lạ virus, thẳng đến trước mắt còn chưa được đến hữu hiệu k h ố n g chế, lâm sàng và xin phòng bệnh thí nghiệm. còn chưa trải qua hoàn toàn chứng thực, trị liệu tính dược phẩm như trước bị vây thí nghiệm tính chất giai đoạn. Cùng với phi châu tử vong nhân số không ngừng kéo lên, mỹ quốc đối nhập cảnh phi châu máy bay dân dụng tăng lớn kiểm hạch l ự c độ. Đối với đến từ chính cái khác địa phương máy bay dân dụng cũng liên thiết lập bước đầu kiểm hạch chế độ. Là vì phòng ngừa xuất hiện chuyển cơ tình huống phát sinh, do đó dẫn đến sơ s ó t kiểm hạch. Hô hô hô sáu, lại một trận đến từ hải ngoại máy bay dân dụng chậm rãi trượt xuống đường băng, hàng loạt hành khách từ trên máy bay dân dụng đi xuống đến, đi tới n à y tòa tây hải ngạn khổng lồ thành thị trung. có rất nhiều hành khách hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên đi đến San f h e r r a n g r a n c i c o Hảo kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá này xa lạ thành thị. Bất quá trong đó vài cái Thái Lan hành khách, rõ ràng là lại đây du lịch, hạ phi cơ sau, cảm xúc cũng không như thế nào cao, về vải không phân chấn bộ dáng. Còn khiến cho đi ngang qua vài cái người Mỹ nhìn nhiều bọn họ vài lần. Nay vài cái Thái Lan du khách thượng du lịch bất sau, đi theo du lịch đoàn qua lại tham quan San f h e r r a n g r a n c i c o cảnh quan, đến buổi tối phản hồi khách sạn thời điểm, liên cơm cũng không ăn liền trực tiếp thượng phòng nghỉ ngơi. Mấy người kia hảo kỳ quái s u đồng du lịch đoàn nhân cũng hiểu được kỳ quái dọc theo đường đi cũng chưa từng nhìn đến mấy người kia có cái gì chụp ảnh cử chỉ trên mặt â m u nhìn không tới một chút tươi cười tới nơi này du lịch vốn hẳn là cảm thấy cao h ư n g mới đúng lại giống như chết cả nhà như vậy bộ dáng như thế nào sẽ không gợi ra c h u n g quanh nhân chú ý nhưng mà khi thiên buổi tối dạng sáng 3 h á thời gian một trận thê lương xe cứu thương tiếng vang đánh vỡ ban đêm khách sạn yên tĩnh 6. 6. thế giới lặng yên vô t ứ c phát sinh thay đổi mà bị vây loang r i lết chờ đường mấy ngày này qua được cực kỳ bận rộn Một bên vội vàng thí nghiệm cùng hạn giờ d c t bên kia công tác, còn muốn phụ trách ở sở t r a y l i a c ô n g t y tổng bộ kiến thiết tình huống tuần tra theo dõi, nặng nề g h liên tục công tác khiến hắn giấc ngủ thời gian đều áp s ú c đến một ngày bốn giờ. May mà hắn hiện tại tinh lực hơn người, thân thể tố chất cũng không phải người bình thường có thể so bì tương đối, cứ việc bận rộn một trận, thân thể cũng không xuất hiện cái gì đại dạng. Đừng đua, bằng hắn hiện tại này phúc thân thể, y theo tay phải theo như lời, tầm thường v i r ú t căn bản không làm gì được hắn một chút, lại muốn báo hỏng một đám sao? Thở dài một tiếng. Trần Dương đau đầu nhìn đánh số V40 thí nghiệm thể bị trở đi, n h n không được oán giận nói tất yếu giảm b ấ t tốc độ. Lại như vậy tiếp tục đi xuống, bên kia bổ sung khả theo không kịp, tay phải mấy căn xúc tu lùi về, lưng tụ biến hóa ra một đại đại ánh mắt, nhìn chăm chăm Trần Dương nói kia liền làm cho bọn họ nhanh hơn thu thập tốc độ. Ta tưởng này đã là rất nhanh tốc độ, dùng tay trái nứt cảm, Trần Dương t ú i đầu mắt nhìn thực nghiệm số liệu lại làm cho bọn họ để cao tốc độ, bại lộ khả năng tính liền sẽ đại đại gia tăng, c h u n g quy cùng địa phương quá nhiều mất tích nhân khẩu, khẳng định sẽ gọi ra địa phương cảnh sát chú ý. Thật sự là phiền o á i Tay phải nghĩ nghĩ, đề nghị nói không bằng ta đem ngươi lại thay đổi thân thể, chúng ta đến Phi Châu, hoặc là Nam Mỹ đi, không phải nói c h ỗ đó nhân khẩu rất nhiều sao? Trần Dương mí mắt n h è d ự n g Cự tuyệt nói không được, ngài làm như vậy quá mức nguy hiểm, nếu là bị bên thứ ba thấy, bị quân đội bao vây tiêu trừ cũng rất phiền vai. Di, ký túc thể, ngươi chẳng lẽ không tưởng để mau nghiên cứu tiến trình sao? Đây chính là đối với ngươi cực kỳ có lợi s á u Đối với Tay phải n g h i hoặc, Trần Dương khẽ lắc đầu, hiện trước mắt tìm một ít lưu lạc hắn còn không xem như ảnh hưởng xã hội chủ thể, nhưng nếu là y theo Tay phải thực hiện. Đối sở hữu đám người triển khai vô khác biệt vô bắt mà nói, liền tính là tại lạc hậu quốc gia bên trong cũng sẽ đưa tới quốc gia lực lượng quân sự can thiệp, như vậy thật sự là rất nguy hiểm. Dù sao Trần Nương không nóng nảy, lấy hắn thọ mệnh hoàn toàn có thể từ từ đến triển khai nghiên cứu, không có tất yếu vì nhanh hơn tiến trình, do đó đi mạo như vậy đại nguy hiểm. Lão bản, Vương Thụ điện tử hình ảnh xuất hiện ở một bên màn hình biểu thị tượng. h Ân, chuyện gì? Trần Nương đầu cũng không nâng, tùy ý mở miệng hỏi. Chúng ta bắt đến mục tiêu chung một người. Vương Thụ trong giọng nói tràn ngập chút hưng phấn, cũng là đương nhiên. lần này vì t r ả o bộ mục tiêu cùng hắn cùng cạnh tranh thầm lãng nhưng là vô công mà phản thế nhưng hắn lại bắt đến mục tiêu trong đó một người như thế nào không cảm thấy đắc ý Ú, bắt đến trong đó một người t r ầ n đương nghe được này tin tức cuối cùng là ngẩng đầu lên bắt đến ai là cái kia nữ nhân màn hình biểu thị thượng vương thụ động vừa động tránh ra thân hình này phía sau một đại hán t r ả o một nữ nhân tóc bắt buộc nàng quỳ i ả m xuống đất này nữ nhân tuy rằng ngoài miệng truyền từng tầng băng rán nhưng là kia phó khuôn mặt cùng trên ảnh chụp sở triển lãm giống nhau như lúc quả nhiên là mục tiêu trong đó một người rất tốt ngươi làm thứ không sai Trần ư n g một câu lợi khen lời nói, lệnh xa tại mấy trăm km ngoại Vương Thụy, nhất thời thụ sủng như kinh, trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Có thể được đến Trần ư ơ n g một câu khen ngợi, kia thật đúng là phi thường không dễ dàng. Ngay cả luôn luôn can sự không sai Lưu Hạt Lan, phòng t r ư n g cũng không nhiều được Trần ư ơ n g khen ngợi. Hiện tại hắn b o n g h ố c được đến Trần ư ơ n g tán dương, như vậy chẳng phải là đại biểu cho hắn đã áp qua t h ẩ m lãng một đầu, nói không c h ừ n g tại lão bản trong lòng, chính mình chính là đệ nhất tân phúc. Vừa nghĩ đến nơi này, Vương Thụy cố nén chủ hưng phấn cảm xúc, giả bộ bình tĩnh thần sắc, dò hỏi kia lão bản, cần đem này nữ nhân cấp trực tiếp 6 không, không cần. Trần ư ơ n n ngăn trở Vương Thụy lời nói đem nàng mang về đến, hoàn hảo không tổn hao gì mang trở về. Vương Thụy hơi mang nghi hoặc, nhưng mà nếu là Lão bản mệnh lệnh, hắn cũng không nhiều đi suy xét, gật đầu l ĩ n h mệnh, đóng kín thông tin liên tiếp. căn cứ phở tập đoàn lúc trước t r ì n h tư liệu biểu hiện, này nữ nhân cùng kia FBI tham viên quan hệ sâu, cho dù ly hôn, cái kia tham viên phòng trưởng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. loại này vừa đến, này nữ nhân giá trị liền là lớn, làm m i lá thích hợp nhất tài liệu. đương nhiên, nếu cái kia tham viên không mắc câu. Cái kia nữ nhân lại không tốt cũng có thể dùng đến làm như thí nghiệm thể đến sử dụng. Bên này mới treo xuống thông tin, không đợi Trần Nương đứng dậy, màn hình biểu thị lại có một thông tin nhận lấy. Lưu Hạc Lan băng lãnh mặt cười xuất hiện ở điện tử trên màn hình, trước hướng Trần Nương tỏ vẻ dưới tôn kính, lúc này mới nói lão b ả n phật ẩn lại đây, phật ẩn lại đây. Trần Nương kinh ngạc, cái kia lão gia hỏa còn đi được động sao? Còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy cái kia lão gia hỏa khi là thông qua video điện thoại, đã nửa bàn chân đạp vào quan tài lão gia hỏa nằm ở trên một chiếc giường lớn, thưởng thụ dinh dưỡng tiêm tĩnh mạch. liên bình thường lưu thủy thực vật đều không thể nuốt xuống. xem dạng này, thật để người cực độ hoài nghi, có phải hay không liền tại ngay sau đó, hắn liền sẽ bước vào trong quan tài. nếu là p h r o s chân chính rời đi, dự tính rất nhiều người sẽ vì này hoan hô chúc mừng không thôi, nhưng là đối với trần ư ơ n g đến nói, hiện tại hết thảy còn muốn dựa vào p h r r o s tập bằng rút. nếu lao gia hỏa này chết, như vậy hắn phiền v á i liền lớn. ân, lao gia hỏa quả nhiên là đợi không kịp sao. đứng lên, trần đương đi đến kim tự tháp phòng thí nghiệm tầng thứ hai, liền tại a khu đón đầu đâm lên vội vào r s -t. Ngồi ở trên xe lăn, bị người da đen quản gia em đẩy phờ So với phía trước hội nghị thông qua truyền hình trung hình tượng càng thêm g i cả, đều không là dùng chính hắn đi đường. Ngồi ở trên xe lăn đều không đình thở, thường thường còn muốn bên cạnh nhân dùng cầm tay hô hấp cơ giúp hắn. Lao ra hỏa bởi vậy, bên cạnh đi theo liền có hơn 10 bảo tiêu, màu đen Âu phục đeo kính đen, khỏe mạnh thân hình t h o ạ t nhìn cực kỳ chuyên nghiệp, rõ ràng là tại chính mình đầu tư kiến thiết trên địa bàn, lại tràn ngập đối trần ương không tín nhiệm. Loại này rõ ràng không tín nhiệm, trần ương đối với này tỏ vẻ, thật sự là nội tâm cảm thấy một trận t h ủ thương. đ ổ i làm trước kia phở Osa, có thể kiến thiết lên như vậy tài chính đế quốc hắn ít nhất cũng là kiêu hùng bình thường nhân vật đoạn sẽ không làm ra như vậy không tự tin thất thú hành vi chẳng lẽ người càng lão càng là tiếp cận tử vong này chỉ số thông minh cũng sẽ tương ứng suy yếu trần lương mỉm cười nên lên đi phở Osa, tiên sinh ngài hoàn hảo đi cự chúng ta lần trước tự mình gặp mặt đã là có 4 tháng đi khu khu khu sáu phở Osa khỏe mắt nếp nhăn mọc lan tràn suy yếu nhìn thoáng qua trần lương nói trần ngươi biết ta lần này đến mục đích đi ha ha p h tiên sinh nói đùa ta cũng không phải thượng đế Như thế nào sẽ biết trước, biết ngươi tới nơi này mục đích đâu? Trần ư ơ n g từ chối cho ý kiến thái độ, tựa hồ chọc giận Phởos. Nhưng hiện tại như vậy trạng thái Phởos lại như thế nào sinh khí cũng sinh ra không được cái gì uy hiếp nhân khí thế, ngược lại sẽ làm người ta cảm giác người này thật sự lao sắp chết. Trần, ngươi chẳng lẽ là tại gạt ta sao? Phởos ho khan vài cái, tiếp nhận em đưa qua khăn tay, nhẹ nhàng lau lau môi nước miếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngương tụ lên. Lừa gạt, nono, no, ta như thế nào sẽ lừa gạt ngài đâu? Trần ư ơ n g mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói được, rồi ta thừa nhận. Ta biết ngài tới nơi này mục đích, chỉ là ngươi cũng biết, nghiên cứu tiến trình đã là nhanh nhất tốc độ 6. Ta nghĩ ngươi phái tới nhiều như vậy nghiên cứu nhân viên, không có khả năng không cho ngươi hội báo đi. Không, Trần, này khả cùng ngươi trước kia nói với ta không giống nhau, ngươi nói có thể cứu ta, đối, ngươi có thể cứu ta 6. Nếu ta chết, ngươi biết của ngươi sở hữu nghiên cứu, bao gồm nơi này hết thảy đều sẽ mất đi tài chính nơi phát ra đóng kín. f o b e s nói đúng hay không, Trần, ngươi tuyệt không nguyện ý nhìn đến chuyện như vậy phát sinh có phải hay không? Chương 290 trị liệu tạm thời. Đúng vậy. Phờ Os tiên sinh, ta cũng thực quan tâm ngài thân thể khỏe mạnh. Trần ư ơ n g trầm ngâm một lát như vậy đi, lời nói của ta cũng không chuyên nghiệp, không bằng khiến ba vị giáo sư đến cho ngươi giải thích một chút, xem bọn hắn kết luận như thế nào. Như vậy tỏ thái độ t ự hồ vẫn là khiến Phờ Os cảm thấy thất vọng, hắn muốn là Trần ư ơ n g s ắ p thực trả lời, mà không phải loại này đem sự tình giao cho người khác thực hiện. May mà Phờ Os nhẫn lại xuống dưới, tại Trần ư ơ n g dẫn dắt hạ đến một gian phòng họp bên trong, chỉ làm cho em cùng chính mình đi vào, còn lại bảo tiêu đều lưu tại đại môn bên ngoài. Ba danh giáo sư được đến Trần ư n g thông chi, tới được tốc độ rất nhanh. Không bao lâu như ba người trước sau đi vào phòng học chung. Phở dị m ạ n giáo sư, phật giáo sư, hiệu ở giáo sư, các n g ư ờ i ba vị đều có phở tiên sinh chuẩn xác tình huống thân thể. Ta muốn hỏi một chút các n g ư ờ i phở tiên sinh hy vọng được đến nhanh nhất trị liệu phương án. Các n g ư ờ i có cái gì hảo ý kiến sao? Đối với ba danh giáo sư nói xong những lời này, Trần Dương trên mặt như trước vẫn duy trì bình thản tươi cười. Trần Tiên Sinh, về phở tiên sinh tình huống, chúng ta cũng nghiên cứu hồi lâu. Phật Cùng hai danh đồng bạn đưa mắt nhìn nhau, chúng ta đề nghị mau chóng tại gần nhất tiến hành đổi thận giải phẫu. Về phần thận nơi phát ra. không suy xét bài xích phản ứng mà nói đối với p h a r o c tiên sinh đến nói tin tưởng hẳn là không có vấn đề không không được nhưng mà ba danh giáo sư đề nghị lại đưa tới p h a r o c phản đối ta này n đã là cái thứ ba thận ta không tưởng chịu được dùng dược vật đến khống chế bài xích phản ứng chẳng lẽ các ngươi lâu như vậy còn chưa thu phục nhân bản thận sao thở dốc mấy hơi thở p h a r o c nói trái tim ta cũng có vấn đề bao gồm của ta lão bệnh bao tử trang vị còn có bệnh tiểu đường 6. khối thân thể này đã không được các ngươi là bên đến ba danh giáo sư im lặng không nói gì đối bọn họ là biết sợ tình huống thân thể không song trình độ, nếu không phải hắn là có như thế ưu việt chữa bệnh điều kiện, chỉ sợ sớm liền không biết chết đến nơi nào đi. Nhưng là sợ ngủ ý đổi não giải phẫu, độ khó quả thật lớn đến không thể tưởng tượng tình cảnh. Cho dù bọn họ có một chút đầu mối triển khai thí nghiệm, nhưng một ngày không có được đến thành công, liền đại biểu như vậy thí nghiệm c h u n g quy chỉ là thí nghiệm mà thôi, nguy hiểm trình độ thập phần cự đại, cơ h ộ i chính là trăm phần trăm tỷ lệ tử vong. ở như vậy tiền đề dưới tùy tiện vi này làm phẫu thuật, căn bản chính là đem lao đầu hướng địa ngục bên trong thôi. đừng nói ba danh giáo sư không dám đáp ứng. ngay cả Trần ư ơ n g cũng sẽ tiến hành ngăn cản. Phở O S t i ê n Sinh, xin lỗi, thật sự muốn tiến hành cái kia giải phẫu, chỉ sợ cần một năm thời gian đến làm chuẩn bị sáu. Chúng ta gần nhất là có một điểm đột phá, nhưng này không đủ để duy trì chúng ta hoàn thành giải phẫu sở hữu trình tự. h i ệ u ạ, giáo sư những lời này, cơ hồ lập tức khiến Phở O S ánh mắt g ả m đạm xuống dưới, hắn suy s ú t nâng lên thương láo tay trái, huy vung lên, không nói gì, ý tứ lại rất rõ ràng khiến em dẫn hắn trở về. Đợi đã, đúng lúc này, vẫn bình tĩnh nghe Trần ư ơ n g rốt cuộc mở miệng. p O t i ê n Sinh, chờ một chút. Một tiếng thình lình xảy ra lời nói ngăn lại muốn xoay người rời đi, Phờ ốp khiến hắn nghi hoặc quay đầu đến, nhìn về phía Trần ư ơ n g Cần đến tầng thứ ba đi xem sao. Trần ư ơ n g mỉm cười, có lẽ ta có một điểm tiểu tiểu biện pháp. Trần, ngươi nói là thật sự? Phờ s p cả người chấn động, vốn đã tuyệt vọng hai mắt, nhất thời bắn ra hy vọng ánh mắt. Xin lỗi, phương pháp này không thể cho ngươi một khối tuổi trẻ thân thể. Thế nhưng lại vì ngươi kéo dài một năm thời gian, hẳn là không có cái gì vấn đề lớn. Lại kéo dài một năm thời gian. Mặc dù có điểm thất vọng, may mà cảm giác này cũng không sai. bằng không thượng đế mới biết được hắn phải chăng có thể lại chống đỡ qua một năm thời gian, không, có lẽ ngay cả một tháng cũng khó nói. ngươi không thể kỳ vọng một hoạn có bao nhiêu c h ủ n g tật bệnh lão nhân, còn có thể tùy thời không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có lẽ ăn một bữa cơm liền cách thí cũng nói không chừng. đáp ứng trần lương yêu cầu, khả theo sát trần lương đưa ra cái thứ hai yêu cầu, phật tiên sinh là biết tầng thứ ba quý cũ, vốn trừ ta bên ngoài, là không thể khiến còn lại bất luận kẻ nào tiến vào. hiện tại tuy nói ngoại lệ, nhưng là vẹn vẹn có thể khiến ngươi một người đi vào. không được, còn chưa đến phiên ợ nói cái gì đó. đứng ở hắn mặt sau người da đen quản gia em liền mở miệng. Phơ Osch trầm mặc, hắn nhìn trầm c h ầ m Trần Nương hai mắt, muốn từ này thần bí trẻ tuổi nhân trong mắt nhìn ra điểm cái gì đi ra, nhưng trừ bỏ bình tĩnh thần sắc bên ngoài, hắn cái gì cũng không thấy đi ra. Về tầng thứ ba thi công hoàn thành sau yêu cầu, Phơ Osch tự nhiên là biết đến, trừ Trần Nương một người có thể đi vào bên ngoài, cư nhiên không cần bất luận kẻ nào đi vào, này nhất định là giấu đầu lòi đuôi, tưởng không làm cho chú ý đều không được. Nhưng giống như phía trước theo như lời như vậy, s c cũng không đ ố c tại tương đối sự tình trọng yếu trình độ s a u hắn đáp ứng Trần Nương yêu cầu. thậm chí không có làm cái gì dư thừa động tác, càng không có tại tầng thứ 3 g i ở cho q u ý thiết trí bí ẩn theo dõi, do đó đến tra xét r a trần ư ơ n g bí mật. ai sáu? thách gia suy tư, p h ậ s ơ gật gật đầu hảo, trần, mang ta đi đi, em, ngươi liền ở lại chỗ này. nhưng là, thiên sinh 6 u em, phật s ơ tăng thêm dưới ngữ khí dùng từ, vâng, thiên sinh, ta hiểu được, em chỉ có thể đáp ứng số dưới, đem xe lăn giao cho trần lương, đẩy p h ậ s ơ xe lăn, hai người tiến vào thang máy đi đến tầng thứ ba không gian. s n xuyên thành như vậy. khẳng định là không tốt tiến hành tiêu đ ộ c thi t h ố trần ư ơ n g cũng chỉ hảo cho hắn đến đây đơn giản từ ngoại tuyến tiêu đ ộ c đẩy xe lăn bước vào tầng thứ 3 phòng thí nghiệm. đây là tầng thứ ba phòng bế sau, phật t lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy bên trong cảnh tượng, vốn tưởng rằng sẽ có cái gì bất đ ồ n g nào biết phòng thí nghiệm nội như trước cùng hoàn công lúc giống nhau như lúc, vẫn chưa có cái gì đột ra biểu hiện. căn cứ thủ hạ hội báo, hắn biết trần ư ơ n g thích thời gian dài đứng ở phía dưới, cũng không biết đến cùng đang bận những gì, hiện tại xem ra quang từ ánh mắt đến xem, là phát hiện không được cái gì, không được cho rằng p h vẫn thực cơ trí bình tĩnh. đương nhân sinh đối mặt tử vong u y h i ế p gì bình thường lại như thế nào cơ trí nhân cũng sẽ mất đi này phân l á n h tính tâm tính càng là đẩy xe lăn tới gần phòng thí nghiệm pherotim đập càng thêm khẩn trương lên p h e r o t i tiên sinh không cần khẩn trương chỉ là một rất đơn giản sáu đối với ngươi tuyệt đối vô hại trị liệu mà thôi tựa hồ là nghe được p h e r o t cấp bách tiếng hít thở trần ương an ủi nói khu khu sáu p h e r o t chỉ có thể dùng ho khan đến che giấu dưới chính mình cảm xúc đến phòng thí nghiệm đại môn tự động chậm rãi hướng hai bên đi vòng quanh lộ ra bên trong sáng ngời phòng bên trong chính là nơi này t r u n g quanh nhìn vài lần, Phở Oss có chút nghi hoặc. đối, chính là nơi này, chỉ là muốn trước hết mời Phở Oss tiên sinh ngủ một giấc. cái gì 6 u Phở Oss còn chưa phản ứng lại đây, thân mình chấn động, đầu hơi hơi thiên buông xuống đi, người đã mất đi thần trí. Đinh Ốc t r ư ở n g Quan, đem Phở Oss làm mất đi. Trần ư ơ n g nhẹ nhàng lẩm bẩm. làm sao? Tay phải lên tiếng trả lời đáp. ngài vừa rồi thấy được 6 u có thể hay không vì cái này lão đầu duyên thọ một năm thời gian. hiện tại hắn chết mà nói, chúng ta liền có phiền toái. duyên thọ một năm. n à y nhân loại thân thể cơ năng cơ bản đến cùng, ta không thể kích hoạt thân thể hắn tiềm năng 6 u Tay phải này t u y ế t pháp không khỏi làm Trần Nương đến m à y h ỏ i không có còn lại biện pháp sao? Có, thế nhưng biện pháp này có nhất định tính nguy hiểm trực tiếp chí tử. Ngươi là nói dùng nha trùng phương pháp? Trần Nương lắc đầu không được, này tử vong tỷ lệ quá lớn, này lao đầu tuyệt đối thừa nhận không được. Đừng đua, phổ thông tráng niên người đều thừa nhận không được nha trùng ký sinh, đổi làm thân thể này trạng v n g như thế kém lao đầu, liên suy đoán đều không cần đi suy đoán. Nếu phương pháp này không thể thực hiện được. Trần Dương chuyển hóa ý nghĩ nói như vậy duyên thọ mấy tháng thời gian được không? Tay phải vươn ra mấy căn xúc tu tra xét dưới p h e r thân thể, nói 3 tháng 6. kích hoạt hắn thân thể toàn bộ tiềm năng, nhiều nhất có thể khiến hắn sống thượng 3 tháng thời gian. 3 tháng sau 6. á ân, trước cứ như vậy đi. Trương Trương thở dài một hơi, Trần Dương hạ quyết định kết luận đinh ốc trường quan, động thủ đi, có thể khiến hắn sống bao lâu liền tận lực khiến hắn sống bao lâu đi. Chúng ta trước tiên ở trọng yếu nhất vẫn là thời gian. 3 tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nghĩ đến khi đó khẳng định nhân bản kỹ thuật liền có tần đột phá. đủ để Vi Phở sạc cung cấp khỏe mạnh trái tim, thật đẳng khí quan. Tay phải làm nhân thể kích hoạt tiềm năng phương pháp rất đơn giản, biến hóa ra mấy chục căn thật nhỏ xúc tu, giống như màu đen kim tiêm dường như, từng căn trực tiếp cắm vào Phở sạc toàn thân trên dưới, qua ư ớ c c h ừ n g mấy phút đồng hồ thời gian, liền thu hồi toàn bộ xúc tu. Hảo, đơn giản hai chữ, tức đại biểu hết thể thuận lợi. Trần Dương đứng ở bên cạnh, bình tĩnh ánh mắt đem Phở sạc đánh giá một phen, một lát qua đi, hắn thừa nhận, chỉ riêng ở trên bề ngoài đến quan sát, p như trước vẫn là ban đầu kia phúc bộ dáng, vẫn chưa sinh ra cái gì bao nhiêu lớn biến hóa. Khu khu sáu. Trần ư ơ n g l ặ n g lặng tại chỗ đợi 5 phút đồng hồ. Forbes từ hôn mê trung dần dần thức tỉnh lại đây. Ta đây là f r b s ký ức mơ hồ mới thức tỉnh lại đây không có làm rõ chính mình ở đâu. Nhưng rất nhanh trí nhớ khôi phục lại hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nguyên bản suy yếu vô cùng thân thể. t ư nhiên p h ả n phất có tuổi trẻ khi lực lượng giống nhau. Phía trước còn không có thể siết chặt quyền đầu, hiện tại lại có thể dễ dàng siết chặt xong quyền. Cảm giác từ cánh tay truyền đến dư thừa lực lượng. Dứt khoát chính là thần tích. f r s khó có thể tin bằng đầu. Nhìn về phía Trần ư ơ n g t i ế n t ộ t Trần, ngươi là làm sao được đến? Trần ư y ê tránh mà không đáp Phœbus tiên sinh, xin lỗi, của ngươi loại tình huống này cũng không phải là toàn bộ hảo, mà là một loại tạm thời hiện tượng. Ngươi xem, ngươi vẫn là không thể từ trên xe l ă n đứng lên. Nghe được Trần ư ơ n n nhắc nhở, Phœbus mới hiểu được lại đây, mặc dù trong cơ thể có một cỗ khô nóng tinh lực, nhưng như trước vẫn là không thể khống chế tê liệt chi dưới, này tức đại biểu hắn cũng không phải chân chính hoàn toàn khôi phục. Bất quá đối với hiện tại loại cảm giác này, hắn đã là đầy đủ vừa lòng chưa xong còn tiếp. Chương 291 t r h m ư ẩ m vấn. Đợi đến Trần ư y ê một lần nữa đem s đưa đến tầng thứ hai thời điểm. Em đứng ở trong phòng hội nghị nôn nóng không thôi, vừa thấy đến trên xe lăn phờ ốp, vội vàng đi qua hỏi tiên sinh, ngài không có việc gì đi? Ân, ta không sao. p h á p h ấ t h ứ t tay, ý bảo chính mình vô sự. Em có chút nghi hoặc nhìn vài lần trần lương, lấy hắn đối phờ ốp quen thuộc, tự nhiên có thể nhìn ra được đến. Phờ ốp tinh thần sức mạnh hảo rất nhiều, hơn xa phía trước bệnh bất mãn có thể sánh bằng, có thể ở nửa giờ bên trong, sinh ra như vậy kỳ tích, này Á Châu nhân đến cùng là làm sao được đến? Nghi hoặc về nghi hoặc, em tiến lên tiếp nhận xe lăn, đẩy đi ra ngoài. Trần. lần này cảm ơn ngươi nhưng ta hy vọng vẫn là muốn nhanh hơn các ngươi bên này nghiên cứu tiến độ 6. ta minh bạch lại cho ta hai tháng thời gian chuẩn bị tốt nhóm đầu tiên nhân bản tặng khí sau hết t h y đều sẽ như ngươi mong muốn nhìn Phoos rời đi bóng dáng Trần ư ơ n g trên mặt mỉm cười dần trở nên tiêu tán cuối cùng là đem Lão Gia hỏa này mệnh c ấ p bám trụ ít nhất tại 2016 n ă m phía trước Lão Gia hỏa này đối với hắn vẫn là cực kỳ hữu dụng cũng không thể khiến hắn liền như vậy chết bằng không trên trăm ức tài chính đều sẽ đ ạ t liệt ân hiện tại để cho ta tới xem xem cái tiếc không nghe lời nơi nơi chạy loạn tiểu bạch thử đi nơi nào đâu. Trần Dương xoay người rời đi. 6. 6. 3 giờ qua đi. Âm trầm chân trời truyền đến một trận cánh xoay chuyển tiếng vang, một trận màu đen phi cơ trực thăng đột nhiên tầng trời thấp cấp phi mà qua. Tại Mơ Mị Thoang m ạ c Chung nhanh chóng phi hành, lại hướng phía trước bay l ư ớ c chừng nửa giờ lộ trình. Từng phiến xâm lâm dần dần xuất hiện ở thị giác bên trong, phi cơ trực thăng vẫn chưa như vậy dừng lại, mà là trực tiếp nhảy vào xâm lâm, không giảm một chút tốc độ. Mơ Mị xâm lâm, đưa mắt nhìn lại cơ hồ không thấy được cuối. nơi này đã là bang nghệ v à đạo g ư bạ xỉn công viên phụ cận xâm lâm bao trùm tỷ lệ coi như không sai đại phiến bãi phi lao tại mùa đông cũng là một mảnh u lục thường thường còn có thể nhìn đến u lam loại nhỏ ao hồ điểm suyết tại giữa rừng tây giống như bị bọc lấy phỉ thúy bảo thạch o o điều khiển viên kéo động thao t ú n g can khiến cho phi cơ trực thăng chậm rãi rơi chậm lại độ cao rơi xuống xâm lâm trong đơn độc sáng lập đi ra trên một bãi đất trống này phiến đất trống cũng không lớn phòng trường cũng chỉ có thể dung nạp đại phi cơ trực thăng g ừ n g mà đ ả n g phi cơ trực thăng hạ xuống khi trên bãi đất trống sớm đã có năm hạng nặng võ trang cảnh vệ chờ đợi cầm trong tay G36 mặc chống đạn bối tâm chân đạp cứng rắn dày r a bưu h ã n thân hình cơ hồ đều có 1.8 t h ư ớ c trên đây độ cao vừa thấy phi cơ trực thăng cửa cabin bị mở ra liền lập tức vây quanh đi lên Vương Thụy mang một bộ kính r â m trên người khoác chống lạnh màu xám áo gió trước n h ả y xuống cửa cabin đi ở phía trước mà phía sau hai danh cao đầu đại mã lính đánh thuê l á n h mặt đem vợ dịt n ỉ từ phi cơ trực thăng thượng áp giải xuống dưới chủ quản b ộ c khiến chúng ta tới đón thay mục tiêu năm tên cảnh vệ tại Vương Thụy tiền dừng lại đứng thẳng thân thể, trước đem mệnh lệnh giao tiếp quá khứ. Ân. Vương Thụy c h i ề u sau gật gật đầu, hai danh lính đánh thuê lập tức đem đầu lung màu đen bố cháo bờ dì đi. Chuyển giao cho năm tên cảnh vệ. Nay tân sáng lập đi ra sân bay, chỉ có thể dung nạp phi cơ trực thăng dừng lại. Cự l y kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm còn có 2 km lộ trình, Vương Thụy đi lên một bên chuẩn bị tốt ô tô, tự nhiên có điều khiển viên t r ở bọn họ hướng căn cứ chạy tới. Thông qua một đoạn hoang vắng tiểu lộ, trải qua chậm rãi mở ra đại môn, lại xử qua h trưởng đường hầm, Vương Thụy đi ra ngoài mau một tuần thời gian. Cuối cùng là lại một lần nữa về tới kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm, làm thang máy đi đến phòng thí nghiệm tầng thứ 2 văn phòng. Trần Dương dĩ nhiên được đến thông tri, đứng ở văn phòng bên trong chờ hắn. Lão bản, ta đã trở về. Vương Thụy thật cẩn thận v ậ n mở cửa phòng, đi đến, nhưng không có có gan quá nhiều tới gần. Hắn lao bản Trần ư ơ n g đang bưng một bôi nóng hôi hổi cà phê, thân mình quay lưng lại hắn, hai mắt nhìn cơ hồ phủ đầy toàn bộ vách tường điện tử màn hình biểu thị. Điện tử màn hình biểu thị thượng, quang i á c máy ghi hình đang tại tiến hành trời cao quay trụ, phía dưới là từng phiến rộng lớn sầm lâm, lan tràn đến phía chân trời cuối. vừa thấy đến như vậy hình ảnh Vương Thụy đột nhiên minh bạch đây chính là công ty khai phá tờ cờ 300 phi cơ không người lái đang tiến hành trung tầng trời thấp tuần tra ít nhất theo hắn biết lấy trại an dưỡng vi trung tâm hơn 10 km trong phạm vi trải rộng vượt qua 20 giá tuần tra phi cơ không người lái theo dõi toàn bộ địa khu động tĩnh phòng ngừa ngoài ý muốn hoặc là chưa cho phép nhân viên tự tiện tiến vào loại này phòng ngự tính thi thố trước mắt thoạt nhìn còn chưa thấy hiệu quả quả trung quy trại an dưỡng bản thân liền ở người ở thưa thất bang nệ và đạ càng là xây tại s â m lâm chỗ sâu bình thường thời điểm nơi nào sẽ có người x ố n g tới Trần Dương đứng ở nơi đó không nói lời nào. Vương Thụy tận lực p h ó n g thấp chính mình tiếng hí thở, lấy này tránh cho quấy nhiều đến Trần Dương suy nghĩ. Cứ như vậy l ặ n g lặng chờ đợi 5 phút đồng hồ, Trần Dương mới thu hồi ánh mắt, xoay người lại. Có một việc cần giao cho ngươi. Ách! Vương Thụy sững s t không hề nghĩ đến Trần Dương sẽ như vậy nói. Ukser c h i l i a bên kia công trình không sai biệt lắm tiến vào cuối cùng chính tự, ngươi liền làm công ty đại biểu qua đi. Ukser c h i l i a Vương Thụy hô hấp cấp bách lên, liền trước mắt biết k s e r c h l i a công ty chính là tổng bộ sở tại, lao bản đem hắn phân phối tới đó đi. Ý nghĩa cái gì? vâng lão bản phản ứng lại đây vương thụy vội vàng lớn tiếng đáp ứng xuống dưới mang một nhóm người qua k h ứ 6. ân cho ngươi trước phân phối 20 cá nhân đem bên kia cảnh vệ kết cấu thành lập lên đến biết sao ngày hôm qua nhóm thứ ba vơ vét lính đánh thuê đến đến tận đây trần ương trong tay đã có vượt qua 60 danh tinh nhuệ chiến sĩ đều là gặp qua huyết tượng qua chiến trường nhân bởi vì trần ương kết xu tiền thuê đáp ứng trở thành công ty viên t r ư ớ c căn cứ trần ương phía trước tiết tưởng đợi hoàn thành sở hữu thông báo tuyển dụng tới được lính đánh thuê liền sẽ chia làm 3 bộ phận, một bộ phận là đảm đ ư ờ n g công ty các nơi cảnh vệ sử dụng, đệ nhị bộ phận còn lại là bình thường xuất động tiểu tổ, dùng làm bình thường sự kiện xử lý. Cuối cùng một bộ phận còn lại là bị trần ư ơ n g mệnh danh là y mễ đặc thù khẩn cấp tiểu tổ, chia làm tứ chi đội ngũ, tổng cộng nhân số sẽ không vượt qua 60 người, tất cả đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ, chuyên môn dùng đến ứng phó công ty bên trong ra ngoài hiện khẩn cấp trạng huống. Như vậy vận dụng đến này cấp bậc tiểu tổ, kia khẳng định là đối công ty xuất hiện thật lớn nguy hại, hoặc là có đối công ty rất lớn lợi ích sở tại, là như vậy xuất động tiểu tổ không thể giải quyết sự tình. Trên cơ bản từ trước mắt bắt đầu, Trần Dương đã bắt đầu đối toàn bộ công ty nội bộ công nhân viên trước tiến hành quyền hạn điều chỉnh, bao gồm bình thường nghiên cứu nhân viên, cảnh vệ, công ty công nhân viên trước, khẩn cấp tiểu tổ đều sẽ ghi vào vân tay cùng t r o n g đen đặc thù, thiết lập đối ứng quyền hạn. Từ tối cao S cấp bậc đến a 1 g 4 tổng cộng 17 cấp bậc quyền hạn. Sơ nhập công ty ngoại chiêu viên công sẽ có d 4 quyền hạn, loại này chỉ có thể nhận như vậy phổ thông tư liệu, cũng là phổ thông nhân viên, sẽ không tiếp xúc đến công ty c ơ mật. Mà Z2Z3 thậm chí công ty phân bộ Z1 quản lý. đều phụ trách công ty sản phẩm mở rộng cùng hàng ngày sự vụ cũng cùng phổ thông đi làm tập không sai biệt lắm đều không thể tiếp xúc công ty c ơ m ậ t đối ngoại thông báo tuyển dụng phổ thông bảo an nhân viên cũng cơ bản đều tại d 4 cấp bậc nhưng từ C4 quyền hạn cấp bậc bắt đầu l i ề n tương ứng bắt đầu tiếp xúc đến công ty không quá trọng yếu c ơ m ậ t văn kiện theo quyền hạn cấp bậc bay lên quyền lợi cùng điều động tài nguyên sẽ càng ngày càng đại tiếp xúc đến c ơ m ậ t cũng sẽ hướng tuyệt mật bộ bước thẳng đến tiến vào A cấp bậc chỉ để lý giải đến h n giờ d ị t đại bộ phận c ơ mật đương nhiên công ty quyền hạn bị thiết lập phi thường khó có thể kéo lên Khảo hạch thập phần nghiêm khắc b cấp bậc trên đây quyền hạn điều thăng đều phải trải qua Trần Ương tự mình xác định. Liên tính là hiện trước mắt có A 4 cấp bậc quyền hạn nhân viên, cũng cần có 3 vị giáo sư cùng với thẩm lãng Lưu h ạ t Lan, Vương Thụy, Phương n g h i ệ p Phùng Lập Tám người mà thôi. Lưu lại ba cấp bậc cũng là Trần Ương vì sau này hảo phần t h ư ợ n g thủ hạ sử dụng, không đến mức làm cho bọn họ không có đẳng cấp có thể kéo lên. Bất quá Trần Ương cũng đối nhân tài lưu một cửa sổ, chỉ cần quả thật là khó được nhân tài đối công ty phát triển cùng cống hiến cử đại, như vậy trải qua Trần ư y ê xác nhận sau cũng có thể trực tiếp đặc biệt tăng lên tới A cấp bậc. hoặc là bên một cấp bậc quyền hạn chỉ là có thể bị Trần ư ơ n g sở coi trọng nhân tài thật sự là không nhiều trừ ba vị giáo sư bên ngoài nhân tài k h ố trung Trung Quốc đại lục có hai người Nhật Bản có một người Pháp quốc Đức Anh quốc còn đợi khảo sát bảy người tổng cộng cộng lại cũng bất quá 13 người mà thôi này ly Trần ư ơ n g mục tiêu vẫn là quá xa nghe được lão bản Trần ư ơ n g phân phó Vương Thụy kiềm chế trụ tâm tình kích động trịnh trọng nói biết lão bản ta sẽ dựa theo ngài yêu cầu làm tốt hết thảy hảo hiện tại theo ta đi xem vị kia 6 ân phóng viên đối là gọi bờ d ị t g ị đi đi đến giam giữ bờ d ị t n h ỉ gian phòng bên trong này đáng thương nữ nhân mang miếng vải đen đầu cháo hai tay bị còng tay khóa tại trên ghế vừa thấy không rõ c h u n g quanh hoàn cảnh lại bởi vì phong bế phòng nguyên nhân nghe không được bất cứ thanh âm có thể tưởng tượng bị vây tình huống như vậy dưới này nữ nhân trong miệng ô ô kêu càng không ngừng rãy rủa cũng là tình có thể nguyên đem nàng đầu chùm tới chưa đi cách đan mặt thủy tinh trần ương thản nhiên nói hắn p h â n phó xuống dưới lúc này liền có nhân mở ra phòng đi vào đi đem bờ d ị t n h ỉ đầu cháo t r ế c đi ô ô 6 ngoài miệng cuốn một tầng băng dán Trích đi đầu cháo vợ Di Nhi, đầy mặt hoảng sợ thần sắc, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Vợ Di Nhi tiểu thư, ân, làm ộ t danh phóng viên, một danh l o s a n g dơ lết thời báo phóng viên, ngươi đối với hiện tại tình huống có cái gì cảm tưởng sao? Ô ô ô sáu. Vợ Di Nhi chỉ có thể dùng sức lắc đầu khóc. Đúng, ngươi còn không có thể nói. Trần l ư ơ n g giật mình mau, đem chúng ta phóng viên băng rán xé ra. Xé ra băng rán, vợ d t Nhi ho khan vài cái, dùng khóc nước nở nói cầu các ngươi, thả ta, ta không lại dám, ta sẽ đem ảnh chụp toàn bộ hoàn trò các ngươi. Ảnh chụp sao sáu? Ta muốn hỏi một chút. Bờ Diện h i tiểu thư, lời của ngươi chúng ta thật sự có thể tin sao? Ngươi xác nhận không có đem ảnh chụp dự bị đến cái khác địa phương? Không có, tuyệt đối không có. b ợ d i n h i khóc nói ta chỉ bảo tồn đến của ta h n g thư bên trong sáu. Các ngươi thả ta, ta liền nói cho các ngươi mật mã. Trần Lương còn chưa nói cái gì, một bên Vương t h ủ y đều nhanh cười lạnh lên, cái gì phá mật mã? đã cho rằng chúng ta còn cần ngươi tới nói cho sao? Sớm liền bị công ty trực tiếp phá giải. Chương 292, Lan Tràn, t h ư ợ b i n i đúng, của ngươi trong trước, ngươi hẳn là biết hắn sẽ đi nơi nào đi. nói ra chúng ta là có thể thả ngươi nghe được đến từ phòng bốn phương tám hướng thanh âm lại nhìn không tới một bóng người bờ d ị n nhỉ cho dù không biết là ai tại nói chuyện cũng không gây trở ngại nàng trong lòng sợ hãi ta không biết ta thật sự không biết hắn sẽ đi nơi nào van cầu các ngươi thả ta đi bờ dìn n h nếu ngươi tiếp tục áp dụng như vậy không hợp tác thái độ như vậy thật đáng tiếc chúng ta không thể thả ngươi ta là thật sự không biết 6. á u ô ô s u nhìn thủy tinh bên trong tóc vàng nữ nhân khóc bộ dáng chờ l ư ơ n g bình thản ánh mắt đảo qua đứng người phụ trách hảo hảo đem nàng xem q u lên không cần xuất hiện cái gì bại lộ đúng vậy, thiên sinh, người phụ trách nhanh chóng gật đầu xác nhận. sở dĩ trần lương không có tiến hành cái gì khảo vấn, sắc ngôn quan sắc h ắ n sớm liền từ bờ dịt nì mặt bộ biểu tình cùng rất nhỏ động tác nhìn ra, này nữ nhân quả thật không có nói dối, nói dối nhân như vậy tim đập cùng động tác đều sẽ có nhỏ bé dị thường, nhưng này cũng tuyệt đối không thể gạt được trần lương hai mắt. lão bàn sáu, đẩy ra cửa phòng, thẩm lãng trực tiếp đi tới. tiểu thẩm, phía trước nói cho ngươi sự tình làm tốt không có. thẩm lãng không có để ý vương thụy nhìn chăm chú tới được ánh mắt, nghiêm túc nói đ ã an bài hảo. chỉ cần hắn trở lại Los Angeles 6 ân, vậy là tốt rồi, cái này việc nhỏ liền giao cho ngươi, lão bản yên tâm, tại hai người cung n ê n g dưới, Trần Ương đi ra phòng thẩm vấn, về tới tầng thứ ba, nếu là không có ngoại ý muốn mà nói, hắn đem ở trong này tiếp tục n ố c một tháng thời gian, theo sau trở lại u s t r i a khảo sát tổng bộ kiến thiết hoàn công tình huống, được đến Trần Ương mệnh lệnh Vương Thụy cũng không tiếp tục tại phòng thí nghiệm lưu lại, tuyển ra 20 danh cảnh vệ, vi tránh cho Mỹ Quốc chính phủ chú ý, quyết định trước sau lựa chọn 5 lần chuyến bay, phân nhóm thứ tự bay đi Uzbekstria. Vương Thụy làm lần này Trần ư ơ n g người đại lý, đương nhiên muốn đệ nhất tới trước úc sở c h y l i a là lấy ngày hôm sau an vị hướng úc sở c h y l i a chuyến bay. Theo lý thuyết, lấy Vương Thụy hiện tại thân phận, tòa khoang hạng nhất là tuyệt không vấn đề, không cần phải nói công ty sẽ cho bảo chứng, liền tính công ty không cho bảo chứng, dựa vào hắn hiện tại 100 vạn đồ lạn ni lương, tòa khoang hạng nhất thật sự đơn giản bất quá. Nhưng Vương Thụy lại không thích tòa khoang hạng nhất, ngược lại thích ngồi vào trong khoang phổ thông. Về phần đến cùng là duy trì tiền, vẫn là cái khác phương diện nguyên nhân, cũng chỉ có chính hắn biết. Lần này hắn vận khí không sai. bên cạnh ngồi một mẫu trà tóc Mỹ quốc nữ tính, phòng trường niên kỷ sẽ không vượt qua 25 tuổi, khuôn mặt coi như có thể, vừa ngồi xuống liền hảo kỳ nhìn vài lần Vương Thụy. Vương Thụy cũng không phải là cái gì sơ ca, có lao bà có hải tử hắn mặc dù ly hôn, như thế nào cũng không xem như x ử nam, khả t ự này nữ nhân vừa ngồi xuống, hắn liền nhịn không được dùng k h ỏ e mắt dư quang nhìn nữ nhân này, nhìn vài cái, ngay cả hắn chính mình đều cảm giác kỳ quái. hôm nay chính mình là làm sao, về phần giống chưa từng nhìn thấy qua nữ nhân như vậy sao? phớt suy 6 t ự hồ là Vương Thụy động tác hành vi bị nữ nhân phát hiện. đưa tới nữ nhân một trận tiếng cười. Ta gọi dị d ạ thiên sinh, ngươi cũng là đến ố c sở c h a i li a đi lữ hành sao? Nữ nhân thoải mái vươn tay đến, ngược lại là vương thụy còn có chút công nghệ. Ta gọi vương thụy sáu, ngươi, ngươi có thể bảo ta tiếng anh danh tự j o l e n đức. gian nan dùng tiếng anh đem tự giới thiệu nói xong, giữa hai người cư nhiên giống bằng hữu như vậy đối thoại lên, rất nhanh vương thụy liền xác định ngoại quốc nữ nhân quả nhiên mở ra, phỏng chừng hôm nay buổi tối đến ố c sở c h a i li a thời điểm chính mình là có thể cùng này mới gặp mặt dị d ạ lăn sáng đan. khu khu 6 u liên tại trận này trò chuyện còn có thể tiếp tục thời điểm một trận kịch liệt ho khan đánh gãy vương thụ cùng dị d ạ đối thoại quay đầu nhìn lại tại dị d ạ quá đạo bên cạnh trên vị trí một n g ố c đầu lão nam nhân cầm khăn tay không ngừng ho khan xem kia phúc khó chịu biểu tình tựa hồ là tưởng đem phế cụ đi ra như vậy nôn sáu ho khan một trận n g ố c đầu lão nam nhân bỗng nhiên chịu đựng không nổi d ầ m hô lạp đối với quá đạo chính là một trận may phun nôn văng khắp nơi bay vụn liên dị d ạ trên chân đều bị màu nâu nôn lây r n h đến đỉnh điểm t i ê n sinh t i ê n sinh ngươi làm sao vậy Lão Nam Nhân n ô n mửa đưa tới trung quanh hành khách một trận kinh hô, không t h ừ a phục vụ nhân viên vội vàng đuổi tới, cầm khăn mặt cùng túi tưởng đưa cho Lão Nam Nhân. Ta, ta không sao sáu, chỉ là có điểm, có điểm say máy bay. Lão Nam Nhân tiếp nhận túi phun ra vài cái, hữu dụng khăn mặt trà l a o miệng, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Thỉnh, thỉnh đưa ta đến buồn vệ sinh đi một chuyến, cảm ơn. Lão Nam Nhân đem túi dao cho không t h ừ a phục vụ nhân viên, miệng cương chống đưa ra một nụ cười. Hảo, t i ê n sinh, nếu ngươi có chuyện mà nói, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Nhìn n g n g rời đi Lão Nam Nhân. Dị dạ g h ê tẩm cầm lấy khăn tay, đem trên chân nôn trả lau sạch sẽ. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Vương Thụy tùy ý nhìn thoáng qua r ờ i đi mấy người b ó n g dáng, lại đem lực chú ý tập trung đến trước mắt vị này dị quốc mỹ nữ trên người. Phi cơ còn tại trên tầng mây phi hành, hướng tới u z b e k y Li a n h a n h chóng bay đi. 6. 6. Liên t ạ i Vương Thụy còn tại chuyến bay thượng khi, một ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là đủ để cho trên thế giới sinh ra một tia đầy đủ cơn sóng. Đầu tiên là Hàn Quốc chính phủ phương diện tuyên bố thứ nhất thông báo. Tại cảnh nội phát hiện ngũ lệ lây nhiễm n g m 1 một siêu cấp vi khuẩn bệnh nhân. Loại sự tình này vẫn chưa bao nhiêu đại gợi ra còn lại quốc gia chú ý, chỉ vì loại này n giờ m 1 gen đoạn ngắn tuy rằng lợi hại, nhưng trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua. Từ 07 n ă m bắt đầu, lục tục đều có nhân bị lây nhiễm, nhưng mà nhiều là đơn độc đảng số ít ca bệnh, vẫn chưa dẫn phát càng lớn quy mô lây nhiễm. So sánh với giờ phút này, phi châu ị v ộ là đại lưu hành, chủ lưu truyền thông càng thêm chú ý loại này giống như ác m a đáng sợ virus. Hàn Quốc phát ra này thông cáo ngày hôm sau liền bị vùi lấp ở hạo hãn tin tức bên trong. Thế nhưng tại một Nguyệt Tám ngày bắt đầu, Singapore c ư ơ n h i ê n cũng luôn luôn trong đó ba du khách trên n g ư ờ i phát hiện được NRM một gen biến dị vi khuẩn E. coli. Theo Singapore truyền thông đưa tin, này ba danh du khách là Thái Lan nhân một Nguyệt Bảy mấy ngày gần đây tân du lịch, vào lúc ban đêm liền xuất hiện sốt cao đi tại đẳng tình huống, trước mắt đã do Singapore t ậ t bệnh k h ố n g chế trung tâm triển khai tương ứng điều tra. Đáng tiếc, loại chuyện này ly dân chúng bình thường quá xa, mọi người căn bản không biết NRM một là cái gì, cũng không rõ ràng này trong đó ý nghĩa đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng, mọi người chỉ chú ý với chính mình sinh hoạt hàng ngày. Nơi nào sẽ đi chân trình chú ý này đó n h à m chán tin tức. Một nguyện t ngày tin tức chợt lóe lướt qua sau một nguyện n g à y buổi sáng. Sắc trời âm trầm c h ầ m thấp, liền tại một hồi lôi bão sắp từ trên biển đánh tới. Bao trùm toàn bộ hổng cổng thời điểm. Một danh trung niên 41 t u ổ i xe taxi tài xế bị khẩn cấp đưa vào hổng cổng e l i s a Bệnh viện, bệnh trạng vi nhiệt độ cao, nôn mửa, đi tả, bước đầu kiểm nghiệm là vi khuẩn lây nhiễm. Tại đã trải qua c h ấ t kháng sinh đẳng tổng hợp thi t h ố trị liệu sau. Này danh bệnh nhân vào buổi chiều năm điểm thời gian, tuyên bố cứu trị không có hiệu quả tử vong. Trước đó. toàn bộ bệnh viện không có bởi vì này danh kỳ quái bệnh nhân làm ra đặc biệt tiêu độc cùng phòng hộ thi t h ố đương bệnh viện đám thầy thuốc kinh ngạc thu thập người chết máu hàng mẫu tiến hành kiểm tra đo lượng k h i lại không biết ở bên trong mấy ngày hôm trước liền có giống nhau chứng bệnh nhân lục tục tiến vào bệnh viện. thời gian cố định tiếp tục đi về phía trước động buổi tối bàng bạc mưa to cùng lôi bão thổi quét quảng đông ven bờ làm cho cả hổng cổng đều triệt để bao phủ tại đ ì n h t h a i nước g ó c lôi điện trong tiếng. buổi sáng thời gian tiên kia lây nhiễm tài xế tiến vào bệnh viện phía trước từng tiếp tống vài danh du khách cùng dân bạn xứ trong đó một đến cảng du lịch p h u thề. tại cùng tài xế tiếp xúc gần gũi qua đi và ở ở c ử u long duy cảnh khách sạn tại đây khách sạn chung từ dưới xe tiếp xúc trước đại đi vào đại sảnh tiến vào thang máy lại đến phòng còn muốn trải qua một điều thật dài hành lang vào lúc ban đêm này hai danh phu t h ê phát bệnh nhiệt độ cao ho khan nôn mửa đi tả cũng ở trên hành lang không khống chế bị người khác phát hiện sau này hai danh phu t h ê bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào phụ cận bệnh viện bên trong mà người vệ sinh chỉ là đơn giản đối hành lang tiến hành dưới quét dọn căn bản không có ý thức được dùng thuốc sát trùng tiến hành tiêu độc này đó cây l a o nhà tùy ý x u n g dưới, lại tiến vào khác phòng dọn dẹp. Lui tới này ra khách sạn vô số khách nhân, bao gồm rất nhiều l ữ khách, bọn họ đem tại ngày hôm sau an vị lên máy bay, bay đi Nhật Bản, Mỹ Quốc, Pháp quốc, Anh quốc 6. mà cùng tài xế tiếp xúc gần gũi tiền vài danh dân b ả n xứ, sớm đi vào thị trường, công ty, tiểu khu 6. Về phần bệnh viện t h ầ y thuốc, hộ sĩ, bọn họ không có khả năng vẫn đứng ở bệnh viện, bọn họ cũng cần về nhà. Vi khuẩn thời kỳ ủ bệnh từ ngắn nhất một ngày đến dài nhất 10 ngày không đợi, nhưng thẳng đến một u t ư ngày chấm dứt. Hồng Cộng như trước đắm chìm vào lôi b ạ o tứ lực chúng, đại bộ phận cư dân trốn ở trong phòng. Vô hình bên trong chỉ hoán vi khuẩn đại trình độ k h u y ế t tán, như trước q u ậ n mình tại tiểu phạm vi bên trong. Mà nay 6 lại là Hồng Cộng duy nhất cơ hội. Tiếc n ố i là số ít vài cái thầy thuốc lần lượt phát bệnh, vẫn là không có gợi ra thượng tầng chú ý, thậm chí ngay cả bệnh viện bản thân đều không có làm ra hữu hiệu, hiệu động tác. t â m mắt từ Hồng Cộng chuyển rời đến Thái Lan, tại đây chữa bệnh vệ sinh không như thế nào quốc gia, sớm ở các nơi xuất hiện trên trăm lệ này loại vi khuẩn lây nhiễm chứng bệnh ví dụ, nhưng là lạc hậu chữa bệnh điều kiện. Thêm lẫn nhau cơ hội ngăn cách chữa bệnh hệ thống, nhiều phát bệnh bệnh trạng, Thái Lan chính phủ căn bản là không có chú ý tới, liên tin tức đều không có thống hợp nhau đến. Siêu cấp vi khuẩn l ạ n g yên không một tiếng động nhanh chóng tại tụ hội trong đám người tàng ra. Hiện đại thế giới phương tiện giao thông nhanh chóng phát triển, một phương diện quả thật phương tiện nhân loại xuất hành, về phương diện khác cũng cấp t ậ t bệnh lan tràn c u n g cấp cơ hội thừa dịp. Biến dị vi khuẩn lây nhiễm tính rất là gia tăng, không chỉ cùng với bệnh nhân ho khan, phun tại gia cụ, di động, phòng ố c tàu điện ngầm, xe công cộng mặt trên cũng theo phi cơ lui tới thế giới các nơi. tiến hành một hồi thế giới tính chất lữ hành, nguồn nước, thực vật, vi khuẩn cũng dần dần ở trong đó sinh sôi nảy nở. Thái Lan nào đó nông thôn chúng bình tĩnh hồ nước bên trong, sớm phủ đầy vô số biến dị vi khuẩn, mà bò dê cùng thôn dân như trước ở trong đó cấp thủy, có lẽ một ngày sau, có lẽ thời kỳ ủ bệnh 10 ngày sau, này tòa thôn xóm đem không còn tồn tại. phù hợp NGR một m gen biến dị vi khuẩn, không có dược vật có thể trị liệu, thậm chí ngay cả tiếp xúc gần g i thầy thuốc hộ sĩ cũng sẽ tại cũng bất giác lây nhiễm lên. So với ủ vố lan này ở mặt ngoài ám m một loại vô hình mà c à n g cụ nguy hiểm r à o hoạt ma quỷ lấy tay che giấu cổng t i ế u miệng rón rén dùng nhanh nhất tốc độ bay đi thế giới các nơi mọi người đối với này hoàn toàn không biết gì cả chưa xong còn tiếp chương 293, lan tràn hạ có đôi khi các quốc gia chính phủ đối đãi một loại đột phát tính tự bệnh phản ứng năng lực cũng không như thế nào nhanh chóng ý v ộ là từ năm trước 2 tháng p h â n bắt đầu liền tại phi châu tứ lược nhưng không có gợi ra các quốc gia chính phủ ngành chú ý thậm chí ngay cả tin tức truyền thông thượng đều không có nhiều hơn đưa tin sau này càng bởi vì chuyến bay rủi ro đem toàn thế giới ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, liền càng không có chính phủ cùng truyền thông đối này nhiều hơn chú ý. Thẳng đến mấy tháng qua đi, d bộ lạ lan tràn càng ngày càng lợi hại, lúc này mới có chủ lưu truyền thông theo dõi đưa tin, cuối cùng là đi vào thế giới dân chúng trong tầm mắt. Siêu cấp vi khuẩn dọc theo chuyến bay phi cơ trung quanh tản ra, một chiếc chuyến bay trong nước từ Hồng c ô n g cất cánh, đi đến Bắc Kinh, phi hành thời gian chỉ có ngắn ngủi 3 giờ t ả hữu. Nhưng là một danh phát ra s u t cao, ho khan rất lợi hại hành khách, bất chi bất dắt c h n g dĩ nhiên đem vi khuẩn truyền bá đến trên khoang phổ thông đại bộ phận hành khách trên người. Một n n ư một ngày. Tại vi khuẩn tản ra ngày thứ 11, kế Hàn Quốc cấp ra thông báo sau: Singapore t ậ t bệnh dự phòng khống chế trung tâm cũng đang báo đ h o giải thích tại cảnh nội phát hiện vi khuẩn lây nhiễm chứng bệnh mấy vị du khách, đã toàn bộ tuyên cáo trị liệu không có hiệu quả tử vong. căn cứ phòng thí nghiệm được đến tư liệu biểu hiện, lây nhiễm vi khuẩn có cao tỷ lệ tử vong, cao truyền nhiễm tính đặc điểm, là biến dị sau vi khuẩn e cổ lì kết hợp NGR m 1 gen siêu cấp vi khuẩn. Hiện trước mắt không có chất kháng sinh có thể ức chế này trùng siêu cấp vi khuẩn. Mà này như trước không có gợi ra đ ố h o quá nhiều chú ý. dựa như trước kia bùng nổ nhiều trường bệnh truyền nhiễm như vậy, bọn họ cho rằng trận này cũng kém không nhiều. Muốn biết hàng năm toàn thế giới các nơi lưu hành tật bệnh, đều sẽ có vài chục trường tiểu phạm vi xuất hiện. thậm chí ngay cả Mỹ quốc phương diện cũng liền bởi vì gần nhất tại San Fernando, Los Angeles l đẳng địa khu phát hiện mười mấy cùng loại chứng bệnh nhân viên kinh cứu giúp không có hiệu quả tử vong sau. Lúc này mới chậm rãi khởi động khẩn cấp chính t ự áp dụng người chết trên người máu hàn g mẫu đưa vào sinh vật phòng thí nghiệm trung tiến hành xét nghiệm. Nhiều mây đen bắt đầu hội tụ, liền chờ một hồi bao trùm toàn cầu siêu cấp phong bão hàng lâm. 6 6. Đông Hải, buổi sáng 9 giờ, Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật làm công đại lâu, Liêu Bạch Phi từ trên xe đạp dưới, ngẩng đầu nhìn về phía này tòa Tân Mua làm công đại lâu, độ cao 15 tầng, trước sau có 3 tòa, trở thành Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật Tân làm công địa điểm, t h o ạ t nhìn có chút t h ổ hảo, nhưng Thiên Khải Khoa Học Kỹ Thuật có đề khí, e p c phiên bản vô tận tinh thần trong vài tháng bán ra 3.800 vạn phân sau, vận chuyển ở nền tảng net giờ nhẹ dạ thì n t d e s 4 ố n t book xoan phiên bản vô tận tinh thần cũng cùng bán ra 700 vạn phân, chỉ là bên trong này lợi nhuận, liền đại khó có thể tin tưởng. phân đến thiên khải khoa học kỹ thuật khoản thượng kiếm lấy thuần lợi nhuận liền cao tới 20 ư ớ c đô la, ước hợp nhân dân tệ 122 t ư ớ c này chính là vô tận tinh thần m ị lực. thổi quét toàn cầu người chơi, không thể chống cự. liên phong cảnh vô hai tạ năm, tại vô tận tinh thần trước mặt cũng ảm đạm thất sắc rất nhiều. đơn giản là g tạ năm sở có được vô tận tinh thần toàn bộ đã bao gồm, mà vô tận tinh thần sở có được, đừng nói là tạ năm, trước kia bất cứ một khoản trò chơi đều không có. danh phủ kỳ thực thiên khải khoa học kỹ thuật trở thành quốc nội số một trò chơi công ty, liên tính ở thế giới trong phạm vi cũng là tiếng tâm lừng lẫy. khiến nước ngoài rất nhiều người chơi lần đầu tiên cảm giác được. Nguyên lai Trung Quốc cũng có hảo trò chơi tồn tại. Làm như vậy một nhà công ty keo sì y u Liêu Bạch Phi chỉ cảm thấy đời này xem như l ă n g giá. Dựa theo trước kia giấc mộng, chạy tới nhân sinh đỉnh phong. Bất quá hiện tại hắn nhăn dưới h u c h rộng sau, đối với tương lai mục tiêu liền càng thêm to lớn. Tại hắn lênh đạo dưới, thiên khải khoa học kỹ thuật tài đại khí thô, tuyệt bút vung lên quảng t r i ề u h i ệ n t ạ i Chỉ cần có tài năng, liền có thể đến thiên khải khoa học kỹ thuật bên này đi làm, mà không cần phải đi quản đến cùng là cái gì bằng cấp. Tuy rằng bằng cấp có đôi khi thường thường cùng năng lực kết nối. nhưng mà Thiên Khải khoa học kỹ thuật không bám vào một khuôn mẫu mời chào nhân tài thủ đoạn, vẫn là lên báo chí tin tức. Càng bởi vì Thiên Khải khoa học kỹ thuật không ngừng sáng tỏ đi ra ưu việt công tác hoàn cảnh, hấp dẫn cùng hâm mộ hàng loạt trên xã hội nhân viên. Mỗi lần công ty thông báo tuyển dụng hội thợ, ư kia lý lịch sơ lược đều có thể đem một chiếc ô tô bao phủ, khiến Liêu Bạch Phi càng thêm đắc ý là Thiên Khải khoa học kỹ thuật tại nước ngoài không ngừng sáng tỏ n ổ i danh sau. t ư nhiên liên trung ư ơ n g đài truyền hình phóng viên đều miễn phí phỏng vấn cùng đưa tin Thiên Khải khoa học kỹ thuật vẫn là tại Hoàng Kim giai đoạn 7 điểm tin tức, điều này làm cho hắn đều cực kỳ gia hạ phong đầu. đi vào Thiên Khải Khoa học kỹ thuật Đại Môn cửa hai danh bảo an vừa thấy đến là l i ê u tổng đến đây vội vàng đứng thẳng kính lễ đ ả n g Lưu Bạch Phi đi vào đi sau hai danh bảo an mới nhẹ nhàng thở ra công ty Đại Sảnh trước đài không tất nhiều lời ước chừng tìm năm nữ hải tới tiếp đ ã i hơn nữa khẳng định dung nhan đều thập phần xuất sắc mỗi lần đương l i ê u Bạch Phi đi vào nơi này thời điểm tổng cảm giác kia vài cái nữ hải tại đánh giá chính mình được rồi có lẽ này có thể là hắn ảo giác nhưng hắn có thể khẳng định trên hành lang làm vệ sinh b á c gái một khi nhìn thấy hắn liền lộ ra hoa s i bộ dáng tia tuyệt đối sẽ không nhìn lầm cân nhắc hay không là nên đem cái kia vệ sinh b á c gái x a thải tránh cho mỗi lần chính mình ánh mắt t ụ thương liêu bạch phi đi tới đại lâu tầng thứ ba hắn thích mỗi ngày buổi sáng tại làm công Gian nội tuần tra xem xét từng cái công nhân viên trước công tác t r ạ n g thái có phải hay không tại công tác lại là không phải tại nhàn hạ làm công ty quản lý giả hắn cũng không cảm giác vất vả ngược lại làm không biết mệt tuyệt không phiền chán hôm nay như thường lui tới như vậy hắn tiếp tục đi vào tầng thứ ba làm công khu vực phù hai tay phía sau hai vị tuổi trẻ bí thư cùng một bức lao tổng phái toàn bộ dáng hoàn toàn làm đủ nghiêm túc đánh giá làm công cách gian nội từng cái viên công, tựa hồ là sớm liền nhận thấy được thủ trưởng trở về xem xét. Từng cái viên công đều đầy mặt nghiêm túc biểu tình, đối với máy tính màn hình phách lý cách cách đánh không ngừng, kia cầu nghiêm túc cố gắng sức mạnh, cơ hồ mau khiến liêu bạch phi cảm động. Chỉ là cơ hồ sáu, hắn liền như vậy đ ỗ n g nhiên đứng lại, đình chỉ chính mình bộ pháp, bị vây một danh viên công sau lưng, theo dõi hắn máy tính màn hình không nói một lời. Như vậy diễn xuất khả thật sự là cực kỳ do người. t ê n kia viên công vốn nghiêm túc gõ bàn h í m khả cảm giác được liêu bạch phi đứng ở phía sau sau. Hắn trên chán m ồ hôi lạnh lại bắt đầu thẩm thấu đi ra, chậm rãi hướng trên gương mặt hạ xuống đi. Mà gõ cực nhanh bàn phím cũng chậm chậm ngừng lại. Hắn gõ không nổi nữa, không có cách nào, mở ra đỏ c ụ mẹn mặt trên, gần như tất cả đều là vô căn cứ câu chữ, là người bình thường đều có thể phân biệt ra. Này hoàn toàn chính là mặt lăn b à n phím kết quả, căn bản không thể bình thường đọc. Liêu tổng sáu, này danh viên công lộ ra so chết lão cha còn muốn thảm thiết tươi cười. Một tay vu v ô bờ vai của hắn, cứ việc liêu bạch phi không nói gì, này danh viên công cũng thiếu chút ngồi ở trên ghế hư thoát. Phản hồi văn phòng trên đường. Liêu Bạch Phi còn tại nghĩ hiện tại trẻ tuổi nhân, thật sự là một đời không bằng một đời sáu. Ngồi ở x a Hoa văn phòng trên ghế ra, xử lý hoàn bí thư trình tới được văn kiện, Liêu Bạch Phi không biết sao, đống nhiên lại nghĩ tới chính mình vị kia lão bản, cũng tức là Thiên Khải khoa học kỹ thuật phía sau màn chân chính lão bản, vị kia niên kỷ mới 25 m i tuổi tả hữu trẻ tuổi nhân, không biết vị kia tuổi trẻ quá phận lão bản, lại chạy đi nơi đâu? Đống nhiên đem công ty toàn bộ sự tình giao cho chính mình, mà hắn tựa như thần tiên như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng t â hơi, liên điện thoại đều liên hệ không hơn. về phần biêu kiện cái gì càng là không hề phản ứng, có đôi khi liêu bạch phi đều ở trong lòng nói thầm, vị này như vậy tín nhiệm chính mình, thật sự không có vấn đề sao? đối với hắn thật sự là tín nhiệm quá phần a, liên công ty sổ sách đều không đi quản lý sáu, về phần công ty tài báo, liên xem đều không xem sáu, thật sự là một kỳ quái đến cực điểm lão bản. ân, thời gian nhanh đến sao? liêu bạch phi cúi đầu xem xem trên cổ tay thời gian kim đồng hồ, tiếp qua hơn 10 phút, hắn liền muốn đi khai một hồi mặt đàm hội nghị, không khỏi đứng dậy, duỗi t h lưng. gì, người kia sáu? tùy ý xoay người lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phía dưới viên khu liêu bạch phi l ắ p bắp kinh hãi cư nhiên vừa lúc có một người đi tới đi lui bỗng nhiên ngã xuống đất đưa tới chung quanh người qua đường kinh hô liên công ty bảo an đều nhanh chóng tiến lên xem xét đến t ụ n cùng người kia hẳn là viên công ty này phát sinh tại công ty bên trong loại chuyện này nếu là cái gì đại ngoài ý muốn t i ế nhưng liền thập phần cư ổn tiểu vương ngươi tiến vào một chút hảo liêu tổng hắn bí thư vội vàng mở ra cửa phòng đi đến người đi phía dưới xem xem đến cùng ra chuyện gì vâng liêu tổng được đến l ê u Bạch Phi mệnh lệnh, bí thư nhanh chóng đi xuống lầu xem xét độc tĩnh. Không biết sao, vừa rồi kia một màn phát sinh sau, l i ê u Bạch Phi tổng cảm giác trong lòng chỗ sâu có điểm bất an, qua lại tại văn phòng đi lại vài vòng, nhẫn m ạ i không chịu cấp bí thư gọi cho điện thoại. Tiểu Vương, thế nào? Lưu tổng, là chúng ta công ty viên công, hình như là đột phát t ậ t bệnh, chúng ta đã gọi cho 120. ơ Ân, vậy là tốt rồi, ngươi phái cá nhân cùng quá khứ, có cái gì tình huống tùy thời hướng ta báo cáo. Vâng, Lưu tổng, ta lập tức an bài nhân. Treo xuống di động, nhìn ngoài cửa sổ Thiên không sương ngủ. Liêu Bạch Phi lắc đầu, đem trong lòng bất an quan đi. 6. Phong b ạ o còn tại hội tụ, Hạ Phi Cơ Vương Thụ y đã cùng kia vị mẫu trà mỹ nữ đến đây một hồi dị quốc phong tình xâm nhập trao đổi sau, bước vào tổng công ty địa bàn. đã trải qua mấy nguyện bất kể phí tổn kiến thiết sau, Sydney vùng ngoại thành tổng công ty chiếm ước t r ừ n g hơn một ngàn mẫu, trừ phía trước phân hóa đi ra tứ tòa làm công đại lâu ngoại, mặt sau một mảng lớn viên khu, chính là dược vật nơi sản sinh. căn cứ kế hoạch ở trong này tổng bộ kiến thiết hoàn tất sau, Tân thành lập công ty con é Tân Tài liệu khoa học kỹ thuật công ty, đem mặt khác ở bên cạnh lựa chọn một mảnh đất trống. thành lập tân tài liệu nghiên cứu căn cứ càng là đối công ty tổng bộ tham quan vương thụy càng là liễu lười không thôi lớn như vậy khu vực liền tính là tại ốc sở c a lia này giá thấp tương đối tiện nghi quốc gia này bút tiền cũng tuyệt đối không nhỏ khẳng định vượt qua 10 ờ ước độ lại trên đây đầu tư theo hắn mơ hồ biết được chứ nơi này công ty tổng bộ bên ngoài lão bản còn giống như tại canada cùng nam mỹ địa khu mua một mảnh thổ địa dùng làm công ty con kiến thiết tức là nói lấy hẳn giờ dịt vi hệ tâm phân ra đi mấy đại vụ bận vừa chỉ huy các công ty con đi tới phương hướng cũng có thể khiến công ty con vi này chuyển vận tài nguyên hắn lo bản tại hạ một bản cờ rất lớn vương thụ hắn hiện trước mắt cũng chỉ có thể nhìn trộm đến trong đó một bộ phận không khỏi nội tâm càng thêm kính sợ lên trần ư ơ n g đến chưa xong còn tiếp sáu chương 294, phát hiện đô đô 6, nghiêm mật kín kẽ xe vận tải chậm rãi đảo ngược ở bên cạnh nhân viên chỉ huy dưới đem xe đỉnh đến tương ứng trên vị trí a n d i đây là cuối cùng một chuyến hàng đi vừa định từ trong lòng móc ra một điều thuốc d c y liền vỗ v ô đầu nơi này nhưng là tuyệt không có thể hút thuốc ân chính là cuối cùng một chuyến hàng n g p một cái từ cửa xe thượng này xuống, h n Dị cảm giác cả người một trận mỏi mệt, trong lòng còn có một c ô nói không nên lời không thoải mái cảm. Ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ có điểm không tốt. c ầ máy m tính bảng điểm thanh hàng hóa số lượng, Dị ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua h n Dị, phát hiện hắn thần sắc tựa hồ có điểm khác thường. Ân, có điểm không thoải mái. Sẽ không là bị cảm đi. Dị không thèm để ý nói đợi lát nữa đi lĩnh điểm dược phẩm đi, dù sao không tiêu tiền. Làm nơi này ngoại biên nhân viên, tuy rằng chỉ là bình thường vận hóa cùng điểm thanh hàng hóa công tác, nhưng là muốn tiếp xúc đến kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm tầng thứ nhất. là lấy hai người đều là có C4 cấp bậc quyền hạn. Tuy nói quyền hạn có đôi khi cũng không nhất định cùng tiền lương kết nối, nhưng ít ra càng cao quyền hạn, phúc lợi đãi ngộ khẳng định là càng tốt. Liên tỷ như bọn họ C4 cấp bậc quyền hạn, tiền lương mỗi tháng cận có 6.000 đô la, cùng công ty mặt khác cao cấp bậc nhân viên so sánh không được tốt lắm, nhưng là tại người Mỹ đều thu nhập trình độ trên đây, lại càng không muốn công ty còn vì bọn họ mua một phần giá trị 7 0 vạn đô la bảo hiểm. Nếu là xuất hiện cái gì nhân thân ngoài ý muốn, bọn họ gia nhân đem vô điều kiện đạt được 70 vạn đô la tiền mặt bồi thường. nay có thể sánh bằng Mỹ quốc chết trận binh lính bảo hiểm nhân thọ 40 vạn đồ lạ kim n g ạ c h còn muốn cao hơn 30 vạn. Hơn nữa công ty còn có thể cho chữa bệnh trợ cấp C4 cấp bậc trên đây công ty viên t r ư ớ c cá nhân cùng người nhà nghiêm trọng t ậ t bệnh chữa bệnh trợ cấp từ 40% hướng lên trên gia tăng bệnh ung thư bệnh é sơ đẳng cực kỳ nghiêm trọng t ậ t bệnh tức là nói ra hiện cái gì thường tàn linh tinh sự tình hoặc là mắc phải bệnh ung thư linh tinh bệnh nan y, y như vậy trừ 70 vạn đồ lạ bồi thường ngoại. Dây bọn họ còn có thể quá trình trị liệu chung sinh ra trị liệu tổng phí dụng công ty đem gánh vác 40%. hơn nữa cùng với cấp bậc quyền hạn bay lên cuối cùng trực tiếp là trăm phần trăm hoàn toàn do công ty gánh vác tính tiền về phần bình thường tiểu tật bệnh thì càng là toàn bộ miễn phí c h ủ túc ăn cơm toàn do công ty giải quyết như thế phúc lợi công ty tại toàn thế giới đều rất khó tìm đến duy nhất đối với bọn họ yêu cầu chính là ngậm miệng thành thật làm việc điểm này dịch bọn họ làm rất tốt đừng nói đối với ngoại nhân liền tính đối gia nhân cũng chỉ nói ở bên ngoài làm việc về phần cụ thể sự tình cũng không mở miệng ân dỡ hàng xong ta lập tức liền đi mới nói xong mấy câu nói đó an dịch liền một trận mê m ộ i Gây t ẩ m cảm giác so hướng 1 ư ờ i bình rượu còn muốn xuống đầu, một chút nhịn không được phun ra nôn đi ra. Ép vũ cờ cờ, h n dịch sáu. May mắn trôn tránh đúng lúc. v à n g không này đó nôn liền trực tiếp phun đến hắn trên người, dây vội vàng lui về phía sau, m ắ n g ra một câu, liền nhìn đến hạn dịch quỳ dạp xuống đất, hai mắt trắng dã, hôn mê, trong miệng còn đang không ngừng chảy màu nâu nôn. Của ta thiên sáu. Dây ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, vội vàng móc ra điện thoại, gọi cho hắn thủ trưởng điện thoại. 3 phút thời gian không đến, bốn y h ộ nhân viên xông vào, mang bao tay lật xem dưới hạn dịch đồng tử, hô màu. đem hắn đưa đến hai tầng bê khu đi. Hai tầng bê khu, giết một trận há hốc mồm. Nói thật ra, làm ngoại biên nhân viên, hắn cũng chỉ có thể tại địa hạ một tầng kho hàng khu vực đi lại. Một tầng cái khác địa phương với hắn mà nói đều là cấm chỉ tiến vào, lại càng không muốn nói phía dưới số tầng. An dịt đến cùng hoạn cái gì tập bệnh? Cư nhiên muốn đưa đến phía dưới tầng đi. Chỉ có một loại khả năng, kia liền là giờ phút này an d ị h bệnh tình khẩn cấp đến, đã không phải dưới đất trại an dưỡng phổ thông chữa bệnh thiết bị có thể cứu trị, tất yếu phải càng thêm tiên tiến chữa bệnh cứu trị thiết bị. Hắn còn tại sở. a n Dị đã là bị đưa đến trên xe c á n g nhanh chóng bị y h ộ nhân viên đẩy vào thang máy, chậm rãi trầm hàng xuống đi. Đi đến tầng thứ hai bê khu, được đến thông tri một đơn độc cứu trị, thất đèn đỏ dĩ nhiên sáng lên. Chờ đợi đã lâu thầy thuốc bình tĩnh bắt đầu tiến hành trước kiểm tra, khẩn cấp cứu trị đẳng thủ đoạn. Bạch cầu vượt qua bình thường trị gấp 36. là vi khuẩn lây nhiễm chứng viêm. Các bệnh nhân thượng hô hấp cơ, lại làm một ít kiểm tra, lại rút ra một chút máu hàng mẫu. Lâm thời đảm đương thầy thuốc nghiên cứu nhân viên quay đầu nói đem máu hàng mẫu đưa đến phòng xét nghiệm đi. Hô hấp cấp bách. nhiệt độ cơ thể duy trì liên tục rơi chậm lại, tim đập tốc độ tăng lớn đến mỗi phút 130 nhiều lần, mà tại khoang bụng phát hiện đại lượng tích dịch tồn tại, cũng cùng với nhất định suy thận cấp tính. Loại này vi khuẩn lây nhiễm chứng bệnh như thế nào lợi hại như vậy? Thầy thuốc túi đầu tư hỏi, không đợi bao lâu, mặt khác kiểm tra báo cáo đi ra, hẳn là đại tràng khuẩn que dẫn phát xuất huyết tính viêm ruột, cũng bạn có tán huyết tính tiểu độc tổng hợp chứng. Nhưng có một điểm kỳ quái, bệnh nhân không chỉ là thận công năng xuất hiện suy kiệt biểu hiện, dẫn đến trong cơ thể thủy điện giải chất cùng cân bằng axit bạ sở hỗn loạn, tâm công năng, cư n h â n cũng xuất hiện suy kiệt biểu hiện, tâm dẫn nhanh hơn. tiếng tim đập thất đ ộ t tâm dẫn không đủ, này tâm công năng nhận đến ảnh hưởng, hẳn là không phải đại tràng vi khuẩn lây nhiễm sở có được biểu hiện đi. Nhưng bệnh nhân trên lâm sàng chứng bệnh nhiệt độ cao, lây nhiễm tính bị chóng, bạch cầu gia tăng c ù n g cấp tính đi tả, đều như là tràng đạo lây nhiễm hiện trạng, hẳn là sẽ không có sai lầm. Nghĩ nghĩ, thầy thuốc nói sẽ p h ả loạn bỏ dìn 180 vạn đơn vị, ạ bị xin 120 vạn đơn vị 6. Nhanh chóng làm ra trị liệu phương án, theo sau còn muốn tại ứng dụng đặc hiệu kháng khuẩn trị liệu lúc, đồng thời sửa đúng bệnh nhân thủy điện giải chất hỗn loạn, bảo trì hắn cân bằng axit bạ sở n à y một hệ liệt tổng hợp trị liệu rất nhiều nhưng thầy thuốc làm lên đến đâu vào đấy không có luôn cuống tay chân đợi làm xong này hết thảy bệnh nhân bệnh tình tựa hồ bước đầu ổn định xuống dưới thầy thuốc mới lau trên chán m ồ hôi lạnh chuẩn bị đi ra ngoài nghỉ ngơi nào chỉ đúng lúc này nằm ở trên giường bệnh bệnh nhân tim đập mạnh kịch liệt khiêu lên thân mình chấn động không ngừng giống như bị bóp chặt thiết hầu như vậy hô hấp cấp bách tới cực điểm sao thế này thầy thuốc hoảng sợ nhanh chóng làm ra cấp cứu thi t h ố nhưng mà 10 phút sau bệnh nhân vĩnh viễn nhắm hai mắt lại cứu trị phòng bên trong lặng im một mảnh bao gồm chủ trị thầy thuốc ở bên trong cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên vách tường thời gian từ phát bệnh đến c ứ u trị không có hiệu quả tử vong cư nhiên chỉ có một nửa giờ vì cái gì sở hữu chất kháng sinh đều không có hiệu quả vì cái gì vì cái gì này tuyệt đối không phải phổ thông vi khuẩn lây nhiễm s ắ c mặt trắng bệnh thầy thuốc nhìn trên giường bệnh kia người chết nhịn không được về sau l i ê n lui vài bước liền tưởng cái gì cũng không quản từ nơi này chạy đi đương nhiên hắn biết làm như vậy hậu quả là cái gì cho nên hắn nhẫn m ạ i chạy trốn xúc động h ấ t h ứ t tay Ý bảo ở đây vài cái phụ trợ nhân viên an tĩnh lại, theo sau ấn xuống trên vách tường cái nút, gọi thượng cấp nhân viên. 6. Nửa giờ sau bê khu mặt khác một tòa 4 cấp sinh vật phòng thí nghiệm trung, bảy tên nghiên cứu nhân viên mặc cung dưỡng phòng hộ phục đang tại đối hàng mẫu tiến hành kiểm tra đo lường. Thật cẩn thận đem trong đó một khối hàng mẫu phóng tới kính h i ể n vi dưới, lập tức phóng đại 1.000 lần tà hữu. Nghiên cứu nhân viên ngẩng đầu nhìn hướng màn hình biểu thị, kia mặt trên chính là phóng đại vi khuẩn hình dạng. Làm xong hết t h ả kiểm tra đo lường thủ đoạn, rất nhanh, được ích lợi từ nơi này thế giới tiên tiến nhất thiết bị, tại 3 giờ bên trong. một phần bước đầu kiểm tra đo lường báo cáo đưa đến trần ư ơ n g trong tay vốn chính làm còn lại thí nghiệm trần ư ơ n g nhìn đến này phân khẩn cấp thông chi tao mày mở ra n giờ m 1 ộ t hơi suy tư trần ư ơ n g liền nhớ đến tên này h à n g nghĩa vì cái gì căn cứ bên trong sẽ xuất hiện mang theo n giờ mở một bệnh nhân nhanh chóng đem này phân điều tra báo cáo xem một lần nguyên lai like mang theo siêu cấp vi khuẩn n g ư ờ i chết khi còn sống làm d 4 cấp bậc vận chuyển nhân viên phụ trách lui tới trại an dưỡng cùng ngoại giới c ấ p phí hẳn là tại ngoại giới không biết sao lây nhiễm lên đ ự n giờ mở một gen siêu cấp vi khuẩn hạt lan s liên tiếp thượng lưu hạt lan thông tin trần đương trầm ngâm nói cái kia viên công tiếp xúc qua địa phương tiêu độc thi t h ố làm tốt không có lão bản đã tại trước tiên làm tốt toàn phương diện tiêu độc hiện tại chính phái nhân tiến hành một tầng hai tầng toàn phương vị kiểm tra mặt trên trại an dưỡng cũng làm dưới kiểm tra không cần bỏ qua một chút địa phương là còn có tiếp xúc qua người chết nhân viên trước toàn bộ làm tốt cách ly quan sát không có lây nhiễm chứng bệnh sau mới có thể phóng ra đến thỉnh n g ạ i yên tâm tương quan tiếp xúc nhân viên sớm đã toàn bộ cách ly lên lưu hạt lan nhẹ nhàng nói vậy là tốt rồi đóng kín thông tin, Trần Ương thật không có quá nhiều để ý ngờ giờ mở một tuy rằng thực đáng sợ nhưng kim tự tháp phòng thí nghiệm chỉ cần có đề phòng như vậy lại lợi hại bệnh khuẩn cũng không khả năng ở trong này truyền lưu lên hắn tiếp tục chính mình sự tình giờ phút này Trần Ương còn chưa nghĩ đến ngày hôm sau nhận được tin tức cư nhiên khiến hắn đều lắc bắp kinh hãi n g ư ờ i là nói l o Giang d ơ l i t công ty bên kia phát hiện nhiều khởi như vậy chứng bệnh lây nhiễm giả đúng vậy lão bản căn cứ phương nghiệp bên kia báo cáo l o Giang d o l t các đại bệnh viện đã tiếp thu nghi là chứng bệnh 45 lệ trong đó bao gồm công ty nhân viên năm người nhiều như vậy. Trần u ư ơ n sắc mặt khẽ biến nói cách khác, loại này siêu cấp vi khuẩn đã tại Los Angeles huyết tàn ra. 6. Lưu Hạc Lan thoáng t r ầ m mặt một lát ta hoài nghi hẳn là không chỉ là như thế này. Hiện tại chúng ta còn không có truy tra đến bệnh khuẩn nơi phát ra, mà Los Angeles là Tây Hải Ngạn lớn nhất thành thị, có lý do hoài nghi loại này bệnh khuẩn sẽ tùy phi cơ sáu. Câu nói kế tiếp Lưu Hạc Lan không cần phải nói đi ra, Trần ư ơ n n liền minh bạch nàng ý tứ. Có biện pháp trị liệu sao? Trần ư ơ ê n hỏi ra một mấu chốt tính vấn đề. căn cứ thí nghiệm. Loại này siêu cấp vi khuẩn đối h i ệ n trước mắt sở hữu chất kháng sinh cũng có lân thuốc, không thể tiến hành trị liệu, nhưng không bao gồm chúng ta kiểu mới chất kháng sinh, đúng không? Trần Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không tưởng chính mình công ty viên chức đống nhiên xuất hiện loại này chứng bệnh, lại chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn không thể tiến hành bất cứ trị liệu thi t h ố Đợi đã sáu, nếu chỉ có kiểu mới chất kháng sinh có thể trị liệu loại này bệnh q u ẩ n chẳng phải là đại biểu đối hạn giờ d ị t là c h ủ n g khó gặp gỡ cơ hội. Mặc kệ loại này bệnh khuẩn là từ nơi nào đến, nhưng không thể không nói này quả thật là rất tốt cơ hội. Đương nhiên. Tiên đề là loại này siêu cấp vi khuẩn là phạm vi lớn khuyết tán ra mới được chưa xong còn tiếp. Chương 295, An bài. Nói ngắn lại, chuyện này thật đúng là cần nhiều hơn chú ý. Chợ đương lập tức liền liên hệ Phương n g h i ệ p phùng lập hai người, làm cho bọn họ nhiều hơn chú ý phương diện này tin tức. Đúng, hiện tại sinh sản tuyến một ngày có thể sinh sản bao nhiêu chiến đế tạ? Lão bản, Tân sinh sản tuyến một ngày có thể sinh sản ước chừng hơn một vạn chiến đế tạ. Bất quá còn cần lấy được đ ạ cuối cùng cho phép văn kiện mới có thể tiến hành sinh sản. Kia vài cái bệnh nhân thế nào? Biết Trần Lương hỏi là kia năm công ty viên chức, Phương Nghiệp cười khổ nói trong đó có hai người chậm trễ thời gian, buổi tối chết ở ký túc xá, ngày hôm sau mới bị nhân phát hiện, mặt khác hai người đưa đến bệnh viện cũng là cứu giúp không có hiệu quả tử vong, cuối cùng một người tại dùng tận chất kháng sinh sau, may mắn có một công ty quản lý đưa ra sử dụng ẽ n đệ t ạ cư nhiên phát hiện đối này lưu hiệu, người kia mới không có đi vào dậm cốt theo. Dùng bao nhiêu đơn vị? 80 vạn đơn vị 6. Trên cơ bản hoàn thành trị liệu cần tứ chi. Tấn 6 Nếu phát hiện còn lại bệnh nhân, có điều kiện mà nói, liền đem nhân đưa đến phòng thí nghiệm bên này. vâng lão bản trần ư ơ n g lại nhớ đến mặt khác tình h u ố n g mỹ quốc chính phủ bên kia ân mỹ quốc t ậ t bệnh dự phòng khống chế trung tâm bên kia chẳng lẽ đối với này chút không có phản ứng sao có à bất quá ta phòng trường bọn họ đối với loại này siêu cấp vi khuẩn cũng không quá coi trọng phương nghiệp giải thích nói lao bản n g ạ i khả năng đối với này không quá rõ ràng mỹ quốc một năm liền có hơn 10 vạn nhân bởi vì chức kháng sinh kháng dược vi khuẩn lây nhiễm tử vong liền tính là trung quốc hàng năm cũng có mấy chục vạn nhân bọn họ đối với này trên cơ bản theo thói quen trừ phi là mặt sau xuất hiện đại quy mô lưu hành mới có thể chọc bọn họ độ cao cảnh giác, chân ư ơ n g như có đâm chiêu gật gật đầu. Hiện tại đối với loại này đột nhiên xuất hiện siêu cấp vi khuẩn hết thể đều là chưa biết, nó từ đâu tới đây? Truyền nhiễm cơ chế là cái gì? Truyền nhiễm tính thế nào? Hết thể không có trải qua phòng thí nghiệm xét nghiệm cùng thí nghiệm? Như vậy cái gì đều không biết. Hơn nữa siêu cấp vi khuẩn hàng năm lây nhiễm nhân số tại gia tăng, t ậ t bệnh dự phòng khống chế trung tâm c h ỗ đó không thế nào coi trọng cũng không kỳ quái. này không giống một loại tân vi rút như vậy, chọc người chú ý ít nhất bước đầu xét nghiệm. Loại này siêu cấp vi khuẩn chỉ là vi khuẩn ecoli mà thôi. Nếu không trải qua mặt sau cẩn thận kiểm tra đo lường, như thế nào sẽ phát hiện loại này vi khuẩn đã sinh ra biến đ ế n gì? Còn dung hợp n g i ờ m một gen, cái này giống như l ã o thử như vậy. Phổ thông nhân gia đối lao thử sớm theo thói quen, cứ việc nguy hại không nhỏ, nhưng lại có ai biết một ngày nào đó trà trộn vào đến lao thử dĩ nhiên là một chỉ lão hổ ngụy trang. Này thật đúng là đủ khiến người ta ghét. Kế tiếp vài ngày thời gian, chân lương một bên tiếp tục chính mình thí nghiệm, một bên lặng lặng nghe ngoại giới tin tức. Chính như một chuyện xấu mở đầu tuyệt sẽ không liền khinh địch như vậy chấm dứt như vậy, siêu cấp vi khuẩn đột nhiên xuất hiện, lại càng sẽ không liền như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tương phản, tại đã trải qua vài ngày thời gian lên men sau, phong bạo đêm trước dấu hiệu bắt đầu bị các quốc gia chính phủ sở nhận ra. Kế một tuần trước Hàn Quốc chính phủ phát ra thông báo, Singapore chính phủ tại cảnh nội du khách trên người phát hiện một loại tiểu mới siêu cấp vi khuẩn sau một n g u y n m ư i ba ngày. Singapore mới nhất đưa tin chỉ ra, căn cứ Singapore cùng Thái Lan chính phủ một chi liên hợp khảo sát đội trên thực tế cơ bản lấy mới ra pha chuyên gia vũ chủ Đối Thái Lan địa phương vài cái thôn xóm lấy mẫu khảo sát, cư tại nguồn nước đang phát hiện kiểu mới siêu cấp vi khuẩn tung tích. Lại càng không muốn nói vài cái thôn xóm địa phương thôn dân, sớm vì thế chết mấy chục cá nhân, huyên nhân tâm hoảng sợ. Nếu nói này tắt tin tức, vẫn là không có ý vụ lạ như vậy được đến thế nhân chú ý mà nói. l i ề n tại 13 ngày sau, Việt Nam, Indonesia, ấn độ, Malaysia, Philippines, Trung Quốc đại lục nhiều địa phương lần lượt bùng nổ tương quan tình hình bệnh dịch. Ngay cả mặt sau Mỹ quốc, Pháp quốc, Anh quốc, Italia cũng lần lượt đưa tin xuất hiện cùng loại tình huống. bắt nguồn từ các nơi nhiều phương diện điện tử truyền thông cùng điện tử thảo luận tổ tình hình bệnh dịch báo cáo thêm nhiều quan phương đưa tin WHO w hov t o chính thức tuyên bố kiểu mới siêu cấp vi khuẩn lưu hành tình hình bệnh dịch thông báo cũng chính thức mệnh danh kiểu mới siêu cấp vi khuẩn nornmin tuyên bố đ e m lần này tình hình bệnh dịch cảnh giới cấp bậc điều lên tới đệ tứ đẳng cấp yêu cầu các quốc gia chính phủ tương quan ngành làm tốt tình hình bệnh dịch chuẩn bị công tác phòng ngừa xuất hiện giữa người với người đại quy mô lây nhiễm thế nhưng đối với lần này tình hình bệnh dịch đối với l o m i n mọi người lý giải vẫn là quá ít thiếu bộ phận nhân lây nhiễm lên loại này siêu cấp vi khuẩn sau sẽ ở trong vòng một ngày bùng nổ, tử vong, nhưng tuyệt đại bộ phận nhân sẽ một chút sự tình cũng không có, bệnh khuẩn ở trong cơ thể mai phục hơn 10 ngày c h i trưởng. Tại đây trong hơn 10 ngày, những người này như thường công tác cùng tiếp xúc, cùng người bình thường không khác. Chính là tại đây nguyên nhân dưới, các quốc gia ngành thống kê tập hợp xuống dưới lây nhiễm nhân số mới bất quá 120 hơn h nhân, liên hàng năm lưu hành tật bệnh một số l ẻ đều không tính là. Nếu không phải loại này siêu cấp vi khuẩn tỷ lệ tử vong cao, vô dược khả trị, thêm lại nhiều quốc xuất hiện có điểm kỳ quái, chỉ sợ bây giờ còn không t r ê u chọc nhân chú ý. Vi nói hiện tại chú ý người là nhiều, đáng tiếc chân chính gợi ra coi trọng nhân hòa quần thể cũng tuyệt đối không nhiều. Trần ư ơ n n là một trong số đó. Thế nào? Đứng ở phòng thí nghiệm thủy tinh công nghiệp bên ngoài, Trần ư ơ n n khoanh tay hỏi. Một bên gõ đồn. Phía d m ạ n giáo sư cầm máy tính bảng, chi giới chính mình kính mắt tham dự lần này thí nghiệm từ 60 h à o đến 75 h à o tổng cộng 15 người, thêm vào thời gian đã có 72 giờ, trong đó 61 h à o 62 h à o thí nghiệm thể. Tại tiêm vào 12 giờ đi sau bệnh, trong đó 61 hào sử dụng én để tạ sau bệnh tình ổn định xuống dưới 62 hào thí nghiệm thể sử dụng thông thường phương pháp trị liệu. 5 giờ sau trị liệu không có hiệu quả tử vong. 65 hào cùng 71 hào thí nghiệm thể, thì tại tiêm vào n ờ m i 48 tiểu thời hậu xuất hiện chứng bệnh, đã sử dụng én để tạ khống chế bệnh tình. Còn lại 11 thí nghiệm thể hiện tại không có một tơ hào khác thường nở m i đều bị vây thời kỳ ủ bệnh, nhưng trong máu có thể xét nghiệm kiểm tra đo lường ra. Giáo sư, người cảm giác loại này bệnh khuẩn thời kỳ ủ bệnh dài nhất là bao nhiêu? Nay cũng khó mà nói. nhưng nếu y theo vi khuẩn e cố li đ ế nói n như vậy mai phục 10 ngày thời gian cũng không kỳ quái ân trần l ư ơ n g n h ã n tuyến mị thành một khe hở trong đầu suy nghĩ không ngừng y theo ban đầu kế hoạch tháng này cuối tháng liền sẽ được đến đ ã cuối cùng phê duyệt điều cho phép hạn giờ d ị c h tiểu mới chất kháng sinh h n để tạo đại quy mô sinh sản tiêu thụ trước đó hạn giờ d ị c h là không có cách nào đại quy mô đối h n để tạo tiến hành sinh sản lại càng không muốn nói đưa ra thị trường tiêu thụ mà liên tính tình huống hết thảy thuận lợi được đến đà cuối cùng phê duyệt đưa ra thị trường tiêu thụ cũng không phải một chuyện dễ dàng tại đương kim trên thế giới mặc kệ là Trung Quốc vẫn là còn lại quốc gia y dược cùng chữa bệnh hướng đến đều là một khối thập phần thoải mái bánh ngọt không biết bao nhiêu thế lực cùng đầu sọ đều gắt gao nhìn chằm chằm này phân đại bánh ngọt không tha người khác đúng chằm một nhà tân công ty vừa sinh ra liên tưởng từ các đại bệnh viện t r u n g cấp đi bánh ngọt h á c thế lực cùng đầu sọ sẽ cho phép liên Obama chữa bệnh cải cách đều không trải qua một hồi đau khổ s á u thậm chí t ạ i xấu nhất dưới tình huống a n giờ d ị c h trực tiếp bị vây tiêu diệt thư kích thai tử trong bụng đều rất có khả năng c h u n g quỷ pherros chỉ có một, mà Trần Dương sở phải đối mặt là mấy chục pherros cùng đẳng cấp nhân vật cùng thế lực. Trong đó độ khó có thể nghĩ. May mà Trần Dương ngủ đều có nhân đưa gối đầu, liền tại hắn cũng phiền muộn chuyện này thời điểm. Một hồi kiểu mới biến dị siêu cấp vi khuẩn đột nhiên xuất hiện ở trên thế giới, giống như Xuân Phong thổi khắp đại địa, kỳ ngộ đột nhiên xuất hiện. Muốn hay không đi thêm một phen hỏa. Tự hỏi một lát, Trần Dương vẫn là buông tay n à y ý tưởng, hắn muốn là thật sự đi thêm một phen hỏa. Như vậy người chết khẳng định liền không là hiện tại này từng điểm, khẳng định là vượt qua thế giới khó có thể thừa nhận tình cảnh. không cẩn thận còn có khả năng đem chính mình cấp lái vào đi kia liền mất nhiều hơn được buông tay này tà ác ý niệm trần ư ơ n g quay đầu nhìn về phía gò đồn phật gì m ạ n giáo sư giáo sư bám chặt thời gian làm rõ nở m ì n có cái gì nhu cầu trực tiếp đang báo cho ta là đến nơi hảo giáo sư gật đầu một cái ngược lại là không cái gì khách khí địa phương mặt k h á c sáu ân trần ư ơ n g rời đi phòng thí nghiệm đi vào chính mình văn phòng bên trong liên hệ phương nghiệp ngươi lập tức mở ra sinh sản tuyến gia tốc n để tạo sinh sản sinh sản đi ra toàn bộ chữ tồn lên 6 nghe được Trần ư ơ n n phân phó, Phương n g h i ệ p sững sốt nhưng là lão bản, chúng ta còn không có đạt được đ ạ cuối cùng phê duyệt văn kiện. Không cần lo lắng, chúng ta này không phải không có chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ nha, chính mình sinh sản đến chơi không thể sao? Trần ư ơ n n mỉm cười trả lời Phương n g h i ệ p nghi vấn, có tiền, tùy hứng, xem không vừa mắt có bản lĩnh so thiêu tiền a? Ai cũng lấy có tiền b u ố c đồng nhân không có biện pháp, m ỹ Quốc chính phủ cũng không được. t i ế p Hảo, lão bản, ta lập tức đi ăn bài, đợi đại hẹn đ ệ tạ ngươi bên kia có bao nhiêu chữ hàng. Ách, lúc trước quy mô nhỏ thì sinh sản một đám. Đại khái có 5.000 chi tả hữu đi, vận chuyển 2.000 chi lại đ ờ i sáu, còn lại nghiêm gia bảo quản, không được có bất cứ bại lộ. Trần Dương trong tay phải chỉ gõ gõ mặt bàn còn có, hiện tại người bên kia chính thức viên công có bao nhiêu người? Chính thức ghi lại tại án toàn bộ cộng lại, tổng cộng 785 n h â n Không cần thả lỏng đối công ty viên chức khỏe mạnh quan sát, có cái gì tình huống lập tức an bài trị liệu. Trần Dương những lời này, đơn giản chỉ là một khi có công nhân viên chức lây nhiễm lên nômin, liền an bài tiến hành trị liệu. Nay vốn liền là công ty phúc lợi chí nhất, Phương n i ệ p đối với này khẳng định không có dị nghị. An bài hảo một loạt công tác, Trần ư ơ n g đang định đứng dậy pha một ly cà phê, tay phải b ỗ n g nhiên tỉnh lại. Đinh ú c Trường Quan, ngươi như thế nào tỉnh? Ân, ta vừa rồi tựa hồ cảm giác được cái gì. Cảm giác được cái gì? Này Mặc Danh kỳ diệu lời nói, tự nhiên lệnh Trần ư ơ n g rất là khó hiểu. Không phải tin tức tố, là một loại sáu. Dựa theo các ngươi nhân loại lý giải, ngươi có thể lý giải v i giác quan thứ sáu. Tay phải mà nói khiến Trần ư ơ n g cười cười Đinh ú ố c Trường Quan, ngươi xác định là giác quan thứ sáu. Được rồi, này giác quan thứ sáu, đối, ngài cảm giác được cái gì? Của ta đồng bạn. vô cùng đơn giản một câu, lại khiến Trần Dương nhất thời sắc mặt cứng đờ, tươi cười rốt cuộc không thể bảo trì đinh ốc trưởng quan. Ta tưởng, ngươi hẳn là đang nói đùa đúng không? Ký túc thể, ta lúc nào khai qua các ngươi nhân loại vui đùa. Tay phải nói, Trần Dương thần sắc chìm xuống, lộ ra trịnh trọng biểu tình ngài cảm giác được ngài đồng bạn. Ta là nói, loại cảm giác này chuẩn xác sao? Chuẩn xác s á c suất tại 90%, t r ê n thực tế, ta không cho rằng lúc này là của ta hảo giác, của ta lý trí nói cho ta biết, của ta vị kia đồng bạn đã từ hỏa tinh đi lên đến địa cầu, đã đi đến địa cầu. trần lương sắc mặt kịch biến ngươi có thể cảm giác được mà nói sẽ không chính là tại chúng ta phụ cận đi không này không phải gần gũi tin tức tố cảm ứng mà là căn cứ vào sóng ngắn một loại tiếp thu tay phải giải thích nói chúng ta này chủng tộc có đôi khi vô ý thức chung sẽ hướng ngoại phát ra các ngươi nhân loại sợ cho rằng sóng ngắn loại này sóng ngắn sở bao hàm tin tức nhân loại không thể lý giải nhưng đối với chúng ta này chủng tộc đồng loại chi gian lại có thể từ trong đó bao hàm tin tức đoạn ngăn chung phân biệt ra đối phương thân phận nói nhiều như vậy ngài đến cùng có thể hay không xác định ngài vị kia đồng bạn ở nơi nào cự ly chúng ta phương vị hẳn là ít nhất tại 3.000 km bên ngoài 3.000 km này đáp án xem như khiến trần lương nhẹ nhàng thở ra cự ly xa như vậy ít nhất không cần hiện tại liền đánh nhau một trận không s á c thực đến nói này không phải cái gì đánh nhau mà là sinh tử cận chiến không cẩn thận liền sẽ tử vong sinh tử cận chiến không xong nhất là tay phải đối mặt nó đồng bạn phần thắng tuyệt đối không lớn dùng cực kỳ nhỏ đến hình dung cũng không đủ phía trước cùng tay phải cấu tiện chiến đấu đều lao lực không thiếu khí lực trong đó còn khiến tay phải đều rất là trọng thương nếu đối mặt một hoàn chỉnh thể tay phải đồng loại Như vậy tình huống hội không xong đến loại nào trình độ. Tâm loạn như ma trần đương, còn tưởng đến căn cứ tay phải lúc trước nói lời nói, nó đồng loại có vũ khí, không may may thua kém vũ khí hạt nhân uy lực. Cứ như vậy, chỉ cần nó đồng loại phát hiện chính mình cùng tay phải, sợ là ngay cả chạy trốn đều làm không được, liền sẽ bị cái loại này vũ khí cấp trực tiếp phá hủy. Ngươi không cần quá mức lo lắng. Tay phải phảng phất đã nhận ra trần ư ơ n g ý tưởng, nó đuổi giết ta, l à hưởng thụ này trong đó là thú, tuyệt sẽ không vận dụng phản vật chất vũ khí đến phá hủy chúng ta. Như vậy không hề l c thú đang nói, liền tính ngươi nói như vậy s á t r ầ n Dương cười khổ ta như cũ không cảm thấy cao hứng. t r ố n đi, ta tận lực tránh cho phát ra vô ý thức sóng ngắn sáu. Tên kia cảm ứng được của ta sóng ngắn cũng chỉ có thể đại khái xác nhận cự ly phương hướng, khác biệt khả năng sẽ vượt qua hơn 1.000 km, nó không dễ tìm thấy chúng ta. Vẫn là cao hứng không nổi a. Thở dài, t r ầ n Dương đau đầu phi phàm. Vì cái gì tổng là có loại này chuyện phiền t á i tìm tới hắn, hắn liền không có thể có thanh tĩnh một ngày sao? Có đôi khi n g ấ m lại, tay phải tồn tại không thể nghi ngờ cho hắn mang đến rất nhiều ưu việt, nhưng này trong đó chỗ hỏng cũng là hiện rõ ràng. thường xuyên đều tại cùng tử thần khởi vũ, không c ẩ n thận nhảy vào tử thần ôm ấp đều không kỳ quái. từ xưa đến nay họa phúc tướng y ì ai có thể chân chính có thể khẳng định chính mình đạt được liền nhất định chỉ là hạnh phúc đâu. la họa tránh cũng khỏi, trần ương hiện tại cũng không phải trước kia cái kia gặp chuyện kích động lăng đầu thành, cười khổ một chút trong lòng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, suy tư này trong đó đối xét lên, làm tốt ứng đối chuẩn bị. đinh ốc trường quan, nếu là chúng ta trước tiên ở cùng ngươi đồng loại gặp nhau, phần thắng là bao nhiêu? 64 14 sao, cư nhiên còn không tính rất thấp a 6 Trần Dương ánh mắt sáng ngời như vậy, ta mở ra hai cấp siêu tần, kết hợp của ngươi sức chiến đấu đâu? 16. 3 ba cấp siêu tần, 12. Đợi đã, vì cái gì mở ra ba cấp siêu tần sau? Chúng ta tỷ lệ thắng ngược lại rơi chậm lại. Trần Dương giật mình, ký túc thể, ngươi mở ra ba cấp siêu tần thời gian chỉ có vài giây, thời gian vừa qua của ngươi thể năng sẽ trên diện rộng tiêu hao, chúng ta tỷ lệ thắng ngược lại sẽ rơi chậm lại. Tay phải biến h o a xúc tu cuộn lên trên bàn bút máy, nói ta không cảm thấy kia chỉ là vài giây thời gian, sẽ đối chúng ta thắng bại làm ra tính quyết định ảnh hưởng. Tiến đ i u xấu, giống lần trước như vậy tiến hành tiểu mới não bộ giải toán, đối, chính là giống ngày đó như vậy, khiến ta tiến vào cái loại này não bộ vận chuyển hình thức, chúng ta phần thắng hẳn là không giống nhau đi. Quả thật, Tay phải đồng ý nói ngươi tại tiến vào cái loại này hình thức sau, sẽ nhận được so thứ ba cấp càng cường đại hơn tính toán năng lực, tỷ lệ thắng sẽ tăng lên đến 21. nhưng vẫn là xa xa không đủ. Cách, Tay phải đem bút máy bẻ gãy xa xa không đủ, căn cứ của ta tính toán, chúng ta sẽ tại cùng nó tiếp xúc tiền 5 phút đồng hồ, liền sẽ bị giết chết, kéo dài càng lâu. đối với chúng ta ngược lại càng là bất lợi, liền tính mở ra cái loại này hình thức, chúng ta tỷ lệ thắng cũng không đủ cao. đã không sai biệt lắm là một phần năm tỷ lệ thắng, theo ý ta đến hoàn toàn là có thể đánh bạc một phen. Trần ư ơ n g nghiêm mặt nói, bất quá đương nhiên, ta hy vọng vĩnh viễn không cần có loại này đánh bạc cơ hội. v ề p h ầ n Đinh ố c trưởng quan ngươi sợ suy xét, thời khắc mấu chốt chúng ta cũng không phải muốn toàn bộ dựa vào chúng ta chính mình chiến đấu, ta tưởng địa cầu vũ khí cũng không toàn không mở dùng, thời điểm mấu chốt phát huy ra tác dụng, khả năng liền sẽ quyết định thắng bại. Tay phải lắc lắc xúc tu, tựa như ngươi nói tốt như vậy. nhưng ta lo lắng là cuối cùng kết quả một khi của ta đồng loại cảm giác thủ thắng vô vọng nó khả năng sẽ áp dụng tự sát cuối cùng lựa chọn khởi động phản vật chất vũ khí trực tiếp cùng chúng ta đồng quy v ô tận 6. t r ầ n ư ơ n g muốn nói gì lại nói không nên lời tổng cảm giác tay phải này đồng loại thật sự giống như là một con nhím như vậy vốn chống lại tay phải đồng loại chính mình một phương tỷ lệ thắng cũng rất nhỏ kết quả đối phương thế nhưng còn có tính quyết định đại sát khí ngoạn bất quá chính mình này một phương liền muốn đồng quy v ô tận dứt khoát thập phần vô lại cố tình bọn họ đối với loại này tình huống giống như cũng không có gì biện pháp chưa xong còn tiếp 6 chương 296, phong 3, thượng nói tóm lại trước nay trần ư ơ n g cùng tay phải phương pháp tốt nhất vẫn là tận lực tránh đi tay phải đồng bạn không cần cùng này quá mức tiếp cận nay đại khái là bất đắc dĩ nhất lại hữu hiệu nhất phương pháp không cùng chi tiếp xúc liền không thể phát sinh chiến đấu không chiến đấu cũng liền sẽ không thất bại liền tại trần ư ơ n g cùng tay phải hai quái vật nặng n g h ề ở này làm bọn hắn cảm thấy đau đầu vấn đề khi ngoại giới l o sang e ơ liết cũng tại phát sinh một kiện nghe mà kinh hại sự tình Trải qua m a một tuần thời gian yên lặng nờ giờ mờ ở trong đám người thời kỳ ủ bệnh sắp đến cùng, một hồi chợt bùng nổ tận bệnh sắp bắt đầu. Lọ Thang Giơ Lít California Đại học phân hiệu Y học Trung tâm ủ cơ lạ, Giám giáo thụ kinh hãi nhìn phòng cấp cứu đ ạ i s ả n h tay chân băng lãnh, nhất thời ngay cả hô hấp đều trở nên cấp bách vài phần. Nhiều năm trước tới nay từ y kinh nghiệm, dựa theo đạo lý hắn tuyệt không nên như thế thất sắc, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy đến tình cảnh, cũng không phải do hắn không vì thế khiếp sợ. Qua lại buôn chạy h ô sĩ, nhanh chóng khởi động chữa bệnh cứu trị, từ phòng nghỉ bên trong lao tới thầy thuốc. Mỗi người trên mặt đều mang theo kinh ngạc cùng thất thú thần tình, thậm chí luôn cuốn g tay chân đụng vào người khác. Nếu là trước đây, d ê m giáo thụ khẳng định sẽ n h ư mày, khiến kia vài bối rối thầy thuốc đều tiếp thụ hắn giống giận. Nhưng này thời điểm cũng không ai có tâm tư suy nghĩ cái khác, bao gồm chính hắn ở bên trong. Trước sau 2 giờ, giống như là toàn lo sang dơ lết i người đều bị vi khuẩn lây nhiễm như vậy, cư nhiên phía trước phía sau lục tục không ngừng đưa tới hơn 30 bệnh nhân, tất cả đều là vi khuẩn lây nhiễm chứng bệnh. Hơn nữa đều là giống nhau một loại vi khuẩn lây nhiễm chứng bệnh. Thiên ngoại ký sinh 296 c Đây là một loại đại quy mô lưu hành bệnh khuẩn sự kiện. Tại nhìn đến giống nhau 4-5 n ă m bệnh nhân sau, liên tưởng đến mấy ngày hôm trước còn lại bệnh viện tiếp thu mấy cùng loại bệnh nhân. Giám giáo thụ lập tức khiến bệnh viện hộ sĩ mặc vào nguyên bộ quần áo cách ly đối bệnh nhân tiến hành cách ly. Cũng sơ tán còn lại bệnh nhân không quan hệ nhân sĩ đồng thời, đem tin tức này đăng báo cấp tật bệnh dự phòng khống chế trung tâm. Đáng tiếc giờ này khắc này, tổng bộ thiết lập tại rốt di A châu ạ t lặn tạ tật bệnh khống chế cùng dự phòng trung tâm, sớm loạn thành một đoàn toàn mỹ hơn 10 châu. bao gồm Tây Hải Ngạn cùng Đông Hải Ngạn nổi tiếng thành thị n j m e lây nhiễm chứng bệnh bệnh nhân trình bao nhiêu con số gia tăng trước mắt chỉ là đăng báo chứng bệnh nhân số đều đã vượt qua 2.739 lệ không ngừng kéo lên chứng bệnh nhân số u ố c mục kinh tâm khiến tổng bộ cơ cấu nội công tác nhân viên người người s ắ c mặt trắng bệnh nay chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong a so ý v ô lạ virus còn muốn khủng bố 6. sự kiện dĩ nhiên đăng báo cấp w a s h i n g t o n nhà trắng về phần đến cùng muốn xử lý như thế nào 6. 6. 6. s s ọ ă n g dơ liết cư dân Hôm nay phỏng t r ừ n g đều có chút kỳ quái, bọn họ đống nhiên phát hiện. Hôm nay xe cứu thương xuất động tần suất so t h ư ờ n g lui tới cao rất nhiều. Không, không phải cao rất nhiều, mà là cao rất nhiều. Lưu Kiệt là mỹ tịch hoa nhân, di dân Mỹ quốc Los Angeles đã có 7 năm tạ hưu, ở trong này hắn đem lão bà cùng hài tử cũng nhận lấy. Hiện tại qua được coi như vừa lòng, không thể không thừa nhận, Mỹ quốc nơi này không có tại quốc nội khi tưởng tốt như vậy, mặc kệ là thế nào thiên đường đều có không hạnh phúc tồn tại. Tại Mỹ quốc sinh hoạt ngắn ngủi một tháng thời gian, Mỹ quốc là thiên đường. Mỹ quốc khắp nơi hoàng kim ý tưởng liền tại Lưu Kiệt trong lòng tan biến. Ngược lại tri gian nhận rõ điểm này Lưu Kiệt thành thành thật thật vứt bỏ không thực tế hảo tưởng. Vất vả công tác phấn đấu lên mất trọn n năm thời gian từ một lưu động Trung Hoa thực phẩm tiểu quầy hàng làm được sau này ngũ gia chi nhánh Trung Hoa liệu lý coi như là công thành danh thoại có tiền có nhất định xã hội địa vị Lưu Kiệt lập tức đem lão bà cùng Hải Tử nhận được Mỹ quốc đến cảm giác một đời phấn đấu mục tiêu đều đã đạt tới. i n g o ạ i Ký Sinh 296 muốn nói bây giờ còn có cái gì khó chịu địa phương kia liền là chính mình Hải Tử. mặc dù ở địa phương đại học thuận lợi tốt nghiệp, lại tuyệt không nghe chính mình này ba ba mà nói, chính là không nghe theo an bài, ngược lại tiến vào một nhà chưa từng có nghe nói qua công ty trung đi công tác, gọi cái gì ản giờ gì, này ra công ty nghe vào t h a i liền cảm giác không đáng tin, l i u kiệt buồn bực không thôi, bất quá rất nhanh hắn liền bỏ ra buồn bực cùng phiền não, cầm trong tay mới mua hoa tươi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. hôm nay là hắn cùng thê tử 24 đẩy năm kết hôn ngày kỷ niệm, tuy nói đều là lao phu lao thê, nhưng này lãng mạn cũng không thể thiếu, trung quy vài thập niên trước hắn nợ thê tử rất nhiều, lúc này có năng lực. vẫn là muốn hảo hảo bồi thường mới đúng, không thể cô phụ t h ê tử vài thập niên vất vả. cầm trong tay hoa tươi, Lưu Kiệt Tả h ữ u nhìn xem, đang muốn đi qua v à khi, một chiếc gào thét mà đến xe cứu thương bay nhanh từ hắn bên cạnh v à qua, đại gió cuốn được trong tay hắn hoa tươi hô hô rung động. Di, đây là thứ ba chiếc đi. Lưu Kiệt rất là nghi hoặc, từ một khắc con phố đi tới, hắn t ư nhiên đã chạm đến ba chiếc xe cứu thương, hôm nay lo sang dơ ờ l ư t xảy ra chuyện gì sao? vẫn là nói phụ cận phát sinh giao thông sự cố hoặc là hỏa hoạn. lắc đầu, mặc kệ như thế nào, này đó đều không quan hắn sự tình. vẫn là làm tốt chính mình sự trọng yếu nhất đi vào phòng ăn nhà hàng lưu kiệt đột nhiên nhũ m à y vốn hẳn là im lặng pháp quốc ú nhã phòng ăn nhà hàng nội thế nhưng mười mấy người loạn thành một đoàn vây quanh một địa phương không biết đang làm cái gì mau mau gọi xe cứu thương nơi này có nhân té x ỉ u ở trong này 7 năm thời gian lưu kiệt khẩu ngữ cùng tính lực trước kia lại như thế nào sai lúc này cũng cùng dân bản xứ không khác vừa nghe vài cái phục vụ nhân viên kêu to hắn hảo kỳ hướng phía trước nhìn nhìn có người té x ỉ u đợi đã vân vân cái kia té r ư u nhân quần áo vì cái gì giống như hắn lao bà hôm nay mặc quần áo bất tường dự cảm tự nhiên mà sinh lưu kiệt ngược lại hấp một ngụm khí lạnh vội vàng ném xuống trong tay hoa tươi mạnh chen ra đám người xông lên phía trước túi đầu vừa thấy không khỏi quát to một tiếng nước mắt tự liền trực tiếp nhịn không được chảy xuống k ẻ x ị u tại địa nhân cư thật là hắn lao bà loại này tự tình huống một màn không chỉ có ở trong này phát sinh toàn mỹ các nơi nhất là new york washington lọt a n g g l i ê sanford a n g sít cô đẳng thành phố lớn đột nhiên phát bệnh nhân số kịch liệt kéo lên có chính là tại ăn cơm trong đột nhiên phát bệnh có chính là lái xe quá trình trung còn có công tác trò chuyện mở ra hội nghị trung đ ố n g nhiên cảm thấy ghê t ẩ m luôn mửa đi tạ linh tinh dứt khoát thù đùn từ buổi sáng 6 á h trung bắt đầu xe cứu thương chói hai thanh liền không đ ỉ n h tại các thành phố lớn vang lên hết hạn buổi tối 7 giờ trung cơ hồ sở hữu bệnh viện đều bị bệnh nhân cấp n ổ i vào lưu kiệt cùng rất nhiều thất hồn lạc phách nhân như vậy đem thân nhân mới đưa vào bệnh viện trong còn chưa tới kịp hỏi thầy thuốc tình huống liền thấy mặc màu trắng phòng hộ phục nhân viên đi vào bệnh viện các góc bắt đầu đối tất cả nhân viên tiến hành đăng ký thiên n t n à y đến cùng là sao thế này có người tại thấp giọng kinh hô, có người muốn từ bệnh viện trốn thoát, mà Lưu Kiệt tắc càng không ngừng tìm kiếm thầy thuốc, muốn hỏi tiến vào phòng cấp cứu chính mình t h ê tử tình huống. t i ê n sinh, xin lỗi, thỉnh đi qua đăng ký. Hai danh thân xuyên màu trắng phòng hộ phục nhân viên bịt kín tầng hai quá đạo tiến vào phòng cấp cứu phương hướng, khiến Lưu Kiệt trở về đăng ký. Xin l ợ i một chút, ta, ta tưởng hỏi một chút lao bà của ta, nhưng mà Lưu Kiệt bi thương biểu tình, dẫn k h ô n g nổi mặc màu trắng phòng hộ phục nhân viên đinh điểm đồng tình, lạnh lùng mà cảnh giác nhìn c h e n tới được đám người lớn tiếng nói các tiên sinh, thỉnh đi qua đăng ký. chúng ta là tận bệnh không chế cùng dự phòng trung tâm nhân thỉnh không cần lo lắng các n g ư ờ i thân nhân hiện tại đang tại cấp cứu đại gia cũng sẽ không có chuyện nếu không có này đó mặc màu trắng phòng hộ phục nhân tiến vào chỉ sợ ở đây nhân mặc dù xuất ruột cũng sẽ không giống như bây giờ kinh sợ đặc biệt nói xong câu đó sau có người da trắng đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài dưới lầu h o à n g sợ nói t h ộ t vì cái gì muốn đem bệnh viện phong tỏa lời này vừa ra giống như một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng còn tại đại sảnh nhân viên phân phân chen đến bên cửa sổ hướng bên ngoài vừa thấy quả nhiên mấy chiếc xe tải xử lại đây nảy xuống màu trắng phòng hộ phục nhân viên Phong tỏa ra vào bệnh viện Đại Môn, còn kéo lên màu vàng cảnh giới tuyến c ù n g sinh hóa nguy hại dấu hiệu. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là vi phạm pháp luật. Ta muốn tìm ta luật sư sáu. Lưu Kiệt hỗn loạn tại kích động đám người bên trong, ước chừng trên trăm kích động lên đám người, nhất thời khiến ở đây mười mấy t ậ t bệnh không chế trung tâm nhân viên khẩn trương lên, lại là khuyên giải lại là can đoan. Đáng tiếc này đó đi theo bệnh nhân tới được người nhà, đối với này cũng không lý giải. Bọn họ chỉ nhìn đến t ậ t bệnh không chế trung tâm nhân bỗng nhiên x ố n g tới, mặc đáng sợ phòng hộ p h c thầy thuốc hộ sĩ cũng không thấy b ó n g dáng. nghĩ như thế nào đều cảm giác thập phần kỳ quái. Lưu Kiệt nghe bên cạnh người da trắng, người da đen g i ố n g giận, trong mắt tràn ngập mờ mịt thân s ắ c trong lòng có là tràn ngập đối với thê tử lo lắng, lại là đúng không lý giải tình cảnh cảm thấy sợ hãi, chút bất chi bất giác, hắn thối lui đến đám người mặt sau, cầm ra di động gọi cho Nhi Tử số điện thoại. Đô Đô 6 u y Di động t r u n g truyền đến Nhi Tử trầm thấp thanh âm, bình thường cảm giác Nhi Tử không nghe lời Lưu Kiệt, g ẹ nào n dưới nói tiểu nghệ, mẹ ngươi nàng, mẹ ngươi nàng x ấ u mẹ ta, mẹ ta làm sao? Điện thoại bên kia. trầm thấp âm điệu lập tức biến đổi, cấp bách hỏi, mẹ ngươi, mẹ ngươi bỗng nhiên té sỉu, hiện tại đang tại bệnh viện trung cứu rút. té sỉu, sao thế này? như thế nào sẽ bỗng nhiên té sỉu? mẹ ta thân thể không phải thực khỏe mạnh sao? Nhi tử liên tiếp vấn đề khiến Lưu Kiệt đều không biết nên như thế nào trả lời, không đợi hắn lại tổ chức nôn g n g ữ giải thích, Nhi tử n g ự khí biến đổi, đợi đã, mẹ ta sẽ không là sáu. ai, ta như thế nào quên, đáng chết. Tiểu Nghệ, ngươi, ngươi nói cái gì? Lưu Kiệt không biết làm sao. ba, các ngươi hiện tại tại nào ra bệnh viện? California Đại học phân hiệu Y học Trung tâm 6 ta giống như ra không được. Do dự, Lưu Kiệt nói, ra không được. Sao thế này? Hình như là một đám tật bệnh không chê Trung tâm nhân, không chuẩn chúng ta rời đi, còn muốn đăng ký thân phận tin tức, đem các ngươi cách ly. Ai, không xong. Ba, ngươi trước không nên gấp gáp, liền tại bệnh viện bên trong chờ ta. Treo xuống điện thoại, Lưu Kiệt như trước mơ mịt, không biết Nhi Tử đến cùng có cái gì c h ú ý. Lúc này hắn mới giật mình cảm giác, Nhi Tử thật là t r ư ở n g thành, gặp được khẩn cấp sự tình so với chính mình này làm l a o cha. khả chấn định rất nhiều. chương 297, phong 3, c trung, lưu kiệt một nhà chỉ là hôm nay sự tình ảnh thu nhỏ mà thôi. đột nhiên tao n ộ đột phát khẩn cấp truyền nhiễm vi khuẩn cũng cùng một ngày nội xuất hiện như thế đại quy mô, phạm vi lớn bùng nổ, không chỉ nháy mắt kinh động mỹ quốc t ậ t bệnh khống chế cùng dự phòng trung tâm, liên nhà trắng phương diện cũng tương ứng kinh động. vị kiêm người da đen tổng thống, suốt đêm hạ đạt chỉ lệnh, lập tức yêu cầu các ngành phối hợp tận bệnh khống chế trung tâm, làm tốt tình hình bệnh dịch ứng phó công tác. đến los angeles địa phương buổi tối 10 giờ khi Thống kê đi lên lây nhiễm nhập viện nhân số đã là vượt qua 12.546 nhân nhiều. Lâm thời cách ly nhân số đạt tới 65.879 nhân. Trong vòng một ngày, vượt qua nhiều như vậy bùng nổ nhân số, tập bệnh khống chế trung tâm đã là toàn vụ hà vận tác, cũng triệu tập cảnh sát cùng tương quan ngành hợp tác. Lúc này mới miễn cưỡng khống chế cục diện. b ằ n g không chỉ là cưỡng chế tính cách ly nhân viên, đều phải đem phòng ở ném đi. 6. 6. PM 11 giờ 15 phút, Mỹ quốc Washington nhà trắng. Một hồi ngày đông tuyết rơi từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu. đến bây giờ ban đêm tiếp cận dạng sáng đều còn chưa dùng chấm dứt. đột nhiên mà đến kịch liệt tuyết rơi, d e n v e s i n t o n đầu đường rất nhiều địa phương bao trùm thành trắng xóa một mảnh, liên đứng ở đầu đường xe cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhiều nhất là biến thành một tương đối hảo phân biệt đại hình tuyết đôi mà thôi. hô hô hô sáu. gió lạnh bí mật mang theo tuyết hoa bay là tả mà qua, khiến đạp xuống xe nhân run run. thiên ngoại ký sinh 297. đáng chết sáu. tựa như hắn đáng ghét trận này đại tuyết như vậy, hắn cũng đồng dạng đáng ghét hôm nay phát sinh khẩn cấp sự hướng. mấy chiếc màu đen công năng xe cũng đồng dạng kéo ra cửa xe. nối đuôi nhau mà xuống vài cái màu đen chế phục bảo tiêu vây quanh vài cái giáo sư bước vào nhà trắng trên thổ địa còn chưa bước vào nhà trắng đoàn người xa xa liền thấy trước đại môn sớm đứng mấy vị tiếp đại nhân viên chờ bọn họ một giáo sư sám dạ giáo sư tổng thống tiên sinh đã ở bên trong chờ các ngươi đi ở phía trước dẫn đường đoàn người trực tiếp đi đến hình chứng văn phòng bên trong obama bà rắc cao mày nằm ở trên sofa túi đầu đọc một phần văn kiện liên đoàn người đi vào đến cũng chưa nhận ra công tác nhân viên đi qua đưa l ỗ t h a i nói những gì mới khiến cho b a rắc ngẩng đầu lên chú ý tới đoàn người. Hoan nghênh hai vị giáo sư, mời ngồi. Tổng thống Tiên Sinh, ngài Hảo, Hàn Huyên vài câu, b à Giác cũng không đi chú trọng lễ tiết, không hề v ô nghĩa nhanh chóng tiến vào chủ đề. Về trận này tình hình bệnh dịch, đối, hai vị giáo sư, này đến cũng là sao thế này? Vì cái gì tại hôm nay 6? ta là nói hôm nay cũng không phải là cái gì ngày cá tháng tư. Xin lỗi Tổng thống Tiên Sinh, về lần này tình hình bệnh dịch sở để cập đến n ở giờ m kỳ thật liền tại vài ngày trước, w ú H O cũng đã thông báo qua, nhưng thực xin lỗi, chúng ta không có gợi ra tường quan coi trọng. chẳng lẽ thật sự giống này phân trên văn kiện nói thời kỳ ủ bệnh qua cho nên đến đây tập thể đại bùng nổ ba giác đem văn kiện ném đến trên bàn nghiêm túc hỏi trên thực tế tổng thống tiên sinh tình huống khả năng càng thêm không xong thiên ngoại ký sinh 297. t h í tiếp nhận phía sau nhân viên đưa qua máy tính bảng đưa cho tổng thống khiến hắn thấy rõ ràng màn hình bên trên sở nhiễm h ồ n g bản đồ biểu hiện đây là hết hạn đến một giờ trước thống kê số liệu tổng thống tiên sinh ngài hẳn là phát hiện tình hình bệnh dịch cơ hồ trải rộng tây hải n ạ n cùng đông hải ngạn các thành phố lớn này thuyết minh cái gì Ta tưởng khẳng định thực không xong. Ba giác che c h á n đau đầu và phẫn. Quả thật thực không xong. Hôm nay bùng nổ cũng không phải phong trị. căn cứ w H O vừa rồi phát tới được thí nghiệm tư liệu N R M E thời kỳ ủ bệnh khả năng sẽ dài đến hơn 10 ngày. Tại mai phục phơi nhiễm kỳ, tuy rằng thông qua máu xét nghiệm có thể kiểm tra đo l ư ờ n g đi ra, nhưng cũng muốn tiêu phí 24 giờ trên đây. Cũng tức là nói, chúng ta tất yếu t ừ xấu nhất kết quả đến suy xét, rất có khả năng 6. á u Một câu nói kế tiếp c h ầ mặc, vẫn là bên cạnh giảm dạ giáo sư tiếp nhận lời nói rất có khả năng. hiện tại toàn mỹ quốc lây nhiễm nhân số sẽ vượt qua hơn trăm vạn. Lời này vừa ra, văn phòng tham dự hội nghị còn lại nhân viên, quốc vụ khanh, phó tổng thống, quốc thủ an toàn bộ bộ trưởng đợi đã, vân vân, cao quan đều nhịn không được s ắ c mặt k h ẽ biến. Này cũng không phải là cái gì phổ thông tiểu t ậ t bệnh, mà là lây nhiễm sau tỷ lệ tử vong cơ hội trăm phần trăm đáng sợ t ậ t bệnh. Hít sâu một hơi, ba giác tương đối h ắ t làn r a tựa hồ sinh ra tia đỏ ửng, hắn thở hổn hển dưới khí, hỏi như vậy, bên trong này liền thật sự không có cái gì tin tức tốt sao? Tin tức tốt vẫn phải có. ộ t châm trước nói từ hiện nay đến xem n giờ mờ nơi phát ra không phải Mỹ quốc bản thổ mà vô cùng có khả năng là Thái Lan đẳng thông qua phi cơ đẳng chuyên trở công cụ đem bệnh khuẩn truyền bá đến thế giới các nơi. Nơi này có một phần Âu Châu tật bệnh dự phòng khống chế trung tâm truyền đến tin tức Anh quốc, Đức, Pháp quốc đẳng cũng lần lượt tại hôm nay bạo phát đại quy mô tình hình bệnh dịch tổng nhân số khả năng sẽ vượt qua 16.000 n h i ề u người từ Thái Lan truyền đến. Ba giác nhũ mày ta đoán một chút tin tức này nơi phát ra cũng khẳng định không phải xuất từ chúng ta bản thổ đi. Khu khu sáu ôn xấu hổ cười cười. Sam i ạ tiếp lời nói đúng vậy, Tổng thống Tiên sinh, tin tức này phát ra từ Singa r e Tật Bệnh Không Chế Trung Tâm. Bọn họ trước kia tại cảnh nội phát hiện Thái Lan du khách lây nhiễm giả s a u Liên hợp Thái Lan đối nơi phát ra tiến hành truy tung, phát hiện có thể là đến từ Thái Lan một thôn xóm. Xin lỗi, các Tiên sinh, không chỉ là bọn hắn sai lầm, chúng ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta còn tưởng rằng n r m r sẽ cùng trước kia siêu cấp vi khuẩn như vậy, sẽ chỉ ở số ít địa phương xuất hiện vài cái lây nhiễm ví dụ, không có phạm vi lớn lưu hành khả năng xấu. Nay quả thật là của chúng ta nghiêm trọng sai lầm. Như vậy hai vị giáo sư, một bên trên sofa phó tổng thống hỏi hiện tại không phải trốn tránh trách nhiệm cùng gánh vác trách nhiệm thời điểm, có cái gì phương pháp giải quyết mới là trọng yếu nhất đi. Này vô cùng đơn giản một câu, lại lập tức khiến hai vị giáo sư quỷ dị trầm mặc x u n g dưới, cho nhau đưa mắt nhìn nhau. s à m giả mới gian nan nói thật đáng tiếc, loại này NGRM -E đối cơ hồ sở hữu, không, là sở hữu chất kháng sinh có đủ kháng d ự tính, chúng ta không có cách nào dùng chất kháng sinh đến trị liệu bệnh nhân. Người là nói xấu. Phó tổng thống ngưng tụ tầm mắt tại s ạ m dạ trên người chúng ta đối với nó không có cách nào. Đúng vậy. ít nhất trước mắt là như thế này. Sám dạ không tưởng như vậy cam tâm thừa nhận, nhưng sự thật quả thật như thế. Hảo, các tiên sinh, ngay cả chúng ta cường đại Mỹ quốc đều không có biện pháp sao? Ta tưởng đây tuyệt không có khả năng. Văn phòng bên trong mọi người trầm mặc bị ba giác cưỡng chế đánh gãy, h n tin tưởng tràn đầy đứng lên hiện tại cũng không thể mất đi tin tưởng. Chẳng lẽ các ngươi quên sao? Mỹ quốc gặp được khó khăn không chỉ có riêng chỉ có như vậy một lần, trước kia có thể thành công vượt qua, hiện tại liền không được sao? Thoáng vòng lên mọi người tin tưởng, ba giác lập tức làm ra ăn bài. đ ệ nhất, đầu tiên là thống hợp tin tức. thành lập khẩn cấp tình hình bệnh dịch tương đối tiểu tổ phó tổng thống đích thân tới chỉ huy cũng trực tiếp hướng hắn hội báo sở hữu tình huống đệ nhị lập tức hướng còn lại quốc gia phát ra cảnh báo yêu cầu đ t l h o lập tức đem n g m e h n toàn đẳng cấp điều thẳng tới tối cao đệ lục đẳng cấp cảnh cáo toàn cầu quốc gia thứ ba đăng báo quốc hội khởi động khẩn cấp dự luật đồng thời điều động quốc dân cảnh vệ đội phối hợp tận bệnh khống chế trung tâm triển khai cưỡng chế tính cách ly thi t h tiếp xúc bệnh nhân người nhà cùng nhân viên đăng ký cũng làm vô điều kiện tính chất cách ly đệ tứ chuẩn bị tin tức b ả n thảo Ba giác này g hôm sau muốn lập tức tại các đại đài truyền hình đối toàn dân nói chuyện. Bình thường mập mạp Mỹ quốc chính phủ gặp được này loại nghiêm trọng đột phát tình huống khi vẫn là lấy tôi ngắn thời gian nội tiến hành khẩn cấp dự án. Thế nhưng phong bạo nghiêm trọng trình độ ai cũng không thể đoán trước, thấy phong bạo đêm trước tuổi đến đại phong liền nghĩ lầm này chính là bao táp mà nói. Như vậy sơ xảy đại ý dưới mặt sau theo sát sau đó chân chính bao táp sẽ khiến bất luận kẻ nào chấn động. 6. 6. Nhà trắng hội nghị tiếp tục tổ chức xa tại ngàn dặm chi ngoại lo sang g l t thành thị trung ban đêm băng lãnh đầu đường tượng. Tả h ữ u nhìn không thấy một chiếc ô tô, nhìn không đến một bóng người, lẻ loi đèn chiếu sáng dưới, một chỉ chó hoang phun ra một ngụm bạch khí, liếm liếm chính mình ra lông. Thật đói. Chó hoang không có phức tạp ý tưởng cùng tư duy, khá đơn giản đói khát lại từ thân thể trên chính tự, khiến nó lý giải, nó cần ăn. Dựa theo Di v g kinh nghiệm, chỉ cần nó chạy qua này u tĩnh ngã tư đường, liền có thể đi đến một thực vật dư thừa trong đồng rác, tìm đến hôm nay buổi tối nó cần bữa tối. Vương v n g sáu, tắt hoan g ư ờ n g như hướng phía trước chạy vài bước, chó hoang đ n g nhiên l ô thai du lên, nghe được đến từ phía sau thanh âm động tĩnh. Vội vàng rời đi ngã tư đường trungương, trốn vào một chiếc xe hạ bản, ngồi s ồ m đ á y xe dưới, một đôi cầu mắt nhìn ra bên ngoài, tiên tính ngã tư đường mặt sau ba chiếc tối đen nhiều công năng S C U V chạy nhanh đi qua, mang đến tiếng rít vang lệnh chó hoang run, run run phát run. Đằng ba chiếc nhiều công năng S C U V rời đi biến mất không thấy, chó hoang mới dám từ đ á y xe bỏ đi ra, tiếp tục chạy hướng chính mình lúc trước mục tiêu. 6. ba chiếc màu đen S C U V sử thượng cầu vượng, dọc theo quốc lộ hướng phía trước chạy, không qua bao lâu ba chiếc xe rất nhanh lại lái xuống cầu v ư ợ n đi tới một mảnh x a khu trong. ở trước một khu nhà ở chỉnh tề dừng lại, suy sáu, bánh xe ngừng, cửa xe mở ra, trước sau năm thân xuyên nguyên bộ sinh hóa phòng hộ phục nhân viên đi xuống scu v đi đến biệt thự trước cửa, ấn xuống c h u n g cửa, đợi trong chốc lát mới có nhân lại đây hỏi ai, nhưng vẫn chưa trực tiếp mở cửa, nữ sĩ, xin hỏi ngài là b ậ t giáo sư t h ê từ sao? sáu, ta là, các ngươi là ai? xin lỗi, đã trễ thế này còn đến quấy rầy các ngươi, chúng ta là b ậ t giáo sư tương ứng công ty nhân viên, phục mệnh lại đây tiếp các ngươi, ta tưởng bậc giáo sư hẳn là cùng ngài liên l ạ đi. các ngươi là sáu, g n ờ dị nhân, cửa phòng rốt cuộc bị mở ra, một vị tóc vàng nữ nhân cùng một tám chín tuổi tiểu cô nương đang đứng tại trước cửa nhìn bọn họ, có lẽ là hiện tại hình tượng có điểm do người, tóc vàng nữ nhân lui về phía sau vài bước, có điểm chần c h ờ đúng vậy, nữ sĩ, chúng ta là án giờ dị viên trước, thỉnh ngài vươn tay đến, đầu linh nhân cầm một màu trắng bạc kim trúc vật thể, tới gần nữ nhân cánh tay làng ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, một trận đau đớn truyền đến, lệnh nữ nhân kinh h ô n một tiếng, nữ sĩ, còn có của ngươi ngón trỏ, bắt lấy nữ nhân b n tay. tại thu thập khí thượng ấn xuống, trên dụng cụ đèn đỏ lập tức chuyển biến vi đèn xanh, máu hàng mâu áp dụng hoàn tất, vân tay nghiệm chứng thông qua, thân phận xác định vị gắt. ra tin, đầu l ĩ n h nhân thân sau một vị phòng hộ phục nhân viên, t ú i đầu nhìn trên tay cứng nhắc, mặt trên màn hình hiển thị đang nhanh chóng chợt lóe nữ nhân ảnh c h ụ p t cùng tin tức tư liệu. chương 298, phong 3, hạ, nữ sĩ, theo chúng ta đi đi, ngài tiên sinh đang tại công ty chờ ngươi. vây quanh nữ nhân cùng tiểu cô nương, khiến hai người thượng thứ ba chiếc ô tô, đoàn xe lập tức lặng yên không một tiếng động hướng phía trước chạy tới, biến mất tại ngã tư đường cuối. cùng một thời khắc, lọt răng rơi ế t vài nơi xã khu nội, đều có một loạt đoàn xe ở trong bóng đêm lặng yên chạy tới, mang theo mục tiêu hướng về cùng mục đích đi tới. Chỉ chốc lát liền có mấy đoàn xe hội tụ thành một điều trường long, tiến vào h à n giờ d ị c h viên khu. Phương n g h i ệ p đứng ở văn phòng bên cửa sổ, nhìn chăm chăm phía dưới tiến vào viên khu đoàn xe, nghe được bên cạnh nhân viên đưa tin, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay tình hình bệnh dịch đống nhiên đại quy mô bùng nổ, Phương n g h i ệ p lập tức a n bài phía dưới, khiến viên công có thể đem ra trúc tiếp vào á n giờ d ị c h viên khu. Đồng thời đối với trọng yếu viên trước người nhà, còn a n bài nhân thủ tự mình đi qua tiếp ứng trở về. Hy vọng sự tình không cần như trong tưởng tượng như vậy xấu a 6 Lại nói tiếp, lần này tình hình bệnh dịch nơi phát ra là một loại đối trên thị trường sở hữu chất kháng sinh sinh ra lởn thuốc bệnh khuẩn. Loại này bệnh khuẩn tới cực kỳ đột nhiên, trước đó cư nhiên không hề phát hiện, tới có chút kỳ quái. Mà khó có thể tin tưởng nhất là, rõ ràng sở hữu chất kháng sinh đối này đều không có biện pháp, nhưng mà bọn họ công ty sinh sản tiểu mới chất kháng sinh lại vừa vặn có thể khắc chế loại này siêu cấp vi khuẩn. Có trùng hợp như vậy, hắn ẩn ẩn có chút hoài nghi loại này siêu cấp vi khuẩn hay không là đến từ x u Thiên ngoại ký sinh 298. n h ư n g loại này suy đoán quá mức đáng sợ, Phương n g h i ệ p chỉ là mơ hồ trôn vào đáy lòng, không dám nói ra, thậm chí ngay cả Hảo h ữ u Phùng Lập cũng chưa nhắc tới một chút. Mặc kệ như thế nào, bọn họ hiện tại dĩ nhiên xâm nhập trong đó, căn bản không thể rời đi, ngược lại vẫn là nghĩ nhiều một chút còn lại sự tỉnh, t ỉ như bọn họ vị trí địa vị, không sai. Án giờ di hiện trước mắt đích xác do Trần Nương giao cho bọn họ toàn quyền xử lý, địa vị cơ hồ là một người dưới vạn nhân trên. Nhưng nguyên nhân vì tiếp xúc không thiếu tổ chức hạch tâm cơ mật, phương nghiệp cùng vùng lập cũng minh bạch sau này tại á n giờ d ị c h u n g muốn tưởng bảo trì hiện tại địa vị, yêu cầu trả giá gì đó khẳng định không thiếu. 6. thời gian trôi qua, tình hình bệnh dịch sự kiện trải qua vài ngày lên men, rốt cuộc triệt để buộc phát ra đến. Đây là tự ý vụ lạ tới nay, đ ú c lítató lại tuyên bố khẩn cấp màu vàng báo động trước. Nhằm vào năm trước cùng năm nay hai loại siêu cấp tật bệnh bùng nổ, có liên quan chuyên gia cảnh cáo cần các quốc gia triển khai tương ứng hợp tác, tích cực ứng đối lần này tình hình bệnh dịch. Cũng có tương quan chuyên gia nhắc nhở. Siêu cấp vi khuẩn khả năng soi y vụ lạ tạo thành càng lớn phá hư tính. Từ trước mắt số liệu đến xem, y vụ lạ tình hình bệnh dịch còn thủy chung không chế tại Phi Châu Đại Lục vẫn chưa tàng ra, mà được kích lợi từ Âu Mỹ phòng thí nghiệm hợp tác đã bước đầu khai phá ra thí nghiệm tính dược vật cùng vật xin phòng bệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại có thể dự kiến tương lai thời kỳ nội y vụ lạ được đến hữu hiệu không chế. Nhưng mà về lần này đột biến siêu cấp vi khuẩn dị vãng nhân loại khai phá chất kháng sinh, cư nhiên đều đối này không có hiệu quả. Cái này ý nghĩa một khi lây nhiễm lên siêu cấp vi khuẩn, đem vô d ự khả trị. nhân loại xã hội đối này thuốc thủ vô sách như vậy nôn luận k h u y ế t tán cũng không lớn còn tại các quốc gia chính phủ khống chế bên trong bất quá ai cũng không biết tình huống như vậy còn có thể duy trì liên tục bao lâu nay bất đồng cùng ý v ô lạ ý v ộ lạ virus tuy rằng khủng bố nhưng cũng v ọ n vẹn chỉ tại Phi châu đ ẳ n g chữa bệnh hệ thống lạc hậu địa phương k h u ế t tán đối với còn lại địa phương cùng quốc gia còn t h ẩ m thuộc về khả không trong phạm vi hú h ồ đối ý v ộ là nghiên cứu dần dần xâm nhập và xin phòng bệnh cùng trị liệu dược vật cũng đem mau chóng tiến vào ứng dụng giai đoạn là lấy các quốc gia đối ý vụ lạ còn không đại sợ hãi nhưng làm ộ t lần này siêu cấp vi khuẩn NRM -E lại đối sở hữu chất kháng sinh kháng dược chỉ cần có nhân lây nhiễm lên loại này bệnh q u ẩ n cũng chỉ có thể c h ơ m ắ t làm chút vô dụng tổng hợp trị liệu vô dược khả trị nhìn bệnh nhân thống khổ d ã r ủ a tử vong nhưng mà này còn không phải siêu cấp vi khuẩn khủng bố nhất địa phương NRM -E, cao truyền nhiễm tính có thể tại giữa người với người tiếp xúc chung thông qua chạm đến lây nhiễm khỏe mạnh đám người còn có thể tồn tại nguồn nước thực vật bên trong lây nhiễm ăn đám người mà hơn 10 ngày thời kỳ ủ bệnh bên trong lây nhiễm đám người cùng thường nhân không khác thông qua máu kiểm tra đo lường lại cần quá nhiều thời gian rất khó chuẩn xác cách ly tiềm tại lây nhiễm đám người. Nay một hệ liệt khó khăn không chỉ tăng lớn siêu cấp vi khuẩn lây nhiễm phạm vi, còn khiến cho tối hữu hiệu cách ly thủ đoạn, hiệu quả so với như vậy muốn yếu bất rất nhiều. hết thảy mọi thứ, liền ở chỗ ban sơ lúc, các quốc gia chính phủ thậm chí mọi người đều không có đối bệnh khuẩn lây nhiễm đám người dự triệu sinh ra coi trọng, do đó dẫn đến bệnh khuẩn ở trong đám người truyền nhiễm khuyết tán đi ra ngoài. 6. một tháng l o t sáng dơ liết, thời tiết còn thuộc về khắc h à n thời kỳ, nhưng so với năm rồi đồng thời, trong khoảng thời gian này đầu đường thượng lưu động đám người cùng chiếc xe. lại giảm b ấ t chín thành trên đây. Thiên ngoại ký sinh 298, n g i m n tại Z lạnh mùa đông cũng có thể tạo thành như thế đại quy mô truyền nhiễm, khiến cho Los Angeles thậm chí toàn mỹ nhân sĩ đều cảm thấy thập phần sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại thương trường, trường học, tụ hội đẳng cấp nơi công cộng đều không nước mà đồng đóng kín. Cha mẹ sợ hai đem hải tử tiếp về trong nhà, hàng xóm giang cũng chỉ dám thông qua điện thoại liên hệ. Liên cảnh sát cũng đều muốn đội khẩu trang mới dám xuất ngoại phiên trực. t r n ư n g ngồi ở bên trong xe, tùy ý hướng bên ngoài nhìn lại. Ngày xưa lúc này hẳn là có sạn tuyết xe lại đây đem trên ngã tư đường tuyết diệt trừ. Nhưng hôm nay đều đã buổi sáng 10 giờ hơn, ngã tư đường không thiếu địa phương tuyết động dĩ nhiên ảnh hưởng đến chiếc xe thông hành. Nhưng như trước còn không có sạn tuyết xe lại đây. Hiện tại trận này tình hình bệnh dịch ngay cả thành thị bình thường vận chuyển đều vô hình chung ảnh hưởng đến. Có thể thấy được này khởi lan đến phạm vi. Nay đại khái là l o sang dơ liết từ trước tới nay trên đường nhân số ít nhất lúc đi. Không, không chỉ là l o sang dơ liết, toàn mỹ các nơi đều đại thụ lần này tình hình bệnh dịch ảnh hưởng. Xe a o t ỏ a dựng lên màn hình bên trên. Một phóng viên đang đi ở n i ễ Rốt đầu đường, chỉ vào phía sau ngã tư đường nói các vị người xem, chúng ta hiện tại đang đứng ở l i u Rốt tối náo nhiệt thứ năm đại đạo, có lẽ đại gia sẽ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì trên đường cơ hồ không có nhân đi lại, vì cái gì cửa hàng đại môn toàn bộ đóng kín sáu. Được rồi, ta thừa nhận là hỏi một ngu xuẩn vấn đề, ngươi có lẽ lúc này đang ngồi ở trong nhà, có lẽ còn ngồi ở văn phòng bên trong, bất quá đại gia trong lòng đều cảm thấy bất an, hết thề đều là bởi vì nỡ giờ mở l u Rốt thứ 5 đại đạo, bị dự vi là thế giới ngũ đại sa xỉ phẩm hành hương chi nhất, này lịch sử dài lâu. lấy thời trang đại khí nổi tiếng thế giới trên ngã tư đường cơ h ộ i có toàn cầu nhất cao nhất phẩm bài điểm có thể nghĩ bình thường nơi này trên ngã tư đường đám người lưu động số lượng là cực kỳ khả quan không thể so trung quốc thành phố lớn đường dành riêng cho người đi bộ nhân số thiếu nhưng bình thường này mua sắm thiên đường giờ phút này tại phóng viên sau lưng cửa hàng đại môn lại cơ hồ toàn bộ đóng kín trên ngã tư đường đi lại nhân số thiếu đến ít ỏi mấy người mang khẩu trang thần sắc đội vàng rời đi khiến tên tiêm lưu toan t r ả o một người phỏng vấn phóng viên vô công mà phản lão bản chúng ta hiện tại cần đem n đ t ạ đẩy ra đi sao Trần Dương bên cạnh ngồi Phùng Lập trầm thấp thanh âm hỏi, Ngươi cảm giác hiện tại đẩy ra thích hợp sao? Trần Dương không đáp hỏi lại. 6. lão bản, căn cứ tính toán, một tuần sau toàn mỹ lây nhiễm nhân số đem đạt tới 60 vạn trên đây. Phùng Lập mỉm cười nói đương nhiên, này đối với mỹ quốc đ ế nói n chỉ là rất nhỏ số lượng mà thôi. Đúng vậy, rất nhỏ số lượng. Trần Dương trầm rãi gật đầu, 60 vạn lây nhiễm nhân số nhìn như rất nhiều, nhưng so với toàn mỹ hơn 3 triệu nhân khẩu, đích xác không đáng giá nhất tới, thậm chí không thể cùng một ít phổ thông lưu hành tật bệnh lây nhiễm nhân số so sánh. t r u n g quy Mỹ quốc chữa bệnh hệ thống cực kỳ hoàn thiện, chính phủ chấp hành lực cùng phản ứng lực cũng thập phần hiệu suất cao, không phải Phi Châu cùng Đông Nam Á, Nam Mỹ đẳng có thể so bị tương đối. Nrme truyền nhiễm tính lại lợi hại, Mỹ quốc đối sở hữu tiếp xúc đám người vô khác biệt cách ly ra, vẫn là chặt đứt truyền bá nguyên, khiến cho một tuần sau lây nhiễm nhân số bất quá 60 vạn mà thôi. So sánh lưới, phát đạt quốc gia mặc dù tiền kỳ không có chú ý, nhưng là hậu kỳ kiện toàn chữa bệnh khẩn cấp hệ thống phát huy ra công hiệu lên, tác dụng thập phần cử đại. Tỷ như căn cứ tính toán. Âu Châu quốc gia hiện nay lây nhiễm nhân số tại 168.743 lệ, một tuần sau dự tính sẽ phát triển đến hơn 80 vạn. Mà tại 80 vạn đến khi, lây nhiễm nhân số liền sẽ hiện ra đường thẳng hạ xuống, đến cuối cùng hạ thấp đáy cốc. Sở dĩ hiện tại chọc quần mỹ, thậm chí thế giới các nơi sợ hãi một mảnh, chỉ ở loại này siêu cấp vi khuẩn lây nhiễm nhân s a u vô dược khả trị, hẳn phải chết không thể nghi ngờ sợ tạo thành. Tử vong ví dụ tập trung cùng một chỗ đại quy mô hiện ra, chọc quần thể hiệu ứng là tự nhiên sự tình. Như vậy người cảm giác lúc nào đẩy ra đi mới thích hợp. Lão bản. Một tuần sau vừa lúc thích hợp, qua trưởng qua đoàn đều không đại hảo, đoàn chúng ta lợi ích không chiếm được đầy đủ lợi dụng, trưởng chúng ta cũng giải thích không rõ. Ngược lại tại một tuần thời gian bên trong, đảng sự kiện triệt để lên men hoàn tất hẹn để tạo hiệu quả mới có thể bị thế giới chân chính nhận rõ sáu. Hai người trò chuyện tri gian, hoàn toàn không có bận tâm làm như vậy hậu quả, hay không sẽ dẫn tới vô số người như vậy tử vong. Tư bản thế giới chung, lương tâm hoàn toàn bị tiền tài ích lợi sở thuôn v ệ chỉ cần làm như vậy xác nhận sẽ có lợi nhuận, như vậy chết lại nhiều nhân cũng sẽ không dẫn tới nhà tư bản chú ý cùng đồng tình. nếu là đem hai người đổi thành phố v o a n Tư bản đại nạc g khẳng định sẽ đưa tới một trận cười nhạo mới chết 60 đến vạn nhân cũng gọi có thể ít nhất từ mấy trăm vạn nhân lại đem giá thuốc dùng sức hướng lên trên tăng lên đó mới là lớn nhất lợi nhuận hóa ân chuyện này liền giao cho ngươi cùng phương nghiệp liên hệ đại bên kia cũng muốn làm hảo chuẩn bị đúng đ ạ bên kia hẳn là có ẹ nệ đ ta đi bọn họ vô dụng đến bệnh nhân trên người sao Trần Dương đống nhiên trong lòng vừa động đ ạ phương diện là có chúng ta ẹ nệ tạ tư liệu chất kháng sinh thành phẩm ngược lại là không phải nhiều bất quá bọn họ bây giờ còn không tìm tới chúng ta nghĩ đến còn không có phát hiện hẹn để tạo công hiệu đi. Phải chú ý một chút đã phát hiện mà nói, yêu cầu chúng ta toàn lực sinh sản liền có chút phiền toái. Trần ư ơ n g trầm ngâm một chút đúng, hiện tại đã trữ tồn bao nhiêu? Đã có 16 vạn chi, hẳn là có thể ứng phó ước chừng b vạn nhân toàn bộ trị liệu. Vẫn là quá ít, có thể hay không mặt khác gia tăng thêm vào sinh sản tuyến. Ách, lão bản, hiện tại này thời kỳ muốn thêm vào gia tăng sinh sản tuyến cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Ân, ta sẽ thông chi phở o s e i a làm cho bọn họ tận lực trợ giúp các ngươi bên này. Vâng, lão bản. Phùng Lập gật đầu nói, lái xe đi. Trần ư n g n Vân phó nói, xe nhanh chóng khởi động, hướng phía trước chạy tới, rất nhanh nghiền nát mặt đường tuyết động biến mất tại đường xe chạy cuối. Chương 299, Khuyết tán. Đô đô đô 6. một chiếc xe tải chậm rãi xử đến, lưới sắt tạo thành đại môn bị tự động điều khiển mở ra, khiến xe tải chạy vào, dừng lại ở trên bãi đất trống. Sớm chờ đợi từ lâu, toàn thân phòng hộ phục chuyên nghiệp nhân viên, đem trên xe tải nhất nhất xuống dưới nhân an bài đăng ký. Này đó sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kích động n g người, có người da trắng, cũng có người da đen, có lao nhân. cũng có người trẻ tuổi, bọn họ tuổi tính c h ứ c nghiệp tuy rằng bất đồng, nhưng đều có một đặc điểm tiềm t ạ i lây nhiễm nguy hiểm đáng người. Y theo hoa khu nhà trắng chính phủ mới nhất khẩn cấp dự luật, chỉ cần bị nhận định là tiềm t ạ i lây nhiễm giả, nhất định phải vô điều kiện phục tùng tận bệnh khống chế trung tâm cách ly thi t h ố Này dự luật lấy thời gian ngắn nhất thông qua quốc hội, tại toàn quốc các châu có thể thực hành. Vì tránh cho có người phản kháng cùng không bận tâm pháp luật, quốc dân cảnh vệ đội lâm thời điều động đảm đương giúp đỡ. Đối với có gan phản kháng cùng cự tuyệt cách ly nhân sĩ, thi lấy cưỡng chế tính cách ly thi thú. Quá trình tự nhiên không tránh được huyết tinh cùng bạo lực. ngay cả năm trước dân chúng du hành kháng nghị đấu súng phi duệ sự kiện đương cục đều có gan trực tiếp tiến hành cưỡng chế trấn áp mà lần này tình hình bệnh dịch sự kiện nguy cấp Mỹ quốc bản thổ an toàn đối với dám nhiễu loạn dự luật chấp hành nhân quốc dân cảnh vệ đội càng thêm sẽ không khách khí một báng súng đ ệ n qua xem như khách khí thậm chí có đối người phản kháng dám lập tức nổ súng bắn chết hàng loạt tiếp xúc hoặc là có khả năng tiếp xúc lây nhiễm giả đám người bị hàng loạt mang vào các địa khu lâm thời cách ly khu t r ù n g tiến hành trước cách ly mỗi người vừa tiến đến nơi này trước rút ra máu hàng mẫu xét nghiệm đẳng cấp thân phận tin tức Theo sau lại an bài một đơn độc cách ly trụ sở thụ giới hạn trong nhân số quá nhiều, từng cái bị cách ly giả chỉ có thể chịu đựng vài bình phương nhỏ hẹp không gian, chờ đợi 2 4 h sau xét nghiệm báo cáo. Nếu báo cáo chứng minh bị cách ly giả không có nguy hiểm, như vậy liền sẽ cảnh cáo một phen an bài đưa về nhà trung. Nếu là kiểm tra đo lường có lây nhiễm bệnh q u â như n vậy kết quả chỉ có thể bị đưa vào một bên bệnh viện. Thủ vệ càng thêm nghiêm mật bệnh viện trung, chờ tử vong hàng lâm. Các ngươi đây là trái pháp luật, ta muốn cáo các ngươi. Đối, ta muốn bảo ta luật sư khởi tố các ngươi. Một mặc chỉnh tề ô phục nam tử. có lẽ là bị công tác nhân viên thái độ cấp t r ọ c g i ậ n lớn tiếng kêu lên đối với phòng hộ phục nhân viên gầm lên không thôi đám người rối loạn lên cứ việc vì phòng ngừa an toàn mỗi người khoảng thời gian bị phân cách ra cũng không ảnh hưởng mọi người ánh mắt trao đổi cùng sợ hãi cảm xúc truy bá ba một tiếng thanh thúy cốt cách i ò n v à n g âu phục nam tử gầm lên còn chưa lại phát ra đến lập tức có hai một bên cầm trong tay xuống ống quốc dân cảnh vệ đội binh lính đi tới một báng súng nện ở trên cánh tay hắn đ a u được nam tử che cánh tay lui về phía sau đi các ngươi các ngươi muốn làm gì nam tử g ê n không thôi đối với hai mặc phòng hộ phục binh lính cảm thấy một trận sợ hãi đáng tiếc hắn quát mắng không đổi được hai binh lính đồng tình vây lên đi đối với nam tử không chút khách khí thi triển quyền cước lại đánh lại đá rất nhanh đem gầm lên nam tử đánh được nằm đến tại địa chỉ có thể ôm đau đầu khổ chịu được thường niên ngồi ở văn phòng đi làm t ộ c ái hai binh lính mấy đá không sai biệt lắm liền hấp hối nếu không phải tận bệnh dự phòng khống chế trung tâm nhân vội vã đuổi tới một điều mạng người rất có khả năng liền để tại nơi này trên bãi đất chống đám người hoảng sợ và phẫn nhìn này đó binh lính cảm giác vừa sợ hãi lại xa lạ Những người này thật là Mỹ Quốc quốc dân cảnh vệ đội sao? l ã n h huyết xử lý hoàn có gan nháo sự giả, hai danh binh lính lui về nguyên vị, cầm súng tự động lạnh lùng nhìn mọi người. Vừa có không đúng kình liền muốn lập tức tiến lên chấn áp, c h y chật gian, mâu thuẫn xung đột không ngừng, thiết huyết chấn áp có đôi khi cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, đặc biệt thích du hành thị uy người Mỹ, phản kháng cùng bạo loạn nhân tử tiềm tàng tại từng cái c ầ m thương dân chúng bên trong. Phía trước một giờ c h u n g đám người còn có thể binh lính cảnh r ớ i dưới, miễn cưỡng thành thật nhận a n bài, nhưng đợi đến một kích động nhân, gào thét t ự tuyệt nhận máu hàng máu rút ra. tiêu to chính mình là lây nhiễm giả thời điểm, đám người sớm tích lũy sợ hãi cùng phẫn nộ mạnh bạo phát đi ra, không muốn chết, trốn thoát nơi này xúc động, để mọi người liều lĩnh đối với dây thép thiết võng giải cách ly, triển khai bạo loạn t r ủ n g kích. đặc biệt trên bãi đất chống đám người bạo loạn lên sau, cách ly khu bị cách ly ra dân chúng, cũng cùng bắt đầu vẳng ra, mặc cho công tác nhân viên như thế nào ngăn trở khuyên bảo, cũng không ai để ý tới. a n g anh anh 6. khai không được m ấ y thương, vài cái binh lính liền bị chen trúc mà lên dân chúng cấp phủ định, ba phủ ở nổi giận đám người dưới chân. s s cách ly khu đại môn bên cạnh. thủ vệ hơn 10 cái quốc dân cảnh vệ đội nhân viên kinh hãi nhìn sung tới được đám người liên thanh quát lớn cơ hồ không có hiệu quả ngược lại bị đám người c h u n g ném đến dày quần áo đánh được liên tục lui về phía sau ba suy 6. t á phát bom cay từ không trung hóa thành một đạo đường cong dừng ở trong đám người tản mát ra gây mũi thôi lệ màu trắng s ư ơ n g khói chốc lát khiến trùng kích đám người sung thế nhất đốn bị mặt sau theo sát cao su viên đạn đánh được chạy t r ố i chết thằng đến lúc này canh giữ ở cửa quốc dân cảnh vệ đội mới nhẹ nhàng thở ra nếu là nói mấy ngày hôm trước bắc mỹ nhân dân còn bởi vì sợ hãi trận này tình hình bệnh dịch mà không dám quá mức ra ngoài mà nói như vậy vài ngày sau cùng với mỗi ngày trên tin tức không ngừng xuất hiện bay lên tử vong nhân số sợ hãi rốt cuộc triệt đ ể b ộ n phát ra đến năm trước 9 tháng phân kỳ mỹ quốc chính phủ đem lây nhiễm m bộ lạ hộ sĩ t ừ phi châu tiếp về đến vọn vẹn như vậy liền dẫn đến toàn mỹ dư luận ồn ào thảo luận hay không sẽ đối mỹ quốc an toàn tạo thành ảnh hưởng toàn bộ xã hội hoảng loạn phản đối chính phủ đem lây nhiễm giả mang về quốc nội một y bộ lạ lây nhiễm giả liền sẽ tạo thành mỹ quốc nhân tâm bất an như vậy mấy chục vạn lây nhiễm đám người Vượt qua 30 vạn cách ly giả, như vậy sẽ hình thành cái gì phong bạo? Ít nhất người thường biết một sự thật, lây nhiễm, tức là ý nghĩa tử vong. Đây là không thuốc nào trị được một loại tật bệnh. Nghĩ chính mình trưởng phu hoặc là thê tử lây nhiễm lên như vậy tật bệnh, không thuốc nào trị được cô độc tử vong. Rất nhiều bị cách ly đám người, vào ngày hôm trước lo sang dơ lết liền bạo phát một hồi trùng kích giải cách ly sự cố. Một sở cách ly trong khu vực bị cách ly ra tiềm tại lây nhiễm giả vượt qua hơn một 0 à n g ư ờ i bởi vì thân nhân cùng với đối với chính mình tương lai vận mệnh sợ hãi, mọi người p h ẫ n nộ cầm lấy có thể tìm đến sở hữu đồ, bao gồm bát. thạch đầu, g ạ c h đá, d ĩ a ăn đợi đã, vân vân, hướng tới giải cách ly trùng k í c h qua. M1A3 chủ chiến xe tăng, xe bọc thép đẳng tạo thành giải cách ly. Đối mặt giải cách ly bên trong đám người trùng kích khi, thậm còn có thể ngăn cản vô sự, nhưng mà đứng ở trong đó các binh lính cũng chỉ có thể túi người tránh thoát tạm tới được vật phẩm. Vài chục phát bom cây bị bắn ra, xuống điện giật, cao su đạn đẳng chế bạo vũ khí bị phân phân sử dụng đi ra. n h ư Toàn lấy chấn này áp xung tới được đám người sáu. Sáu. Nông đậm khói đen tại lò sang rơ ế t này t ò a khổng lồ thành thị trung, từ các nơi phiêu tán dâng lên đến. Kháng nghị chính phủ không có hành động c ù n g không rõ ràng chính sách n ắ người, giả tá du hành tác loạn phần tử, khiến cho Los Angeles một hồi du hành thị uy, rất nhanh biến thành một hồi lan đến toàn thành bạo loạn. Không chỉ là Los Angeles một tòa thành thị, này cũng chỉ là Mỹ quốc hỗn loạn chung nhất mà thôi. Đối lập với Đông Nam Á đảng tình hình bệnh dịch, bậc này chữa bệnh hệ thống lạc hậu vô cùng địa phương, tình hình bệnh dịch bùng nổ lên càng thêm khủng bố. Lúc n à t ổ thống kê một tuần lây nhiễm nhân số liền vượt qua hơn 200 vạn, tiềm tại lây nhiễm nhân số càng là không thể tưởng tượng. Chính phủ chấp hành lực hiệu quả thấp, không có đủ chữa bệnh tài nguyên n ợ i đã, vân vân. khiến cho đông nam á đảng nhiều chính phủ không thể hữu hiệu đối tiềm tại lây nhiễm đáng người cách ly mà đối mặt tác loạn sợ hãi dân chúng liên đơn g i ả n chấn an cùng chấn áp cũng vô pháp hoàn thành nếu như là trước đây thời điểm giống philippines còn có thể thỉnh cầu mỹ quốc chính phủ rút đáng tiếc giờ này khác này mỹ quốc úc còn không mang nổi mình úc lại nơi nào còn có thể có tinh lực đi bận tâm philippines thụ lần này tình hình bệnh dịch phạm vi lớn lan đến ảnh hưởng toàn cầu thị trường chứng khoán liên tục bị thương nặng phố hoan đảng các nơi toàn cầu tài chính trung tâm đều cơ hội thụ này liên lụy tổn thất không thể đếm hết Bất quá giờ phút này xen lẫn trong đám người bỡn nhỉ cùng cát đối với này lại không hề cảm tưởng. Hai người c h e n lẫn tại bạo loạn chung trong đám người, nhìn đổ tại đầu đường cảnh sát cùng binh lính, trốn vào bên cạnh ngõ nhỏ bên trong. l o sang dơ lết đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn sáu. Bỡn nhỉ thấp giọng nói, đáng chết, với ngươi tới nơi này, tuyệt đối là ta đ ờ i này x u i x ẻ o nhất sự tình. Cát cô lô nói được, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi l o sang dơ lết đi, lại như vậy đi xuống, ta lo lắng chúng ta cũng sẽ lây nhiễm lên loại này bệnh quần. Sáu, không được, không thể như vậy rời đi. b n n còn tại bọn họ trên tay. Thiên Nột, Bơ Nhi, ngươi h ố n đản à y chẳng lẽ thật sự tin tưởng bọn họ nói lời nói? Cắt khó có thể tin tưởng mở to mắt. Chào Bơ Nhi, bà vai ngươi như vậy đi tuyệt đối là chui đầu vô lưới. Ngươi trưởng nào thì ngu xuẩn như vậy. Không, ta đương nhiên sẽ không đi cái kia địa phương. Bơ Nhi lắc đầu, lộ ra bên hông súng lục, khiến cho hai cầm c ầ u đ ồ n g chuẩn bị vào người Ra đen đưa mắt nhìn nhau, vẫn là chậm rãi lui đi ra ngoài. Như vậy ngươi chuẩn bị. Cắt không có chú ý kia hai người Ra đen, châm một điếu thuốc lá hỏi, không có trực tiếp trả lời cắt lời nói. Bơ n lấy ra di động điểm khai Google bản đồ. lựa chọn một mục tiêu ném cho c a t s túi đầu vừa thấy c a s s n h ớ n m à y á n giờ d i t đây là cái gì công ty ta gần nhất tìm chút trước kia bằng hữu điều tra một ít về tập đoàn sự tình phát hiện bọn họ gần nhất mấy tháng tri g i a n tại Los Angeles cùng này r a tân khai công ty quan hệ cực kỳ chặt chẽ không chỉ có rất nhiều tài chính viện trợ còn có nhân viên tri g i a n lui tới ta hoài nghi s người hoài nghi này á n giờ d ị ệ t cùng kia sự kiện có quan hệ c a t s cầm điện thoại ném hồi Bernie tuy rằng chỉ là hoài nghi nhưng ta cảm giác thập phần có khả năng b e n thu hồi di động nói có đi hay không được rồi, huynh đệ, thỉnh cho ta một lựa chọn tốt nhất đi. bất đắc dĩ xuể ra hai tay, c thở dài có lẽ ta có lựa chọn. đi thôi. v ô v ô c ắ t bà vai, bờn n h ỉ hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu đi. anh. ngõ nhỏ ngoại trên đường cái mạnh bạo tạc ra mấy đạo hỏa diễm, vài cái thể xuất từ chế thiêu đốt bình người ra đen thanh niên hoan hô vài tiếng. tại cảnh sát nhìn qua khi, l u i đầu trốn vào đám người chưa xong còn tiếp 6. á u trương 300, ẩn nút. giống như một tín hiệu như vậy, thiêu đốt bình ném ra r ư c h o á t r ư c lấy một trận c u ồ n hoan, đủ loại tạm vật bị ném đi ra. khiến đổ tại phía trước cảnh sát chống bạo động, trốn ở phòng bạo thuận mặt sau cũng không dám vào đầu, mà liên tiếp bom cay nhưng không cách nào triệt để đánh lui này đó xông lên đầu đường thanh niên, mất đi thân nhân thống h ổ Đối với tương lai sợ hãi, cùng với sinh hoạt khốn khổ, khiến vẫn nộ đám người không có như vậy thối lui. Ngược lại cầm ra phần mình vũ khí, đỉnh phòng bạo vũ khí t r ù n g kích, đối với cảnh sát chống bạo động và qua. v anh cũng không biết trong đám người chỗ nào bắn ra đến đầu đạn, một danh cảnh sát chống bạo động không lưu thần, nhất thời mặt bộ c h ú n g đạn, nửa đầu liền g ủ c Trên người vẫn là chết cảnh sát. chính mình này phương chết nhân, mắt thấy cả ngã tư đường sông lại đây đám người càng ngày càng nhiều, cảnh sát chống bạo động cũng không ngừng được lui về phía sau. bất quá rất nhanh, phía sau q u ầ n q u ậ n không ngừng bổ sung tới được cảnh sát lại chặn lên chỗ h ổ n g liền không biết ở như vậy tình hình dưới đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu. lọ t ă n g rơi lết bạo loạn rằng co một buổi chiều thời gian, thẳng đến mặt sau vận dụng xe tăng cùng xe bọc thép tiến hành chấn áp, mới đem nhân cơ hội nháo sự cùng du hành đội ngũ s u t a n chỉ là chảo bộ nhân viên liền vượt qua hơn 700 nhân, kích thương 1.500 hơn 60 ư i nhân, nhân giống lên cùng đạn lạc c h í tử vượt qua 25 nhân. Nếu như đổi là ngày xưa thời kỳ như vậy đại sự kiện thế tất sẽ khiếp sợ toàn thế giới, đem toàn thế giới lực chú ý hấp dẫn đến nơi đây. Nhưng tại hôm nay hôm nay, đừng nói Mỹ Quốc, Đông Nam Á đẳng nhiều quốc sản sinh bạo loạn chỉ nhiều không ít, ra cắt ta triệt để bạo động lên tác loạn phần tử, trực tiếp dẫn đến này tòa thành thị biến thành tiêu đốt chi thành. t h ử thương nhân số căn bản không thể tính toán. O O O Lọt răng rơi liệt 2145. b ó n g đêm hàng lâm, cả tòa khổng lồ quốc tế thành thị lại lâm vào trong bóng tối. Bởi vì ban ngày bạo loạn sự kiện, lọt răng ơ liệt thị chính phủ tuyên bố toàn thành giới nghiêm. Quốc dân cảnh vệ đội tiến hành ngã tư đường tuần tra, từng chiếc xe bọc thép thỉnh thoảng từ các đại lộ chạy qua, mang đến làm người ta hít thở không thông khẩn trương không khí. Chỉ là đại bộ phận dân chúng đều đã trốn trong nhà, giờ này k h á c này còn dám ở trên đầu đường đi dạo nhân viên, trừ nào đó muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phần tử bên ngoài, cũng chỉ còn lại b e n n i cùng c ắ t hai người. Đó chính là án giờ d ị t khu nhà máy sao? Đứng ở ngã tư đường mặt k h á c một bên ngõ nhỏ c h u n g vươn ra nửa đầu chiều đối diện nhìn nhìn. c a t quay đầu hỏi, â n trên bản đồ nói chính là nơi này. Được rồi, huynh đệ. có thể khiến ta nói một câu sao? ngươi có thể ngậm miệng, khiến ngươi thất vọng. Huynh đệ, thượng đế đều không thể khiến ta ngậm miệng. c á t đốn vai của ngươi kế hoạch đến cùng là cái gì? trực tiếp xông vào đi. vẫn làm ai phục vào đi. chúng ta muốn tìm thứ gì? này ta hiện tại không biết xấu. bất quá của ta trực giác nói cho ta biết, chúng ta muốn tìm gì đó nhất định liền tại bên trong. của ngươi trực giác. cả ánh mắt cổ quái nhìn vài lần bỗn nhi, bất đắc dĩ nói được rồi. ta hy vọng của ngươi trực giác thật sự có thể chuẩn xác như vậy một hồi. gõ định ra quyết định. hai người nhanh chóng dọc theo bên cạnh ngã tư đường hướng bên phải đi, lại ngang qua ngã tư đường l ạ n g yên không một tiếng động tiếp cận đến viên khu sắt t ư ờ n g không thể không nói, này r a viên khu vốn đã là có cao tới 3 mét từ đây, cư nhiên còn muốn ở mặt trên tu kiến một tầng lưới sắt, thật đúng là đủ cẩn thận. chỉ là này đối với bợ nhỉ cùng cát đến nói đều không là cái gì chuyện khó khăn. một phục sắt t ư ờ n g ngồi u ố n xuống, mặt khắc lui về phía sau vài bước, lập tức hăng hái tiến lên quá khứ, một cước đạp tại cát trên lưng, mượn lực chống giống nhảy lên bắt được tường thể bên cạnh. a n g ắ t sáu, thí nghiệm dưới chỉ là phổ thông lưới sắt sau. bọn nhỉ móc ra chuyên dụng kìm sắt công cụ vài cái đem lưới sắt cắt đứt theo sau trèo lên đầu tường n g y xuống không một hồi một sợi dây nylon bị từ bên trong ném ra cắt c r à o dây t h ờ n g nhanh chóng dọc theo bọn nhỉ cắt đứt đi ra chỗ h n g bỏ đi lên mạnh n g y xuống đầu tường thoải mái trên mặt đất lăn vài vòng dỡ xuống l ư ợ c đạo đứng lên hai người l ẫ ế nhau không nói gì làng lặng lặng b ị dạp trên mặt đất tránh né tại sát tường trong bóng tối làm có đủ đại lượng kinh nghiệm nhân sĩ hai người tự nhiên sẽ không liền như thế lô mãng làm việc Ngược lại từ trong túi cầm ra máy xem thân nhiệt đeo ở một bên mắt, c h u n g quanh hướng tới viên khu dò xét mấy lần, dùng làm phân biệt r a nhân viên phân bố tình huống. Có thể thấy tại máy xem thân nhiệt đeo ở một bên mắt mặt trên, xa xa trên trăm mét trong phạm vi, một đôi năm cảnh vệ đang tại dọc theo cố định tuyến đường tuần tra, đại môn bên kia càng là có vượt qua hơn 10 cảnh vệ tồn tại. Về phần cái khác địa phương, nay tòa án d ờ d ị c h viên khu kiến thiết diện tích vượt qua hơn 60 m ẫ u anh, tu kiến đại lâu liền vượt qua hơn 10 tòa, đến cùng muốn từ nơi nào vào tay thật đúng là một vấn đề lớn. May mà bỡ ngỡ không làm không có chuẩn bị sự tình. đến phía trước tình báo công tác dĩ nhiên làm tốt, ẩn d ậ d ị h l o sang dơ lết nơi sản sinh viên khu, quan phương trên trang web liền có công khai bản đồ biểu hiện, rõ ràng đánh dấu nơi nào là văn phòng cùng sinh sản khu vực. Mà bỡ nhỉ hai người sợ phải làm, liền là trước lẹn vào tiến làm công khu vực tìm kiếm cơ mật văn kiện, theo sau lại tiến vào nơi sản sinh. Thật sự là không đáng tin. Cắt thấp giọng mắng, bỡ nhỉ cũng không đi để ý tới hắn, văn phòng có lẽ sẽ không gửi đặc thù cơ mật văn kiện, nhưng tầm thường một ít không đối ngoại công bố văn kiện lại khẳng định tồn tại rất nhiều, mà thường thường từ này đó văn kiện chung. Chân chính trải qua huấn luyện nhân có đôi khi liền có thể từ giữa tìm ra bí ẩn đi ra. đ u ổ i k ị p so thủ thế, võ nhí đi ở phía trước, cắt theo t sát sau đó, hai người thập phần khôn khéo m ư ợ n dùng s á t tường hắc ám đến tránh né quang minh tập kích, liên tục hướng phía trước đi mấy chục mét cũng chưa bị người phát hiện. Đợi đã, võ nhí một phen giữ chặt đang muốn buơn ra đầu đi cả, chỉ chỉ tiền p h ư ơ n g mặt trên, hồng ngoại theo dõi máy ghi hình, thiếu chút nữa một không lưu ý liền trúng chiêu. Tở dài thở khí, ngược lại là cảm giác có điểm nín thở, vốn dựa theo hắn tính cách. trực tiếp lấy đem thương giết vào mới là sảng khoái nhất sự tình như vậy lén lút thật sự là không thế nào phù hợp hắn tâm ý đương nhiên cát không phải ngu ngốc hắn cũng thừa nhận tại đây trùng hoàn cảnh trực tiếp đại khai sát giới chính là tìm chết đây mới là hắn nghẹn k h u ấ t cùng Bernie l ẹ n vào nguyên nhân làm sao được c ắ t quay đầu so thủ thế hỏi muốn tưởng tiến vào làm công khu liền thế tất yếu trải qua h n g ngoại theo dõi máy ghi hình phía dưới Bernie nghĩ nghĩ bỗng nhiên mỉm cười chúng ta trực tiếp đi vào đi trực tiếp đi vào đi c ắ t mới cho mày liền bừng tỉnh đại nộ xa xa hướng bên này đi tới hai danh cảnh vệ chính là bợ nhì sợ chỉ ý tứ kia hai danh tán g ấ u cảnh vệ hiện nhiên còn chưa chú ý tới trốn tại chỗ âm u bợ nhì cùng Cas s i a m i khổ kiểm cầm đèn tin tùy ý tuần tra vừa vòng qua sắt tường hai người thân mình chấn động sùi lơ vô lực đang muốn ngã xuống liền bị bợ nhì hai người đỡ lấy động tác nhanh chút thoát người khác quần áo loại sự tình này bợ nhì đương tham viên khi không thiếu làm mà Cas liền càng là không thiếu làm chẳng qua phân biệt liền ở chỗ một người thoát là nam nhân quần áo một người thoát là nữ nhân quần áo mà thôi thay cảnh vệ quần áo b n h hoàn hảo vừa lúc hợp thân nhưng cả quần áo hiển nhiên có điểm ngắn nhỏ ngay cả mắt cá chân đều hiện lộ đi ra. May mà sắc trời âm u dưới, viên khu đèn đường cũng không đủ lấy khiến người chú ý tới này bại lộ một điểm. Đem hai danh c i sạch cảnh vệ nâng đến góc tường l ù m tây nội, làm bộ như cảnh vệ bận nghỉ cùng cas, cầm lấy đèn tin đẻ thấp mũ, dọc theo cảnh vệ đến khi địa phương phản hồi, hướng về làm công đại lâu đi. đã là buổi tối mau 10 giờ, làm công đại lâu ngọn đèn sớm tắt, tối đen một mảnh chỉ có mỏng manh khẩn cấp đèn sáng lên, đợi đến ngụy trang bận nghỉ cùng cas đi vào trước đại môn mới phát hiện, nơi này chỗ ra vào cư nhiên trang bị vân tay khóa. không có chính xác v â n tay căn bản là đừng nghĩ tiến vào làm công đại lâu quả nhiên này không phải một ý kiến hay cắt lại nhảy cựa trách khởi bỡn n h ỉ chiếu ta xem chúng ta vẫn là mau chóng về đi tới nơi này căn bản là tìm không thấy cái gì hữu dụng manh mối ngậm miệng bỡn n h ỉ không có như vậy buông tay dọc theo đại lâu dạo qua một vòng cười lạnh nói loại này dự phòng an toàn thi t h ố kỳ thật có đôi khi cũng không có cũng không hề phân biệt cười lạnh hoàn đem đèn tin cắm vào áo túi trung bỡn n h hai tay c h ả o thông gió ống dẫn bắt đầu hướng lên trên bò leo thiên n g n người này trước kia khẳng định là lao thử biến cắt trà trà tay, bất đắc dĩ theo bờ nhì d ư ớ i mông cũng chảo thông gió ống dẫn b ò leo lên. nguyên bản thật nhỏ thông gió ống dẫn, cơ bản không có cái gì nơi đặt chân, người bình thường mặc dù thấy cùng phát hiện nó, muốn bằng này leo lên đi cũng là thập phần khó khăn, không cẩn thận còn khả năng rơi xuống ngã chết. nhưng là hai người một là huấn luyện thành tích vĩ đại nhất FBI tham viên, một là tối hung tàn thị sát kẻ điên, b ỏ thông gió ống dẫn đối hai người đến nói thật đúng là không phải cái gì vấn đề lớn. tầng ba, thấp giọng nói một câu, bờ n h tả góc tường n g ẩ y qua, nháy mắt bắt lấy cửa sổ bên cạnh nhảy vào đi vào, mặt sau c ấ s h ọ theo. hai tay đều không có run rẩy chẳng sợ mảy may chỉ bằng một tay chảo cửa sổ bên cạnh toàn bộ thân mình n ộ n nhả ở không trung ngạnh sinh sinh đem chính mình kéo đi vào đây là v â đốt cờ sao bị vây tối đen đại lâu chung hai người ngược lại không hề dám đem đèn pin đốt sáng lên chỉ phải cầm ra trước đó chuẩn bị t ố t mỏng manh tiểu đèn t i n trung quanh chiếu xả dưới hướng bên này đi nhẹ nhàng mở ra v â đốt cờ đại môn bờn ì tả hữu nhìn q u a dưới nghiêng người đi ra ngoài bên ngoài hành lang chung phô liền một tầng mềm mại thảm vẫn kéo dài đi ra ngoài biến mất tại hành lang chỗ rẽ Hai người đệ thấp thân mình dọc theo sắt tường hướng phía trước đi, chuyển qua hành lang chỗ rẽ, hiện ra ở hai người trước mặt liền là làm công khu vực. Có thể dung nạp hơn 10 người làm công đại sảnh bên trong, chia làm hơn 10 cái đơn độc làm công gian, mỗi tấm b ả n thượng đều trần p h ó n g một đài máy tính cùng không thể đếm hết văn kiện hồ sơ. Có thể tưởng tượng, nếu là hai người muốn theo nơi này là xem tra tìm mà nói, liền tính là tìm đến hưởng đông chỉ sợ cũng sẽ không thu hoạch được gì. Là lấy hai người tự nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này, tại đây tầng thứ ba đi một lần sau, lập tức đi vào thang lầu trong thông đạo, thượng tầng thứ tư. người này văn phòng hẳn là sẽ là tại đỉnh chót sao? Bỡ nhỉ thắp sáng trên màn hình di động, Phương n g h i ệ p đầy mặt tươi cười đứng ở trên đài chưa xong có tiếp. Chương 301, k i n h t i n h thiên c ơ mật. Tìm kiếm này hoa tiểu k e o văn phòng, không có tiêu phí hai người bao lâu thời gian, cả tòa làm công đại lâu tầng cao nhất tầng thứ sáu, trải qua một điều hẹp dài thảm hành lang, Trang Hoàng Sa hoa hành lang c h ỗ c u ố i liền là cái kia hoa tiểu k e o văn phòng. Người này văn phòng thật đúng là không sai a. c ắ t trong miệng điêu tiểu đèn tin, nâng lên một thanh từ bình hoa, lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, đưa lô t h a i lắng nghe này đạo thanh thúy vân vọng. Lắc đầu. Bộ Nhi lười đi để ý tới các động tác, thản nhiên đi đến trước bàn làm việc, đầu tiên cầm lấy trên bàn mấy phân văn kiện nhìn nhìn, phát hiện không phải cái gì trọng yếu văn kiện sau, còn hồi nguyên vị cẩn thận phóng hảo. Theo sau vòng quanh bàn công tác đi đến trước ghế ra, hạ thấp người bắt đầu xem xét phía dưới ngăn kéo, được, rồi, chống không một vật khiến hắn thu hồi tầm mắt. Tìm chỉnh chương bàn công tác cư nhiên cũng chưa tìm đến cái gì hữu dụng gì đó, như vậy còn dư một địa phương sáu. Nhìn trên bàn máy tính, Bộ Nhi ấn xuống khởi động máy kiện, v à tá bắt đầu giới diện rất nhanh xuất hiện ở trước mặt, tổng cộng dùng không đến 5 giây. khởi động máy mật mã đưa vào g i ớ i diện liền hiện ra ở b ọ n h tầm mắt dưới 6. tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có đoán trước b ọ nhì không chút hoang mang cầm ra tự mang usb cắm vào trên bàn usb ổ cắm b ù m b ù m gõ lên bàn p v m lên loại này khởi động máy mật mã đối người bình thường đến nói khẳng định tương đối đau đầu nhưng đối với hơi chút hiểu chút máy tính tri thức người đều không tính phiền toái chúng chi vẫn là b ọ n h ít nhất phá giải mật mã tiến vào thao tác g i ớ i diện trong hắn cũng chỉ dùng hơn 10 giây liền hoàn toàn thu phục v à n tám thao tác g i ớ i diện thượng trừ thu về chạm cùng vài cái cặp văn kiện ngoại cơ bản chống giống một mảnh. Bỡ nhỉ di động con chuột điểm khai cặp văn kiện, phát hiện trừ là chút thống kê số liệu bên ngoài, giống như không có cái gì thứ kỳ quái. Di 6. Nơi này là. Bỡ nhỉ tâm mắt ngưng tụ, chú ý tới trong đó một phần văn kiện trung có điểm bất đồng tầm thường địa phương. Này bút t ư kim nơi phát ra có điểm không thích hợp sáu. Đáng tiếc văn kiện tư liệu quá ít. Bỡ nhỉ lật xem trên phần cứng còn lại văn kiện, nhanh chóng xem một lần, thủy c h u n g không có tìm đến cái gì hữu dụng manh mối. Chẳng lẽ thật là ta nghĩ nhiều? Điểm mở cuối cùng một phần cứng, bỡ nhỉ thân mình chấn động, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. 10 tổ thực nghiệm thí nghiệm kết quả 3. con chuột một điểm này phân văn kiện lập tức bị bờ n ì điểm hai đỏ cụm mệt chung số liệu tư liệu từng hàng biểu hiện tại hắn trước mặt hẹn đệ tạ 6. á ánh mắt thượng hạ chuyển động bờ n ì trong lòng khiếp sợ càng ngày càng nặng nhanh chóng đem đỏ cụm m ệ xem hoàn tất sau thâm thâm hít một hơi nếu nói đến phía trước bờ n ì là tưởng tìm đến bờ dị nhì mất tích tương quan manh mối như vậy hiện tại hắn lại biết chính mình phát hiện một kiện thập phần đáng sợ bí mật đệ t loại này ẩn d ở dị công ty tiểu mới chất kháng sinh c ư n h i ê n có thể trị liệu ngoại giới đang điên cuồng tứ liệu siêu cấp vi khuẩn m mịn hơn nữa đã làm không giới 10 tổ thử nghiệm xem như hoàn toàn xác định trị liệu hiệu quả khả ngoại giới cư nhiên đối với này tuyệt không c n g kích từ đó c ủ m mện trung chuyển làm thực nghiệm thời gian cùng kết luận đến xem hiển nhiên làn giờ gì sớm biết được e đ ệ t ạ có thể trị liệu siêu cấp vi khuẩn l ờ m ị n h nhưng vì cái gì một điểm cũng không có đem tin tức truyền đến ngoại giới đi còn có như thế trùng hợp sự tình sao siêu cấp vi khuẩn mới nhất sinh ra nhanh như vậy liền có thể sinh sản ra đúng bệnh h ố t thuốc chất kháng sinh nếu trùng hợp mà nói hoàn hảo lượng này hết t h ả đều không là trùng hợp kia chân tướng đáng sợ tính cũng rất nghiêm trọng cùng khủng bố Án giờ d ị s á Bernie đóng kín số liệu đỏ cu mẹn, hơi hơi vừa nhắm mắt tỉnh, chợt mở, trong mắt tràn ngập ngương trọng thần sắc. Làm sao? Ngọn truyền thanh từ bình hoa, cắt lại đem văn phòng cất chứa vài món văn vật xem một vòng. Lúc này mới đi đến Bernie bên cạnh. Nay án giờ d ị chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. ư c chẳng lẽ ngươi phát hiện này ra công ty bối cảnh là nhà trắng sao? Mở hai h ớ c vui đùa, cắt vẫn là không có chân chính lý giải đến Bernie trên mặt trầm trọng biểu tình sở đại biểu ý nghĩa. Ngươi xem xem đây là cái gì? điểm khai kia phân đỏ cụm m n khiến c ắ t nhìn kỹ một lần bờ nhĩ đem p h ầ n cứng t r u n g đỏ cụm ẹ n toàn bộ phục chế xuống dưới, tồn đến chính mình mang đến U.S.B bên trong. thật sự là khó có thể tin tưởng sáu, cát không thể tưởng tượng nhìn bờ nhĩ ngươi hoài nghi trận này lan đến toàn cầu tình hình bệnh dịch là này r a công ty cố ý chế tạo, có tương đối lớn khả năng tính ít nhất từ chúng ta hiện tại nắm giữ chứng cứ đến nói, hẳn dở diệt hiểm nghi rất lớn. ta tưởng đến biện pháp, cát sen mồm nói có lẽ ngươi có thể đem này đó văn kiện giao cho FBI, như vậy ngươi liền có thể rửa sạch chính mình trên người tội chứng. Ngươi không phải nói này ra công ty cùng sở tập đoàn lui tới chặt chẽ sao? Có lẽ còn có thể đem sở tập đoàn liên lụy xuống nước. Nếu sự tình thật sự đơn giản như vậy liền hảo. Bernie lắc đầu phủ quyết cật đề nghị. Này chỉ là một phần thực nghiệm số liệu văn kiện, cũng không thể làm trực tiếp chứng cứ sử dụng. Hắn nhìn về phía bên ngoài tối đen t i ê n không u ố n chi ta lần này còn chống lại lệnh bắt chạy trốn, đã xem như t ọ a thực của ta giết người sự thật, không có trực tiếp chứng cứ là không có khả năng chỉ bằng như vậy liền có thể tẩy thoát của ta h i n nghi. Không được sao? Các cô lô nói ta tưởng chúng ta vẫn là rời đi Mỹ quốc đi, đối, chúng ta đi Canada, không ai có thể tìm được chúng ta. Nói chuyện không hợp ý nửa câu nhiều, nói nói, cắt lại tại đối bợ n ỉ khuyên bảo buông tay ly khai. Nếu không có bợ d ị t n ỉ mất tích, khả năng bợ n h nhìn thấy loại này kinh thiên bí văn, hắn thật đúng là sẽ cân nhắc c ù n g cố k ỵ rời đi. Nhưng là bợ d ị t n ỉ dừng ở trong tay đối phương, kia liền tuyệt không có thể như vậy buông tay rời đi. Các ta là nói thật, nếu ngươi lựa chọn rời đi, ta sẽ không trách ngươi. Lần này là ta đem ngươi liên lụy, ngươi ta nhân tình xem như trả đủ, ngươi không tất lại cùng ta. vô v ô cất bà vai, vợ n ỉ thở dài nói, hảo, huynh đệ, người đem ta đưa đến nơi này đến đây, hiện tại lại tưởng khiến ta đi, ngay cả thượng đế đều nhìn không được loại chuyện này. c ắ t s ờ s ờ phủ đầy hồ cha cầm ngươi ta nhân tình tuy rằng xem như trả đủ, bất quá lần này liền đến p h i ê n ngươi tới nợ ta nhân tình, ngươi sẽ không là không tưởng nợ ta nhân tình đi. c á t những lời này rõ ràng là không chuẩn bị ly khai, vợ n ỉ trong lòng một trận d ò n g nước ấ m chảy qua, không nói gì, hai người dọc theo đường cũ bắt đầu phản hồi, treo lên đến không dễ dàng, bò xuống đi hiển nhiên cũng không lớn là một chuyện dễ dàng. hai người mới bỏ đến tầng hai khi đống nhiên ngừng thở đại khí không dám nhấc x u y ễ n thần kinh banh được gắt gao một tổ cảnh vệ hai người cầm đèn tin từ dưới lầu hơn 10 mét ngoại đi qua nếu là lúc này phát ra cái gì thanh âm chỉ cần kia hai người cầm lấy đèn tin hướng bên này đảo qua lập tức liền có thể phát hiện giữa không trung hai người khi đó không chút tin tức hai người đều không kịp đánh trả liền sẽ đưa tới cảnh báo triệt để xong đời tựa hồ là thượng đế đô tại chăm sóc bọn họ c ù n g thường lui tới như vậy tuần tra hai danh cảnh vệ không có đem tầm mắt nâng lên đi cười nói dọc theo đường đi xa. lúc này hai người mới hơi hơi xả hơi, không nói sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, ít nhất vẫn trào thông gió ống dẫn vẫn là có điểm mệt mỏi. ba, cách mặt đất còn có một mét độ cao khi, bờ nhì dẫn đầu nhảy xuống, c ắ t theo sát mặt sau. fuu c ờ c ờ ta cho rằng kia hai bị chúng ta thoát được tinh quang tiểu kê bị phát hiện. c ắ t sờ bên hông xuống lục, tổng cảm giác không có cảm giác an toàn, như vậy hắn tùy thời gian ngoài đều là mang theo cự đại vi lực s ú n g săn, lúc nào mang qua như vậy món đồ chơi. thiên n t loại này món đồ chơi cho dù là một con thỏ, đều khả năng đánh không chết. hiện tại chúng ta hướng nơi nào đi? sinh sản khu nhà máy. b ấ n h một câu đơn giản lời nói kết thúc trò chuyện. Hai người một bên dọc theo vách tường châu âm u, hoặc là luồn cây chung di động, hướng phía đông khu nhà máy mai phục qua. Cũng may mắn nơi này viên khu x a n h hóa diện tích thập phần không sai, lúc này mới cho bọn họ mai phục cơ hội. Đang gặp được thật sự là không thể mai phục địa phương, liền chờ đến không có nhân thời điểm ngụy trang thành nơi này cảnh vệ, đệ thấp v à n h nón đi qua. Y như vậy phương pháp, hai người thật đúng là nhanh chóng tiếp cận sinh sản khu nhà máy. Chỉ là cũng đến cùng. sinh sản khu nhà máy cùng làm công khu vực giới nghiêm hoàn toàn không phải một cấp bậc bên trên. 4 mét độ cao lưới dây thép, mặt trên còn thông có điện cao thế, không có thích hợp công cụ hai người căn bản không dám tới gần. Nhìn điện cao thế cảnh báo n h ã n h i ệ u hai người đành phải buông tay lúc trước lao biện pháp, chuẩn bị dọc theo lưới dây thép n h ễ u một vòng. Xem xem có hay không có thể đi vào chỗ h ổ n g Sự thật chứng minh bọn họ suy nghĩ nhiều, duy nhất chỗ ra vào, tuy rằng đủ để dung nạp xe vận tải ra vào, nhưng cảnh giới canh giữ ở cửa cảnh vệ lại trước sau có hơn 10 người người bên hông đeo súng ống, chứng minh này không phải cái gì phổ thông cảnh vệ. xem ra chúng ta vào không được, trốn tại một chỗ nhà lầu trong góc, lặng lẽ hướng bên kia đại môn nhìn lại, hai người có chút bất đắc dĩ. loại này nghiêm mật phòng vệ tình huống, đừng nói là bọn họ hai phàm nhân, liền tính là điện ảnh trung b ậ t m à n đến đây, trừ phi xông vào, bằng không p h ò n g chừng cũng phải đau đầu một chút. có xe đi ra, cắt nhắc nhở một câu, quả nhiên ngọn đèn lóe ra, có xe từ cổng lớn mở đi ra, là đại hình xe vận tải, nhưng không chỉ là một chiếc, mà là trước sau ướt chừng ngũ chiếc đại hình xe v ậ tải. mắt thấy có xe đi ra, cũng không biết b n nhỉ nghĩ tới cái gì, mắt sáng lên miêu phục chạy qua. đi đến mặt cổ bên cạnh nằm sấp, đợi đầu tiên một chiếc xe vận tải xử đến, tùy tay ném, không biết đem thứ gì ném đi ra ngoài. theo sau, làm xong sự tình bỡn ý lại đè thấp thân thể chạy trở về, không có gợi ra bất luận kẻ nào chú ý. ngươi vừa rồi làm cái gì? Cát Nhi g hoặc nói, một chút vật nhỏ mà thôi. bỡn ý mỉm cười cũng có lẽ sẽ đối với chúng ta rất có r i ú p ngươi sẽ không là đem à n h ném đi lên đi. Cát Hoài Nhi g nói, đi thôi. bỡn ý đối Cát Hoài Nhi g không đáp, phất phất tay ý bảo cùng đi ra ngoài. đợi đã, ngươi không tìm cơ hội đi vào sao? trước không cần đi vào. có lẽ có mặt khác phương pháp có thể giúp chúng ta lý giải bên trong đó đến cùng đang làm cái gì quen thuộc đến khi đường muốn phản hồi kia liền phương tiện rất nhiều không bao lâu nhì hai người tìm đến cắt ra chỗ h ổ n g dùng vào phương pháp nhảy đi ra ngoài nhanh chóng biến mất ở ngõ nhỏ bên trong chưa xong còn tiếp 6. á u chương 302, bại lộ suy suy sáu làm sao cắt điêu xì gà cánh tay gấp khúc vươn ra ngoài cửa sổ quay đầu lại kinh ngạc nói xuống xe bỡn n h ỉ chào tay lái thấp giọng nói xuống xe cắt nhìn trái nhìn phải xác nhận xe chung quanh không ai sau càng thêm nghi hoặc đến địa phương, ân, còn có không sai biệt lắm hơn 10 km, hơn 10 km, người đang nói đùa sao? xa như vậy liền đi xuống xe, c á t thiếu chút nữa không có t ừ trên ghế nhảy dựng lên. Hai ngày trước, bọn họ lẻn vào ản giờ dị sinh sản viên khu nội, tìm đến chút g h ê v ớ m cơ mật, theo sau lợi dụng máy truy tung truy tung kia vài chiếc xe v ậ tải, đi đến bang nệ vạ đạ này quỷ địa phương. mắt thấy sắp đến mục đích, vợ nhỉ lại còn nói xuống xe, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. vợ n h thu thập thứ tốt, theo sau điều khiển xe lái vào một bên rừng tây trong. kéo ra cửa xe nhảy xuống, nhìn thấy bỡn n i ỉ đã rời đi điều khiển bị, cát cũng không hề biện pháp, chỉ phải cũng kéo ra cửa xe xuống xe. ngươi không có phát hiện phía trước đường chỉ có một điều sao? bỡn n i ỉ bắn ra s ú n g lục băng đạn nhìn nhìn, một phen thược hời, nghiêm mặt nói nếu chúng ta tiếp tục đem xe lái tiếp, khẳng định sẽ gặp được không cần thiết phiền thoái, vẫn là đi bộ đi tới đi. thiên nột, 10 km về dã, cát g ê n g ỉ ì nói ta là không sợ, nhưng là bỡn n i e ngươi được không? bỡn nhỉ không để ý đến này ngu ngốc vấn đề, đi đến xe mặt sau kéo lên cốt sau, đem vũ khí trang bị ba lô nắm lên ném cho c á hảo. đừng nhiều lời, chúng ta đi mau. Thời gian đã là buổi chiều 3 giờ hơn, lại không nhanh lên đi tới mà nói, cũng có lẽ sẽ liền muốn cùng hắc ám làm bạn. Lúc này nhiệt độ không khí thấp chí dưới 01 độ, trong rừng cây dày đặc màu trắng tuyết động, hai người lưng trầm trọng ba lô, một bước hai bước tự nhanh b ư ớ t tại trắng non tuyết động gian lưu lại một dấu chân, kéo dài tới rừng cây c h ố t sâu. này quỷ thời tiết xấu, thở ra một ngụm nóng hôi hổi b ạ c khí, c t rụt rụt cổ. đến cùng còn có bao nhiêu xa? Từ trong lòng cầm ra GPS, vợ n h dùng bao tay lau lau dưới còn có ước chừng 5 km, còn có 5 km. xem ra ta muốn thu hồi ta phía trước nói lời nói một ngông rửa vào một cây đại thụ ngồi xuống cất h ấ t tay không được ta tất yếu nghỉ ngơi một hồi mới được theo lý thuyết lấy c ắ t thân thể tố chất cũng quả quyết sẽ không như thế nhưng là hắn phía sau lưng trang bị trọng đạt hơn 6 0 kg có thể ở tuyết động tương đối thâm sâm lâm trong đi lên 5 km thể năng đã là cực kỳ d ọ a người rồi mà một bên b ọ n nghỉ sở dĩ còn có thể thoải mái mà nói chuyện càng vì đại bộ phận trang bị đều đặt ở c ắ t phía sau hảo nghỉ ngơi một hồi tại sâm lâm trong buôn ba hơn 2 giờ đã là buổi chiều 5 giờ hơn xa xa chân trời âm u t i ệ m thầm h i ể n nhiên tiếp qua nửa giờ tả hữu sắc trời liền đem triệt để rơi vào trong bóng tối bỡn nhỉ ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm dựa vào đại thụ nghỉ ngơi b ọ n nhỉ đang cúi đầu xem xét bản đồ thình lình nghe được một bên c ắ t thấp giọng hỏi thanh âm cái gì thanh âm ngẩng đầu bỡn nhỉ kinh ngạc ngươi không có nghe đến c á t trên mặt biểu tình dần dần nghiêm túc lên mạnh từ mặt đất đứng lên móc ra trong lòng xuống lục tả hữu xem xét lên gặp cất không giống như là nói đùa bộ dáng b ọ n nhỉ ánh mắt híp lại cũng đồng dạng rút ra xuống lục cảnh giác nhìn chăm chú vào chúng quanh, im l n g s â m lâm trong, vài giây qua đi, quả thực truyền đến một trận mỏng manh ong ong tiếng vang, hơn nữa đang không ngừng mở rộng đến tiếp cận r o n g đó là 6 f u ũ c ơ cờ, phi cơ không người lái, b ỡ n h mắt sắc, lập tức nhìn đến đột nhiên từ trong bóng đêm bay ra đến vật phẩm, dĩ nhiên là một trận 4 cánh phi cơ không người lái, cơ tái máy ghi hình lóe ra hừng q u a n g đã nháy mắt đem hai người hình ảnh quay chụp xuống dưới, 33336. không đợi hai người bắn, phi cơ không người lái phía dưới cơ tái sú n g máy chuyển động h ọ n g súng, liên tiếp viên đạn hàng h á i bắn ra. thuở tới hai người sợ đứng vị trí bắn phá mà đi, cũng may mắn bọn n h cùng cất không phải bình thường nhân, phản ứng thần tốc, cũng bất chấp lấy thương đánh trả cùng hình tượng, thân mình hướng ra ngoài nhảy dựng, tránh thoát một vòng súng máy bắn phá. v à n g ư y n g ả y s u c ắ t nháy mắt vứt bỏ ba lô, nâng tay lên thương nhắm ngay phi cơ không người lái sợ tại không trung b ó p có súng, nhưng mà phi cơ không người lái động tác ra ngoài bọn họ dự kiến, một vòng súng máy bắn phá không có giết chết bọn họ, p h ả n phất có đủ nhân chiến thuật trí tuệ như vậy, đ ộ nhiên b ố c lên bay lên, cư nhiên trong máy mắt n tránh c t nổ súng bắn ra đến viên đạn. đánh được phi cơ không người lái phía sau cây cối vỏ cây bay ngang, suy suy suy, bước lên đến 7-8 m é t độ cao, phi cơ không người lái điều khiển tự động tâm phiến, không đến 0.1 g chấm một giây tức xử lý hoàn quang học thông đạo thu hoạch hình ảnh, s á t n a phán đoán ra trước mặt tình thế siêu một tiếng c ư p phi mà xuống, năng lượng cao t ủ n sét laser kích phát khẩu trận lóe, các bên cạnh cây cối nhất thời tuôn ra một đ ạ o ánh lửa, trực tiếp thiêu r a cháy đen t h ô n g động. Hai người ngược lại hấp một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy ra đầu một trận r u lên, như thế nào cũng không nghĩ tới một trận phi cơ không người lái mặt trên. Cư nhân sẽ vận chuyển thực chiến dùng năng lượng cao t ù n sét laser. Năng lượng cao t ù n sét laser kỹ thuật tiêu chuẩn không cao, nhưng là thụ giới hạn trong tin kỹ thuật. Tại người bình thường quan niệm chung, dù có thế nào cũng không khả năng đem thực chiến dùng laser vũ khí vận chuyển ở một trận tiểu tiểu phi cơ không người lái mặt trên. Này không thể nghi ngờ có điểm trùng k í c h hai người thường thức quan niệm. Đáng chết, mau tránh ra! Dù tỏ h ă n g hái xoay tròn, sẽ rách rét lạnh không khí, mang đến làm người ta cơ hồ hít thở không thông khẩn trương áp lực. Nếu không phải vừa rồi t ù n sét laser đánh c h ư t một điểm, hiện tại đã triệt để tử vong. Đi, đi mau sáu! Mạnh từ mặt đất nhảy dựng lên, b o r n i hét lớn một tiếng, liên tục chiêu thiên nổ súng, thương pháp của hắn không hổ với FB huấn luyện đệ nhất, thế nhưng một thương không có thất bại, toàn bộ đánh trúng phi cơ không người lái. Đáng tiếc quân sự sử dụng phi cơ không người lái đã bị Trần Nương cùng tay phải triệt để cải tạo thang cấp, đặc trùng vật liệu thép chế tạo đi ra s ắ c ngoài, khiến cho đánh trúng viên đạn đầu toàn bộ kẹt ở bên trong, không có phá hủy bên trong tuyến đường cùng tâm thiến. Bất quá nhận đến viên đạn trùng kích tờ c300 phi cơ không người lái cân bằng tính nhận đến phá hư, lắc lư vài cái mới ổn định xuống dưới. c ố n cái r ắ m cắt không để ý đến b o n i gầm rú. Ngược lại kéo ra phía sau ba lô, từ giữa móc ra một phen dìm mình tổng súng săn nhắm ngay phi cơ không người lái. Đi tìm chết đi, ngươi này tập trung. Với anh, không đến 6 mét cự ly, hoàn toàn có thể sử dụng đến săn bắn lão hổ súng săn. Một phát liền lăng không kích bạo t ờ cờ 300 phi cơ không người lái. Bỡ n ỉ trợn mắt há hốc mồm. Thất thần một lát mới lấy lại tinh thần. Được rồi, coi như vừa rồi lời hắn nói không chắc chắn. Linh kiện bạo đầy đất phi cơ không người lái, triệt để biến thành không thể phân biệt sát vụn. Bỡ n đi qua hạ thấp người, dò xét vài cái, l ắ đầu. x á t nhận chính mình là không thể từ nơi này mặt đạt được cái gì hữu dụng t i n tức nhưng quang tử vừa rồi này giá quỷ dị phi cơ không người lái biểu hiện đến xem bỡ nhỉ có thể khẳng định ngay cả quốc phòng cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục cũng tuyệt đối không có như thế tiên tiến phi cơ không người lái tiêu chuẩn chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này đứng dậy bỡ nhỉ đối với chỉnh lộng s ú n g ống c ạ t trầm sắc nói ta cảm giác chúng ta đã bại lộ chính là vừa rồi c ắ t dứt khoát vứt bỏ xuống lục đem súng săn cầm ở trong tay tùy tiện nói hiện rõ ràng bỡ nhỉ sắc mặt trầm trọng vô cùng chúng ta cần v u ô n g tay phía trước chế định kế hoạch trước rời đi nơi này lại nói 6. 6. liên tại kia một trận phi cơ không người lái bị cắt cấp lăng không kích bạo sau xa tại hơn 6 km ngoại giản đơn loại nhỏ sân bay một trận tờ cờ 200 bị xe điếu bung đường băng lập tức tại một đạo điều khiển chỉ lệnh không chế dưới chậm rãi chuyển động cơ đầu dần dần tăng lên tốc độ đột nhiên ở trên đường băng lướt đi cất cánh x ô n g về phía mở mịt bắt ngát trên bầu trời suy 5 phút đồng hồ sau một trận tình l ì n h xảy ra tiếng xe phanh lại đánh vỡ tuyết dạ yên tĩnh hai chiếc tối đen sắc ngoài s u về vu đường băng ngoại dừng lại một đám ý mệ đặc thù khẩn cấp tiểu tổ nhảy xuống xe tử ngồi trên hai giá một bên tùy thời đợi mệnh phi cơ trực thăng cánh nhanh chóng toàn phi mang đến bay lên dòng khí kéo hai giá hắc ư n g phi cơ trực thăng dọc theo sâm lâm mạnh tầng trời thấp cấp phi mà đi ông long sáu vài đài tờ cờ 300 phi cơ không người lái nhận được chỉ lệnh qua đi dọc theo hình tam giác s ắ p hàng đối sự phát địa điểm khu vực triển khai nghiêm mật tìm tòi ý đồ tìm ra hai thích trốn tiểu lão tử theo lý thuyết có xem thân nhiệt phân biệt nghi phi cơ không người lái ở như vậy nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới tìm đến hai mục tiêu hẳn là thập phần dễ dàng mới đúng nhưng lệnh c ư n g chế nhân viên cảm thấy kỳ q u á i là tìm vòi xong việc phát địa điểm trùng q u a n h vài trăm mét lại căn bản không có phát hiện mục tiêu bóng dáng cũng không biết kia hai người đến cùng dùng cái gì phương pháp trốn đi nơi nào liên tại vài đài phi cơ không người lái tìm tỏi qua đi sau tìm t ò i góc chết không chớp mắt địa phương hai nơi hơi hơi lộ ra tuyết đôi đ ồ n g nhiên chấn động rời g i c mở ra lộ ra bợ nhỉ cùng cất hai người đầu đi ra đáng chết đáng chết như thế nào sẽ có nhiều như vậy phi cơ không người lái cất tim đập nhanh không thôi b ọ nhỉ của ta huynh đệ ngươi xác định chúng ta tìm kiếm mục tiêu không phải năm mươi m t khu đương nhiên ta thực xác định, bởi vì ta đi qua 51 khu 6. á c trong mắt đều nhanh chừng đi ra, nào chỉ ngay sau đó b ọ n b lời nói một chuyện tuy rằng chỉ là tại tường vây bên ngoài, khai hoàn không lớn không nhỏ vui đùa, hai người bắt đầu tự hỏi nên như thế nào rời đi. tuy rằng sự thật có điểm làm người ta bi ai, vì cái gì từ ban sơ ngay từ đầu thời điểm, bọn họ hai liền thủy chung tại chạy trốn, chẳng lẽ liền không có thể hảo hảo mà xoay người đối kháng một phen sao? sự thật chính là, không thể, tuyệt đối không thể, bọn họ hai đầu còn chưa triệt để hỏng mất, chỉ cần không phải cố ý đi tìm tử. Liên tuệ sẽ không làm ra như thế tìm chết hành động đến. Gì, là phi cơ trực thăng. Cắt lỗ hai du lên, nghe được đến từ xa xa thiên không cánh xoay chuyển tiếng vang. Phi cơ trực thăng, không tốt. Bỏn ý đồng tử co rụt lại, ngay lập tức ngưng tụ thành mũi chân cẩn thận. Cắt còn chưa phản ứng lại đây, Bỏn ý hai chân đạp, đại thủ Sakas dùng lực đem hắn xả mở ra. Siêu, liên tại cắt ban đầu vị trí bên trên, một đạo hàn quang trận lóe, bên cạnh cây cối nháy mắt bị một phen Nhật Bản thái đao hung hăng bổ trúng. Nếu không phải Bỏn ý nhanh chóng đem cắt kéo ra, chỉ sợ cắt đầu đã bị chém đứt. liên tại cất cùng bận n ỉ hai người khiếp sợ trong thần sắc một toàn thân màu đen sợi bộ đồ bó sát người châu á nam tử chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra chưa xong còn tiếp chương 303, h trào bộ người là ai lời kiểu này đương nhiên không có khả năng nói ra trên thực tế liền tại kia nam tử từ trong bóng đêm đi ra khi bận n ỉ cùng cất liên nửa điểm vô nghĩa cũng không có hỏi sạch sẽ lưu loát n n m súng liền bỏ cỏ một trong tay em mở 1 9 1 1 liên tục không ngừng phun bắn ra hỏa x à mặt khắc nâng đủ để đánh sát hắc hùng súng săn không tiếc viên đạn phun ra cự đại hỏa diễm Vô số sắt thép đầu đạn từ họng súng phun bắn mà ra, mang theo không thể địch nổi khí thế hướng tới H ắ c ý Nhân cái đi. Song phát chi gian cự ly, tuyệt đối không có vượt qua 10 mét. Nhưng liền tại hai người bóp có súng trong phút chốc, H ắ c ý Nhân hai chân xây dịch, thân mình p h ả n g phất một điều rắn hổ mang như vậy, gấp khúc tiên chuyển mở ra, lấy một loại zét tự hình bắn nhanh l ó y ra, bắn xuyên qua viên đạn cư nhiên toàn bộ thất bại. c á c ánh mắt lộ ra, khó có thể tin tưởng nhìn H ắ c ý Nhân đi tới. Rõ ràng là lấy một loại nhìn như thông t h ả bộ pháp, lại có thể tránh thoát viên đạn bắn, này tại cả c ý tưởng t r u n g d ứ t khoát cùng ma pháp không khác. Hắn chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn Hắc Y Nhân đi đến bọn họ bên cạnh mấy mét ngoại, vươn ra trắng bệnh tay phải, cầm chặt chém vào v ỏ cây thái đao, tùy tay rút ra. Lúc này hai người nhịn không được lui về phía sau vài bước, nhìn Hắc Y Nhân màu nâu c o người, trong lòng căng thẳng, không biết sao sinh ra không thể địch nổi ý tưởng. Nhưng mà cả từng làm một kẻ điên sát nhân cuồng, gặp được như vậy không thể tưởng tượng đối thủ, ngược lại kích phát hắn trong lòng hương phấn cảm, vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi, xả ra khoa kéo, phản thủ móc ra hai thanh súng lục, cảm xúc phập phồng nói b ọ n n h ngươi đi trước. Ngươi điên rồi sao? Bỡn n ỉ cẩn thận để phòng nhìn hắc ý nhân, trong lòng giác quan thứ 6 á đang điên cuồng cảnh cáo hắn. Rời xa này quỷ dị á châu nhân. Ha ha ha, ta cũng không điên. Đầu tiên là cuồng tiếu vài cái, cắt lập tức biểu tình tỉnh táo lại nếu ngươi không đi, nhưng liền đi không được. Ngươi hẳn là minh bạch của ta ý tứ. Đồng tử co d t lại, bỡn n ỉ c h ư mặc, tại cắt trên vai v ỗ v ỗ không nói gì lui thân nhanh chóng hướng về phía sau lui đi, không bao lâu liền biến mất tại màu đen trong rừng. 6. Mắt thấy bỡn nhỉ liền muốn trốn thoát, hắc ý nhân trong mắt không hề cảm tình sát thái, lạnh lùng đem dao hướng lên trên n h tới. vừa lúc một mảnh tuyết hoa chậm rãi r ừ n g ở trên núi đao bá v â ngay n g à n sáu hai người động c á c này một động giống như bình tĩnh đại hải nháy mắt ngập trời phun lãng eo lưng dùng sức nhất băng đạn cả người cách mặt đất bay lên hai tay chảo họng súng phun ra xoay tròn đầu đạn thẳng thủ hắc y nhân đầu lần này nếu như bị đánh trúng không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần là nhân loại kia khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ làm người ta tiếc nuối là các tốc độ tuy rằng đã vượt qua thường nhân cực hạn nhưng hắn sợ phải đối mặt được nhân nhưng cũng là một siêu việt thường nhân cực hạn quái vật đối mặt bắn tới được lượn vòng đầu đạn. h ắ Nhân ánh đao l ạ i ra, nháy mắt phán đoán ra này ba viên viên đạn đường đạn phương hướng, mỗi một đao đều lấy không thể tưởng tượng tốc độ, tại bắn tới được đầu đạn thượng nhẹ nhàng Nhất h á i Vừa phi trực tiếp đối t r à n g cũng không phải tránh né, liền như vậy Nhất h á i ba viên mang theo hung mãnh khí thế đầu đạn lập tức thiên chuyển phương hướng, sai một ly từ Hắc Y Nhân má bắn bay qua đi, đánh trúng phía sau hơn 10 mét trên c â y Đáng chết, này quái vật! Cắt nhiệt huyết sôi trào, vừa chiến vừa lui, một phương diện là tưởng tìm kiếm đánh bại này đáng sợ quái vật phương pháp, một phương diện khác cũng là vì chính mình hảo hữu tranh thủ trốn thoát thời gian. a n g a n g anh sáu siêu siêu siêu sáu lại là tiếng súng lại là thân đao bổ ra không khí tiếng giết đông d ạ trong rừng tây đại phiến tuyết hoa cùng bay ngang vỏ cây gỗ vụn tiên phi bắn ra bốn phía hai điều hắc ảnh ở trong đó triển khai một hồi đối chọi quyết đấu không thể không nói các không hổ có siêu nhân bình thường khủng bố thân thể tố chất mặc dù cùng hắc y nhân tương đối cũng chỉ là tại phản ứng trên tốc độ kém một bậc nhưng trên thể năng cư nhân so hắc y nhân còn cường đại hơn một phần nhưng thể năng tại trong quyết đấu không phải tính quyết định nhân tố các rất rõ ràng này quái vật đối thủ phản ứng tốc độ dứt khoát đáng sợ đến h i nhân. nếu không phải dựa vào trong tay vũ khí nóng, bước đối phương tại thời khắc mấu chốt tránh đi, bằng không chính mình sớm liền bị một đao chém chết. Đối, người bình thường chém hắn hơn m 0 ờ i đao đều khả năng muốn không được hắn m ệ n h k h ả Cắt có thể khẳng định, đối phương chỉ cần một đao, vô cùng đơn giản một đao liền có thể triệt để khiến chính mình vĩnh viễn nhắm mắt lại. đã tranh thủ bao nhiêu thời gian? một phút đồng hồ, vẫn là hai phút. Cắt không dám xác định, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Không tốt. lại một lần nữa bước lui đối phương, Cắt trong lòng l ộ c bộ, quát to một tiếng không tốt. ngược lại cũng không phải không có đoán trước đến viên đạn số lượng. mà là trong đó một chiếc súng lục thế nhưng tại đây thời khắc mấu chốt phát sinh trục chặt kẹt loại này một phần vạn tỷ lệ cư nhiên đều có thể bị hắn gặp như thế nào sẽ như vậy x u i x ẻ o một khẩu súng kẹt các phản ứng không thể nói là không nhanh lập tức đem kia thương làm như viễn trình vũ khí hướng tới hắc ý -E nhân đầu dùng sức ném đi không cầu một chiêu chế địch cũng hy vọng có thể kéo dài dưới đối phương phản ứng khả tiếp theo dây các liền biết chính mình sai lầm sai được thập phần lợi hại hắn này một ném không chỉ không có đập trúng hắc y -E nhân ngược lại sử hắc y -E nhân bắt lấy cơ hội những người né tránh g a n l ệ n đến súng lục. tại c ắ t không kịp n ổ s ú n g gian, một đao do cho tới thượng mạnh bổ ra dưới đất tuyết động, vẽ ra một hoàn mỹ nửa vòng tròn, ngay lập tức đánh bay cát một khắc cầm xuống l c hô hô sáu, thở ra bạch khí, cát đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, gắt gao nhìn chằm chằm hất n h â n cùng với hắn kia một phen cơ hồ ai đến chính mình hết hầu sắc bén thái đao, thất bại, bại thực thảm. bài trừ cái khác nhân tố, cát hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình có một ngày cư sẽ bại tại một sử dụng vũ khí lạnh địch nhân trong tay, này so mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn khó có thể tin tưởng. nếu hắn còn có thể sống đi ra ngoài. Hắn khẳng định sẽ không lại mang t h ư ợ n g đế. Được rồi, t h ừ a dịp còn có chút thời gian, cát hung hang ân cần t h ă m hỏi dưới thượng đế thân thuộc. Bỏ n i hẳn là đi xa đi. Hy vọng hắn có thể thoát được đi ra ngoài. Sa sa sa sáu. Tuyết động bị cước bộ đạp chúng động tĩnh tại bên thai văng lên, cát thân mình không dám động, trong mắt một chuyện, dĩ nhiên phát hiện từ xa xa hắc cám dừng cây trong, đi ra bảy tám hạng nặng võ trang nhân viên. Nhưng này đó hạng nặng võ trang nhân viên rất kỳ quái, mặc một thân cát chưa bao giờ gặp qua màu đen chế phục, trên vai băng tay ấn mẹ đan tử, cũng không biết là cái gì hảm nghĩa. Nhất kỳ quái là. n à y 7-8 t á nhân màu đ è n chế phục trước ngực hơi hơi gồ lên, hẳn là thiết chi đặc thù chống đạn t ư ờ n g kép. n à y không tính kỳ quái, nhưng bọn hắn mỗi người trên đầu lại mang một nửa trong suốt hữu cơ t ọ l ạ t tiệp mặt nạ bảo hộ, mặt nạ bảo hộ bên t h a i còn dựng lên một căn trường tuyến, tựa hồ là thông tin dây ẹ n ẹn. Cát tự nhiên không biết, n à y đó ý m g đặc thù khẩn cấp t i ể u đội, sở mang theo vô luận là trang bị vẫn là vũ khí, tất cả đều là đứng đầu nhất chính tự, do Trần Nương cố ý cho tư liệu không tiết phí tổn tạo ra đến. Mỗi một bộ toàn thân trang bị giá trị vượt qua 30 vạn đồ là chế tạo phí tổn, trên người nhẹ nhàng nạ nổ sợi chống đạn tầng. có thể chống cự mấy mét cự ly 7,62 mm xuống trường viên đạn bắn, còn có thể đảm đương giữ ấm cùng đối nước p h a o cấp cứu sử dụng. Trên tay cải tạo phiên bản z 3 6 trừ tia laser ngắm chuẩn ngoại, còn trang bị đơn đ ộ c số liệu chuyển khuôn khối, có thể tự động tu chỉnh đường đạn cùng bảo trì số liệu nối mạng. Thậm chí tại có súng bên trên cũng trang bị i p h o n e 5 s tấn xoa thức vân tay phân biệt kỹ thuật, chỉ có thông qua vân tay phân biệt nhân viên, tài năng giải khóa súng ống khóa chặt trang bị. Về phần mỗi người trên đầu mang nửa trong suốt hữu cơ t ợ là tập mặt nạ bảo hộ, toàn x ư n g là kỹ thuật số đơn binh phụ trợ thiết bị, không chỉ có thể tải chiến trường hình ảnh số liệu. còn có thể đem từng cái đội viên chứng kiến đến hình ảnh đưa lên đến tương ứng đội viên trước mặt, cuối cùng đồng bộ mọi người chiến trường tin tức. tại thiên không phi cơ không người lái nhiều góc độ máy ghi hình phối hợp dưới làm được triệt triệt để để 360 độ không góc chết chiến trường tin tức đồng bộ máy xem thân n h ậ t tin tức đồng bộ dùng khoa học tự động mặt bộ phân biệt kỹ thuật đợi đã vân vân tiên tiến quân sự kỹ thuật thông qua ý m ê đặc t h ủ khẩn cấp tiểu đội thành viên trên người đàn binh kỹ thuật số trang bị tại ở bên trên theo sau lại trải qua trang bị bên trong c á c quang internet truyền lại đến mũ g i á mặt nạ bảo hộ số liệu tiếp thu cảng Lại do biểu hiện trang bị xuất hiện ở mỗi người trên mặt nạ bảo hộ làm được chân chính gần tương lai kỹ thuật số đơn minh cực hạn, mà làm như vậy lại giới liền là Trần ư ơ n g tại từng cái tinh nhuệ đội viên trên người đầu nhập vào 30 vạn đô la, hiện tại mới bắt đầu kiến thiết lên đến này chi đặc thù đội ngũ chỉ là 8 người trang bị liền ước chừng hao phí Trần ư ơ n g 240 vạn đô la, có thể thấy được tiên tiến vũ khí trang bị loại nào tiêu tiền, nếu là hơn nữa n g h i ê n phát phí tổn này con số còn cần lại phiên thượng một phen. Bất quá Trần ư ơ n g không để ý 240 vạn đô la tại bất cứ địa phương tuy rằng là một bút đại số lượng. Nhưng ốc s ở chơi lia bên kia hắn đều đã đầu nhập vào 10 ư c đô la, chút tiền ấy cũng chỉ là mưa bụi. Mang đi. Hai danh đội viên đi lên trước đến, tiếp nhận hi nhân bắt lấy cas, áp hẳn hướng phi cơ trực thăng huyền đỉnh phương hướng đi. Còn có một người. Một danh đội viên chiều hi nhân dò hỏi. Chạy. Hi nhân lạnh lùng đáp không có việc gì, nói cho mặt trên, ta đi truy nhất truy. Vừa dứt lời, hi nhân c ư ớ c bộ hướng phía trước một bước, cả người hóa thành trong đêm đen tàng ảnh, hàng hai biến mất ở rừng cây bên trong. 6 6 u s bắt đến một người. Trần ư ơ n n nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức. Đúng vậy, lão bản, bắt đến một. Thẩm Lãng đứng ở bản công tác đối diện, nhẹ nhàng một điểm trong tay cứng nhắc chạm đến màn hình biểu thị, trên v á c h tường điện tử b ì n h lập tức xuất hiện cả bộ dạng. Ta tra xét dưới cảnh sát thân phận kho tin tức, người này là không hộ khẩu, không có giá bảo hảo cũng không có điều khiển chiếu. Không hộ khẩu, ta đối với này chút không có hứng thú, một người khác đâu? Trần ư ơ n n buông chén trà đây là một cơ hội tốt đi. Các ngươi cư nhiên đem tới tay cơ hội đánh mất, khiến ta nói như thế nào các ngươi hảo đầu? Lão bản, xin lỗi, là ta công tác sai lầm. đối mặt Trần ư ơ n g chất vấn, Thẩm Lãng lập tức cúi đầu nhận sai, không dám có chút biện giải ý tứ. Ta cũng không có bao nhiêu trách cứ người ý tứ, ngươi c h u n g quy cũng là bước đầu triển khai công tác, rất nhiều không quen thuộc không biết địa phương cũng có rất nhiều. Thế nhưng ta đối với ngươi hy vọng rất lớn, cho nên Thẩm Lãng, ngươi tất yếu bằng nhanh nhất tốc độ nắm giữ chính mình công tác tình huống, về sau tận lực tránh cho tái phạm này loại sai lầm. Chưa xong còn tiếp. Chương 304, thực nghiệm ký sinh. Lão bản đã dựa theo của ngươi phân phó, đem người nọ đặt ở thí nghiệm phòng bên trong. Thẩm Lãng cung kính nói, đúng, phương nghiệp bên kia thế nào? chưa ư ơ n g hướng phía trước hành tàu cước bộ nhất chỉ quay đầu hỏi nghe nói hai ngày trước phát hiện có người tiềm nhập hắn văn phòng 6. hậu tục tình huống như thế nào không có việc gì lão bản hắn văn phòng bên trong không có cái gì trọng yếu tư liệu chỉ là phát hiện một phần tiền kỳ thực nghiệm số liệu có người tiến hành phục chế tiền kỳ thực nghiệm số liệu đối lão bản chỉ là một phần báo cáo tính chất văn kiện cơ hồ không có tác dụng tổn thất cũng không lớn loại này báo cáo tính chất văn kiện người ở bên ngoài xem ra tựa như một người tùy tay viết số liệu tư liệu như vậy là không có khả năng trở thành m ấ u chốt tính chứng cứ sử dụng là lấy phương nghiệp bên kia cũng không quá s u t ruột, cư nhiên gọi người khác mò vào hắn văn phòng bên trong, nay phòng hộ công tác hắn là làm như thế nào? Trần Dương trong giọng nói không có cái gì bất mãn, bình thản giống như đang nói cái gì chuyện phiếm như vậy, lại khiến thẩm lãng trong lòng căng thẳng. Lão b ả n phương ca hắn sợ tại sản nghiệp viên, dù sao cũng là mua trước kia lão cũ sản khu, rất nhiều này nọ không tốt cải tạo, tất yếu trải qua một lần nữa thi công, có điểm sai lầm cũng tại sở khó tránh khỏi. Trâm trước vài câu, thẩm lãng vẫn là vi phương nghiệp biện giải nói, vẫn là sơ suất quá, ta nhớ rõ ta cho hắn rất nhiều thời gian đi. p h ò n g vệ công tác làm thành như vậy, thật sự là không nên. Trần Dương thẳng nhiên nói nếu không phải nhìn hắn còn nhớ rõ cơ mật tư liệu không được đơn độc bảo tồn, hắn về sau cũng liền không dùng đến gặp ta. Thẩm Lãng nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nói tiếp. Còn có ngươi, cái kia tiểu mục tiêu tuy rằng chỉ là một châu chấu, đối với chúng ta không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Phía trước t r ả o bộ là phờ ố t bọn họ bên kia phụ trách, thất bại ta không đi quản. Nhưng ngươi bên này phía trước sai lầm một lần, lần này cư nhiên lại sai lầm một lần, sự bất quá tam, ta không hy vọng lần sau còn có n à y loại sự tình phát sinh. Vâng. lão bản, xích xích 6. màu trắng sữa h ợ p kim đại môn hướng hai bên trở ra, lộ ra bên trong chống chân phòng bên trong, chứng hơn một ngàn bình phương gian phòng bên trong, chống trải là cấp nhân ấn tượng đầu tiên, trừ trung lương phòng bị khóa chế trụ một danh tráng hán chi ngoại, tiếp cận 2 mét thân cao, một đầu phiêu tán tóc vàng, trên mặt còn mang theo một đạo vết sẹo, liền tính là ngồi ở trên ghế, cấp nhân cũng mang theo một cỗ thập phần trầm trọng áp lực, người trước ra ngoài đi, t r ầ n lương đi đến c ắ t trước mặt đứng lại, phủ hai tay bình thản nói, lão bản 6 thầm lãng lời nói mới ra, lập tức chuyển khẩu nói là. lão bản cũng không dám nghi ngờ trần ư ơ n g mệnh lệnh thẩm lãng cung kính thành thành thật thật lui đi ra ngoài đem cửa khóa lại thượng chỉ để khiến trần ư ơ n g cùng cát đơn độc lưu tại phòng bên trong ngươi chính là cái kia tham viên b ọ nhị bằng h i u trần lương trên cao nhìn xuống nhìn xuống khóa khấu tại trên ghế cát ngươi lại là nào c ấ t p chó cát hư lệnh một tiếng hoàn toàn không thèm để ý trần ư ơ n g bằng h ư u của ngươi rất lợi hại a năm lần bảy lượt tránh được đ ố ổ i bắt thật sự là thực không đơn giản trần lương thừa nhận nói không phải trần lương xem thường fbi tham viên fbi thật là một tổ chức cơ cấu khổng lồ thế giới nổi tiếng cự đại tổ chức nhưng liền tính như thế cũng không đại biểu này đó tham viên có thể liên tiếp từ hắn thủ hạ đ ổ i bắt trung đạo thoát đổi thành là phổ thông tham viên đừng nói hắn khiến thủ hạ nhân độc thủ p h s s tập đoàn sở phái ra đi nhân cũng sớm liền đem nhân thủ phục nguyên nhân vì như vậy hắn ngược lại là đối cái kia b ọ nhi sinh ra một tia hứng thú này cũng là một thập phần khó được nhân tài nếu có thể thu về mình có cũng rất không sai cắt c ư ờ i lạnh hắn cùng b ọ nhỉ sở dĩ có thể trở thành bằng hữu không chỉ là hắn thiếu b ọ nhỉ nhân tình càng trọng yếu hơn vẫn là bọn hắn có một trọng yếu cộng đồng bí mật một nguyên tử 10 năm trước Quốc phòng bộ cao cấp nghiên cứu kế hoạch cục bình minh hạ ngục kế hoạch. Các ngươi liền không yếu tốn nhiều tâm tư. Bàng hữu của ta hắn đã thoát được rất xa, các ngươi tuyệt đối bắt không được hắn. c á c không quan trọng nói không cần nhiều toan từ ta trên người tìm đến cái gì manh mối, ta cũng không biết bận nhị sẽ chạy đi nơi nào. Không, ngươi hiểu lầm, ta không cần từ ngươi trên người tìm đến cái gì manh mối. Trần ư ơ n g ánh mắt bình thản về phần cái kia bận nhị, trốn bỏ chạy đi, tựa như một con muỗi là có điểm đáng ghét, chỉ khi nào dừng ở nhân trên người, không cẩn thận đập chết cũng không hiếm lạ. Hắn đối với ta phiền ái cũng b ọ n vẹn như thế mà thôi, ngược lại là ngươi. Ta đối với ngươi rất có hứng thú. Vốn Trần Nương phía trước mà nói, còn chưa khiến cát trên mặt sinh ra cái gì cảm xúc biến hóa, mà khi Trần Nương cuối cùng một câu nói ra khi, cát thần sắp đại biến, phá khẩu mà xuất đạo đáng chết. Nếu ngươi dám khởi của ta quần, ta tình nguyện đi tìm chết. Thời quần. Trần Nương mặc danh kỳ diệu, lười đi để ý tới cát chửi rủa, thản nhiên cúi đầu nói đinh ốc trường quan, thật sự muốn lấy này nhân làm nha trùng thực nghiệm sao? Đối, này nhân loại thân thể giống như cả người bất sáu đồng, có lẽ hắn có thể thừa nhận khởi của ta nha trùng ký sinh, não bộ khai phá t h a m dò. cần là đại lượng thực nghiệm đối lập số liệu cũng không như thế nào cần cường đại thân thể tố chất chỉ cần số lượng liền đủ rồi nhưng là tay phải nha trùng ký sinh lại đ ố i bị ký túc nhân loại thân thể tố chất có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu